quy một chương 205, không biết phân biệt. Nhìn thấy chính mình một chiêu bị hủy tiêu diệt, An La đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười ha ha. Nếu như Diệp Phi liền chết như vậy, đây cũng là không phải Diệp Phi. Phải biết, đến bây giờ Diệp Phi liền dị hỏa chưa từng triển khai ra. An La, ngươi cũng cho ta thật bất ngờ. Bất quá, ở trong mắt ta, ngươi vẫn là một cái tên ngu xuẩn. Diệp Phi lắc đầu thở dài. Địa phương hư không mà làm. Ma Huyền Băng cầm những bất chi bất ra dưới, xuất hiện ở đầu gối bên trên. Diệp Phi tay cầm động dây đàn, từ kia từng kia cầm âm lọt vào tai. Làm sao? Bây giờ sợ, liền đánh đàn. Diệp Phi ngươi quá người thơ rồi." An La nhìn thấy Diệp Phi dáng dấp như vậy, lúc này nhục nhã nói, Cầm âm chính là đạo của đất trời, ta vừa thiên đạo mà giễu ngươi." Diệp Phi con mắt lóe lên, ngón trỏ hướng về dây đàn trên bắn ra, lúc này, một đạo cầm âm ánh sáng, ánh sáng bao hàm một đoàn hừng hực ngọn lửa màu trắng, bắn thẳng về phía An La. "Đây chính là dị hỏa." Hừ. Bộ tướng quân xem ra, cũng chỉ đến như thế. An La cười ha ha, hư không một trường đánh xuống, một trường này hình thành một đạo kiếm ánh sáng, quét ngang qua. "Vụ." "Phốc." tới dị hỏa ánh sáng ở kiếm ảnh bên dưới, trực tiếp cắt chém thành hai nửa, nhưng là cắt chém thành hai nửa ánh sáng, vào lúc này, nhanh chóng ngưng kết thành từng thanh thật nhỏ huyền hàn lãnh hỏa tiểu kiếm, tiểu kiếm như ong mật như thế tung vắt ngang trong hư không. Cái gì? Đây là An La thấy tình cảnh này, biến sắc, trong lòng đại kêu không tốt. Kiếm ảnh như hình. Đối mặt tiểu kiếm này dị hỏa kéo tới, An La bản tay hư không hướng về hư không tiếp theo đập. Nhất thời không gian một tiếng chấn động, từng tầng từng tầng thu mình lại khuyết tán ra. Lập tức một đạo hư vô kiếm ảnh bao phủ toàn thân hắn. Oang oang. Hai cái tiểu kiếm rơi xuống hư vô kiếm ảnh trên sau khi, trực tiếp bị văng ra tiêu tan. Nhưng là tại đây loại cự lực dưới, An La thân thể bị trọng lực bắn ngược đi ra ngoài, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Không tốt. Thân thể mới vừa ở trong hư không vững vàng, An La lớn tiếng cá kinh. Chỉ thấy lúc này, Diệp Phi tay kéo động dây đàn, hầu như môi động đậy, xung quanh cơ thể đều lơ lửng từng thanh thật nhỏ tiểu kiếm, tiểu kiếm trôi nổi ở xung quanh cơ thể, khác nào một đám ong mật giống như vậy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lấp nhấp nhấp nháy. Thấy một màn này, An La sắc mặt ngạc nhiên. Vừa nãy hai cái tiểu kiếm liền đe hắn bị thương, bây giờ này lên tới hàng ngàn, hàng vạn, trực tiếp dọa sợ hắn. A, An lớn tiếng vừa gọi bước tiến tiến lên trước, bóng người như kiếm bình thường hướng về phương xa bỏ chạy. Nếu đến rồi, cần gì phải gấp gáp đi đây? Diệp Phi năm ngón tay hạ xuống, một cái ánh sáng đái độc hạ, vô số tiểu kiếm như một đám ông mật như thế đuổi An La phía sau, điên cuồng đuổi bắn ra. Trixi toàn tập độc loạn. Nhưng là, ở tất cả tiểu kiếm rơi vào An La trước người thời điểm, An La cũng không có trước sự sợ hãi ấy, trái lại xoay người lại, cười lạnh. Nụ cười kiệt như trước vậy tà ác tự tin. Diệp Phi vừa thấy, lập tức đã nhận ra không đúng. Đúng, chỉ là có chút không đúng, An đường huyền linh cao thủ, lĩnh ngộ bốn tầng ý cảnh nhưng lại vừa nãy lại rơi xuống bị trốn. Hắn đúng như mặt ngoài như vậy nhỏ yếu. Không, ngược lại hắn rất mạnh, chỉ cần hắn mượn 4 tầng ý cảnh lực lượng, đủ để ngăn cản băng viêm kiếm thuật hết thảy tiểu kiếm. Haha! ha, Diệp Phi, ngươi bị lừa rồi. Haha! Ha. Tất cả kiếm ảnh lượn lên mà rơi, phía trước gan la thân ảnh của ở tất cả tiểu kiếm, cái bóng bên dưới trực tiếp bị xoắn thành nát tan. Không có nửa điểm do dự. Nhưng là ở An La bị triệt để vắt diệt một sát na kia, một cái lạnh leo hài âm thanh ở Diệp Phi trong đầu. Không tốt. Diệp Phi sắc mặt trong nháy mắt trắng sáng, ánh mắt nhìn phía bầu trời. Đã thấy, một cái đầy đủ 2 mét, thân kiếm tỏa ra vô cùng kiếm khí bảo kiếm, trực tiếp xuyên đi. Này trên thân kiếm kiếm khí từ người trong lúc đó tỏa ra một đạo bén nhọn sát khí, đồng thời sát khí bên trong bao hàm một loại uy nghiêm, dù cho thân kiếm hạ xuống, Diệp Phi cũng cảm giác một nguồn áp lực. Hôn độn chung. đối mặt này cự kiếm xuyên dưới, không gian trung quanh đều ở đây uy nghiêm bao phủ bên dưới, Diệp Phi căn bản không có tránh cơ hội trốn. Lúc này, một vị to lớn bộ xương cổ chúng kèm theo Diệp Phi vung tay lên, nhanh chóng hướng về xuyên tới cự kiếm nên tiếp đi tới. Vụ, kiếm ảnh vừa rơi xuống, toàn bộ to lớn chúng trực tiếp bị kiếm ảnh đâm xuyên. Phải biết, này hỗn độn trùng chính là ti không tĩnh bảo mệnh mà bối, tại đây hỗn độn trùng bên dưới, liền sự công kích của chính mình trực tiếp ngăn lại, nhưng lại ở đây lại trực tiếp bị một kiếm kia đâm xuyên. Thật mạnh kiêu ý, này tiếm có vấn đề. Diệp Phi trực tiếp vung lòng ra hỗn độn trùng, ở đem một chiêu kiếm bên dưới, hỗn độn trùng trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, trực tiếp rơi xuống. Lập tức một kiếm kia hướng về Diệp Phi trên ngực của chọc vào xuống. Chen, vụ. Trong không khí run lên bần bật, một mảnh to lớn lửa một ra. To lớn lực bao phủ tới, kiếm một rúng xuyên phi, thế nhưng chấn động to lớn dưới. Diệp Phi trực tiếp trọng thương, trong miệng tiên huyết của bay, đồng thời cái kia thanh bảo kiếm hướng về phía sau điên cuồng vút ra ngoài. Lập tức, hướng xuống đất trên mạnh mẽ đập một cái, rơi thẳng trên đất. Ầm ầm. Ngay sau đó đại địa chấn động động, Diệp Phi một chân quỳ xuống. Ánh mắt lấp loé nhìn trước mắt, trong miệng máu tươi ròng ròng, hắn biết, vừa nay nếu không phải bộ xương chiến giáp bảo vệ mình, lần này đã bị giết. Bất quá dù cho như vậy, này kiếm cự lực phản chấn, để Diệp Phi chịu nghiêm trọng thương. Bạch. Này kiếm ánh kiếm từ từ lên, chỉ thấy An La chính một chân quỳ xuống, trong tay nhấc theo một cái màu tím bảo kiếm, bảo kiếm xen vào bùn đất bên trong. Này màu tím bảo kiếm trôi kiếm giống như vô hạn lôi đình ánh sáng như thế, mãnh liệt, uy lực to lớn. Hơn nữa màu tím bảo kiếm thân kiếm nơi khắc họa một ít kỷ quái đường nét, mơ hồ nhìn qua, bảo kiếm này bên trong phong ấn một cái viễn cổ cự long. Thật mạnh kiếm. Lại cùng Ti không tỉnh Càn Khôn nọ đồng dạng khí thế, không, này kiếm so với Càn Khôn nọ uy lực càng lớn. Diệp Phi có thể khẳng định, bảo kiếm này tuyệt đối không phải vương cấp huyền khí, thế nhưng uy lực trên so với linh cấp huyền khí mạnh mẽ vô số lần, cái cô khổng lồ uy lực, cùng với ý năng, căn bản không phải linh cấp bảo kiếm có thể ngang. Kiếm này tên là Hiên Viên thần kiếm, chính là một cái bán thành phẩm vương cấp khí buồn nướng con rựa vào nó, lĩnh ngộ 4 tầng kiếm ý, giết địch vô số, ngang dọc vô địch. Ngay cả là huyền vương cao thủ đều phải kiêng kỵ mấy phần. Không nghĩ tới, ngươi diệp phi lại chặt lại rồi ta một chiêu kiếm, hơn nữa trấn chúng ta. Kha kha. Hay, hay a. Ha. Quả nhiên thật sự có tài. Xem ra, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm lợi hại. An La một bên sát tiên huyết, trong mắt có phẫn nộ, có thống hận, cũng kẹp mang theo mấy phần sắc mặt vui mừng. Đối với cái này liên viên kiếm, An trong lòng biết uy lực của hắn. Nhưng là, ở vừa nãy lại một chiêu kiếm rơi xuống Diệp Phi trên người, chỉ là phản chấn, không có xuyên qua thân thể của hắn. Huyên viên kiếm, bán thành phẩm vương cấp huyền khí. Quả thế, linh cấp huyền khí không có loại vi lực này, nguyên lai kiếm này ở linh cấp huyền khí cùng vương cấp huyền khí trong lúc đó. Diệp Phi nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, cũng từ trên mặt đất đứng lên. Ho khan mấy lần, từ trong miệng hộc ra mấy ngụm máu tươi sau khi, mới thư thái không ít. "Diệp Phi, ngươi đã thua, chỉ cần ngươi tự động chịu thua, uy ta tướng quân có thể tha cho ngươi một mạng." nhìn Phi, phản cảm thấy có loại không muốn giết ý niệm của hắn. Dù sao Diệp Phi quá mạnh mẽ, Nếu như đầu phục hắn, đủ khiến thực lực của hắn tăng nhiều. Ta vẫn là câu nói kia, người quá ngu xuẩn." Diệp Phi lắc đầu thở dài một tiếng. An La Dịch sắc rất mạnh, chỉ ít theo Diệp Phi, là hắn gặp tới gần 3 vị trí đầu cường giả tuyệt thế, chỉ tiếc, người này nhưng dùng một cái lớn nhất là xấu, cái kia chính là không biết làm sao ẩn giấu. Nếu như mình nắm giữ Hiên Viên Bảo kiếm nơi tay, e sợ, hiện tại chính là huyền vương cao thủ đều bị mình giết. Mà không phải giống như bây giờ, An La đến bây giờ còn nắm chính mình không có cái nào. Thử, người bất ở buồn tướng quân trước mặt trang thanh cao, nói lão tử ngu xuẩn, ngươi không có tư cái này." Diệp Phi Bộ tướng quân vốn định tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết phân biệt, vậy bây giờ thì đừng trách ta vô tình." An La một tay nắm chặt bảo kiếm, bảo kiếm nơi tay. Nhất thời từng tiếng kiếm ngân vang từ hiên viên kiếm thân tản ra, ở kiếm ngân vang sau khi, toàn bộ hắc kỷ quân bên trong, vô số vũ khí đều đang run rẩy, run run khắc nào gặp được bọn họ đế vương giống như vậy, từng người bắt đầu run rẩy. Hiên viên vung ngân. An La hai tay cầm kiếm, kiếm hướng hư không, nhất thời trên đường chân trời. Mây đen năm dày đặc, tiếng to lớn lôi điện rơi xuống kiếm trên, thân kiếm từng đạo, từng đạo đi khắp lưu động. Mà vào lúc này, hiên viên trên thân kiếm Vô số lôi điện khuyết tán đến toàn bộ quân doanh các nơi. A vô số hắc kỷ quân binh sĩ từng cái từng cái ngạc nhiên thất sắc, chính mình chiếc trên binh khí, lại như cầm giữ có sinh mệnh như thế, triệt để phi bu lên, từng thanh bảo kiếm trôi nổi ở trên không, ở vô số lôi điện gột rửa bên dưới, hình thành một cái to lớn vũ khí bạo phong, gió bao phủ lan lộn, hết thảy bay lên sương mù xoay tròn ở bạo phong bên trong. Một cái triệt để do đao kiếm hình thành vòng xoáy bảo kiếm trận, đang lăn lộn quân lầy dưới, trên đất ở loạn đao lăn lăn đá bùn đất bay tán loạn. Thật mạnh, lại dẫn động tiên địa sức mạnh. Quả nhiên là nghịch thiên kiếm. Một cái ban thành phẩm vương cấp huyền khí liền cầm giữ có uy lực lớn như vậy, như vậy chân chính vương cấp huyền khí sẽ sản sinh bao nhiêu uy lực. Diệp Phi Ngạc nhiên nhìn tất cả những thứ này, loại vũ khí này bánh răng nếu như mặc cho đến rồi một cái trên chiến trường, chuyện này quả là là một trường dễ chóc. Nhưng là cái kia to lớn vòng xoáy kiếm trận hướng về chính mình bao phủ tới, Diệp Phi sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót, loại này đến từ trong thiên địa sức mạnh, căn bản không phải huyền linh cao thủ có thể ngăn cản. Cầm âm tự hướng về, âm bản thân đến từ trong thiên địa, Phi, lợi dụng âm tới đối phó hắn. Chính đang Diệp Phi thuốc thủ luôn cuốn tới điểm, một cái nhạt nhòa nữ tử thanh tiến nhập lỗ thay bên trong. Diệp Phi ánh mắt vừa nhìn, chính thấy Cầm Âm cùng Tu La đứng ở không xa trong đám người, hai nữ đều vô cùng gấp gáp nhìn mình. Cầm Âm tự hướng về, đến từ Thiên Địa ở trong. Đúng, ta làm sao không nghĩ đến điểm này? Âm vốn là thiên địa đồ vật, chỉ cần có động địa phương, sẽ nắm giữ âm, này dẫn tự trong thiên địa lôi điện chi lực, có thể gây nên chúng binh khí vòng xoáy, nó đồng dạng sẽ sản sinh to lớn âm. Đã có âm, vì sao ta không thể phá đi nó? Diệp Phi linh cơ hơi động, Huyền Băng cầm rơi vào trên tay. Năm ngón tay khác nào con nện như thế, tả hữu đi khắp ở cầm bên trên. Mà từ cầm bên trên, toát ra đức quang kỳ quái âm. Này âm cũng không chỉ tệ, cũng không như vô hạn sát cơ thanh âm, lại càng không như như là nước chảy du hòa thanh âm, phản như là chói thai âm sát, nghe vào người lỗ thai bên trong, hết sức khó chịu. Âm vận sóng, đúng, đây mới thật sự là sóng âm lực lượng. Dĩ vãng ta âm chỉ nói cứu âm sát, thế nhưng toán lên uy lực thật sự, chỉ có thể coi là nước chảy thành sông, mà loại này âm mới là đến từ trong thiên địa sóng âm. Diệp Phi lại Hỷ, tay kéo động càng lúc càng nhanh, cái kia kỳ quái chói thai âm hưởng càng lúc càng nhanh, bên trong lính, các binh sĩ nghe được này âm sau khi, từng người bừng kín lỗ tai. Có trực tiếp trên làn lột, này âm lại như âm mở vào linh hồn của bọn họ bên trong như thế, trực tiếp vắt giết linh hồn của bọn họ. Quy một chương 206, tự thân khó bảo toàn, đại gia bảo vệ tâm thần. Điên vu hét lớn một tiếng, trước tiên một người khoanh chân ngồi xuống. Chư mới nhất toàn văn xem. Mỹ ẩn hoa tạng. Cờ cờ phía sau từng cái từng cái binh sĩ cũng tùy tùng khuynh chân ngồi xuống, có thể dù cho như vậy, bất luận người nào trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tại đây âm bên dưới, quả thực so với tử vong còn khó chịu hơn. Thần mạnh sóng âm. Tu La sắc mặt một trắng bệ, thân thể có chút lay động. Chúng ta cũng ngồi xuống. Này âm đến từ thiên địa ở trong, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm thần của người ta, thôi có không chú ý, rất có thể dẫn đến đi một mình hỏa nhập ma, thậm chí trở thành một người điên. Cầm âm không có tu luyện, vì lẽ đó loại này âm đối với ảnh hưởng của nàng không lớn. Thêm vào nàng lĩnh ngộ âm chi đạo, biết âm hàm nghĩa chân chính, vì lẽ đó loại này âm không tổn thương được nàng. Ân. Thu La lập tức quanh chân hạ xuống, thu về ánh mắt, tâm thần bảo vệ. Thật khó nghe âm, loại này âm là. A. Chính nắm giữ hiên viên kiếm A giờ khắc này ở này âm dưới ảnh hưởng, trong đầu phảng phất nổ tung như thế, chu vi không gian thay đổi mơ hồ và mẹo. Cái kia to lớn vòng xoáy không khống chế được, chậm rãi tan dần ra. A a, kỳ quái khó chịu dưới, An La Như thành ma như thế, ngửa mặt lên trời rít gào, tóc trong nháy mắt dối tung. Diệp Phi, ngươi cho rằng những này âm có thể ảnh hưởng ta sao? Ha ha, ngươi đi chết đi cho ta. An La trên tay liên viên bảo kiếm mạnh mẽ nắm trong tay, trực tiếp chém vào xuống, ở một chiêu kiếm bên dưới, kéo tất cả vũ khí, nguyên bản vòng xoáy vũ khí hội tụ thành một mảnh kiếm thật lớn ảnh hưởng về Diệp Phi chém xuống. Hừ, chờ chính là cái này cơ hội. Diệp Phi tay vừa nghe, lập tức một trưởng hướng về trên đất đi. Băng Phong Thiên Lý Hàn khí lướt lên, từ từ chậm rãi lan tràn ra. Lập tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cái kia chém vào mà đến cự kiếm ảnh từ từ, một chút ngừng tụ băng phong lên. Mà băng phong lên kiếm ảnh rất nhanh kéo dài hướng về phía An La tay của trong lòng hiên viên kiếm bên trên. A? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Không, không thể. An La vừa thấy mặt sắc đại biến, đồng thời trên tay hiên viên bảo kiếm đồng thời, nhất thời băng phong tứ tán, hắn trương thiết thanh mặt của hướng về phía sau nhanh chóng tối lui. Âm Dương sinh tử phủ, An La thân thể lùi lại tránh ra. Diệp Phi, nhưng từ cái kia to lớn băng phong vô số vũ khí phía dưới tung người ra, từ tay hắn trong lòng, tổng cộng trôi lơ lửng hai cốt như lựa tựa như băng gì đó. Hầu như ở Diệp Phi nói ra thấy cái chử thời điểm, Điền Vũ cùng như Vô Nhai đồng thời nổi lên dùng mình một cái, từng người mở mắt ra. Chỉ thấy, hai đạo băng phong vậy ánh sáng thoát khỏi Diệp Phi lòng bàn tay, hóa thành hàn quang bắn về phía An La. "Hử? Cút ngay cho ta." An La trên tay liên viên bảo kiếm chấn động, từ trên thân kiếm, một luồng ánh kiếm tản đi, cái kia hai đạo phóng tới âm dương sinh tử phù lập tức bị đánh văng ra, rơi xuống trên đất, lập tức sáp nhập vào dưới nền đất. "Cái gì?" Tình cảnh này không chỉ có là Diệp Phi cả kinh, đồng thời Điển Vu mấy người cũng cả kinh. Chư mới nhất toàn văn xem mỹ ẩn hủ a tạng. Cờ cờ. Chít chít. Đúng vào lúc này, Diệp Phi đang đi ra, một vệt màu trắng hàn quang vừa hiện. Một cái thật nhỏ khoảng chừng lớn chừng quả đấm tiểu băng hoàng đột nhiên vừa hiện, hóa thành một mảnh bạch quang kinh sợ hướng về An La, đồng thời tiểu băng hoàng trên người toát ra hừng hực huyền hàn lãnh hỏa. Huyền như hỏa diễm cầu như thế ném tới. "Chết cho ta!" An lớn một tiếng, trên tay huyền viên bảo kiếm kiếm khí màu trắng, một chiêu kiếm chém tới. Chít chít. Tiểu băng hoàng đối mặt kiếm khí kéo tới, thân thể nhất chuyển. Trích ra kiếm khí, theo kiếm khí mà lên, bắn thẳng về phía An Dư trên đầu. Nhưng mà, An La trong nháy mắt này, nhất thời thân thể kiếm ảnh vừa hiện, cái kiếm mảnh to lớn vũ khí kiếm ảnh bao phủ hắn, Tiểu Băng Hoàng đụng phải kiếm ảnh bên trên, lại trực tiếp bị bắn ngược trở về. "Tiểu cho vặt, đi chết đi." An La hét lớn một tiếng. Trên tay Hiên Viên kiếm ảnh hành tạo thiên quân, thẳng quét mà qua. Hiên Viên tiên kiếm, kiếm quét ngang qua, trong lúc nhất thời vô số ánh kiếm cái bóng lấp mà đến, một tán hướng về quân doanh trung quanh, những kia cờ, thậm chí vũ khí ở kiếm mảnh dưới, trực tiếp bị tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu Băng vừa thấy Trong miệng chít chít hú lên quái dị, chững bước mà lên, hướng về trong hư không bay đi. Nhưng mà, ngay khi bảng bạc hiên viên kiếm ảnh tản ra sau khi, vào lúc này, một tiếng kỳ quái như ca như thế tươi đẹp thanh nhã của tiến nhập mọi người lỗ thai bên trong. Ở hết thảy hắc kỳ quân trong mắt của, để cho bọn họ cả đời khó quên một màn tiến nhập trước mắt, chỉ thấy Dẹp An la dừng lại nơi bắt đầu, đại điệu đỗng nhiên sụp đổ, từ bùn đất bên trong, chui ra một cái đầy đủ hai, ba người ôm không thỏa thuận to lớn màu xanh lục dây leo, ở dây leo vừa chui ra ra, trực tiếp lấy An la. thân thể bị quấn lấy, thay đổi sắc mặt Trên tay hiên viên bảo kiếm hướng về cái kia dây leo trực tiếp chém xuống. Xì xì, dây leo trực tiếp bị chém đứt. Bích lục chất lỏng xì ra, nhưng là trong nháy mắt này, từ thao trường bên trong trực tiếp cuốn ra mười mấy cây loại này bích lục to lớn dây leo. Không, An La thấy vậy một mặt rốt cục e ngại. Khác nào tử thân bước chân hướng về hắn đặt đến. Thở phi phò, mười mấy cây dây leo khác nào bánh trưng như thế hướng về An La bao phủ xuống đi. A, Diệp Phi, thật không nghĩ tới, không nghĩ tới trong tay lại cầm giữ có như thế nhiều bà bối. A, Ở mười mấy cây to lớn màu xanh lục cây tử đằng một khuẩn trụ Liêu An La thân thể, trên tay hắn hiên viên bảo kiếm, vắn mạnh ra vô số kiếm khí năng dọc, mà chất lỏng màu xanh lục trùng quanh bay ngang, cây tử đằng cảnh chung quanh gậy vỡ bay tán loạn. Chít chít. Thấy tình cảnh này, còn không thấy An La bị trói ở, Tiểu Băng Hoàng ở trong hư không hét lên một tiếng, hình thành một đoàn to lớn dị hỏa cầu, hướng về An La đập phá đi tới. Không tốt. An La ở tất cả cây tử đằng bên dưới, vừa thấy Tiểu Băng Hoàng kéo tới, trên tay hiên viên bảo kiếm về phía trước chản lại. Ấm. Tiểu Băng Hoàng va vào hiên viên bảo kiếm bên trên, lập tức nổ tung ra một mảnh nổ vang, Tiểu Hoàng bay ngược ra ngoài. Đồng thời ở to lớn vai chạm dưới, An La trực tiếp xô ra cái túi sách kia vàng đây, hướng về bên ngoài điện cuồng bắn ra. "A, Diệp Phi, ngươi tốt. Rất tốt. Ta An La coi thường ngươi. Bất quá, chuyện hôm nay tình còn không có chơi, ngươi sẽ chờ ta An La điên cuồng trả thù đi." An La xô ra cây tử đằng vàng đây, nhanh chóng hướng về phía sau cấp tốc bỏ chạy. Bất kể là Tiểu Băng Hoàng, vẫn là Hoa Tinh Linh, đây đều là cùng Diệp Phi sóng vai nhân vật mạnh mẽ, nếu như hắn tiếp tục ở đây bên trong dây dưa tiếp, coi như mình nắm giữ hiên viên bảo kiếm, cái kia cũng chỉ có một con đường chết. Nếu đến rồi, hà tất vội đi. "An La, Ngươi giết ta hắc kỵ quân nhiều người như vậy, hôm nay liền lưu lại nơi này đi. Vẫn không núc núc Diệp Phi, đồng nhiên lạnh lườm quát một tiếng. Âm Dương Sinh Tử Phù. Diệp Phi lần thứ hai một tiếng gầm lên. Ở phía dưới thao trường bên trên, tổng cộng đầy đủ hơn trăm đạo Âm Dương Sinh Tử Phù đồng thời bay lên, hướng về An La và tới. Đúng, không sai. Ở vừa nãy Tiểu bang Hoàng thậm chí Hoa Tinh Linh cùng An La tranh đấu thời điểm, hắn chính đang ngưng tụ Âm Dương Sinh Tử Phù. Hơn nữa này một Âm Dương Sinh Tử Phù chính là hơn trăm đạo. Hôm nay nhìn thấy An La sau khi, Diệp Phi chấn động rất lớn. Cái này An La Sa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, ở trong tay hắn Hiên Viên Bảo Kiếm ở, hầu như bất cứ lúc nào đều là một cái tử vong liêm đao đắt ở trên của mình. Vì lẽ đó, dù như thế nào, Diệp Phi phải giết người này. Hừ, nho nhỏ bừa chú mà lại có thể gây tổn thương cho ta. An La cười lạnh một tiếng, chỉ thấy, vào lúc này, trong tay xuất hiện một khối băng phong, băng phong hướng về trên người vừa kề sát, trong nháy mắt băng phong ngưng kết thành một bộ khôi giáp bao phủ ở trên người hắn. Này băng phong chính là Diệp Phi chế tạo băng phong áo giáp. Nhưng mà, đối mặt âm dương sinh tử phụ tới, An La không có một chút nào sợ hãi. Trái lại trên tay Hiên Viên Bảo Kiếm một chiêu kiếm chém qua hư. Hiên Viên vô ngân. Một mảnh cự hư không kiếm ảnh uyển như là một ngọn núi lớn đập xuống. Ầm ầm. Đồng thời phóng tới hơn trăm đạo âm dương sinh tử phù, trong đó mấy chục đạo trực tiếp bị vắt giết. Thế nhưng những thứ khác nhưng lẽ lên khu vực nổ, đuổi sát an la bắn thẳng đến mà xuống. Thử, An la trước người Hiên Viên Bảo Kiếm chặn lại. Nhưng là kỳ quái một màn xuất hiện, cái kia âm dương sinh tử phù lại triệt để tiêu tan ở trong không khí, thật giống hòa tan vào trong không khí như thế. Kể cả đụng phải Hiên Viên kiếm trên âm dương sinh tử phù cũng không thấy. Bất quá, ở đây đồng thời Ở âm dương sinh tử phủ tiêu tan một sát na kia, An La toàn thân dùng mình một cái. Phản phất một đạo đến từ ngoại lai băng phong tiến nhập máu của mình quản bên trong, ở băng phong sau khi tiến bảo, vô hạn hỏa diễm từ từ thiêu đốt ở mạch máu thậm chí khắp toàn thân từ trên xuống dưới. A a, An La lập tức đã nhận ra không đúng, thế nhưng kịch liệt như lửa thiêu đốt đau đớn, đến từ trái tim bên trong bốc lên đau nhức, ngọn lửa này tại tâm linh sâu trong linh hồn, ở mạch máu trong lúc đó điên cuồng đốt, để thân thể kịch liệt đau đớn khó chịu. Diệp phi, người cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi đối với ta làm cái gì? A a, đau quá, a a. Ta giết ngươi. An La thân thể trôi nổi ở giữa không trùng, điên cùng thống khổ rít đảo, này cô đau đớn đến từ toàn thân các nơi, căn bản là không có cách khắc chế. Âm dương sinh tử phụ, chú ý một âm một dương. Lạnh leo nóng lên, trước tiên từ mạch máu, sau đó từ bắp thịt thậm chí sâu trong linh hồn triển khai công kích. Muốn giải trừ, trừ phi đem hoán đổi toàn thân tiên huyết, hoặc là Diệp Phi thay hắn trị liệu, bằng không, bất luận người nào cũng không cách nào giải trừ. Thử. giết ta. Ngươi tự thân khó bảo toàn, còn muốn giết ta? không cái năng lực này. Diệp Phi cười lạnh, bóng người từ phía dưới bắn đi ra, hướng về An la bay đi. Hôm nay ngươi trên ta hắc kỵ quân nhiều hình đệ như vậy, hôm nay ta diệp phi mượn của ngươi tiên huyết hoàn tế tự bọn họ. Ở chúng rồi mình em Dương Sinh tử phụ dưới, Diệp phi không tin cái này An La còn có thể trốn ra lòng bàn tay của chính mình. Trong ngay mắt, xung quanh cơ thể tràn ngập một tầng băng phong dao, dao lăn lộn trôi nổi ở trong hư không, điên cuồng hướng về An La chém xuống. A, ngươi tên khốn kiếp này, tiểu nhân hèn hạ, lao tử liệu mạng với ngươi. Tại đây loại muốn chết không sống dưới tình huống, An La rốt không chịu đựng được, được. Hiên viên tiên mạch kiếm. An La một tiếng giống to, lúc này, một đạo hư vô kiếm ảnh từ trong thân thể của hắn chui ra. Mà này kiếm ảnh rơi vào rồi hiên viên bảo kiếm bên trên, thời gian này, hiên viên bảo kiếm, toàn bộ tràn ngập một tầng loé lên ánh sáng, tia sáng này cùng linh hồn khí tức như thế. Cái gì? 4 tầng ý cảnh cùng linh hồn dung hợp? Không tốt. Lợi dụng lực lượng linh hồn đến bạo phát, uy lực kia cực cường, coi như giết không chết kẻ địch, nhưng ít ra có thể thúc hủy ý chí của một người, dẫn đến đối phương biến thành ngớ ngẩn. Vì lẽ đó loại này lợi dụng linh hồn cùng công kích dung hợp phương pháp, không đến chết vong một khắc, bất luận người nào cũng sẽ không sử dụng, dù sao, đây chính là một loại tiêu đốt tự mình linh hồn phương pháp, đang sử dụng chiêu này sao? Đối với mình trực tiếp tiêu đốt đi một nửa linh hồn. Nhưng là, ở Diệp Phi một phản ứng lại, An Lai trong tay hội tụ một nửa linh hồn, một chiêu kiếm giơ lên đánh xuống. Nếu như này dưới kiếm đi, Diệp Phi trực tiếp sẽ làm linh hồn đánh mất rất nặng, thậm chí tử vong, là trọng yếu hơn là, người phía dưới rất có thể một cái không sống. Quy một chương 207, không có thể khống chế hắn. Liêu mạng. Diệp Phi hét một tiếng. Keo đường mì ẩn hỏa tặng cỡ cỡ chương với nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Người cầm thập Trong đáy mắt, thân thể ánh sáng lóe lên, một mảnh ánh sáng bao phủ toàn thân, cầm cùng người dung hợp làm một thể, hình thành một thanh khổng lồ cầm thể, bay thẳng đến An La trên cánh tay của Trật bò. A! Xi xi, tiên huyết bay tán loạn, vệt hào quang kia lóe lên, trực tiếp từ An La cánh tay của nơi cắt quá khứ, toàn bộ cánh tay phải triệt để bay lên, nắm chặt hiên viên bảo kiếm tay, hướng về phía dưới ném tới, đưa vào tiến vào bảo kiếm bên trong linh hồn, trong nháy mắt biến mất. A a! Một luồng kịch liệt đau đớn từ trên tay xoắn tới, An La điên cùng như ma bình thường giống to, để hắn cái này ngông cuồng tự đại quân, thống khổ hô to. Bất quá Nơi tay bị chém đức, Hiên Viên Bảo kiếm bị rơi sau khi An La thống khổ bên dưới, không có nửa điểm dừng lại, lúc này, toàn thân bao phủ một tầng đỏ như màu máu. Ở hào quang màu đỏ ngòm một lồng tre toàn thân hắn khí tức tăng nhiều. Này màu máu đỏ khí tức chính là tinh huyết tế tự, chính là người tu luyện một loại thiêu đốt bản thân mình tinh huyết biện pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng mạnh, thường thường làm như vậy đều là sinh tử trong nháy mắt có khả năng sử dụng. Muốn nói, trước linh hồn đưa vào trong công kích, sẽ tổn thất một nửa linh hồn, thế nhưng dù sao phương pháp này hoàn có thể khôi phục linh hồn. Thế nhưng thiêu đốt tinh huyết, nhưng không chỉ là khôi phục đơn giản như vậy. Bởi vì tinh huyết một thiếu đốt, liền hầu như mất đi trên người tu vi, thậm chí cả đời cũng không cách nào tiến vào cảnh giới tiếp theo. Diệp Phi, ngươi chờ ta, ta còn sẽ đã trở về, nhất định. Chờ ta an la trở về ngày, chính là ngươi bị giết thời gian. Thực lực trong nháy mắt tăng nhiều, An rơi thân ảnh của Như Quang như thế biến mất ở phía chân trời ở trong. Tiểu Băng Hoàng vừa thấy, đang muốn đuổi theo, thế nhưng bị Diệp Phi ngăn cản, tinh huyết thiếu đốt, đây cơ hồ mang ý nghĩa an la cả đời cũng không cách nào tu luyện. Coi như tu luyện, cũng là một cái nửa giai điệu. Hướng hồ, tinh huyết thiếu đốt dưới, lấy mình và Tiểu Băng tốc độ, căn bản là không có cách đuổi theo hắn. Ala ala, ngươi chúng rồi ta âm dương sinh tử phủ, ngươi cho rằng còn có thể tiếp tục sống, báo thủ." Diệp Phi cười lạnh, thân thể rơi xuống thao trường bên trên, lập tức tay một trôi nổi, cái kia cục tay trên hiên viên bảo kiếm trực tiếp bị cắt đi, mà cự tay, Diệp Phi lượi đi quản. "Đại nhân, ngài không có sao chứ?" Diệp Phi. Giờ khắc này, Diệp Phi vừa rơi xuống, tất cả tướng sĩ, thậm chí tu la cùng cầm âm đều lo lắng nên nhở lấy. Vừa nãy trận chiến này quá kinh liệt, bất kể là Diệp Phi, vẫn là Ala, đều thi triển thực lực điên mạnh. Nếu như hôm nay không có Phi, e sợ hắc kỵ quân người nhiều hơn nữa, cũng đã chết. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đứng đầu mạng tiểu thuyết. Diệp Phi có chút xấu hổ đối với tất cả bộ hạ, thở dài nói: "Chư vị tướng sĩ, bị An La giết nhiều người như vậy, đây đều là bản chỉ huy sứ mất trách." Bất quá." An La nhưng bởi vậy mất đi một cánh tay, thậm chí linh hồn mất đi một nửa, tinh huyết tiêu đốt. Thứ nay về sau cũng không còn cách nào tu luyện. "Hắc Kỳ, Hắc Kỳ." "Hắc Kỳ và Tuế." Diệp Phi mấy câu nói này, không có bất luận một hai cau mày, không có bất kỳ một câu lời oán hận, nhưng lại một luồng cực kỳ cường đại quân uy. "Được, đây mới là ta Hắc Kỳ quân, chúng tướng sĩ nghe lệnh." Đem An La mang đến hết thảy hỏa linh thiếu đoàn kỵ sĩ người, bắt lại, lấy thế quân kỳ. Diệp Phi biết, vào lúc này nhất định phải đem sĩ khí nâng lên, bằng không hấp kỳ quân bội vậy liền như vậy suy tàn. Giết, giết, giết. Sắc khí chính động, che kín toàn bộ quân doanh. Tại này cổ thiết huyết rít xa dưới, Diệp Phi trong lòng một luồng nhiệt huyết sôi trào, đúng, đây chính là nắm quyền lợi vui vẻ, nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn người sinh tử quyết đoạn. Diệp Phi, người bị thương không nhẹ, đi trước chữa thương a. Chuyện nơi giao cho ta là được. Cầm âm cùng Tu La cùng đi lại đây, ở vừa nãy, Diệp Phi trên người thường, vô cùng nghiêm trọng. Sở dĩ không có toát ra đến là một mức cấp chế. Bây giờ An La vừa đi, Diệp Phi lập tức phát hiện đi ra, trên người khí tức hỗn loạn bất định, khí tức như đại như tiểu. Tu La cùng cầm Âm lập tức đỡ Diệp Phi, đối mặt hai nàng này nâng, Diệp Phi đều cười cười gật đầu. Vào lúc này, tiểu băng hoàng trong miệng chít chít kêu một tiếng, tiểu tiểu thân thể rơi xuống Diệp Phi vai bên trên, miệng nhỏ chít chít kêu loạn liên tục, mà hầu như ở nàng vừa xuất hiện, cái kia khu phế tích nơi bên trong, lập tức lóe qua một mảnh hào quang màu xanh lục. Hoa tinh linh biến thành tiểu băng hoàng to nhỏ, lập tức rơi xuống Diệp Phi một bên khác vai bên trên. A, đây là Nhìn thấy hai thằng nhóc này xuất hiện, Tu La cùng cầm Âm Hai Nữ đều kinh ngạc một tiếng. Vừa nãy ngọn lửa màu trắng kia cầu, hiển nhiên là cái này, lớn chừng quả đấm bé gái biến hóa ra tới, mà bên trái trên bả vai cái đầu kia phát như cánh hoa, toàn thân xem ra giống như hoa tinh linh đáng yêu ra hỏa càng làm cho hai nữ cảm giác được cái kia to lớn của cây tự đẳng khí tức. Đây là Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh. Diệp Phi đơn giản nhất trả lời, sau đó tay vừa đắt ở Tu La trên bả vai, một tay đắt ở cầm Âm trên bả vai, lập tức hướng về chủ soái doanh đi lại đi. Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh sớm ở trước mặt người ngoài ra mặt, Diệp Phi cũng không lo lắng. Thu hồ vừa nãy động tính lớn như vậy, tuyệt đối không gạt được ngoại giới người, vì lẽ đó Diệp Phi còn không bằng nói thẳng ra đi. Hú hồ, còn có Tử Long Ngạc Vương cái này vương bài cấp 8 yêu thú không lộ ra, vì lẽ đó Diệp Phi cũng không sợ tiểu băng hoàng cùng hoa tinh linh bị truyền đi. Diệp Phi cùng với Cầm Âm, Thu La rời đi. Một đôi ánh mắt trước sau đặt ở bóng người của hắn trên. Xem ra, tên tiểu tử này càng ngày càng lợi hại, muốn triệt để khống chế lại hắn, đã không thể nào. Nghiêm Phong thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới, ngày đó lôi kéo một cái có tiền đồ tiểu tử, bây giờ thay đổi lợi hại như vậy. Liên lại danh đỉnh đỉnh An La Tướng quân lại đều bị hắn phế bỏ. Hay là lúc trước người khác không biết An La mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn lại biết. Không biết máu hòa thượng cùng đoạn đao làm sự kiện kia thế nào rồi. Ai? Bây giờ tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nghiêm Phong cầm quyền, ánh mắt mãi đến tận Diệp Phi triệt để rời đi sau khi, mới xoay người hướng về trong quân doanh đi rồi đi. Phân phó, bất luận bất luận người nào đều không cho phép tiến vào ta lều trại. Diệp Phi vừa vào chủ soái doanh, thân thể lào đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Đồng thời trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Diệp Phi, Cầm Âm cùng La đồng thời lo lắng trừng lớn mắt, nhìn Diệp Phi Ngươi thế nào rồi? Tu La mau mau nâng lên Diệp Phi đầu, sau đó hai đồng thời nâng Diệp Phi hướng về chủ soái doanh căn phòng của bên trong hành tẩu đi. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh đều là hiện hiện lên thân thể, căng thẳng quay trùng quanh ở một bên. Tiểu Băng Hoàng cùng Diệp Phi hầu như tâm liên tâm, Diệp Phi bị thương, nàng có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Ta không sao, liền là bị điểm mà thôi. Tu La, giúp ta xuống an bài một chút, gọi mấy cái tín nhiệm thủ hạ bảo vệ tốt lều trại, mặc khác, giúp ta chuẩn bị một đống nước lạnh. Diệp Phi bị nâng nằm ở sàn thấp bên, miệng thở hổn khó nói. Vừa nãy ở bên ngoài vẫn luôn ở nhẫn nhịn. Đối với tự thân cương thế, Diệp Phi vô cùng rõ ràng. Nếu như vào lúc này, có người muốn ám sát chính mình, Diệp Phi không có nửa điểm tự vệ lực. "Hay, hay, ta lập tức đi an bài." Tu La tay của nắm chặt Diệp Phi tay của, tinh tế đến xem. Tu La tay đang run rẩy, cặp kia ánh mắt lạnh lùng, giờ khác này một mảnh đỏ chót. Ở Diệp Phi tốt ra lời này ra sau khi, lập tức xoay người, thuần về lều chạy ở ngoài chạy trốn đi. Mắt đưa đi Tu La, cầm âm cùng Diệp Phi liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều cười cợt, không nói gì. Nước lạnh rất nhanh bị Tu sắp xếp hai tên lính nhấc vào bỏ vào diệp phi trong giàn phòng, ở hai tên lính sau khi rời đi, cầm âm cùng tu la đều ở một bên nhìn, cũng không rời đi. "Tiểu tử, xem ngươi." Diệp Phi hư nhược nhìn bên cạnh không xa tiểu băng hoàng, cười nhạt một tiếng. "Chít chít." Tiểu băng hoàng mím môi miệng nhỏ, tiểu mi chầm chậm, đầu nhẹ nhàng điểm hai lần. Lập tức, từ nhỏ băng hoàng trên người tỏa ra một luồng hơi lạnh, hàn khí thực chất giống như vậy, từ từ thành hình, hình thành một cái màu trắng hàn khí bàn tay lớn, tay chậm rãi nâng lên Diệp Phi. Diệp Phi thân thể rơi xuống thùng nước bên trong. "Chít chít." đem Diệp Phi đưa vào trong thùng, Diệp Phi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lên. Mà lúc này, từ nhỏ Băng Hoàng trên người tỏa ra một đoàn huyền hàn lãnh hỏa, hỏa diễm tỏa ra bên trong, cả phòng đều rơi vào một mảnh âm hàn bên trong. Nhưng mà, ngọn lửa này nhanh chóng một tán, ba phủ Diệp Phi. Hỏa diễm cũng không có để thùng cháy hỏng, mà là theo Diệp Phi thân thể chảy xuống, dưới huyền hàn lãnh hỏa, Diệp Phi như một mảnh băng phong chậm rãi ngưng tụ, triệt để chuyển thành tự băng, trong thùng thủy, thân thể triệt để bao phủ ở một mảnh băng phong bên trong. A. Cẩm Âm cùng Tu La đều cả kinh, lẫn nhau bưng kín miệng mình. Chí, chí. Tiểu Băng vừa nghe hai nữ nhân này kinh thành, lập tức tay nhỏ cắm vào nhỏ, giận giận tiểu mi nhìn các nàng hai. Bị tiểu băng hoàng này dưới ánh mắt, hai nữ lập tức yên tĩnh lại. Chít chít. Vừa thấy, cầm âm cùng tu la đều yên tĩnh lại, tiểu băng hoàng đổi qua đầu, ánh mắt bỏ vào hoa tinh linh trên người của. Hai thằng nhóc đồng thời gật gù. Chỉ thấy, hoa tinh linh thân thể, vào thời khắc này, hào quang màu xanh lục đại thịnh, tiểu tiểu thân thể từ từ biến đổi, biến thành một tên phổ thông thiếu nữ vóc người đáng yêu nữ hải, một thân lá cây màu xanh lục vậy quần áo, trắng đoán hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ, thon thả động nhân thân thể. Ngay cả là cẩm âm cùng tu la bậc mỹ nữ, đang nhìn đến hoa tinh linh đã biến thành toàn thân sau khi, cũng không thể không ngạc chỉ là hoa tinh linh trên đầu những túp kia, có chút khiến người ta khó có thể tiếp thù, lại toàn bộ đều là một ít nhánh hoa cánh hoa, giống như là có sinh mệnh nhẹ nhàng trôi nổi mà động. Này Diệp Phi, rốt cuộc là ai? Lại nhiều như vậy bí mật. Gây tởm hơn chính là, thậm chí ngay cả ta đều không nói cho. Tu La trong lòng biết mình cùng Diệp Phi một tầng khúc mắc, lấy Diệp Phi tính cách, là không thể nào biết tự nói với mình nhiều đồ như vậy. Bất quá đúng là như thế, Tu La trong lòng vô cùng lựa giận. Vốn là nhiệm vụ của nàng là hạ xuống giám sát Diệp Phi, nhưng là chính mình chưa từng báo cáo quá Diệp Phi bất cứ chuyện gì, mà Diệp Phi lại nhiều lần đều không tin những mình. Hoa tinh linh hiện ra nhân thân sau khi, cặp kia tay nhỏ che ngực mà ôm, sau đó chậm rãi kéo dài, từ cặp kia tay sau khi, từ từ tỏa ra một luồng bích lục hào quang, hào quang màu xanh lục thật giống từng cái từng cái thật nhỏ hạt tròn, có thể rõ ràng nhìn rõ ràng. Sau đó những này hạt tròn nhàn nhạt bao trùm bao phủ hướng về Diệp Phi, phản phất nhóm lên một tầng màu xanh biết lừ mộng. Hào quang màu xanh lục bao phủ hướng về phía băng phong ở Diệp Phi, nguyên bản, băng phong ở, không có bất kỳ sức sống Diệp Phi, lúc này ở ánh sáng màu xanh lục dưới, phản phất vọt tới vô số sinh mệnh chạy vào Diệp Phi bên trong thân thể. Đứng ở bên cạnh không xa tu la cùng trầm âm, kinh ngạc thấy cảnh này, Hai nữ mặt biến sắc cực kỳ quái lạ, chỉ thấy ở ánh sáng xanh lục bên dưới, lục quang kia thẩm thấu tiến vào Diệp Phi bên trong thân thể, băng phong ở thân thể, những kia bị thương địa phương, từ từ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút chữa trị. Quy một chương 208, thiên tâm tử chết rồi. Lập tức ánh sáng xanh lục chạy qua, những kia thương biến mất không còn tăm hơi, lập tức khôi phục nguyên trạng. Kéo đường. Diệp Phi cùng An La sau đại chiến, thân thể nghiêm trọng bị thương, một là gân mạch cùng bên trong thân thể bận chấn thương, hai là đan điền. đối với một người vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng Diệp Phi bản thân thực lực chỉ là đại viện sư 2 phẩm mà ở trong chiến đấu cường lực sử dụng lượng lớn năng dược, cuối cùng đưa đến đối với lực lượng trưởng không cầm được, vọt vào gân mạch. Như dưới tình huống này, đổi lại là người khác, kết quả chỉ có một. Đan điền như khô héo cây cối như thế, liền như vậy khô héo, vĩnh viễn cũng không cách nào sản sinh sức sống, thậm chí ảnh hưởng gân mạch, từ đây trở thành một phiến nhân. Vì lẽ đó, ở vừa nãy trị liệu thời điểm, Diệp Phi chút nào không dám kinh thường, thậm chí không dám để cho Tiểu Băng Hoàng tiến vào đan điền, mà là do nàng ở bên ngoài thay mình trị liệu. Dù sao, loại này thương, phải tự mình chậm rãi chữa trị xong. Có câu nói, ngoại thương dễ trị, nội thương khó. Nội tạng lệch vị trí, xương sườn bị thương, những này cũng có thể lợi dụng dược lực thậm chí huyền lực chữa trị xong, nhưng là đang điền khô khéo, thậm chí gân mạch bị thương, này nhất định phải chính mình từng bước một chậm rãi mà tới. Giờ khác này, những tia ánh sáng xanh lục thẩm thấu vào diệp phi bên trong thân thể sau khi, Tiểu Băng Hoàng vừa thấy, trong miệng chít chít kêu la một tiếng. Lập tức trên người hàn khí chấn động mạnh, bao phủ toàn bộ liễu trại. Lập tức một cái trong suốt hàn khí lồng, bao phủ lại diệp phi, mà những tia ánh sáng xanh lục triệt để khảm nạm ở hàn khí ở trong. Vốn chỉ là băng phong ở thùng nước bên trong diệp phi, giờ khắc này như kem ly như thế triệt để đồng lại. Chít chít Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh trong cái miệng nhỏ đồng thời kêu hai tiếng, trên tay sức mạnh đồng thời bị thu lại rồi. Tinh tế nhìn sang, bất kể là Tiểu Băng Hoàng vẫn là Hoa Tinh Linh, trên trán đều là mồ hôi, vô cùng mệt mỏi suy yếu. Diệp Phi hắn thế nào rồi? Tu La cấp trước một bước đi tới Tiểu Băng Hoàng trước người, khẩn trương nhìn Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh đồng thời ngăn ở Tu La trước người, giận Tiểu Mi, giận giữ kêu la hai tiếng. Các ngươi! Tu La vừa thấy trận thế này, cũng rồi. Vốn là nàng tính khí liền rất lạnh lùng, hành động giang hồ. Không một lời cùng rút đao đối mặt nhân vật, vừa thấy Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh dáng dấp như vậy, vầng trán bên trong hận tảng rồi một luồng sát khí. Tu La Cô đương, đừng. Cầm Âm mau mau kéo lại Tu La, giải thích, các nàng ý tứ là không nên đi quấy rối Diệp Phi, Diệp Phi đã được rồi, cần nghỉ ngơi nhiều. Ngươi biết các nàng đang nói cái gì? Tu La cao mày, chuyển qua đầu, nhìn về phía Cầm Âm. Coi như thế đi. Linh Ngộ Âm Chi đằng sau. Kỳ thực thế gian này thanh nhầm, chỉ tồn một cái đạo lý. Cầm Âm nhàn nhạt nói, được rồi, Tu La Cô đương, chúng ta đi xuống trước đi. Diệp Phi bị thương quá nặng, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bí ẩn hoa tạng, cờ cờ kẹo đường tiểu thuyết. Ở đây, có hoa tinh linh cùng tiểu băng hoàng, cầm Âm phi thường yên tâm. Huống hồ, nàng còn biết Chu Vi hoàn ẩn giấu đi một con cấp 8 yêu thú. Ân. Thu La gật gù, cùng Cẩm Âm đồng thời xoay người rời đi. Thân vương phủ. Bên trong đại sảnh, Thân vương ra hai tay cậy sau, ánh mắt quay về phòng khách chính đường một tấm hạ sơn hổ hồ họa, thế nhưng ánh mắt nhưng là thu vẻ. Những ngày qua đối với hắn đã kích lớn vô cùng. Đầu tiên là tiên tâm tử ngộ hại tin tức truyền đến, sau là An bị phế, thực lực tổn thất lớn. Nếu như vẹn vẹn An bị phế, hắn có thể không để ý. Dù sao An La đối với hắn, căn bản không tính là trung tâm, nhiều nhất chỉ là tần quang chiều cho mình một người trợ thủ. Nhưng là Thiên Tâm Tử lại bất đồng, có thể nói ở thân vương ra trong tay, nắm giữ phụ tá đáp lực. Một là Thiên Tâm Tử, một là thiết diện cụ. Nhưng bây giờ, Thiên Tâm Tử lại chết rồi. Hơn nữa tử ở một cái, trước đây dưới cái nhìn của hắn, vẹn vẹn một cái công cụ, tầm thường nhất tiểu con thứ trong tay. Thậm chí có thể nói, Thiên Tâm Tử vẫn là triệt để diệt vong, liền linh hồn chưa từng trốn bể. Thân vương ra rất giận, thế nhưng hắn biết, hiện tại càng cần phải ổn nhẫn. Hắn cái kia ẩn cực sâu Hoàng hình, bây giờ thế lực càng lúc càng lớn. Mơ hồ đang diệp phi bị xuất hiện sau khi hắn càng thêm tiên kỵ. Hô. Thân Vương ra hô một cái khí. Ánh mắt chậm rãi mở, nhàn nhạt nói: "Đi ra đi." Thân Vương ra nói rất tùy ý, không có nửa điểm lửa giận tâm ý thế, nhưng làm cho người ta cảm giác lên cực kỳ âm trầm đáng sợ. "Vương ra. Vào lúc này, một cái giọng khàn khàn vang vọng ở trong đại sảnh, chỉ thấy ở đại sảnh bên trái một cái góc tường nơi, một tên thân mặc màu đen áo choàng, đấu đồng màu đen người đi ra, chỉ là người này không nhìn thấy gương mặt, ở đấu đồng nơi đó, là một tấm thiết diện cũ bộ xương mặt nạ, mơ hồ nhìn lại, từ trên người người nọ khí tức tự vong xem dùa. Hắn chính là một bộ xương khô. Thiên tâm tử bị giết, Âm Dương Quỷ Hòa bị đoạt. Ngươi nói nên làm sao bây giờ? Thân Vương gia cũng không quay đầu lại, kế tục đem ánh mắt nhìn trước mắt trong hình vẽ. Còn có hai tháng, hai tháng sau khi chính là Vũ Thành Địa Bảng Đại hội. Sưa nay, Địa Bảng Đại hội, tiến vào 10 người đứng đầu người, nam giữ tiến vào Long Thần Mê cung cơ hội. Vương gia, ngươi sao không chờ một chút này thời gian mấy tháng? Thiết Diện cụ tiếng nói rất nhẹ, căn bản không như Thiên Tâm Tử như vậy kết thân Vương gia mang theo cung kính, phản như là một loại như giữa bằng hữu tán gẫu như thế. Long Thần Mê cung, 5 năm một lần địa bảng đại hội. Muốn tiến vào nơi này người cỡ nào, nhưng là cuối cùng có bao nhiêu người có thể đủ sống sót mà đi ra ngoài. Thân Vương ra thở dài một tiếng. Vương ra đối với bản tỏa không tin được. Thiết diện cụ cười lạnh, mang theo vài phần trào phúng. Thân Vương ra lắc lắc đầu, xoay người lại. Ánh mắt khóa ở Thiết diện cụ trên người của, nhà nhặt nói, "Liên đệ tiểu tử này cùng ta người hoàn huynh kia sống thêm ít ngày, ngươi đi chuẩn bị đi." "Vâng, Vương ra. Thiết diện cụ nở nụ cười, xoay người, đi vào cái kia mảnh trong bóng tối, biến mất không còn hơi. Chờ đến Thiết diện cụ hoàn toàn biến mất, Thân Vương gia nhìn phía trước tấm tiêu đồ, thở dài lắc lắc đầu, Diệp Phi a Người rất tốt, thật sự rất tốt." Đáng tiếc, Bản Vương nhìn lầm. "Hô!" Một cái lạnh như băng hàn khí từ Diệp Phi trong miệng từ từ phun ra, cặp kia đen kỷ thánh mắt từ từ mở. Tóc như trước như tuyết trắng như tuyết, con mắt vẫn như cũ như vậy lạnh lẽo, mơ hồ bóc lên hàn khí. "Đây là ngày thứ mấy?" Diệp Phi sau đó nói rồi câu thứ hai, giờ khác này hắn vẫn như cũ ngồi ở thùng bên trong, chỉ là băng đã hòa tan, trong thùng tất cả đều là lạnh như băng hàn thủy, thậm chí một ít đen tui vết máu. Giờ khắc này cái kia nguyên bản bị thương thân thể, toàn bộ khôi phục đổi mới hoàn toàn. Diệp Phi cầm lấy vài nước, chậm rãi từ thùng đứng lên. Toàn thân nhưng là một luồng không nói ra được thoải mái. Bất kể là đan điền, gân mạch thậm chí bị thương trong ngoài thương, tất cả đều khôi phục đổi mới hoàn toàn. Đan dược trị liệu, trước sau đều có tác dụng phụ, vẫn là tự thân trị liệu, đối bản thân không ngại. Chỉ là thời gian tiêu hao lâu một chút. Coi như Diệp Phi những ngày qua đều ở đây trị liệu bên trong, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, này một trị liệu chính là chừng mấy ngày. Dù sao, để hắn ngày đó loại kia dưới tình hình, không chỉ có đan điền khôi phục đổi mới hoàn toàn, hơn nữa gân mạch thậm chí trong ngoại thương toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại, này không chỉ là sức mạnh có thể làm được, càng nhiều hơn nhưng là thời gian. Ồ, ngay khi Diệp Phi vừa rời đi trong thủng, lập tức toàn thân một dòng nước cấm vào tới, dòng nước cấm từ từ bơi lội tại thân thể tả hữu, tản ra từng tia từng tia thần thánh ánh sáng. Lại đột phá. Diệp Phi cười khổ không thôi, thực sự không nghĩ tới, ở chính mình vừa tỉnh lại, cho mình một cái ngạc nhiên lớn như vậy, cuối cùng từ đại huyền sư Hai phẩm tiến nhập tam phẩm cảnh giới. Bất quá, này cũng có trách, ở ngày đó đan điển ta hầu như khô héo hơn nữa trong chiến đấu tiêu hao rất nhiều. Hấp thụ rất lớn kinh nghiệm chiến đấu, vào lúc này ta lần nữa khôi phục lại đây, lập tức đột phá, này rất bình thường. Đối với loại biến hóa này, Diệp Phi lập tức là có thể tiếp thu. Dù sao, bình thường tăng cao thực lực, bản thân liền là từ trong chiến đấu tăng cao, chỉ là rất nhiều người đều yêu thích lợi dụng dư liệu, thậm chí thiên tài địa bảo một vài thứ tăng cao. Vì lẽ đó như loại này trong chiến đấu tăng cao thực lực người nhưng cực kỳ ít đòi. Chít chít. Hai tiếng lanh lảnh như tinh linh bình thường khả ái âm thanh vang ở trong lốt hai, chỉ thấy từ gian phòng lương bên trên, hai bóng người bé nhỏ bay ra, Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh lẫn nhau nắm tay nhỏ, đồng thời vui mừng rơi xuống Diệp Phi bay. Tiểu tử vừa thấy Diệp Phi hoàn hảo không chút tổn hại tỉnh lại, tay nhỏ Diệp Phi trước người làm ra một loạt động tác quá mức, con ngươi trưởng lớn Có vẻ hết sức hưng phấn. Đối với tên tiểu tử này, Diệp Phi dở khóc dở cười. Bất quá, điều này cũng ít nhiều tiểu băng hoàng cùng hoa tinh linh, bằng không, mình chính là bất tử, e sợ ngày sau cũng sẽ trở thành một rắc rưỡi. Dù sao, đan điền cô héo. liên hoàn lực đều biến mất không còn tam hơi, muốn triệt để khôi phục như cũ, đây cơ hội không thể. Còn có có tiểu băng hoàng hà khí, thậm chí hoa tinh linh chữa trị, mới lấy để cho mình sống lại. Diệp Phi. Đúng vào lúc này, hai cô gái thanh âm của đồng thời ở Diệp Phi lỗ tai bên trong. Diệp Phi theo ánh mắt nhìn sang, cầm âm cùng la đồng thời lo lắng chạy chạy vào. Vừa nãy trong doanh trưởng có âm thanh, Cầm Âm cùng Tu La suy đoán, đã biết Diệp Phi đã từ hôn mê đã tỉnh. Cầm Âm cô đương, Tu La, các ngươi đã tới. Diệp Phi cười nhạt cười. Diệp Phi, ngươi có thể lo lắng giết chúng ta. Ngươi biết ngươi hôn mê đã bao lâu sao? Tu La đỏ cả mặt, trong miệng thở hừng hực, cặp kia trong ánh mắt lộ ra mấy phần oán hận. Ồ. Diệp Phi ngẩng ra, lập tức nhìn Cầm Âm, nói, "Hôm nay là số mấy?" "Ngày mùng ngày 3 tháng 7." Cách mặt đất bảng đại hội luận võ còn có 13 ngày. Cầm Âm cười khổ trả lời, trả lời rất đơn giản. "Ngày mùng 3 tháng 7." Diệp Phi ánh mắt trừng lên, ta, ta lại hôn mê 2 tháng. Diệp Phi đã sớm chuẩn bị, chính mình hôn mê thời gian không ngắn, nhưng là một bộ mê chính là 2 tháng, chuyện này thực sự để hắn có chút không tiếp tục được. Dù sao, thời gian 2 tháng quá dài. Ngươi còn biết ngươi hôn mê 2 tháng? Tu La hai tay ôm ngực, trận tròn mắt, ngươi biết không? Ngươi không có ở thời kỳ toàn quân trên dưới tán thành một mảnh cũng còn tốt có buồn cô nương, không phải vậy để lại cho ngươi chính là một cái hỗn loạn. Tu La hiển nhiên rất là hoan hức, miệng nhỏ nhếch lên, thân thể xoay đến rồi một bên. 97081, 2 tháng a. Đúng là như thế. Hai tháng chuyện đã xảy ra nhiều lắm, chính mình có quá nhiều chuyện muốn làm. Chỉ tiếc lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tu la, khổ cả ngươi. Diệp Phi có chút thấy nấy. Được rồi, triệu tập dưới toàn quân, 2 tháng không ra mặt, ta nên ra ngoài đi một chút. Diệp Phi ánh mắt nhìn lều chạy ở ngoài. Trên thực tế, cũng không có Tu La nói hỏng bét như vậy, Hắc Kỳ Quân luôn luôn trong quân vô chủ soái, mà cái kia Tần Quan Triệu, cho tới nay đều ở đây phương Bắc, còn Hắc Kỳ Quân chỉ là một danh dự chủ soái mà thôi, cũng không có thường thường ở trong quân. Quy 1 chương 209, đố kỵ bọn họ. Thuấn hồn 2 tháng trước. Diệp Phi cái kia thủ đoạn lôi đỉnh, làm kinh sợ toàn quân vì lẽ đó, Hắc Kỳ quân căn bản không để ý tới do sẽ tán loạn. Khi, làm, Diệp Phi ra ngoài tuần quân thời điểm, quân doanh vẫn như cũ như dị vãng như vậy uy nghiêm. Coi như là bây giờ không có chiến loạn thời đại, Hắc Kỷ quân như trước vẫn duy trì chiến tranh nghiêm túc. Điền thống lĩnh, Lưu thống lĩnh. Hai tháng này, bản chỉ huy sứ không đứng ra, đều khổ cực các ngươi. Chủ soái trong doanh trại, Diệp Phi ngồi ở chủ soái lều trại chủ tọa trên, mà trước người nhưng đứng vô cùng vẫn như vô nai, còn Tu La cùng thân binh như thế đứng ở Diệp Phi bên cạnh. Ở toàn bộ trong quân doanh, chớ thấy hắc kỳ quân đều biết, chỉ huy sứ bên người đại nhân có hai người phụ nữ, một là giả trang thân binh tú la, một cái khác nhưng là một cái thanh lâu bên trong nữ tử. Vì lẽ đó bất kể là ai, đều đối với hai nàng này phi thường tôn kính. Điển Vũ cùng Nưu Vô Nhai đều cười khổ một tiếng, lẫn nhau lắc lắc đầu. Đại nhân nói quá lời, những việc này vốn là thuộc hạ phải làm. Nưu Vô Nhai cùng Điển Vũ có thể có hôm nay, này đều thiệt tỏi diệp phi tí. Mặc dù mình mệnh hoàn trong tay người ta, thế nhưng Điển Vũ cùng Nưu Vô Nhai đối với Diệp phi nhưng là trung thành tuyệt đối, không có nửa điểm hắn suy đoán. Bọn họ biết, chính mình dựa vào Diệp Phi bỏ dậy, nếu như Diệp Phi ngã, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Được rồi, bản chỉ huy sứ có công tất phần thưởng, những ngày qua, xác lập của các người không ít công lao. Diệp Phi phất phất tay, lập tức, trong tay xuất hiện một cái màu đen loan đào cùng một cái màu đen bữa lớn cùng với hai bộ khôi giáp. Vũ khí cùng áo giáp vừa hiện, lập tức để trong doanh trướng sản sinh một luồng uy nghiêm. Này uy nghiêm chính là huyền cấp huyền khí khí tức. Vũ khí này cùng áo giáp. Trên thực tế là Diệp Phi giết chết Thiên Tâm Tử sau khi lợi dụng hắc dao long giáp ra cùng với tử dung nham bên trong thế giới đoạt được loại kia lưu viên thạch, luyện chế ra vũ khí cùng với áo giáp. Vốn là Diệp Phi muốn luyện chế ra linh cấp huyền khí, nhưng là luyện chế trên vô cùng khó khăn, Diệp Phi cũng không cái năng lực kia, chỉ có thể luyện chế ra huyền cấp. Chỉ là 2 tháng này đến, Diệp Phi vẫn hôn mê bất tỉnh, vì lẽ đó đến hôm nay mới đem vũ khí này lấy ra. Dù sao, đại hội luận võ liền muốn bắt đầu, hắn không thể không bắt đầu vũ trang nhân mã của mình. Đại nhân, chuyện này, bất kể là Điền Vu vẫn lảng nhưu vô nhai một cái, cái kia bộ khôi giáp cùng hai cái binh khí lập tức mắt sáng rực lên. Bọn họ tự nhiên biết huyền cấp linh khí. Mặc dù nói huyền cấp linh khí, cũng không ít, thế nhưng lấy thân phận của bọn họ cùng với tiền tài, muốn mua tốt huyền cấp linh khí, nhưng phi thường khó khăn. Đây là cho các ngươi, này hai bộ khôi giáp chính là hắc giao long gia lựa chế, tuy rằng không phải linh cấp huyền khí, thế nhưng ở huyền cấp huyền khí bên trong, thuộc về hàng đầu một loại. Mặt khác này hai cái binh khí, chính là do dung nham ở trong cứng rắn nham thạch lưu viêm thạch lựa chế, ở cứng trên cực kỳ lớn, hơn nữa trọng lượng nhẹ, thường thích hợp lên, cùng về cùng bay đi. Đồng thời hai bộ khôi giáp từng người tản ra, rơi xuống trong tay hai người. Lưu Viên Thạch, Hát Dao long ra. Tu La kinh ngạc che miệng lại, trận to trong mắt nhìn Diệp Phi. Này hai loại vật liệu, bất kể là loại nào vậy cũng là cực phẩm vật liệu, nhưng là Diệp Phi lại như thế biến thành hai bộ khôi giáp cùng vũ khí cho hai người này thống lĩnh. Đúng, Tu La rất tức giận, rất đố kỵ. Cặp mắt kia hạt Châu hâm mộ nhìn cái kia hai bộ khôi giáp cùng vũ khí, lại xoay đầu lại, oán hận nhìn Diệp Phi. Chính mình giúp Diệp Phi nhiều việc như vậy, ăn nhiều như vậy khổ, nhưng lại ở trong mắt hắn, lại không đáng giá một đồng tiền. Thân áo giáp, binh khí tốt. Đại nhân, bực này kỳ bảo quá quý giá, thuộc hạ. Thuộc hạ. Điền Vũ có chút ngượng ngùng xem trong tay loan đao cùng áo giáp, đao này cùng áo giáp, phản phất vì hắn lượng thân chế luyện như thế, phi thường vời vặn. Hơn nữa hắn đang muốn muốn một cái như vậy cứng rắn đao. Diệp Phi khoát tay đáo một cái, "Được rồi, thu qua đi. Theo bản chỉ huy sứ làm rất tốt, sẽ không bạc đái các ngươi." Nói vậy, hai vị tướng quân đều biết, 5 năm một lần điệu bảng luận võ ngày đại hội sắp đến, qua mấy ngày bạn chỉ huy sứ đều sẽ trước đi tham gia trận luận võ này lại hội, ngày sau Hắc Kỳ quân chỉ có làm phiền hai vị. "Đại nhân xin yên tâm, có ta Nưu Vô Nhai ở một ngày." chắc chắn sẽ không có chuyện lần trước phát sinh nữa, bằng không đạp lên ta lão Nưu trên thi thể bước qua đi. Nưu Vô nhai đỏ lên mặt, một tay chùy ngửa quát. "Ha ha, có Nưu tướng quân lời này, bản chỉ huy sứ càng thêm yên tâm." Diệp Phi nói, trong tay xuất hiện lần nữa hai viên màu xanh nhạt đang dược, lập tức bay tới trước người hai người. "Đại nhân, đây là..." Nưu Vô Nha cùng Điền Vu liếc mắt nhìn nhau, vẻn vẹn phiêu phủ ở bên người, đều có thể cảm nhận được thấy lệnh cả người. "Đây là Âm Dương Đan, viên thuốc này có thể áp chế âm dương hòa động. Các ngươi đều cầm đi, ở phát tác thời điểm ngậm trong miệng là được, hay là Ở các ngươi lúc phát tác, bản chỉ huy sứ còn đang vũ thành đại hội luận võ trên. Ngay khi trong mấy ngày nay, chính là nửa năm kỳ hạ. Vì lẽ đó Diệp Phi mới không thể không luyện chế loại đan dược này, bằng không, bọn họ âm dương sinh tử phủ tái phát, đến thời điểm sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ của bọn họ. Vâng, đại nhân. Điển Vu cùng Nưu Vô Nhai gật gù, lập tức cất đi. Đối với âm dương sinh tử phủ, hai người bọn họ đều trong lòng biết việc này nghiêm trọng. Được rồi, các người lui ra đi. Diệp Phi vẫy vẫy tay, từ trên ghế đứng lên. Thuộc hạ xin cáo lui. Nưu Vô Nhai cùng Điển Vu hai đồng thời cung kính tối Mắt đưa đi hai người, Tu La miệng nhỏ nhét lên, rất không cam tâm, khi thì nhìn Lên Diệp Phi, thật ác độc không được bóp chết hắn. Nhân ra đều đi xa. Diệp Phi lắc lắc đầu, cắt đứt Tu La, "Ta nhìn bọn họ mắc mớ gì đến ngươi?" Tu La giận dữ phản truy đạo, giận tiểu mi trừng mắt Diệp Phi, "Ngươi là kỵ bọn họ?" Diệp Phi cười cợt, ánh mắt nhìn xéo Tu La, Thử. Tu La không thèm để ý Diệp Phi, xoay người rời đi. Bất quá, ở nàng xoay người sang chỗ khác, tức giận thời điểm, tay nhưng bị tóm lấy. Tu La ngẩn ra, tay muốn thu hồi đến, khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng, Từ hồ một loại dự cảm không tốt vừa tới. Những ngày gần đây, ngươi cũng cực khổ rồi. Diệp Phi đem tu la thân thể phản quay lại, ở tu la xoay người thời điểm, trong tay Diệp Phi xuất hiện một bộ bất màu đỏ thêm màu đen hoa văn vậy giáp ra. Này giáp ra hoa hồng hùng, phi thường đẹp đẽ. Nếu nói là cho như Vô Nhai cùng Điển Vu áo giáp chỉ là Hắc giao long ra chế tạo ra, như vậy này áo giáp nhưng là Diệp Phi lợi dụng hát giao long gia, thậm chí một ít hỏa thuộc tính thậm chí Hắc ám thuộc tính yêu tinh luyện chế ra đến, trong đó ở mỗi cái trọng yếu điểm, hoàn mỹ mật mang theo lưu viên Thậm chí luyện chế công trình bên trong, này giáp ra không giống áo giáp đần như vậy chủng, phản mà thường nhẹ. Thân mặc lên người không chỉ có thể ngăn cản ngoại vật công kích, hơn nữa thuộc tính công kích đều có thể dễ dàng ngăn trở. Chuyện này, đây là, này giáp gia tán ra từng tia từng tia hỏa hồng cùng bóng tối khí thức, hỏa thuộc tính cùng với hắc ám thuộc tính, đây chính là Tu La bản thể biến dị thuộc tính. Vì lẽ đó Tu La bất kể là ẩn nốt bản lĩnh, vẫn là tranh đấu bản lĩnh đều vô cùng mạnh mẽ. Cầm đi, đây là ta đặc biệt vì người luyện chế một bộ giáp ra, này giáp ra tuy là huyền cấp huyền khí, thế nhưng so với Như vô nhai cùng Điển nhiều. Diệp Phi đem giáp gia bỏ vào Tu La trong tay, mà ở trên bị giáp mặt hoàn bệ đặt một cái màu đỏ rơi. Roi đầy đủ dài hơn 5m, này roi do hắc giao long ngân, thậm chí hỏa thuộc tính yêu thú thu tinh luyện chế mà thành, đang sử dụng tiên pháp thời điểm, trên roi có thể sử dụng tới cường đại hỏa diễm công kích. Nhìn này roi cùng giáp ra, Tu La thật sự rất cảm động. Con mắt mang theo vài phần đường đỏ, nàng vẫn hoài nghi Diệp Phi đối với mình một điểm không quan tâm, bất cứ lúc nào hoài nghi mình. Thu La giờ khắp này phát hiện mình sai rồi. Nguyên lai, like, Diệp Phi vẫn quan tâm chính mình, mà đem đồ tốt nhất lưu cho mình. Tu La cầm giáp ra cùng roi, đầu hạ thấp xuống chậm chậm, không dám nhìn tới Diệp Phi, lại như tình nhân nhỏ đệ nhất hẹn hò như thế thẹn Con người của ta thượng phạt phân mình, ngươi có cấm làm, ta tự nhiên bàn tường ngươi." Diệp Phi vô vũ tu la vai, vào lúc này trong tay xuất hiện một chiếc lọ, sau đó nhét vào tu la tay của bên trong, giải thích, "Ta xem ngươi cũng đến Huyền sư đình phòng, vẫn chưa từng tiến vào đại huyền sư cảnh giới, cái này tứ phẩm định nguyên đan cầm đi. Nó có thể giúp ngươi tiến vào đại huyền sư cảnh giới." Diệp Phi đem bình nhỏ đưa đến tu la trên tay sau khi, xoay người hướng về bên ngoài đi rồi đi. Từ lần trước giết chết Dạ Thiên chiếm được cái này tứ phẩm sau khi, Diệp Phi vẫn không có hầu như dụng. Bây giờ chính mình tiến vào đại huyền sư Hơn nữa còn có huyền linh cao thủ thực lực sau khi, loại đan dược này đối với Diệp Phi đã triệt để mất đi tác dụng. Bây giờ nghĩ tới nghĩ lui, cái này tứ phẩm định nguyên đan vẫn là có ý định đưa cho Tu La cho thỏa đáng. Dù sao, Tu La những năm này biểu hiện xác thực rất tốt. Tu La triệt để choáng tại chỗ, lầm bẩm nhìn Diệp Phi bóng lưng, trong mắt toát ra một luồng kỳ quái vẻ mặt. Viên kia vào đúng lúc này phảng phất bị đình chỉ như thế, nhưng này loại đình chỉ cảm giác lại đột nhiên từng đám nhẹ không ngừng, tốc độ tăng tới cực điểm. Nếu như chỉ là huyền cấp huyền khí giáp ra thậm chí rồi, nàng có thể tiếp thu, nhiều nhất coi như chính mình có công làm. Sau đó chủ soái ban thưởng cho mình, nhưng là này tứ phẩm định nguyên đan. Tu la có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Phải biết, trong Đại Thương Đế quốc, có thể luyện chế tứ phẩm đan dược luyện dược sư cực kỳ hiỏi, coi như có thể luyện chế, nhưng rất nhiều tìm không được vật liệu, vì lẽ đó đã không có luyện chế ra. Nhưng là, Diệp Phi lại cho mình một viên tứ phẩm định nguyên đan. Thậm chí đan dược này vẫn là vượt cửa ải dùng. Thiên hạ đan dược chia làm tam đại loại, một là khôi phục, hai là trị liệu, ba là vượt cửa ai. Thế nhưng ở ba loại đan dược bên trong, khó nhất là chế, cao quý nhất, không nghi ngờ chút nào chính là vượt cửa loại đan dược. Hơn nữa tứ phẩm định nguyên đan, quả thực có thể bán một cái giá trên trời. Nhưng là Diệp Phi lại đem nó đưa cho mình. Ở Ngọc Kinh ngoại thành, khoảng chừng ngoài 30 dặm, nơi này là một mảnh vùng núi rừng rậm. Bởi vì là phương bắc, mà phương bắc núi lớn cùng rừng rậm nhiều vô cùng, rừng rậm nhiều, liền sinh sôi ra số lớn yêu thú đến. Ở mảnh này nguyên bản người đi đường ít đòi, đồng thời yêu thú cũng cực kỳ ít đòi. Thế nhưng tại đây một mảnh mênh ngông vùng núi bên trong vùng rừng rậm, một cái sơn lâm nơi, một con độc từ từ leo ra ngoài hang động, sau đó cặp ẩn hỏa diễm đỏ như máu con mắt quanh chuyển hướng, trong miệng truyền ra ngục ngục kỳ quái. Cái miệng đó bên trong một đôi cự răng bắt đầu chậm rãi lần xem trong tầng đá, cùng với trong đất bùn tiểu côn trùng, bắt đầu rồi một ngày mới ăn uống. Loại này độc hỏa liệt trư chính là là một loại cấp thấp yêu thú, phi thường thông thường, hơn nữa sinh sôi lên. Tốc độ rất nhanh, một con độc hỏa liệt trư một năm có thể sinh hai thai, một thai chí ít có thể sinh 17-18 chỉ, hơn nữa độc hỏa liệt trư con non, chỉ cần thời gian 2 năm liền có thể thành niên. Vì lẽ đó sinh sôi lên, cực kỳ cấp tốc. Có thể nói, ở những vùng rừng rậm này bên trong, người có thể không thấy được những thứ khác yêu thú, thế nhưng là không thể nói, không thấy được độc hỏa trư vì một chương 210, mê hoặc quá to lớn. Bất quá, độc hỏa liệt trư nhưng có một to lớn khuyết điểm, cùng thông thường heo như thế, đầu góc cũng không phát đạt xảo huyết thường thường đều là bên trong thung lũng hang động, đồ ăn phần lớn là thực vật thậm chí một ít tiểu côn trùng. Vì lẽ đó, không ít võ giả, thậm chí một ít người mạo hiểm đều yêu thích phạm vi lớn vây quét độc hỏa liệt trư. Con này độc hỏa liệt trư chui ra hang động sau khi, từ từ dùng miệng ở trong đất bùn khoét động, ý đồ tìm tìm chúng nó yêu thích nhất đồ ăn, run. Nhưng lạ nơi này bùn đất quá khô toàn bộ đều là tầng đá, độc hỏa liệt trư không thể không rời đi tung lũng đi ra ngoài. Ở bên trong sơn cốc, chính là một cánh rừng, chu vi vùng núi bên trên đều là dặm dặm chẳng trị đại thụ, che giấu tung lung phi thường kín. Độc Hỏa Liệt Trư cũng không sợ mình xảo hoạt động phải phá hoại. Cuối cùng, Độc Hỏa Liệt Trư miệng rộng khoé động đại thụ, chính mị mị thưởng thức đồ ăn. Nhưng là, vào lúc này, phong thanh căng thẳng. Duy nhất tiềm thức giới, Độc Hỏa Liệt Trư nâng lên đầu, trung quanh quan liếc mắt nhìn, phía sau, Tả Hữu cũng không thấy nửa cái cái bóng. Bất quá nhưng bí mật mang theo một luồng hơi lạnh êm trầm bao phủ tới. Độc Hỏa Liệt Trư trên người dù sao bao phủ một tầng hừng hòa, lửa này không chỉ có thể vì nó phòng ngự, đồng thời có thể cảm giác được tồn tại. Nhưng là vừa nay cái kia phong thanh mặc dù có rồi, cũng không có phát hiện kẻ địch. Vì lẽ đó, Độc Hỏa Liệt Trư kế tục đồ ăn đồ ăn. Thế nhưng, ở nó đầu sắp trở mình cút đi một sát na kia, chỉ thấy một tiếng hổ gầm chuyển đến, Độc Hỏa Liệt Trư thân thể lập tức phản quay lại, một con đầy đủ dài hơn 4 mét, toàn thân sắc sỡ con cọp chui ra rừng rậm, tùy ý móng vuốt hướng về Độc Hỏa Liệt Trư trên người của một chảo. Độc Hỏa Liệt Chư dù cho phòng ngự mạnh, thế nhưng hổ loại chính là thú bên trong chi vương, ở một này bên trong, trên người lấy ra một cái vết máu, thân thể cùng quả cầu thịt như thế đập ra ngoài. Rống. Độc Hỏa Liệt Chư vừa thấy địch tấn công, ngay quả thân thể, thân thể nhảy nhảy lên, lập tức hướng về con kia sặc sỡ đại hổ vào tới. Loại này hổ tên là U Linh Hổ, da rẻ có thể biến đổi hóa màu sắc, tốc độ nhanh, giỏi về đánh lén, chính là là một loại cấp 3 yêu thú. Mà con này Độc Hỏa Liệt Trư chính là nó nhìn chăm chú đã lâu con rồi, hôm nay gặp mặt nó đi ra kiếm ăn, U Linh Hổ trước tiên liền theo tới. Giống. Đối mặt Độc Hỏa Liệt Trư vào tới, U Linh Hổ 2 chào hạ xuống, hướng về Độc Hỏa Liệt Trư cổ của nơi, chỉnh tề cắt qua thứ. cùng đao sắc bén như thế, chỉ thấy dịch phun một cái tung, Độc Hỏa Liệt Trư thi thể trực đỉnh đỉnh rơi xuống. Rống vừa thấy độc hỏa liệt trừ chết đi, U Linh Hổ há mồm hưng phấn rít gào một tiếng. Trixi toàn tập dao loạt móng vuốt quét xuống, lập tức, đầu kia độc hỏa liệt trừ đầu bị đập thành phấn vụn, một viên lửa đỏ yêu tinh chính xuất hiện ở nó hổ trảo bên trên. U Linh Hổ hưng phấn liếc mắt nhìn, trực tiếp đưa vào trong miệng. Thế nhưng, ở U Linh Hổ sắp đem tinh thể đưa vào trong miệng thời điểm. Lúc này, sau lưng nó no trong không khí, từ từ thay đổi vật mèo, vật vẹo không khí dưới, mơ hổ hiện ra một cái hình người. Bóng người này đầy đủ cao 3m, rộng lớn thân thể khôn nô, người này thân, thành hình sau khi, đều là hư vô vẻ, mơ hồ mơ hồ không rõ lạ như triệt để do khí tức ngưng tụ mà thành. Mà người này thân, trên người là một bộ khôi ngô rộng lớn áo giáp, mà đầu khủng bố dữ tợn, trong miệng hoàn giang ra một đôi to lớn răng nanh, để nó gương mặt đó cực kỳ rất kinh khủng khó coi. Mà trong tay nó, nhưng là một thanh bảo kiếm, bảo kiếm này dài hơn một mét, tại đây cái bóng trong tay người, lại như món đồ chơi như thế, bất quá, ngay cả là như vậy. Trên tay hắn bảo kiếm nhưng tỏa ra một cổ cường đại uy nghiêm và khí tức. Hơi thở này chính ảnh hưởng đến U Linh Hổ, đang chuẩn bị an tinh thể U Linh Hổ một cảm giác hơi thở này sau khi, lập tức xoay người lại, quay về cái nãy bóng mờ há mồm rít đảo. Nhưng là nó rít gào một tiếng thời điểm, vào lúc này cánh rừng nơi sâu xa, một tiếng cầm âm chuyển đến, tiếng đàn này cũng không dễ lọt ai, thậm chí có thể nói rất bình thản, lại như trên đường mua thức ăn đại thẩm tùy tiện lôi kéo dây đồng vậy âm thanh. Bất quá, cái này kỳ quái cầm âm vừa vang lên, cái hư ảnh này nguyên bản lờ mờ tối tăm ánh mắt của, tràn đầy tinh thần, giữ tận trong miệng, lớn tiếng rít gào một tiếng, trên tay bảo kiếm vung ra tay, về phía trước quét năng ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Một chiêu kiếm bên dưới, hai bên đại tụ trực tiếp cắt quá khứ, rộn dập sụp đổ trên đất. Ú Linh Hổ vừa thấy, trong miệng quái khiếu một tiếng, thân thể hóa thành hư ảnh biến mất không còn tăm hơi, liền khối này độc hỏa liệt chư thú tinh cũng rơi trên mặt đất. Ai? Tú linh hổ vừa biến mất, cái kia to lớn bóng người lập tức tiêu tan, mà cái kia thanh bảo kiếm nhưng lóe qua một mảnh ánh sáng lóe lên, hướng về phía sau trong rừng, một cái tiểu trên sơn núi bay đi. Ở tiểu trên sơn núi, một cái màu trắng màu đen áo choàng nam tử xoay quanh ngồi xuống, ở nam tử trên đầu gối, bay đặt một cái đàn cổ, đồng thời có ở đây không xa hoàn để một cái vàng áo ánh, ánh thần, này tượng thần cùng mới vừa mới xuất hiện cái kia to lớn bóng mờ, có tám phần tương tự, chỉ là, này voi thần nhỏ nhưng là uy nghiêm thần thánh vẻ, mà vừa mới cái kia to lớn bóng mờ Nhưng lại khủng bố, vẻ dữ tợn hay là đã thất bại, thật vất vả ngưng tụ thành một cái thần tướng pháp tấn, lại đang trộm tập dưới, liền chỉ cấp 3 yếu tố lên một lượt bất tử. Diệp Phi lắc đầu thở dài một tiếng, tay vừa tiếp xúc với, cái tia thanh bảo kiếm rơi xuống lòng bàn tay trên. Không sai, vừa nãy Diệp Phi chính là đang tu luyện thần tướng pháp tấn, liên tục mấy ngày lĩnh nội dưới, cuối cùng từ vị này thần tướng tôn lĩnh nội ra trong đó chân lý sức mạnh, thật vất vả ngưng tụ ra một vị thần tướng pháp Ấn. Nhưng lần này thần tướng pháp Ấn cùng tâm tự sánh ngang lên cách biệt không cùng đẳng cấp. Chủ nhân, đã không sai. Dù sao ngài lĩnh ngộ này, thần tướng pháp tuấn mới 3 ngày mà thôi, có thể triển khai loại sức mạnh này rất đúng rồi không dạy nổi. Huống hồ, ở thần tướng bên dưới, còn có thể triển khai hiên viên kiếm đi lực, chỉ phải cố gắng lợi dụng nhất định có thể nắm giữ huyền linh cao thủ thực lực. Từ Long Ngạc Vương từ phía sau bỏ đi ra, trên căn bản, Diệp Phi lúc tu luyện, Tử Long Ngạc Vương đô ở. Dù sao trong tu luyện, cũng chỉ có nó mới năng lực Diệp Phi hộ pháp. Ân, người nói cũng phải. Diệp Phi vẫn là hài lòng gật đầu, coi như là thiên tâm tự tu luyện thần tướng pháp tuấn đều là lợi dụng thuần túy tượng thần ở trong đó lĩnh ngộ, mà ta trong quá trình tu luyện, lấy cầm âm là chế Trong đó, Tượng Thần Trưởng Hiên Viên Kiếm, ở ba người hợp nhất dưới, uy lực so với thiên Tâm Tử thần tướng pháp Tuấn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chỉ cần tu luyện thành công, thân của ta tựa vi lực nhất định so sánh được thiên Tâm Tử. Dù sao, diệp phi loại tu luyện này, trực tiếp đem ba loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, thần tướng pháp Tuấn làm căn bản, mà cầm âm là khống chế, Hiên Viên bảo kiếm là vũ khí, ba người hợp nhất. Đang sử dụng bên trong, không chỉ có đối với huyền lực tiêu hao cực nhỏ, đồng thời, lực công kích so với ban đầu cường lớn mấy lần. Phải biết, Tiên Tâm Tử đã khống chế thần tướng pháp tấn thời điểm, cơ hồ là phân ra bản thân hắn một nửa sức mạnh đi ra ngoài. Vì lẽ đó tranh đấu trong quá trình, này đây hai nguồn sức mạnh đồng thời tiêu hao. Ở điểm này, huyền lực quyết thiếu, vốn là Diệp Phi nhược điểm. Nếu như phân ra một nửa về lực, này thần tướng phát ấn, không những không giúp được Diệp Phi, phản tượng cái vô bổ kỹ năng. Nhưng là, trở lên lần cùng ăn la tranh đấu thời điểm, lĩnh mộ loại kia ảnh hưởng tâm thần người sóng âm đến khống chế thần tướng phát ấn, hiệu quả kia triệt để bất đồng. loại sóng âm này lực lượng, vốn là vô hình trung hữu hình, từ vô hình ẩn bên trong sản sinh một loại sức mạnh, đối với ngoại giới khống chế, hơn nữa đối với Diệp Phi bản thân sản sinh không được nửa điểm tương tổn. Vì lẽ đó, Diệp Phi mới dám lớn mật như thế thử nghiệm cũng còn tốt cái này thử nghiệm để dịp phi thành công. Tuy rằng bây giờ uy lực nhỏ điểm, thế nhưng dù sao lĩnh ngộ không lâu, chỉ cần nhiều hơn tu luyện, đủ khiến thần tướng pháp tấn nắm giữ huyền linh cao thủ thực lực. Húm hổ, ở lẫn nhau trong lúc đó thi triển uy lực đến xem, so với thiên tâm tử thần tướng pháp Ấn, uy lực không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Chủ nhân, kỳ thực này thần tướng pháp tấn lấy thuộc hạ xem ra, cũng cùng loại kia thân ngoại ma thân như thế, đang tu luyện thành hình thời điểm, tuy tiện chủ nhân một ý nghĩ là có thể tiến hành khống chế, đến thời điểm chủ nhân cùng thần tướng pháp tấn đồng thời tu luyện tiến vào huyền linh cao thủ sau khi, liền có cơ hội xung kích huyền vương cảnh giới. Từ Long Ngạc Vương khó tránh khỏi có chút ước cao, ánh mắt lóe lên nhìn vị này tu tận. "Ân, ngươi nói có lý. Ở linh nội trong quá trình, ta liền cảm ứng được một loại khác thân thể cảm giác." Diệp Phi phi thường tán thành cái quan điểm này, đã trải qua quá trình này, Diệp Phi rất rõ ràng là có thể cảm ứng được. "Chỉ tiếc, người thân là yêu thú, không có loài người ngân mạch, vì lẽ đó không thể tu luyện cái này thần tướng pháp tấn." Diệp Phi thậm chí hoài nghi, cái này thần tướng pháp tấn bản thân liền là một cái tự viễn linh xung kích huyền pháp Quyết. Dù sao, bất kể là bất kỳ huyền kỹ, đều nắm giữ thuộc tính phân biệt, nhưng là cái này thần tướng pháp Thấn, xem ra không giống công pháp lại không giống Huyền Ký, là trọng yếu hơn là, hắn căn bản không thuộc về tính, bất luận người nào đều có thể tu luyện. A. Thử Long Ngạc Vương cũng tiếc nối thở dài một tiếng, thật thà cười cận. Được rồi, đừng ngủ dữ, có thời gian thì có hy vọng tiến vào Huyền Vương. Đến, cái này Ngọc Ma Vượng Yêu tinh cho ngươi, bây giờ ta tu luyện thần tướng pháp ấn bực này thân ngoại thân, có Ngọc Ma Vượng tinh thể cũng vô dụng, ngươi cầm rèn đúc thân ngoại thân đi. Diệp Phi sớm liền nhìn ra Tử Long Ngạc Vương đối với người mình Ngọc Ma Vượng có lớn vô cùng thú, đã như vậy, còn không bằng giúp người thành đạt. Chủ nhân, ngài. Ngài Từ Long Nạc Vương mắt thấy Diệp Phi đem hắn bên trong nhẫn không gian một viên ngọc Ma Vượng tinh thể đưa tới thời điểm, triệt đề kinh trụ. Phải biết ngọc Ma Vượng yêu tinh đối với yêu thú thậm chí người mê hoặc quá. Ngày đó, Thiên Tâm Tử săn giết ngọc Ma Vượng, thu được yêu tinh, kỳ thực mục đích cũng là tiến vào Huyền Vương, lần thứ hai kiến trúc thân ngoại thân, có thể tưởng tượng được ngọc Ma Vượng tầm quan trọng. Dù sao vào lúc ấy, Thiên Tâm Tử vẫn là có một cái thần tướng phấn tấn. Nhưng là, Diệp Phi lại đem vật này biếu tặng cho nó. Cầm ta, ta người này phạt phân mình, chỉ muốn tốt cho ngươi thật theo ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Diệp Phi trực tiếp đem trong tay lớn trừng quả đống ngọc ma vượng tinh thể thả tới, rơi xuống Tử Long ngạc vương trong miệng. Trên thực tế, coi như không cần những ngày ngoại lực, Diệp Phi cũng có niềm tin tương đối tiến vào Huyền Vương. Bởi vì, hắn trong đan điền nắm giữ băng hoàng, bất kể là cảnh giới cửa ải khó vào cỡ nào vào, thế nhưng mỗi lần, chỉ cần tiểu băng hoàng tiến hóa một lần, sau khi đối với tu vi của chính mình cảnh giới, nhưng cầm giữ có rất lớn tăng cường, nhưng cái được gọi là cửa ải, căn bản không phải cửa ải. Vâng, là chủ nhân. Tử Long ngạc vương có chút hưng có câu nói, một người đã đạo, gà chó lên trời, chỉ sợ sẽ là như thế chứ. Được rồi, ngày hôm nay tu luyện tới nơi này, chúng ta trở về đi thôi." Diệp Phi đem viền băng cầm tất đi, sau đó Hiên Viên bảo kiếm cùng tượng thần đồng thời thu vào bên trong nhẫn không gian, bây giờ cách mặt đất bảng luận võ ngày đại hội không tới 10 ngày, Diệp Phi nhất định phải gia tăng thời gian tu luyện, lấy trong thời gian ngắn nhất đột phá, hoặc là để thần tướng pháp ấn tu luyện viên mãn. Quy 1 chương 211, người này rốt cuộc là ai? Dù sao, lần này địa bảng đại hội bên trong, cao thủ như mây, Diệp Phi không thể không cẩn thận. Mị ẩn cờ cờ rất dễ nhìn tiểu thuyết là trọng yếu hơn là, chính mình nhất định phải tiến vào 10 người đứng đầu đi tìm tỏi nghiên cứu một thoáng ở trong truyền thuyết thần long mê cung. Vâng, chủ nhân. Lập tức, Diệp Phi cùng Tử Long Ngạc Vương đồng thời bay lên thân đến, hướng về đế đô phương hướng bay đi. Diệp Phi về tới đế đô, không có trực tiếp rút quân về doanh, mà là đi dược sự hiệp hội, tựa hồ chính mình hầu như hai, ba tháng không đi dược sự hiệp hội, liền mấy tháng trước, ở dược sư hiệp hội cùng Dược Vô Danh tìm tỏi nghiên cứu một ít luyện khí con đường luyện đan sau khi, Diệp Phi một mực tu luyện. Căn bản không thời gian đi vào. Hôm nay Diệp Phi lúc này mới không thể không nhớ tới Dược Vô Danh. Văng Tiên Sinh, ngài cuối cùng cũng coi như đến rồi. Lão phu này một trong mong có thể phán thật mấy tháng A vừa vào sân giữa vô danh liền cười khổ nhanh tiếp tới dường lão thực sự là thật không tiện mấy ngày qua tại hạ một mực bận rộn vì lẽ đó chỉ hoắn không ít thời gian Diệp Phi ôm quyền nợ nụ cười hai người đồng thời đi vào phòng ở trên đường một góc thời điểm Diệp Phi đã cải trang ăn mặc một phen haha ha. đột xuất đột xuất lão phu cả ngày ở hiệp hội cũng là nhà dôi chỉ là có chút té nhà thôi nếu băng tiên sinh có việc hết thể có thể đi làm nếu như lão phu rút được việc chỉ cần băng tiên sinh câu nói đầu tiên được rồi dược vô danh cười haha ha. Haha. Ha. Vậy tại hạ trước hết cảm ơn thuốc giả rồi. Diệp Phi ôn quyền nợ nụ cười. Băng tiên sinh, xin mời vào. Xin mời. Hai người vừa vào phòng khách, nhưng là ở trên đại sảnh, một người mặc áo choàng màu đỏ ông lao tiến nhập Diệp Phi con mắt bên trong, người lão giả này mái tóc màu đỏ, màu đỏ trầm dâu, giống như dược vô danh giàn vua. Vị này chính là Diệp Phi vừa thấy người lão giả này lập tức nghĩ tới ở Tuyết Dương thành buổi đấu giá trên nhìn thấy cái kia mái tóc màu đỏ ông lão. Haha. ha. ha. Băng tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hỏa tóc đỏ ông lão lập tức đứng lên, nên nhặt lấy. Băng tiên sinh Giới thiệu cho người một chút, vị này chính là lao phu bạn tốt, luyện khí hiệp hội hội trưởng, Hỏa, Nhân Sương Hỏa lão. Dư Vô danh lập tức giới thiệu. Hóa ra là luyện khí hiệp hội hội trưởng Hỏa lão, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Phi nhìn người nọ, cũng phi thường hài lòng. Dù sao đây mới thực sự là luyện khí tông sư. Haha. ha, ha. Băng Tiên Sinh quá khen, từ khi Băng Tiên Sinh xuất hiện sau khi, ta người hội trưởng này thực sự không dám nhận a. Hỏa lao vừa thấy Diệp Phi tính cách, phi thường thích hợp khẩu vị của hắn. Dù sao bản thể thuộc tính làm lựa, yêu thích người phong khoáng. Hỏa lão quả khen. Diệp Phi mới có hơi không dám nhận. Tính ra, chính mình người luyện khí sư này vẫn là bán điếu tử. Được rồi, hai vị. Chương mới nhất toàn văn xem nơi này không phải chỗ nói chuyện, đột xuất vào ta chế thuốc phòng nói chuyện, lần này nếu băng tiên sinh cùng Hỏa lão đều tới, lão phu có dạng thứ tốt cho hai vị vừa thấy. Dược vô danh cắt đứt hai người nói chuyện, lập tức lộ ra mấy phần thần bí. Ồ, oh, lại có thần bí bảo bối. Haha, đều nói luyện dược sư trên tay bảo bối đông đảo, xem ra cái này đồn đại quả thế. Đi, đi một chút, để ta lão hỏa xem xem rốt cục là bà bối gì. Hỏa lão đổi khách làm chủ, một người đi ở phía trước. Bình thường Dược lao cùng Hỏa lão quan hệ tốt vô cùng, đến cũng không để ý cái này. Một nhóm ba người cùng đi tiến vào cái kia âm u tràn ngập mùi thuốc trong gian phòng, bên trong gian phòng chính trang trí một vị dược đỉnh lớn. Tiến vào phòng luyện đan sau khi, Dược vô danh lập tức đi tới một lá thư quý bên, sau đó từ trong ngăn kéo, trở mình tìm ra một quyển sách, thư tịch hiện ra màu vàng đất vẻ, không biết bao nhiêu năm trước thư tịch. Thế nhưng Dược lão nhưng tượng ngâng bảo bối như thế đi tới, vừa cười nói, "Vương tiên sinh, từ lần trước, ngài cho lão phu cái viên này hả sen sau khi?" Lão phu ngài nhớ lên mong, lật xem thư tịch, cục tìm được một cái phương pháp luyện đan. Ồ Dược lão nói đúng lắm. Diệp Phi vừa nghe, đột nhiên cả kinh. Không sai, chính là Bích Họa yêu hãn sen chế đàn phương pháp phối chế. Dược Lao thần bí một thoáng, đem phương pháp luyện đan bỏ lên bàn, lập tức thư tịch mở ra, từ phía trên hiện ra một loạt chữ viết đến. Viên thuốc này tên là Diễn sinh Đan, chính là một loại cải tạo thể chất, tăng cường thực lực tuyệt hào đáng dược, bởi vì viên thuốc này có vật liệu phi thường tinh nghiệm, cuối cùng đưa đến viên thuốc này từ từ biến mất ở nhân thế trong lúc đó. Lần này Lao phu vì tìm được viên thuốc này phương, ở mấy tháng nay, đi khắp đại dương phía nam, cục ở trên trời phạt đế quốc dược sư hiệp hội tìm được viên thuốc này phương. Bất quá Dù cho như vậy, Diễn Sinh Đan có biết hỏa yêu hạt sen chủ này phương pháp phối chế, thế nhưng một đạo khác đơn phương pháp phối chế nhưng rất khó tìm kiếm. Dược Vô Danh có chút hứng phấn, thế nhưng rất mất mát. Diễn Sinh Đan, cải tạo thể chất, tăng cường thực lực. Thế gian này lại nắm giữ cỡ này thật đan. Diệp Phi cùng Hỏa lão đều cả kinh, dược lão, không biết khuyết thiếu loại kia vật liệu là cái gì? Lang chú thảo. Dược lão rất nặng sắc nói, cổ này chính là huyền vương cấp yêu thú sinh ra trứng, ở trứng sau khi chết, trải qua trăm ngàn năm diễn biến, sinh trưởng ra linh tính, cuối cùng sinh ra một loại linh thảo. Loại này linh thảo, độc tính 10 phần, bất luận người nào đụng tới đều sẽ hóa thành máu mủ, bất quá con này đối với huyền vương cấp độc thú tới nói, nhưng là đại bổ chi thuốc. Vì lẽ đó, cho dù có, đại thể đều bị những kia cường đại độc vật cho dùng ăn. Nói đến chỗ này, Dược lao cười khổ một tiếng. Nghe Dược lao tâm ý, loại này lang châu thảo vô cùng có khả năng ở Hắc Cám Sâm Lâm, cựu diện Machu ở lại nơi có. Diệp Phi vầng chán nhăn nhẹ Bên cạnh hỏa lão nhưng cười khổ một tiếng, giới này Thiệu đơn giản là một cái phí lời, để cho mình ba tên huyền linh cao thủ đi cựu diện Machu bực này hung vật trước mặt tranh cướp bà bối, chuyện này quả là là chết. Bất quá, Diệp Phi lại không cho là như vậy trong Truy Tuyết, Cửu Diện Ma Chu không thể rời đi hắc ám xâm lâm, nhưng là mấy tháng trước, chính mình truy sát Thiên Tâm từ thời điểm, nhưng cùng Cửu Diện Ma Chu từng giao thủ, đồng thời cái này hung vật hoàn cấp đi âm dương quỷ hỏa. Là trọng yếu hơn là, nay Cửu Diện Ma Chu nếu được âm dương quỷ hỏa, cái kia tất nhiên cần luyện hóa, coi như nó là huyền vương cấp yêu thú, ở luyện hóa trình bên trong đều phải có suy yếu kỳ. Dù sao, Cửu Diện Ma Chu loại này yêu thú thực lực tuy mạnh, thế nhưng cũng không tượng Diệp Phi loại này, nắm giữ tiên thiên điều kiện, sau khi luyện hóa không có suy yếu khí. Lại nói, âm dương bản thân chính là thiên tâm tử độ vật. Thiên tâm tử chết rồi không bao lâu, nếu muốn nhanh như vậy luyện hóa, khẳng định dị thường nguy hiểm. Ly khai dược sư hiệp hội sau khi, Diệp Phi đổi lại bản thân quần áo, cất bước ở trên đường phố, dọc theo đường đi, hắn đều đang suy tư cái vấn đề này, mình rốt cuộc có muốn hay không đánh cược một lần. Dù sao cơ hội như thế quá yếu thiếu, nếu như đợi được Cửu Diện Ma Chu Triệt để khôi phục, hoặc là luyện hóa Âm Dương Quỷ Hỏa sau khi, e sợ vĩnh viễn cũng không cách nào được Lang Chu Thảo. Cất bước ở trên đường phố, bất tri bất giác. Diệp phi đi tới Thành, đi tới Phi Hương lâu tòa lâu này trước, này Phi Hương lâu cơm nước phi thường hương. Diệp Phi đệ nhất đến Ngọc Kinh, ăn bữa cơm thứ nhất chính là chỗ này. Vì lẽ đó từ đây thích nơi này đồ ăn. Đại thể mỗi lần tới trong thành, Diệp Phi đều phải đến thăm một lần. Diệp Chỉ Huy sự đại nhân, ngài đã tới. Diệp Phi vừa vào cửa, một cái tiểu phó liền tôn kính tiến lên đón, này tiểu phó chính là phiêu Hương lâu tiểu nhị. Diệp Phi thường xuyên đến nơi này, vì lẽ đó cũng là chậm rãi biết Diệp Phi, dù sao Diệp Phi ở ngày đó đánh bại Lâm Uyển như tình cảnh đó, ở trong thành vẫn là có không ít người thấy. Ân. Diệp Phi vào cửa gật gù, nói, "Vẫn quy củ cũ, một bình rượu." trên hai cái án sáng Chỉ huy sứ đại nhân, là như vậy. Ở lầu 332 số trong bao sương, có một vị đại nhân đang đợi ngài, nàng nói, nếu như ngài đã tới, liền để ngài trên đi gặp một chút nàng. Tiểu nhị vừa nghe, lập tức lung túng, lập tức thận trọng giải thích. Lầu 332 số phòng khách, đại nhân vật. Diệp Phi chìm ở mi, tựa hồ không có bằng lưu mới đúng, nhưng này người rốt cuộc là ai? Thôi, ta đi gặp một chút là được rồi. Người đi giúp đi. Diệp Phi tùy ý khoát tay háo một cái, lập tức hướng về lầu 3 đi rồi đi, nói không chắc là Hứa Dada lấy một cái thân phận khác thấy mình cũng không nhất định. Trên lầu 3, Diệp Phi tốc độ rất nhanh. Đến rồi đệ Tam lâu sau khi, Diệp Phi theo những kia dãy số, từng cái từng cái tìm quá khứ, ở thứ 32 số phòng khách trước ngừng lại. Lầu ba này phòng khách, không giống lầu hai bình như gió, nơi này toàn bộ đều là gian phòng thức, có thể đi vào lầu ba bao sương, đại thể cũng là lớn nhân vật. Người này rốt cuộc là ai? Lại thần bí như vậy. Diệp Phi ở trước cửa nhăn ở mi, bất quá vẫn là đẩy cửa đi vào. Kẹt kẹt. Môn trầm rãi bị đẩy ra, tiến vào con mắt bên trong, là một cái tuổi thanh xuân thân ảnh của, thân ảnh kia đang dùng một đôi u ánh mắt nhìn chính mình, ánh mắt kia dưới, có nhu tình, có số khí, có bí thường cũng tương tự có thai sắc, loại kia không biết là bi là vui ánh mắt của dưới, để Diệp Phi lo lắng tê dần. Từng khi nào, thứ ánh mắt này thật sớm chạm chỗ ở nội tâm của chính mình bên trong. Coi như người kia đã sớm biến mất ở thế gian này, có thể cái kia tất cả các vẫn là quen thuộc như vậy. Diệp đại ca, còn đang Diệp Phi rơi vào tưởng niệm bên trong thời điểm, trước mắt tuổi thanh xuân bóng người rốt cục con mắt đỏ chót, nước mắt rầm thuận mắt chạy xuôi hạ xuống, thân thể nhanh chóng hướng về Diệp Phi đã tới, va và tiến vào Diệp Phi trong lòng ngực, ôm chặt lấy Trong miệng bên trong phát sinh thật nhỏ tiếng khóc, nhào vào Diệp Phi trong lòng. Liên Nhi, Diệp Phi run lên trong lòng. Giờ khắc này mới rốt cục như tới, hai tháng trước, từ Khánh công trên buổi tối hôm đó, đối với Liên Nhi nói những câu nói kia. Bây giờ hai tháng, chính mình cũng không lộ diện, nhưng là Liên Nhi nhưng vẫn khổ sở ở chỗ này chờ chờ đợi chính mình. Diệp đại ca, Liên Nhi rất nhớ ngươi, hai tháng cũng không thấy Diệp đại ca, Liên Nhi còn tưởng rằng. Nói tới chỗ này, Liên Nhi lại khóc ồ lên, dòng giá hai tháng, Liên Nhi một mực nóng nhìn cái thân ảnh này, hàng đêm nghĩ đến hắn. Tuy rằng Diệp Phi nói cách mỗi năm ngày tới một lần, nhưng là Liên Nhi nhưng mỗi ngày đến. Mỗi khi năm ngày vừa qua thời kỳ, Liên Nhi là cỡ nào hài lòng, hy vọng dương nào cái thân ảnh kia xuất hiện. Nhưng là một lần lại một lần, chính mình cũng thất vọng rồi, dòng dã hai tháng, cũng không thấy hắn nửa cái bóng người. Xin lỗi, liên nhi. Những ngày gần đây, ta, ta bị thương nhẹ, một mực bế quan tu luyện bên trong. Vì lẽ đó, Diệp Phi một luồng xấu hổ cảm vào tới. Trong lòng Phi thường ấy nấy, Phi thường không thoải mái. Biết rõ trong lòng mình giấu lại vì Vy sau khi, không cách nào đón thêm được bất luận người nào, vì sao trời cao luôn yêu thích cùng mình mở lớn như vậy chuyện cười. a Diệp đại ca, ngươi bị thương. Có quan trọng không? Vừa nghe Diệp Phi lời này, Liên Nhi lập tức chui ra Diệp Phi ôm ấp, một mặt căng thẳng cùng lo lắng nhìn Diệp Phi khắp toàn thân tử trên xuống dưới. Liên Nhi dù chưa tu luyện, thế nhưng nàng biết tu luyện người nguy hiểm. Nhìn Liên Nhi đối với mình quan tâm thần thái, Diệp Phi càng thêm hổ thẹn. Như thế một cái tốt nữ hải, chỉ cần là người đàn ông đều sẽ đối với nàng có ấn tượng tốt. Nhưng là, mình có thể sao? Còn có thể đi yêu người khác sao? Quy một chương 212, tất cả tùy duyên. Ta không sao, thật sự. Diệp Phi thâm thẳm thở dài một tiếng, miễn cười cợt. Múa lên sách điện tử Vút vút vút 75 T Hắn phát hiện mình đã lâu không nở nụ cười, cười rộ lên thật sự rất miễn cưỡng, rất cứng ngắc. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp đại ca, Liên Nhi còn tưởng rằng, ngươi, ngươi. Liên Nhi rất muốn nói ra tiếng lòng của chính mình, mấy ngày qua, nàng sắp điên rồi. Trong đầu của nàng trước sau suy tính một vấn đề, lẽ nào, hắn một mực lừa gạt mình, uy tiện tìm cớ qua loa chính mình sao? Nhưng là Liên Nhi trước sau không tin, có thể càng là không tin, tâm càng là đau đớn như vậy. Nếu như, hôm nay Diệp Phi vẫn chưa xuất hiện, nàng thật không biết chính mình như thế nào cho phải. Liên Nhi đừng lừa tưởng. Diệp Phi biết Liên Nhi muốn nói cái gì, mau mau cắt đứt lời của nàng. Những câu nói kia, Diệp Phi không muốn đi nghe, cũng không có tư cách đi nghe. Người đợi rất lâu rồi chứ? Chúng ta gọi ít đồ, vừa ăn vừa nói chuyện. Thần Ân, tuy rằng Diệp Phi đánh gãy nàng tiếp tục nói, nhưng là nói đến hai người đồng thời ăn đồ ăn sau, Liên Nhi lập tức hưng phấn gật đầu. Xác thực, ở những năm gần đây, Liên Nhi ăn rất ít, bây giờ nhìn thấy Diệp Phi sau khi, thật sự đói bụng. Bữa cơm này ăn rất dài, chỉ ít theo Diệp Phi. Giờ đi dược sư hội, vào lúc ấy chính là sau giờ ngọ, nhưng là bữa cơm này, Diệp Phi cùng Liên Nhi trực tiếp ăn vào khoảng chừng muộn quá đêm. Tuần nữa hai người ăn rất nhiều, rất chậm. Ăn chậm như vậy, Diệp Phi tự nhiên biết Liên Nhi trong lòng tâm ý, Diệp Phi cũng không muốn thương tâm đến nàng, đang dùng cơm bên trong, hiển nhiên nhìn Liên Nhi phi thường hài lòng. Mắt thấy con ngựa kia xe từ từ biến mất ở trước mắt đường phố khẩu, Diệp Phi mới thu thập tâm, đi trở về. Thướng đi đường phố miệng bên trong xe ngựa. Liên Nhi chính hạnh phúc, vui vẻ ngồi ở xe ngựa ở trong, trong tay chính nắm chặt, tiểu mang trên mặt hạnh phúc. Điện hạ, ngày hôm nay khí sắc xem ra rất tốt. Lúc này, điều khiển xe ngựa Lý Bá cười ha, ha chuyển qua đầu nhìn Liên Nhi. Không cho nói lung tung. Liên Nhi trống xong quai hàm, lẩm ngậm giận dữ mắt, thư không tùy ý mấy lần tiểu quyền. Nhìn thấy Liên Nhi dáng vẻ, Lý Lao cười khổ một tiếng. Đây mới thật sự là Liên Nhi đi. Mà trải qua mấy ngày nay, cái kia sầu mi khổ kiểm Liên Nhi, để hắn cảm giác được rất xa lạ. Điện hạ, ngài cứ như vậy cùng Diệp Chỉ Huy sự đại nhân vẫn tiếp tục như thế, không nói cho phụ hoàng ngươi. Lý Lao rời đi chỗ khác để tải, thở dài một tiếng. Không sai, Liên Nhi chính là hoàng đế đương triều trưởng nữ, hiện nay trường bằng công chúa điện hạ. Nói cho phụ hoàng. Liên Nhi ánh mắt run lên, trong mắt xuất hiện một mảnh mê man. Nàng làm sao chưa hề nghĩ tới chuyện này, nhưng là có dễ dàng như vậy sao? Thân phận của Diệp Phi, hay là Bạch Tính bình thường không biết, nhưng là Liên Nhi thân là công chúa, làm sao sẽ không biết. Chứ mới nhất toàn văn xem mỉ ẩn hòa tạng. Cờ cờ. Hắn ra một cái có thứ, không thân phận, không địa vị, là trọng yếu hơn là. Hắn còn có quá thế tử, cho dù chết, đó cũng là thê tử của hắn. Mà Liên Nhi đây, quý vị đế quốc công chúa, nàng có thể gạ như vậy một cái thân phận người sao? Lý Bá, ngươi ngàn vạn không thể đem ta cùng Diệp Đại ca sự tình nói cho hắn biết, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Liên Nhi nắm chặt nắm đấm rất cho m ổn. Tiên nhập Mộc Kinh, Diệp Phi hết thảy đều ở của nàng trong lòng bàn tay, nếu như nàng và Diệp Phi chuyện tình bộp lộ ra đi, như vậy khẳng định ảnh hưởng rất lớn. Ai? Các ngươi người trẻ tuổi a. Lao phu cũng không biết nói như thế nào cho thỏa đáng, thôi, tất cả tùy duyên đi. Hay là, chờ đến Diệp Chỉ Huy sứ phong thời gian bãi bộ dạng thời gian, hoàng thượng thì sẽ không chú ý chỉ huy sứ đại thân phận của người. Lý Lao cười khổ, đối với Liên Nhi ý nghĩ, hắn làm sao không biết. Lý bá, cảm ơn ngươi. Thật sự. Liên Nhi lập tức hài lòng nở nụ cười. Ha, ha. Bây giờ sắp trời không còn sớm, chúng ta vẫn là mau mau về hoàng cung đi. Nói xong, xe ngựa điều khiển tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời, ở một bên khác, Diệp Phi cũng tới một chiếc xe ngựa khác, lái xe xe ngựa chính là một ông giả, người lao giả này chính là Hứa đa, đa giả trang. Tiến sinh. trên Diệp Phi xe ngựa, Hứa Dada lập tức dùng quen thuộc giọng điệu mở miệng. "Ân, đi hắc kỷ quân trại lính phương hướng." Diệp Phi dặn dò một tiếng, bây giờ bá tước phủ còn không có kiến thúc được, vì lẽ đó Diệp Phi chỉ có thể ở tại bên trong trại lính. "Vâng, tiến xinh." Hứa Dada lập tức mệnh. Rất nhanh, xe ngựa mở chuyển động. Hướng về ngoài thành mở ra, đem họ hàng gần nhất Vương ra chuyện tình theo ta nói tưởng tận một lần. Đại hội luận võ lập tức bắt đầu rồi, Diệp Phi nhất định phải đối với chuyện của bọn họ nắm giữ ở tay. Tiên sinh, lần trước gọi thuộc hạ tìm hiểu chuyện tình, thuộc hạ đánh tra rõ ràng. Ở thân Vương ra trong tay, sắp thực nắm giữ một nhóm thần bí con rối cao thủ, hơn nữa những cao thủ này nắm giữ ở một người tên là Thiết Diện Cụ trong tay người. Bất quá, cái này Thiết Diện Cụ phi thường thần bí, căn bản không người nào biết tung tích của hắn. Vì lẽ đó, có thuộc hạ nơi này liền đứt đoạn mất manh mối. Hứa đa, đa nói đến nơi này chút, có chút thẹn. Thôi Con rối cao thủ sự tình trước hết để qua một bên, nói một chút những thứ khác. Diệp Phi khoát tay áo một cái, lấy bây giờ Diệp Phi thực lực, những kẻ không có tư tưởng khôi lỗi nhân, Diệp Phi hoàn không để vào mắt. Trước, Sở Dĩ gọi hứa đa đa hỏi thăm, quá nửa là hiếu kỳ chuyện này. Nhưng bây giờ đại hội luận võ mở ra, hắn không thể không chuyển tới đại hội luận võ đi tới. Trong vương phủ, gần nhất ra một việc lớn. Cái kia thiên tâm tử bị giết, Thân Vương gia phi thường phẫn nộ, không biết từ nơi nào mời tới rất nhiều cao thủ, những cao thủ này mỗi người đều là đại sư, thậm chí người cầm đầu vẫn là huyền linh cao thủ. Bọn họ chuẩn bị đồng thời tham gia địa bảng đại hội võ. Hơn nữa, hơn nữa tuyên tệ ở trong đó, giết, giết tiên sinh. Hứa đa, đa âm thanh có chút tiểu, phi thường sợ sệt Diệp Phi tức giận. A, giết ta. Diệp Phi nở nụ cười một tiếng, nếu như từ lúc bắt đầu, thân vương ra giết mình, hay là chính mình thật chỉ có một con đường chết, chỉ tiếc, bây giờ chính mình lông cánh đầy đủ, thân vương ra muốn giết chính mình, không dễ như vậy. Ân, còn có những thứ khác sao? Diệp Phi gật gù, trầm ngâm nói, đã không có. Hứa Dada biết, chính mình truyền tin tức, đều là một ít đối với Diệp Phi hữu dụng, một ít việc trọng yếu, còn rất nhỏ. Đối với Diệp Phi cũng không hề có tác dụng. Ân, làm ra không sai. Kế tục ở lại thân vương gia bên người. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi và tiểu Tiễn một tiếng, tất cả hành sự cẩn thận, ta hoài nghi. Thân vương gia bắt đầu đối với các ngươi hoài nghi. Bất quá, ngươi đều có thể yên tâm, bọn họ sẽ không đối với các ngươi hai người hạ thủ, lại không biết bại lộ thân phận của các ngươi. Diệp Phi nhắc nhở, coi như thân vương gia trong lòng biết tiểu Tiễn là giả, hắn cũng sẽ không nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, ở hoàng đế trong mắt, Băng Tiên Sinh là thân vương gia then chốt đại gia, nếu như đem Băng Tiên Sinh giết, kết thân vương gia, sao có bất kỳ chỗ tốt nào. Húng chi Thân vương ra còn không biết tiểu thiến là thật hay là giả. Vâng, tiên sinh." Hứa đa, đa gật gù. "Cái này cầm đi. Này hai viên đan dược tên là Âm Dương Đan, thậm chí áp chế Âm Dương Sinh Tử Phù đan dược, ta không có ở thời điểm nếu như hỏa độc phát tác, liền đem viên thuốc này ngậm trong miệng, là có thể giải trừ hỏa độc nguy hại." Diệp Phi nói, từ trong tay xuất hiện hai viên màu xanh nhạt đan dược, lập tức đưa về phía xe ngựa ở ngoài. Vừa thấy hàng khí này, mười phân đan dược, Hứa Dada, tiệm dưới, đều tới dùng mình một cái. Dù sao, Âm Dương Sinh Tử Phù đối với hắn ấn tượng quá sâu sắc. "Vâng, chủ nhân." Hứa Dada lập tức đi. Mặt khác không gian này nhắc cầm bên trong nắm giữ số lớn trang bị thậm chí bằng phong loại bảo bối ở ta không có ở thời điểm khẩn cấp tác dụng nếu như thân vương giá phản người ghi nhớ kỹ một điểm không thể một mình hành động tất cả tính mạng làm trọng Diệp Phi kế tục nhắc nhở tiên sinh là ai nếu như thân vương ra tạo phản, chúng ta ở một bên xem hứa đa đa cả kinh hắn đến bây giờ còn không hiểu Diệp Phi có ý định gì không phải ẩn giấu ở một bên xem mà là tốt nhất núp xa xa chớu tham dự tin bảo bằng không bất kỳ bên nào thắng người cũng khó giữ vương tính mạng Diệphi chính là sợ sệt ở đại hội luậnvõ thời điểm Thân vương gia nâng kỳ tại phạn. Vào lúc ấy, e sợ thế cuộc phi thường cái kia trường khống, đến thời điểm kế hoạch của chính mình tất cả đều ngâm thành hang. Vì lẽ đó hắn không thể không để chuẩn bị trước tốt. Vâng, tiến sinh. Thuộc hạ nhớ rồi. Hứa Dada trầm ngâm gật đầu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phi bắt đầu từ thời khắc đó, cùng với Diệp Phi phái bọn họ tiến vào thân vương phủ, hắn cũng cảm giác được, Diệp Phi đang nổi lên, nắm giữ một cái âm ưu, cho tới hoàng đế và thân vương gia, nhưng là trong đó hai cái thẳng hệ mà tôi. Ý cảnh bản thân là đến từ thiên địa, chỉ là người đối với ý cảnh bên trong lĩnh ngộ Lĩnh ngộ được trong không gian sức mạnh, lợi dụng bất đồng phương pháp tới suy đoán. Tỷ Như, một tầng ý cảnh chính là lĩnh ngộ được lợi dụng thực chất sức mạnh thúc đẩy trong không gian tất cả, lưu ý cảnh giới sự tối thúc, không chỉ có ác liệt hơn nữa tốc độ nhanh, coi như đổi là vậy công kích, có thể trực tiếp lưu ý cảnh bên trong phá hủy. Mà hai tầng ý cảnh nhưng do thích làm gì thì làm không chế, tỷ như giống như Di Phi, ở bên dưới, thoáng hiện các loại công kích. Mà lĩnh ngộ hai tầng kiếm ý người, có thể lăng không trường kiếm, nhân lúc người ta không để ý mà giết chết. Cho tới ba tầng ý cảnh ý cảnh, nhưng đạt tới ý cảnh cùng người hợp nhất. Tu kiếm người, có thể nhân kiếm hợp nhất, tu dao người người nào mà tôi. Nhưng là, bất kể là ai, lĩnh ngộ tầng nào ý cảnh, đều là một đạo so với một đạo phải gian an. Trong truyền thuyết, bốn tầng ý cảnh, mượn ý cảnh sức mạnh phá khai thiên địa, một chiêu kiếm giới bị diệt bầu trời, tất cả thủ đoạn công kích sẽ bị vỡ vụn hư không nuốt trừ vào, thậm chí tầng thứ 4 ý cảnh công kích bên dưới, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, có thể bắt trước được đông đạo cường giả thủ đoạn công kích, thừa dịp đối phương chưa sẵn sàng mà giết chết. Cũng tỉ như, đang cùng An La lúc khi đấu, Diệp Phi liền ăn cái này tuyệt thoại, chính mình băng viêm kiếm thuật bên dưới, An căn bản không còn chỗ ẩn thân, thế nhưng hắn mô phòng teo cả người ở ngoài thân không chỉ có tránh thoát một chiêu này, thậm chí còn suýt chút nữa giết mình. Mà đây chính là lĩnh ngộ được tầng thứ 4 y cảnh lực lượng đích thực chính sức mạnh. Bất quá, lĩnh ngộ 4 tầng ý cảnh sau người, đủ để triệt để uy hiếp đến Huyền Vương cao thủ, trên thế gian ngang dọc. Muốn muốn lĩnh ngộ này một tầng, hầu như hoàn toàn thay đổi một người một đời. Là tốt rồi cao hơn Huyền Linh tay tiến vào Huyền Vương như thế. Thế nhưng thường thường đột phá tầng thứ này người cực kỳ khó. Có thể nói, an la là vạn ngàn lĩnh ngộ ý cảnh người trong một phần 1 triệu bên trong duy nhất một lĩnh ngộ được 4 tầng ý cảnh người. Dù cho một người thiên phú như thế nào đi nữa được, như thế nào đi nữa thông minh muốn muốn lĩnh ngộ tầng thứ 4 ý cảnh, này không chỉ chỉ cần hai điểm này mới có thể đạt tới, mà càng nhiều hơn chính là kỳ ngộ. Trong đó, hiên viên kiếm nhưng là hắn kỳ ngộ bên trong một trong. Vụ. Mà đang lúc này, Diệp Phi trong khoanh chân, một đạo kiếm khí chấn động, tỏa ra một mảnh ánh sáng khuyết tán đến trên đường chân trời. Diệp Phi khoanh chân ngồi ở liều trại bên trong. Dưới thân khoanh chân lạnh nham ngọc bích, tiểu băng hoàng nhưng nhắm hai mắt hạt châu, tiến tính nằm ở phía trên ngủ nhiều, Diệp Phi chân ở một bên tu luyện. Mà ở khoanh chân Diệp Phi bên cạnh, trước người để bia đá, bia đá, vẫn như cũ giống như quá khứ, tản giai hòa phúc có nhịp điệu, thảo rượu hiệu quan văn. Mà hiên viên bảo kiếm nhưng từ khi trôi nổi ở xung quanh, vây quanh Diệp Phi chuyển động. Quy một chương 213, chế phục mê hoặc. Có thể với lúc đó, Chu Vi trôi nổi trôi động hiên viên kiếm vào lúc này, rung lên run, một đạo kiếm khí quét tán hướng về trong doanh trướng các nơi trong nháy mắt để đen tối lều trại rơi vào một mảnh sáng sủa bên trong, thân kiếm lập tức bắt đầu run, run dậy, nhưng đồng thời, bia đá vào lúc này, tỏa ra bằng bạc vàng nóng ánh ánh sáng, ánh sáng dưới nhảy ra vô số bất đồng phù hiệu, những ký hiệu này chậm rãi bay Phi trên trán của. Mở lên sách điện tử Vđut Vđut Vđut Bất kể là kiếm khí quét tán Để lều chạy lập loè mảnh liệt kiếm khi ánh sáng, vẫn là bia đá trôi nổi ra phù hiệu, để Diệp Phi toàn thân đều ở run rẩy không ngừng, trên trán mồ hôi điên cùng chảy ròng. Ngay khi ngày hôm qua, Diệp Phi đã cưỡng chế phá trừ hiên viên kiếm cùng An La chủ tớ quan hệ, mà chính mình nhưng nhỏ máu nhận chủ thành công. Nếu An La chiếm được nó, có thể lĩnh ngộ tầng thứ 4 ý cảnh, có thể vì sao chính mình thì không thể? Bất quá, Diệp Phi có chuẩn bị tâm lý, muốn muốn lĩnh ngộ đến tầng thứ 4 ý cảnh, căn bản không có thể gấp. Người khác lĩnh ngộ cả đời đều không thể lĩnh ngộ được cảnh giới này, chính mình một sớm một chiều lĩnh ngộ, đây căn bản là cuồng dại nói nói mơ. Nhưng là ngay khi vừa nãy, loại kia kỳ quái ý cảnh cảm giác, Triệt để kéo vào Diệp Phi tâm thần. Đúng, bia đá huyền bí, từ bên trong tán phát phù hiệu văn tự, cái kia văn tự tựa như kiếm như kiếm, tựa như đao như đao. Loại kia cảm giác kỳ quái dưới, lần lượt kéo động Diệp Phi tiếng lòng, nhớ tới lần thứ nhất đối phó cái kia đại run thời điểm, chính mình vô ý dưới tiến vào cảm giác này dưới. Nguyên nhân vì thực lực thấp, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng đưa đến Diệp Phi không cách nào triệt để lĩnh ngộ cái kia văn tự cùng náo rượu. Bây giờ, chính mình tiến đại huyền sư, nắm giữ huyền cao thủ thực lực, đã có đầy đủ tự thăm dò tấm bia đá này, dấu hiệu chữ viết đích thực chính huyền bí. Ngay khi vừa nãy Hiên Viên kiếm tán phát kiếm khí bên dưới, lần thứ hai dẫn động địa đá, để Diệp Phi kế tục tiến nhập loại này kỳ quái trạng thái ở trong. Cái kia quen thuộc kinh sợ một mặt lần thứ hai tiến nhập trong đầu. Hiên Viên kiếm khí, bia đá phù hiệu, chật để dung hợp một chỗ, một loại kỳ quái bí cảnh sản sinh. Bây giờ, địa phi thì dường như đi tới một mảnh không gian xa lạ, bên trong không gian này một mảnh hỗn độn sắc, không có vết tường, không có đất, không có trời. Chính mình liền khoanh chân ở đây, thế nhưng này một mảnh trong hỗn chu vi nội lơ lửng một ít kỳ quái phù hiệu, phù hiệu như kiếm, như đao, như người. Mọi cái phù hiệu từ trước người trôi nổi loại qua, thế nhưng phù hiệu vừa qua, một đạo kiếm khí ngang dọc. Này kiếm khí thực chất như thế từ Diệp Phi bên trong thân thể đi xuyên qua, rõ ràng đây là một loại kỳ quái trong trạng thái, nhưng lại lệnh bắn tới Diệp Phi trên người, nhưng là một luồng nỗi đau xé rách tim gan. Thẩm Địa đá này rốt cuộc là thứ gì? Lại thân ảo như vậy. Diệp Phi ở mảnh này kỳ quái bên trong không gian, mở mắt ra, tay băng kiếm vết thương, xuất kỳ lạ, thân thể của chính mình ở kiếm khí xuyên qua, chỉ có thể cảm giác đau đớn, cũng không thân thể máu thịt. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mị ẩn họa tặng cỡ cỡ. Thở phi phò. Trước mắt, một cái tương tự âm phủ, lại tương tự tượng Phật kỳ quái quang ảnh phù hiệu, vào lúc này lơ lửng, đi tới Diệp Phi trước người, lập tức tảng ra, hình thành vô số kiếm khí đồng thời bao phủ hướng về Diệp Phi. Này kiếm khí liền hốt nhiên hiên viên kiếm thi triển ra kiếm khí một màn như thế, mà những kia phù hiệu chính là trên bia đá biến hóa đi ra ngoài, chỉ là bây giờ phù hiệu có thể triển khai công kích, cùng hiên viên kiếm triệt để dung hợp lại cùng nhau. Vừa thấy này kiếm khí lần thứ hai kéo tới, Diệp Phi bóng người lóe lên, kiếm triệt khí, nhưng đến từ bốn phương tám hướng công kích. Cái gì? Chuyện này? Đây là bốn tầng kiếm ý công kích. Diệp Phi hú lên cái gì? Chỉ thấy cái kia vô số hư huyễn kiếm khí, vào lúc này sẽ rách không gian, không ngừng hướng về Diệp Phi lôi kéo cắn rứt mà đến. Phu hiệu chuyển biến cùng kiếm khí dung hợp, nhưng sinh ra bốn tầng kiếm ý, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phi căn bản không suy nghĩ những thứ khác, thân thể xoay ngược lại đồng thời. Tránh ra những ý cảnh kia công kích, đồng thời toàn thân huyền lực bạo phát, nhưng là vào lúc này, kỳ tích xảy ra, đừng nói là huyền lực, thậm chí ngay cả Tiểu Băng Hoàng cũng không thấy, trên người tất cả bảo bối toàn bộ đều biến mất. Đúng, đây chỉ là một trong trạng thái, thế nào Tiểu Băng Hoàng thậm chí dị hỏa. Ở đây tất cả cần nhờ chúng ta. Ý cảnh Ý cảnh bốn tầng, đúng, không sai. Hiên Viên Bảo Kiếm bản thân liền nắm giữ bốn tầng ý cảnh, mà bia đá vừa vận độ ta lĩnh ngộ ý cảnh. Hai người liên hệ tới, tiến vào trạng thái này dưới, lại có bốn tầng ý cảnh diễn biến. Diệp Phi nghĩ tới đây, hai mắt sáng ngời. Chẳng lẽ trạng thái này chính là lĩnh ngộ bốn tầng ý cảnh con đường? Diệp Phi trong nháy mắt run lên bên trong, chỉ thấy vào lúc này, vô số kiếm ảnh ngang dọc mà xuống, ở bốn tầng ý cảnh sức mạnh bên dưới. Diệp Phi thân ảnh của bị xé thành phân vụn. Vô số kiếm ý từ bên trong thân thể quán đi xuyên qua, đau đớn kịch liệt dâng lên, có thể kỳ quái là, cái kia vết thương đã tự khôi phục. Chỉ là bị ý cảnh thương tổn bên dưới, loại kia đau đớn, cảm giác thậm chí kiếm khí đều lưu thủ ở diệp phi bên trong thân thể. Đúng, không sai. Đây chính là 4 tầng ý cảnh lực lượng, muốn hoàn toàn giải 4 tầng ý cảnh sức mạnh, biện pháp duy nhất chính là trước tiên thử nghiệm chiêu này đi lực. Chỉ tiếc ở bên ngoài, thử nghiệm đến 4 tầng ý cảnh người cũng đã chết rồi. Diệp phi kế tục khép lại ánh mắt, khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu cảm giác vừa nãy cái kia bị thương thời điểm, cái kia 4 tầng ý cảnh sức mạnh, cái kia cường đại lực phá hoại, ở trong thân thể của mình đối với thân thể thương tổn. Bốn tầng ý cảnh sức mạnh cùng ba tầng thẩm trí hai tầng một tầng, chúng nó thương tổn không giống ở nơi nào đúng không sai chính là tốc độ ác liệt Bốn tầng ý cảnh lực lượng có thể phá trừ không gian có thể mô phỏng theo ngoại giới tất cả thế nhưng một tầng chỉ hạn chế thúc đẩy không gian sức mạnh hai tầng là thích làm gì thì làm theo ý nghĩ hình thành các loại công kích Ba tầng ý cảnh chính là sản sinh kinh sợ đối với kẻ địch áp lực thậm chí nhân hòa ý cảnh hợp nhất chỉ có đạt đến tầng thứ 4 ý cảnh thời điểm khác nhau mới rất lớn mô phỏng theo tất cả loại bỏ không gian thích làm gì thì làm tất cả tất cả 123 tầng ý cảnh dung hợp là một hình thành một loại mới ý cảnh sức mạnh mới vu Diệp Phi con mắt giờ khắc này lóe lên, ý cảnh mới thôi diễn triệt để ở trong đầu đạt tới sáng dựng. Mà hầu như ở cùng lúc, nên tiếp mà đến 4 tầng kiếm một khi Diệp Phi bao phủ cắn giết mà tới. Lần này, Diệp Phi lần thứ 2 cảm thụ ý cảnh như thế này thường tổn sức mạnh. Thế nhưng Diệp Phi cũng không có cảm giác bất kỳ đau đớn, trái lại, nhẹ tay khinh mở ra, ở đầu gối trước, từ từ xuất hiện một cái hư vô cầm, Diệp Phi ngón tay của ở phía trên nhẹ nhàng kéo động, cầm âm mà động, ở mảnh hỗn độn này trong thế giới, sinh ra âm mượn sóng, gọn sóng từ từ trôi nổi, phảng phất từng cái từng cái phù hiệu như thế hình thành ở Diệp Phi trước người. Lập tức phù hiệu khuyết tán ra hình thành các loại ánh sáng tản đi. Đúng, không sai. Đây chính là 4 tầng ý cảnh bên trong mô phòng theo, chỉ là Diệp Phi chỉ chỉ nửa bước bước vào, uy lực cực kỳ ấy đòi. Bất quá, Diệp Phi không hề dừng lại một chút nào, tay không ngừng đánh đàn, ở cầm thân bên trên, vô số âm tung bay đi ra, âm bị tản ra, vô số kiếm khí ngăng dọc. Lần thứ nhất, âm tản ra, kiếm khí uy lực có hạn. Lần thứ hai, lần thứ ba. Uy lực một lần so với một lần to lớn, nguyên bản vang vọng ở mảnh này trạng thái phù hiệu không ngừng vang vọng, kiếm khí ngăng dọc, Diệp Phi thời khắc này gia nhập sau khi, vô số âm phụ Vô số kiếm khí đối với bia đá phù hiệu, thiên viên kiếm kiếm khí không ngừng bao phủ hủy diệt, hư vô hỗn độn thế giới, từng mảng từng mảng không gian ở Diệp Phi cầm âm thi triển kiếm khí bên, bên dưới, không ngừng phá hoại. Nguyên bản là một cái chúa tể phù hiệu kiếm khí hỗn độn trong thế giới, ở Diệp Phi cầm âm kiếm khí bên dưới, triệt để vắt tây bán nát. Đúng, 4 tầng ý cảnh, đây chính là 4 tầng ý cảnh sức mạnh. Mô phòng theo, phá khai thiên địa không gian, để ý cảnh ở trong đích thực đế. Chân chính ý cảnh tồn tại. Diệp Phi hốt nhiên cười ha, ha nhất thời trung quanh hỗn độn thế giới từng mảng từng mảng hủy diệt, Phi tâm thần từ từ về tới hiện thực ở trong. Giờ khắc này, ở hiện thực ở trong. Vừa nãy cái kia cổ cường đại kiếm khí tỏa ra bên dưới, chiết để đã kinh động toàn bộ quân doanh. Dù sao kiếm khí như thực chất giao như thế, hầu như diệp phi kiếm khí tỏa ra sau khi, toàn bộ trại lính người, Phản phất cảm giác từng thanh dao đắt ở cổ của bọn họ bên trên. Vì lẽ đó ở loại cảm giác kỳ quái này bên trong, trong quân doanh binh lính, đồng thời rời giường, đi ra coi, nếu không phải hắc kỳ quân binh sĩ tố chất được, lúc này đã bắt đầu nổi loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Mau tránh ra, tránh ra. Lúc này, điện vu cùng với Nhu Vô Nhai đám người cùng đi lại đây, đổi ra một ít quần áo hoàn không mặc binh lính rủ về Diệp Phi lều trại phương hướng đi rồi đi. Hai vị thống lĩnh đại nhân, là đại nhân trong doanh trưởng truyền gia kiếm khí. Bất quá, ở cầm âm cô nương cùng tu là cô nương dàn dọ dưới, bất luận người nào đều không cho phép tới gần lều trại, bằng không đánh chết bất luận. Điên Vũ cùng như Vô Nhai đi tới Diệp Phi lều trại ở ngoài, tổng cộng 4 tên hắc kỵ quân ngăn cản hai người bọn họ. Này 4 tên hắc kỵ quân chính là Diệp Phi thân binh, cũng là chi 50 vị trí đầu kỳ một trong. Đối với Diệp Phi, trung thành tuyệt đối, toàn bộ bên trong trại lính người đều biết, chi này thân binh nghe lệnh ở ngoài, mà khác chỉ có hai người phụ nữ mới có thể điều động bọn họ. Đối với những câu nói này, Như Vô Nhai cùng Điển Vu đều cười khổ một tiếng, chỉ yên tĩnh đứng ở bên ngoài. Giờ khắc này, ánh mắt nhìn về phía cái kia trong doanh trướng, trong doanh trướng lập loè vô cùng tiêu ý, rọi sáng toàn bộ lều trại, làm cho quân doanh ở trong ba phủ một mảnh vũ khí lườm ngạt. Lều trại ở trong, Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh đều trôi nổi ở một bên, trong đó Cầm Âm cung kinh ngạc đứng ở bên cạnh, tu la nhưng mặc một bộ màu đỏ nóng bỏng giáp ra, giáp ra túi trần trụi toàn bộ thân thể, thật nhỏ thon, đứng thẳng ngực, chặt dính chặt vào nhau, một đôi tròn vo bắp đùi đang bị giáp da tối chặt chẽ, một đôi thon dài màu đỏ giáp da chụp vào thon dài thẳng tắp trên đùi. Ở trước người sau người, còn có một điều ngắn nhỏ màu đỏ giáp ra tiểu quần cụt, một cái máu đỏ, giói bó ở phần eo nơi đó. Cả người xem toàn thể đi tới, không chỉ có nóng bỏng, hơn nữa yêu nghiệt. Nếu như Diệp Phi nhìn thấy, sẽ nói trên một câu: Đồng phục mệt hoặc. Loại này nóng bỏng trang phục, cùng với cái kia thon thả động nhân thân thể, chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều sẽ không tự nhiên. Cầm âm, Diệp Phi hắn đến cùng làm sao rồi? Tại sao lại như vậy? Tu La khẩn trương nắm chặt quyền, ánh mắt nhìn ở trong đại sảnh, khuynh chân ngồi xuống Diệp Phi trên người, lúc này, Diệp Phi toàn thân bao phủ một mảnh kiếm khí ở trung tâm thân thể hắn, nhưng lơ lửng một cái huyền viên bảo kiếm, mà trước người thì lại là một khối bia đá. Nằm trong loại trạng thái này, bất kể là tiểu băng hoàng, vẫn là tu la, đều căn bản là không có cách tới gần hắn nửa phần. Bởi vì cường đại kiếm khí dưới, trực tiếp bài xích bọn họ. Ta cũng không biết. Bất quá, từ nơi này kiếm khí đến xem, Diệp Phi rất có thể tiến nhập một loại kỳ quái trong trạng thái tu luyện. Cầm âm âm thầm mới mồ hôi lạnh, này kiếm khí ngang dọc dưới, quả thực thật là đáng sợ. Quy 1 chương 214, tiến vào hắc ám lâm. Phải biết, tu luyện người. toàn tập đao loạn tẩu ma lên, thường đáng sợ. Không chỉ có trong nháy mắt thực lực tăng mạnh trong đầu không bất kỳ ý thức nào thế nhưng duy trì nằm trong loại trạng thái này sau khi thân thể nhưng sẽ nổ tung trực tiếp tử vong trạng thái tu luyện sao có thể có chuyện đó ai tu thành biến thành như vậy không được ta muốn làm tỉnh lại hắn vàng không nằm trong loại trạng thái này chỉ có thể hại chính hắn Tu la đợi một hồi lâu giờ khác này nhìn kiếm tiế khí còn đang tăng thêm trong lòng rốt cục không chịu được được chí chí giờkh khác này Tu la bước tiến mới bước lên hai bước tiểu băng hoàng thân thể nói lên ngăn ở Tu la trước người miệng nhỏ miếng chặt tay nhỏ mở ra con ngươi trầm trầm dận dận mang theo vài phần ý, "Tiểu tử, mau cút đi, như ngươi vậy sẽ hại chết Diệp Phi." Tu La lớn tiếng la lên. Tu La mà nói vừa xong, Hoa Tinh Linh trong cái miệng nhỏ kinh ngạc một tấm, trong cái miệng nhỏ rít lên một tiếng, ngón tay rút phía trước. Tu La cũng kinh ngạc nhìn phía trước, chỉ thấy, vào lúc này, một bó ánh kiếm màu trắng đột nhiên từ Diệp Phi trên thân thể ngang dọc đồng thời cắm vào phía chân trời, toàn bộ lều trại đều bị thủng xuyên. Lập tức cái kia buộc ánh kiếm sen vào phía chân trời sau khi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, này vẹn vẹn trong đáy mắt, một cỗ cường đại uy năng đột làm cho cả trong doanh trướng bất kể là cẩm âm vẫn là Tu La, hai chân bắt đầu như nhún ra. Nay cương đại kiếm y dưới, lại trực tiếp sản sinh một luồng sinh mạng nguy nghiêm, giống như một tên huyền vương cao thủ, nhìn một tên huyền sư, ở trong tiềm thức, một luồng nguy nghiêm trực tiếp ép hướng về hắn. Đây là, đây là ý cảnh, chẳng lẽ, chẳng lẽ Diệp Phi hắn, Tu La kiến thức bao rộng, vừa nãy kiếm kia ý bên dưới, nàng sao không hiểu chuyện ra sao? Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Diệp Phi thời điểm, Diệp Phi trên người kiếm khí biến mất không thấy. Đồng thời hiên viên bảo kiếm ánh sáng làm đậm xuống, lập tức rơi xuống trên đất. Bia đá khôi phục màu xanh cho, mà Diệp Phi ánh mắt chậm rãi mở. Tu La cơ hồ đem con mắt chú ý tới Diệp Phi trong trong mắt, nhưng là vừa mở ra, từ trong trong mắt, khác nào vạn thanh cử kiếm đồng thời ngang dọc bay tới. Bốn. Bốn tầng ý cảnh. Tu La sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót, trong đầu có chút trống bệnh. 4 tầng ý cảnh vẹn vẹn thuật lại mà thôi. Tuy rằng, cái tên An La chính là 4 tầng ý cảnh cao thủ, đó là hắn số may, cho nên mới lĩnh ngộ, nhưng là Diệp Phi, hắn lại ở đây sao trong thời gian ngắn, lĩnh ngộ 4 tầng ý cảnh? Phải biết, Tu La lần thứ nhất thấy Diệp Phi thời điểm, Diệp Phi mới ngộ 2 tầng ý cảnh, bây giờ ngắn ngắn nửa năm, hắn nhưng lĩnh ngộ được tầng thứ 4. Ồ. Các ngươi làm sao đều ở đây? Diệp Phi vừa mở mắt, liền thấy một cái đỏ cả mặt, rung Động Tu La nhìn mình, lập tức vừa nhìn về phía Cầm Âm, Cầm Âm cũng rất kinh ngạc. Mỹ ẩn họa tảng cỡ cỡ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Chíp chíp. Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh nhẹ nhàng kêu một tiếng, lập tức hai bên trái phải, rơi xuống Diệp Phi trên bả bay, hai cái tiểu tử nghịch ngợm. Lập tức tay nhỏ đùa bỡn Diệp Phi tóc, có vẻ phá lệ vui mừng. Hô. Cầm Âm cùng Tu La đều tình nộ ra, hai nữ đều liếc nhìn Diệp Phi một cái, lập tức trở dài một tiếng. Ngươi mới vừa mới đến đây chuyện gì xảy ra? Thù chết mọi người. Tu la tay nhỏ ám thở phào nhẹ nhóm. Vừa nay tiến vào một loại kỳ quái trong trạng thái tu luyện, hơi có linh ngộ. Thực sự là thật không tiện, quấy rối các ngươi nghỉ ngơi. Diệp Phi cười khổ một tiếng, hắn thực sự không nghĩ tới, mình ở nằm trong loại trạng thái này, lại lĩnh ngộ được bốn tầng ý cảnh. Phải biết, đây chính là thực lực kế hoạch đại nhảy vọt, quả thực tương đương huyền linh cao thủ tiến nhập huyền vương. Nếu như đổi lại là hiện tại, Diệp Phi lấy linh ngộ bốn tầng ý cảnh, lần thứ hai đi đối chiến Ala, coi như không thể trong thời gian ngắn chiến thắng hắn, Diệp Phi cũng tuyệt đối sẽ không bị thương. Lĩnh ngộ 4 tầng ý cảnh hàng nghĩa chân chính sau khi, Diệp Phi mới hiểu được sức mạnh bên trong đích thực đế. Chẳng trách nói, 4 tầng ý cảnh để ý cảnh chân lý. Bây giờ hắn mới hiểu được tầng này ý tứ. Hừ, còn hơi có lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ tầng thứ 4 ý cảnh vẫn là hơi có lĩnh ngộ. Tu La lại nhải miệng nhỏ, quay về Diệp Phi lật mấy lần kính thưởng, hai tay ôm đứng thẳng ngực, phi thường cảm động. Diệp Phi, chúc mừng ngươi. Không nghĩ tới, thực lực ngươi tăng cao nhanh như vậy. Cầm Âm có đi, đi tới, cười nhìn Diệp Phi, có thể thành công lĩnh ngộ tầng thứ 4 ý cảnh, còn nhờ vào cái này viên bảo kiếm. Diệp Phi đem bia đá cùng hiên viên bảo kiếm cầm lên, mà bia đá trực tiếp đưa vào bên trong nhận không gian, bia đá so với hiên viên bảo kiếm càng thêm thần bí, vì lẽ đó hắn cũng không muốn ở trước mặt người ngoài nói ra. Đây chính là một thanh bảo kiếm, An La có thể lĩnh nội 4 tầng ý cảnh hơn nửa rưỡi vào nó. Bất quá, có thể tiến vào cảnh giới này, hơn nửa còn cần rưỡi vào người kỳ ngộ. Cầm Âm lại cười nói, "Ân." Diệp Phi gật gù, "Được rồi, các người trò chuyện đi. Thiên đã chế thế này cũng không phiền hà, ta đi đem người bên ngoài phân phát." Mắt thấy Diệp Phi cùng Cầm Âm tán gẫu, không để ý chính mình, Tu La vẻ mặt miệng nhỏ ngáp một cái. Trốn về lều chạy ở ngoài đi lại đi. Cầm Âm cô nương, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Phi mắt thấy Tu La rời đi, nhu hòa ánh mắt chuyển đến Cầm Âm trên người. "Ân." Cầm Âm không nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Ở hai nữ rời đi sau khi Diệp Phi thở dài một tiếng, đi vào phòng ngủ. Bây giờ, mới vừa lĩnh ngộ bốn tầng ý cảnh, chính cần phải cố gắng 50 phen. Cái cảm giác này thực sự quá kỳ lạ mê người. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi ly khai quân doanh, bay thẳng đến Dược sư hiệp hội đi rồi đi. Dược lão, vừa vào sân, Dược lão liền ha ha lên tiếp tới. Băng tiên sinh Sớm như vậy liền đến tìm lão phu, không biết vì chuyện gì. Dược lão là một cái yêu dấu tay sinh mời. Vô sự không lên điện tam bảo, tại hạ hôm nay tới đây là vì hai việc mà tới. Một, chính là Dược lão lần trước ngưng ở dưới cái này chế thuốc đỉnh việc, cái thứ hai chính là tiến vào Hắc ám lâm, tìm kiếm Lang Chu thảo. Diệp Phi trầm ngâm tự tin nói rằng. Lập tức, trong tay biến hóa, một vị hiện ra Hàn khí, đồng thời linh lực mười phần hàn thiết bảo đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn trên, lập tức bỏ trên đất. Dược lão mắt thấy chiếc đỉnh này, lập tức toát ra sắc mặt vui mừng, run lên trong lòng, định kia đối với Dược sư tới nói, tuyệt đối là đứng đầu bà cô. Bất quá Diệp Phi một câu tiếp theo mà nói, lập tức để thần sắc của hắn lạnh cắt xuống. Băng Tiên Sinh thật muốn tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm tìm kiếm Lang Chu Thảo. Dược lao có chút lo lắng, bất quá vị này lạnh đỉnh, để hắn thực sự có chút nóng lòng. Diệp Phi mặt ngoài tâm ý nói là đi Hắc Ám xâm Lâm, nhưng là hắn nếu đưa ra định, nếu như Dược lao không ra tay giúp đỡ đồng thời đi trước mà nói, thực sự có chút ngượng ngùng. Đúng là như thế. Diệp Phi cười cận, chính đang hôm qua, tại hạ vừa vặn hơi có linh ngộ cho nên đối với lần này tìm kiếm Lang Chu Thảo càng thêm vào hơn mấy phần tự tin. Cái gì? Thôi có linh mộ, chẳng lẽ tiên sinh ngươi Diệp Phi biểu lộ khí tức đều là huyền linh cao thủ khí tức, nếu hơi có linh nộ, chẳng lẽ hắn tiến vào huyền vương? Chỉ có tiến nhập huyền vương mới tư cách cùng huyền vương cấp yêu thú phân định đối kháng. Dù sao, huyền linh cao thủ cùng huyền vương cấp giữa yêu thú với nhau, cách biệt khoảng cách thực sự quá. Diệp Phi lắc lắc đầu, mang theo tia tia tiêu ý, lập tức trong lòng bàn tay từ từ trôi nổi ra một cái giống như đao mà không phải là đau, giống như kiếm mà không phải là kiếm hư vô đồ vận. Trên thực tế, Diệp Phi cũng không thể khẳng định, chính mình lĩnh ngộ cảm ý cảnh vẫn là kiếm ý cảnh, bởi vì sự công kích của hắn bên trong, thi triển cầm âm bên trong dấu kiếm, trong kiếm có đàn Cái gì? Bốn tầng ý cảnh. Dược Lao Triệt để tròn vắng. Hắc Ám Sâm Lâm, cho tới nay ở vô số người trong mắt đều là một cái thần bí, nhân vật khủng bố. Ở trên đại lục này bên trên, tổng cộng nắm giữ ba cánh rừng lớn, một là phía Tây Nam hướng về, Tuyết Dương Thành đi Tây Thiên Hoang rừng rậm, hai là phương Bắc Băng Phong rừng rậm. Ba nhưng là Tam Đại rừng rậm to lớn nhất, thần bí nhất một cái, Tây Bắc Hắc Ám Sâm Lâm. Vùng rừng rậm này là với Đông Huyền Đế quốc, Thiên Phạt Đế quốc, Đại Thương Đế quốc ba đại đế quốc trong lúc đó. Chính là bởi vì rừng rậm này tại, mới để cho ba đại đế quốc trong lúc đó có bước đến nơi. Đưa đến Tam Quốc cũng không dám xông loạn vào đối phương lãnh địa, bởi vì mọi người đều biết, Hắc Ám Sâm Lâm chính là một cái ác ma thuật lại, nơi này ẩn giấu đi một cái nhân vật đáng sợ. Lúc này, Mên Ngông Hắc Ám Sâm Lâm Mên Ngông mơ, toàn bộ rừng rậm phía trên đều bao phủ một mảnh tử vong lệ khí, khiến người ta xanh xanh cảm giác đều có một loại kinh hồn táng đạm khủng bố cảm. Phảng phất nơi này là một tòa thật to phân mộ, vô số u linh ẩn dấu ở trong đó. Thỉnh thoảng, không tiếng động ác ma từ, từ vọng ở rừng rậm bên trong. Nhưng mà, ở mảnh này tử vong cấm địa, ma thuật lại nơi bên trong. Đoạn người ngay ngắn đi ở nơi này. Hỏa Long thái tử Ngươi nói lời ấy thật chứ? Mảnh này trên hòn đảo Hắc Ám xâm Lâm bên trong, quả thực cất dấu khối này Hắc Ám thánh địa. Cất bước đám người, tổng cộng có 8 người. Một người trong đó mặc lửa đỏ áo choàng, lửa đỏ tóc, người này chính là Hỏa Long thái tử. Còn bên cạnh một tên nói chuyện, nhưng là một bộ màu đen áo choàng, sắc mặt trắng bệnh, trên khuôn mặt không hề có một chút trồng dâu, trắng bệnh đáng sợ, phản phất một cái quỷ hút máu, thậm chí trong miệng còn mơ hồ xuất hiện hai con dự tợn hầm răng. Con mắt của hắn thật là một mảnh màu xám như từ mặc cho ánh mắt một màn như thế. Lời mới vừa nói người, chính là người này. Khà, khà. Minh Hạo huynh, ta Hỏa Long thái tử lúc nào lừa dối quá ngươi. Hỏa Long thái tử ung tùm tuề nói, "Đừng quên, năm đó 7 đại thánh địa chia làm 7 đại thuộc tính lực lượng, cuối cùng tán đến rồi các nơi trên thế giới. Mà ta Hỏa Long tộc chính là thu được Hỏa Diễm Thánh Bia gia tộc, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta Hỏa Long gia tộc ghi chép đều phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó căn cứ ta Hỏa Long gia tộc tham dò, Hắc ám Thánh Bia ở nơi này mảnh hòn đảo bên trong Hắc ám Sâm Lâm bên trong, bằng không, một cái nho nhỏ sao có khả năng sinh sôi như vậy tử vong hắc Long huynh nói chính là, chính là trong tiên địa Hắc Chỉ con nó mới có thể sinh sôi mạnh hơn khí tức Hắc Ám. Minh Hắc cười ha ha, yên tâm đi. Hỏa Long huynh, chỉ cần ta quỷ tộc thu được khối này Hắc Ám Thánh Địa, các ngươi Hỏa Long gia tộc chuyện kia, ta quỷ tộc cùng hộ vô điều kiện. Vẫn là Minh Hắc huynh sảng khoái, đem tới đảm nhiệm quỷ tộc tộc trưởng, tất nhiên có thể dẫn dắt quỷ tộc hướng đi càng cường thịnh hơn. Tương lai có thể phải chăm sóc thật tốt tiểu lệ 1, 2 a. Ha ha. Hỏa Long thái tử cười ha ha. ha ha. Người ta đều là huynh đệ, đây là phải. Minh Hắc lớn tiếng nở nụ cười, hai người vui mừng bước ở Hắc Lâm bên trong. Bất quá Minh Hắc huỳnh, nơi này chính là ẩn dấu đi một con huyền vương cấp yêu thú, Hắc ám Thánh Bia rất có thể ở trong tay nó, chúng ta còn đến hành sự cẩn thận mới đúng." Hỏa Long thái tử ánh mắt nhìn quét chu vi, bị cái kia từng luồng từng luồng âm u hàn khí kéo tới, tiềm thức bên dưới đều kinh hồn bạt vía mấy phần. "Khà khà." Hỏa Long huynh xin yên tâm, nếu có thể tới Hắc ám lâm, vậy ta quỷ tộc tự nhiên đã sớm chuẩn bị, một con huyền vương cấp yêu thú mà tôi, chính là huyền hoàng thì thế nào? Hôm nay cũng phải chết." Minh Hắc cười ha, ha. Phi thường tự tin. Quy 1 chương 215, ba người rất giàu hạn. Mà vào thời khắc này, Ở bóng tối phía trên vùng rừng rậm, một người mặc màu đen áo choàng, tương tự trắng bệnh như mặt, trong miệng một đôi dữ tợn hàm răng người, trên người áo choàng lôi kéo mở, khắc nào rơi như thế rơi xuống đất, sau đó quỷ gối minh hát trên người. Keo đường mị ẩn hỏa tặng cỡ cỡ chương với nhanh, trang vẻ mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang vẻ, nhất định phải khen ngợi. Thiếu ra, có ba cổ hơi thở đang đến gần Hắc Cám xâm lâm, thực lực lớn nước ở Huyền Linh cao thủ Tả Hữu. Cái gì? Ba cổ hơi thở chính tới gần rừng rậm. Minh đen ánh mắt nhìn về phía Hỏa Long thái tử. Hỏa Long thái tử cũng nhăn ở mi, biết việc này người Ngoài trừ ta Hỏa Long gia tộc mấy cái thượng tầng cùng Minh Hắc huynh ở ngoài, những người khác căn bản không biết. Chẳng lẽ ba người này là vì chuyện khác mà đến? Hỏa Long thái tử vì chuyện này duy trì rất thân bí, hắn cũng không cảm thấy quỷ tộc sẽ đem việc này nói ra, nói như vậy nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hỏa Long huynh nói đúng lắm, chúng ta trước tiên thu liếm lại khí tức, đừng tìm ba người này chấp nhận. Minh Hắc quyết định thật nhanh. Bọn họ tới mục đích là vì tìm kiếm Hắc ám thánh địa, mà không phải tranh đấu, lấy một chút phiền toái cùng chú ý, phi thường không tốt. Ân, nói cũng phải. Hỏa Long thái tử cũng gật đầu. Tuy nói, mảnh này hòn đảo trên đại lục cao thủ phi thường ít đòi, thế nhưng cũng không có nghĩa là đến từ chân chính tiên huyền đại lục cao thủ có hay không tới, dù sao lần trước ở mảnh này tiểu thiên thế giới bên trong, hắn liền ăn một cái to lớn thiệt tỏi, suýt nữa bị mất mạng. Lập tức, một nhóm 8 người rất nhanh nhận dấu đi, khí tức ép phi thường thấp, tại đây loại hắc ám tử vòng chi khí tràn ngập địa phương, ẩn dấu đi, phi thường dễ dàng. Thở phi phò. Trong hư không tổng cộng 3 vệ sáng bay qua, cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Lập tức, có ở đây không xa, ba vệ sáng đồng thời dừng lại. Dương lão, Hỏa lão, trước mặt khí tức tử vong càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta vẫn là đi xuống đi. Đấu mang đấu đồng màu đen, thần bí nam tử thênh chuyển ra. Ba người này chính là Hỏa, Dược Vô Danh cùng với Diệp Phi ba người. Nguyên bản Diệp Phi chỉ muốn xin mời Dược Vô Danh gia nhập, nhưng là Hỏa lão cái này Hỏa Bạo tinh khí, hơn nữa tính cách phóng khoáng, căn bản không cho Diệp Phi mời, trực tiếp thân xin gia nhập. Dù sao, hắc ám sơn lâm quá nguy hiểm, thêm một cái người là hơn một phần lực. Diệp Phi hiểu rõ vô cùng điểm ấy. Ân, Băng Tiên Sinh nói có lý, trên vùng rừng rậm không, so với trong rừng rậm càng thêm nguy hiểm. Nếu có chỉ yêu tố mạnh mẽ trong bóng tối đánh lén, ba người chúng ta rất dễ dàng bị thương. Hú hồn, nơi này còn ẩn giấu đi một con huyền vương cấp yếu thú. Hỏa Lao cái thứ nhất tán thành. Vậy chúng ta đi xuống đi. Bên trong cũng phải cẩn thận, dù sao Hắc Cám xâm lâm nổi lên trong ngàn năm, bên trong độc vật, yêu thú thành đàn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mạng tiểu thuyết dược lao gật gù. Lập tức ba người đồng thời hạ xuống. Ba người rơi nơi, Ly Hỏa Long thái tử đoàn người khoảng cách cũng không xa. Chu vi cao to đen thui lại tụt, trên đất từng tầng từng tầng dày đặc lá cây, cây kia diệp cây tối trong lúc đó, một ít sâu nhỏ, độc vật tả hữu bò. bò ở khắp mọi nơi ảnh hưởng người tính mạng. Đến, một người một bình khu trùng tán, tuy rằng khu trùng tán đối với chúng ta tác dụng không lớn, thế nhưng cũng không thể tránh được bất ngờ phát sinh. Người vừa rơi xuống, dược lao từ bên trong nhận không gian lấy ra ba bình bột phấn, lập tức đưa cho Diệp Phi cùng Hỏa lão một người một bình, lập tức tự mình tung ra lên. Ở khu trùng tán một hất tới trên người, lập tức một luồng mùi gay mùi kéo tới, phi thường khó nghe. Bất quá, nguyên bản trung quanh cái kia vài con tiểu cạp, giết, chính ẩn dấu ở là cây dưới, vào lúc này, chậm rãi chui ra, sau đó hướng về xa xa bỏ chạy. Khu trùng tán do lang phân và nước tiểu cùng với hỏa dược luyện chế mà thành, ở dược tính bên trong nắm giữ gây mũi cùng cực mạnh nhiên liệu, ở liền nên phải thời điểm, còn có thể lợi dụng khu trùng tán thiêu đốt thành hỏa. Dược lao đối với mình thuốc này phi thường hài lòng. Diệp Phi cùng Hỏa lão đều cười khổ một tiếng, Dược sư bởi vì thường thường ở chế thuốc phòng chế thuốc, đưa đến thân thể phi thường suy yếu, kém xa những người tu luyện khác, vì lẽ đó Dược sư đều từng người lợi dụng một ít đặc thù bảo mậy phương pháp. Được rồi, hai vị, chúng ta vẫn là mau tới đường đi. Hy vọng thừa dịp cự diện Ma Chu thời điểm, đi Lang Chu thảo cung dương dầm này trung quanh tràn ngập khí tức tử vong, đối với chúng ta tu luyện người cầm giữ có rất lớn hại. Diệp Phi ánh mắt quét hướng bốn phía, lập tức nhắc nhở. Băng Tiên Sinh nói chính là, đi tới nơi này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không, coi như chiếm được Lang Chu thảo, cũng khó thoát khỏi cái chết. Dược Lao rất tán thành, bọn họ đến Hắc Ám Sâm Lâm mục đích, kỳ thực rất đơn giản, cũng không phải là muốn giết kiểu diện Ma Chu cái tiên lịch thiên hung vật, mà là tìm kiếm Lang Chu thảo. Nói, ba người đồng thời, bước tiến tiến lên trước, hướng về phía trước bước đi. Lang Chu thảo. Diệp ba người sau khi rời đi không lâu, rất nhanh Từ phía sau trong rừng, chui ra 8 người, từng người trong lúc đó đều mang âm trầm nụ cười. Nguyên lai like ba tên này cũng là Lạc Cự Diện Ma Chu mà đến. Xem ra, chúng ta phải cố gắng lợi dụng một chút. Hỏa Long Thái tử ánh mắt lấp loé, trong đầu xuất hiện một loạt ý đồ xấu. Đúng, không sai. Sát thực thật tốt thật lợi dụng một chút, đã có tốt như vậy mọi như, chúng ta có thể nào từ bỏ. Bọn họ là muốn tìm tìm Lang Chu Thảo, mà chúng ta nhưng là Hắc Ám Thánh Địa, tuy rằng lẫn nhau không xung đột, nhưng là, kha mục đích của chúng ta đều là Cự Diện Ma chù. Minh Hắc cười lạnh, có cái đánh trận đấu. Tổng so với mình đánh trận đầu trước đi chịu chết thân thiết đi. Kha kha. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Chúng ta kế tục theo sau." Hỏa Long thái tử giảo hoạt nợ nụ cười. Một nhóm 8 người đồng thời giống như ưu Linh, hướng về Diệp Phi phía sau đi theo. Có thể triển khai như vậy thân pháp, 8 người này tu vi, chí ít đều là huyền linh cao thủ cả giới. Nhưng mà, tại Tiên phương, Diệp Phi ba người đồng thời chạy trốn về phía trước, nhưng là vừa lúc đó, Diệp Phi trong đan điền run lên, tiểu băng hoàng có loại muốn lao ra cảm giác. Diệp Phi biết, đây là một loại nguy hiểm dấu hiệu. Băng tiên sinh, làm sao rồi? Hỏa lão cùng với Dược lão đều ngừng lại. Không hiểu nhìn không đi Diệp Phi. "Chúng ta chờ chút." Diệp Phi đang nói, cầm trong tay ra một đóa màu tím tiểu hoa, lập tức, tiểu hoa biến đổi, đã biến thành một cái thật nhỏ bé, chính là hoa tinh linh. "Cái gì? Hoa tinh linh?" Dược Lao cùng Hỏa lão đều tham lam nhìn Diệp Phi trong tay đồ vật. Lập tức ngạc nhiên chuyển đến Diệp Phi trên người. Hai người bọn họ đều là kiến thức bao rộng nhân vật, tự nhiên biết hoa tinh linh thứ này tồn tại. "Dược lão, Hỏa lão, nơi này không thời gian giải thích với các ngươi." Diệp Phi cảm thấy giữa bọn họ ánh mắt không giống, lập tức tùy giải thích, "Hoa tinh linh, bây giờ nhìn của ngươi." Chấp được diệp phi mệnh lệnh, Hoa Tinh Linh lập tức nhảy ra diệp phi tay của, lập tức chui vào trong bùn đất, trước mắt biến mất không còn tăm hơi, thật giống như vận động viên nhảy cầu vậy đơn giản. Nay bùn đất đã không phải là bùn đất, mà là một đống chất lỏng, mặc cho Hoa Tinh Linh chui vào. Thấy cảnh này, bất kể là Dược Lao vẫn là Hỏa lão, hai người đều ngạc nhiên không hiểu nhìn về phía diệp phi. "Văng tiên sinh, làm sao rồi?" Hỏa lão cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Diệp phi ánh mắt nhìn phía chu vi, cau mày, trầm một "Gặp nguy hiểm đang đến gần." "Nguy hiểm? Chẳng lẽ là Cựu Diện Ma chu? Dược lão cả kinh nói. Ánh mắt nhìn phía chu vi, lập tức để cao cảnh giác. Không. Diệp Phi mới vừa nói hết lời, lập tức dưới chân bùn đất một nức ra, lập tức lộ ngoại trừ một cái hoa tinh linh căn hĩnh, căn hĩnh chui ra, chuyển đã biến thành thật nhỏ hoa tinh linh, hoa tinh linh lập tức tay nhỏ làm một cái động tác quá mức, ngón tay rút Diệp Phi ba người phương hướng sau lưng. Quả thế, Diệp Phi nhìn một chút hoa tinh linh động tác này, lập tức cười cận, lập tức phân phó nói, "Được rồi, hoa tinh linh, đi ra đi. Chúng ta rời đi nơi này." Chỉ nghe được trong đất bùn lục soát một thanh âm vang lên, hoa tinh linh đảo mắt biến thành như trong lúc đó tiểu tinh linh to nhỏ nhanh chóng hơi động, chui vào Diệp Phi trong lồng ngực. Băng Tiên Sinh. Vừa nãy, Dược lao sắc mặt của đỏ chót, có chút không đành lòng nhìn Hoa Tinh Linh, lại ngượng ngùng nhìn Diệp Phi, phải biết, Hoa Tinh Linh chính là thiên địa sở sinh, lợi dụng Hoa Tinh Linh đi tìm linh thảo, cái kia không thể tốt hơn. Tương loại bảo bối này, tuyệt đối là Dược sư yêu thích nhất đồ vật. Sau lưng chúng ta, đang có một đám cao thủ theo. Những cao thủ này, thực lực chí ít đều là huyền linh cảnh giới. Vừa nãy từ trên người bọn họ tỏa ra một tia khí tức nguy hiểm, đang bị ta Hoa Tinh Linh bắt lấy. Diệp Phi nhìn Hỏa lão cùng Dược lão, chìm sắp nói, không bằng chúng ta trước tiên tránh một chút để tránh khỏi phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Hoa Tinh Linh chính là thiên địa kỳ vật, khíu giác nhạy bén. Nói vậy có Hoa Tinh Linh tham dò, hẳn là sẽ không sai. Hỏa lão cùng Dược lao đều liếc mắt nhìn nhau. Hoa Tinh Linh liền bên ngoài ngàn giảm linh lực đều có thể bắt lấy, huống chi là một nhóm người tản ra khí tức nguy hiểm. Văng tiên sinh, tất cả tất cả nghe theo ngươi. Trong lòng biết Diệp Phi trên người nắm giữ Hoa Tinh Linh sau khi, Dược lao cùng Hỏa lão càng thêm không lời có thể nói. Hoa Tinh Linh ở bên người, cơ hồ là nắm giữ một cái tham chắc khí. Bất cứ lúc nào đều có thể bắt lấy nguy hiểm. Ân. Diệp Phi gật gù bọn họ là tới tìm tìm Lang chú Thảo, mà không phải đi ra tranh đấu, ở cái này hắc ám tràn ngập tử vong chi khí trong rừng rậm, tốt nhất vẫn là thiếu cùng người khác phát sinh một ít hiểu lầm cho thỏa đáng. Nói, ba người liếc mắt nhìn nhau, ở đồng thời, từng người trong lúc đó đem khí tức xuống tới cực điểm. Ở đồng thời, Diệp Phi trong tay tổng cộng xuất hiện ba khối hàn băng chú hướng về trên đất đập một cái. Trong nháy mắt từng tầm từng tầng hàn quang ba phủ, rừng rậm trong nháy mắt một chút ngưng kết thành băng phong rừng rậm, đem nhiệt độ quanh hạ xuống rất thấp. Hàn chú bản thân chính là băng phong đồ vật, có thể để cho chu vi vật chất không gian nhiệt độ hạ xuống, vào lúc này, mượn hàn khí bỏ chạy, Không thể tốt hơn. Cho dù có tâm người muốn thăm dò, ở hàn khí dưới cũng không cách nào bắt lấy ba người bọn họ khí tức. Không được, chúng ta bị bọn họ phát hiện. Ở mảnh này băng phong nơi, mặt sau khoảng chừng 3 dặm ở ngoài một nơi, Hỏa Long thái tử cùng Minh Hắc hai người sắc mặt hơi động, bọn họ lợi dụng tâm thần ẩn dấu trong lâm tử đuổi diệp phi đáng người. Nhưng là giờ khác này, không gian trong nháy mắt biến hóa lạnh, ba người kia khí tức biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Xem ra, ba tên này rất giàu hạn. Ở tình huống như vậy, lại còn là bị bọn họ phát hiện. Hỏa Long thái tử mắt giật giật, tàn nhẫn cười nói: "Thôi, theo bọn họ đi thôi." Những người này muốn chỉ là làng chú thảo, mà không phải hát cám thánh địa, giữa chúng ta căn bản không được xung đột. Minh Hắc tùy ý nói. Dù sao, hắn cũng không muốn gây chuyện. Tại đây loại nguy cơ trùng trùng nơi, Minh Hắc không quên được cẩn thận một chút. Minh Hắc huynh, nói thật là. Vậy chúng ta cũng lên đường thôi. Hỏa Long Thái tử rất tùy ý diệp phi đám người rời đi, nhiều nhất chỉ mang ý nghĩa mất đi một cái giò đường mà thôi. Ơn. Lập tức, một nhóm 8 người lần thứ hai cùng nhau lên đường. Diệp Phi ba người đồng thời ẩn dấu đi khí thức hướng về phía đông một chạy chính là năm dặm ở cảm thấy cùng vừa nãy những người kia sản sinh không được bất kỳ khí thức gì xung đột sau khi này mới dừng bước quy một chương 216 nếu nói giao dịch há8 xâm lâm lớn vô cùng lớn đến hầu như vô biên cũng không ai biết kiểu diện mau ở ngụ ở chỗ nào vì lẽ đó muốn phải tìm đến kiểu diện ma chu xào huyện thậm chí tìm được lang chú Thảo chỉ có thể dựa vào vận may Diệp phi sở dĩ tự tin như thế hay là bởi vì hoa tinh Linh chỉ cần có linh thảo khí thức hoa tinh linhnh trước tiên liền sẽ thông báo cho Vì lẽ đó hắn căn bản không sợ tìm không lang chú Thảo. Vừa nãy những người kia rốt cuộc là ai? Lại mỗi người đều là huyền linh cao thủ. Hỏa lão nhìn phía sau, nhỏ giọng nói rằng: "Đồng thời thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống, ở dưới chân một cái hồ nước một bên vùng chân, ở bên trong nước tắm một tay. Có thể một lần vận dụng 8 tên huyền linh cao thủ, những người này e sợ đến từ đại lục bên trên." Diệp Phi trầm giọng nói: "Một tên huyền linh cao thủ ở đế quốc bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại." Hoàng đế nhìn thấy huyền linh cao thủ đều phải lấy lễ để đón, cũng cười lôi kéo. Ngay cả là hoàng đế, e sợ một lần gọi ra 8 tên huyền linh cao thủ Này đều rất khó khăn. Hỗn hổ đây là đi tới Hắc Ám Sâm Lâm. Vì lẽ đó, địa phi đệ nhất nhất đích là, những người này không phải đế quốc, mà là trong truyền thuyết chân chính tiên huyền đại lục, cũng chỉ có cái kia mảnh bắt ngát trên đất, huyền linh cao thủ mới như thế không cần tiền. Tân, Băng Tiên Sinh nói có lý, ở chúng ta đại thương đế quốc bên trong, có thể một lần điều động tám tên huyền linh cao thủ, ngoại trừ hoàng đế ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có thân vương ra. Bất quá, lấy hai người này lòng dạ, là không thể tùy lộ ra thế lực của chính mình đến. Dược lão cũng tán cùng cái nhìn của bọn họ. Ngay khi ba người dừng lại ở trước mặt hồ nước bên cạnh đàm luận thời điểm, Xuất ở Diệp Phi trong quần áo hoa tinh linh vào lúc này, chui ra một nửa nhánh hoa, ở nhánh hoa trên biến hóa ra một cái đầu nhỏ, trong cái miệng nhỏ liên tục kêu hai tiếng. Này Hai thanh âm không lớn, thế nhưng phái rời Diệp Phi cùng với Dư lão, Hỏa lao nói chuyện. Ba ánh mắt của người hầu như đồng thời quay lại. Lập tức, hoa tinh linh chui ra Diệp Phi ôm ấp, biến thành tiểu nhân, ngón tay rút trước mặt bên trong hồ. Hoa tinh linh, ngươi là nói này trong nước có linh thảo." Diệp Phi cả kinh nói. Hoa tinh linh miệng nhỏ hơi ra, một đôi tay nhỏ giơ lên, đem âm thanh làm lớn ra mấy phần, nhưng lại ở miệng nàng trên vừa rơi xuống. Đông động. Mặt bằng bên trong, hai cái cột nước mút trời mà đến, bắn vào phía chân trời, khác nào hai thanh kiếm đáo từ trong đó rút ra. Lập tức ở trong cột nước, đã thấy hai cái thon dài tua vòi giống như rắn độc chui ra, tua vòi bên trên mọc đầy rủ tận đu, bùn lốt nước dãi theo tua vòi mà xuống. Diệp Phi ba người trừng mắt vừa thấy, trước mắt cái kia bắt ngát hồ nước, như sụp lún xuống dưới giống như vậy, trực tiếp tiềm một tấc. Mà một con đen thui, đầy đủ cao mười mấy mét quái vật to lớn từ trong nước chui ra, cái quái vật này nắm giữ tám cái tua vòi, tua vòi trên mọc đầy ụ, cặp đen thui con đầy đủ cái sọ to nhỏ theo đường mà quái vật này, nhưng không thấy miệng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tượng vậy một tầng mực nước như thế, ánh sáng trong suốt. Giống. Một tiếng to lớn rít gạo từ quái vật thua vòi phía dưới chui ra, để phía dưới hồ nước bành trướng khuyết chứng mở, nhất thời một mảnh thủy tầng như bảo kiếm như thế bắn lại đây. Không được, là cấp 8 hại ma thú. Hỏa lão lập tức lớn tiếng hô hô một tiếng, ba người gần như cùng lúc đó lùi về sau. Lập tức, chỉ thấy một cái đầy đủ hai cái ba người trưởng thành ôm không thỏa thuận vừa vội, hướng về phía sau ngang quét tới, ở hai bên đại thụ như thua gật lúa mạch như thế, trực tiếp cắt qua khứ. Đại thụ nhất thời từng cây từng cây điên cuồng sụp nạ xuống. Diệp Phi ba người dù sao đều là huyền linh cao thủ, tại đây chỉ cấp 8 hải ma thú một bộ kích, trong nháy mắt bước chân đặt xuống, lách mình tránh ra. Nhưng là, này thua vòi hải ma thú nắm giữ đầy đủ 8 cái thua vòi, ba người đồng thời bay lên, vào lúc này, tổng cộng 5 cái tua vòi cùng dẫn độc như thế, cuốn giết hướng về ba người trước người, ngăn cản ba người đường đi, ở cùng lúc, các mấy cây thua vòi cuốn lên trên đất đại thụ, như cây gậy như thế đập phá đi. Cẩn thận. Diệp Phi bước tiến đột nhiên vừa rơi xuống, chân vận hải ma thú thua vòi, lập tức, trên tay hừng địa ngục tâm liên một mảnh chướng ra, hướng về ma thú trên đầu đập phá đi. Dống Cảm thấy hừng hực cảm khí đến, Hải Ma thú một cái tua vội quấn lên bên trong hồ thủy, hướng về địa ngục tâm liên nhỏ tới. Rầm. Hòa gặp thủy, lập tức dầm một tiếng. Nhưng là, lửa này cũng không phải là phổ thông chi hỏa, chính là dị vực chi hỏa, ở địa ngục tâm liên nóng cảm bốc hơi lên dưới, tất cả nháo lên thủy, trực tiếp bốc hơi lên sạch sẽ. Lập tức đoàn kia địa ngục tâm liên trong nháy mắt cắt chém quá cứ. Xì xì. Toàn bộ to lớn tua vòi trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, Thật đại tua vòi sau khi rơi xuống đất, lại như một cái rơi xuống đất nghệ tu, điên lăn lộn nhảy lên mà ở hải ma thú vết thương một mặt, màu vàng đất nước dãi tùy ý phun ra, tại đây chút nước dãi một phun sau khi đi ra, rất tới bên bờ cây cối trên, cây cối xì xì vài tiếng, trực tiếp rung thành một đôi hoàn thủy, mặt trên bóc lên từng luồng từng luồng khói đen. Mau tránh ra, cẩn thận hải ma thú trên người nó dãi. Hiển nhiên, ở tua vòi vừa đức, hải ma thú phun ra nước dãi nhưng bay thẳng đến Diệp Phi vào tới, sau lưng rực lao lập tức hô to một tiếng. Nhưng là, tốc độ này quá nhanh. Trước Diệp Phi vận dụng địa ngục tâm liên hỏa, trực tiếp thân thể vọt tới, bây giờ đua vòi đoạn, cái kia nước dãi hầu như bay thẳng đến hắn vọt tới. Không tốt. Diệp Phi lập tức đại kêu không tốt, lập tức triển khai Huyền Hàn Lãnh Hỏa làm tấm chắn. Nhưng là ngay khi Huyền Hàn Lãnh Hỏa sắp thi triển tới điểm, trong lồng ngực Hoa Tinh Linh há mồm sắc bén kêu hai tiếng. Từ thân thể của nàng bên trên, lóe lên một mảnh hào quang màu xanh lục, hào quang màu xanh lục bên trong, hình thành một đạo hư vô màu xanh lục cây từ đằng, ngang rơi trên một mảnh hư vô lá cây lập tức ngăn ở Diệp Phi trước người. Những kẻ phun ra mà đến nữa dại, lập tức ở Diệp Tử ngăn cản dưới, toàn bộ chặn lại ở bên ngoài. Mà lập tức, ánh sáng xanh lục dưới hư vô cây tử đằng, bắn thẳng về phía trước, hướng về ma thú mập mạp pur vội quyển đi tới. Cái kia Tuo Vọi vừa tiếp xúc với hư vô ánh sáng xanh lục cây tử đằng, lập tức cũng co lên, lập tức tua Vọi làn tràn mà lên, thẳng cắn giết hướng về Diệp Phi. Ầm ầm. Nhưng là tại nơi tua Vọi quấn đến một nửa thời gian, cái kia hư vô cây tử đằng vào lúc này nổ tung một tiếng, hư vô cây tử đằng, hải ma thú Tuo Vọi, trực tiếp nổ tung thành nát tan, vừa nôn nước dãi lần thứ 2 trùm quanh phun trào. Gào. Mất đi hai cái tua Vọi, hải ma thú lớn tiếng thống khổ hô hô một tiếng, cái khác 6 cái Tuo Vọi đồng thời thu rút về, sau đó hướng về bên trong hồ nhanh chóng thối Thân là cấp 8 yêu thú đều cũng có tự biết rõ, mắt ba người đứng đầu Huyền Linh cao thủ nhân loại Còn có một chỉ không biết rõ mạnh mẽ hoa tinh linh, nếu như kế tục dây dưa tiếp, chỉ có một con đường chết. Dù sao, lấy hải ma thú loại này thân thể to lớn cùng nó đánh lén, muốn giết ba tên huyền linh nhân loại cũng không khó. khăn. Nhưng lại lệnh nhân loại này bên trong một người nắm giữ dị hỏa, mặt khắc một con hoa tinh linh một tay đặc thù bản lĩnh, để nó trong lòng run sợ. Thấy tình thế bất lợi dưới, hải ma thú thân thể một cuộn lên, nhanh chóng hướng về bên trong hồ cuốn vào. Nhưng là, ở nó sắp triệt để rơi vào trong nước trong nháy mắt đó. Đúng, từ thiên mà rơi, một cái đen tuỳ trường tường, hóa thành một mảnh ánh sáng, từ hải ma thú con người bên trong quán trọc tới. Cì Cì trực tiếp xuyên thủng hải ma thú đầu, hải ma thú trong miệng hừ chưa từng hừ, trực tiếp ngã xuống, thân thể to lớn phiêu phù ở mặt bằng bên trong. Có thể ngay sau đó, cái kia đen túi trường thương vén lên lên, từ hải ma thú bên trong thân thể, ném ra một viên đen túi yêu tinh, ở trường thương mang theo dưới, hướng về Diệp Phi ba người phía sau rơi đi. Tình cảnh này, đệ Diệp Phi ba người cả kinh, tốc độ này, thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi, là trọng yếu hơn là, vừa nãy này thành trường thương, lại để Diệp Phi cảm giác được kinh hồn bạc vía cảm. Hắn có thể trăm phần khẳng định, xuống này tuyệt đối là vương cấp huyền khí cũng chỉ có loại này nguyên khí mới có thể sản sinh mạnh mẽ như vậy khí tức đột ngột ngạt. Chẳng trách nói, vương cấp huyền khí có thể hủy thiên diệt địa, vẹn vẹn cảm giác này liền làm cho người ta cảm giác không giống nhau. Diệp Phi, Hòa lão, Dược Lao thậm chí Hoa tinh linh, đồng thời xoay người, ánh mắt hướng về phía sau, ở nơi đó, tổng cộng đi ra tám người, người cầm đầu mặc hỏa áo choản màu đỏ, người này chính là Hỏa Long thái tử, mà tên còn lại, một bộ đen tối lóe choạng, sắc mặt trắng bệnh, như hút máu như thế, làm cho người ta nhìn qua, một luồng lạnh lẽo cảm. Giờ khắc này, trong tay hắn bên phải tay cầm đen thui trường thương, tay trái cầm một viên lớn trừng quả đâm yêu tinh bên mép mang theo từng tia từng tia nụ cười. Haha. Ha. ba vị thực sự là thật quyết đoán a. Chẳng trách có thể có năm không sợ gì xông vào Hắc xâm lâm, nguyên lai đeo trên người Hỏa Tinh Linh. Hỏa Long thái tử một tiếng cười, cắt đứt mọi người trầm mặc. Cặp kia ánh mắt tham lam nhìn về phía Diệp Phi trong lồng ngực Hỏa Tinh Linh trên người. Tựa hồ cảm giác được này ánh mắt nguy hiểm, Hỏa Tinh Linh thân thể hơi co lại, lập tức chui vào Diệp Phi trong quần áo. Diệp Phi nhìn một chút Hỏa Tinh Linh, lạnh nghiêm nghị con mắt chuyển hướng về phía Hỏa Long thái tử, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thực sự là oan ngõ hẹp, ở nơi như thế này đều gặp cái này Hỏa Long thái tử. Nói vậy Mấy vị kia theo dõi chúng ta cao thủ, chính là mấy vị." Diệp Phi cười lạnh, ôm một bên nói, "Mấy vị, bây giờ hải ma thú chết rồi, yêu tinh lại đến trong tay các ngươi, nếu như không có gì sự, chúng ta cáo tử. Đối với họa Long thái tử, Diệp Phi không chút nào sợ. Thế nhưng cái này tay cầm trường thương áo bào đen như quỷ hút máu vậy nam tử, không thể không để Diệp Phi kiên kỵ, dù sao này trong tay người, nắm giữ một cái vương cấp huyền khí, như vậy kỳ bình thi triển ra quy lực, đủ để giết chết chính mình ba người. "Xin mời chậm." Diệp Phi bước tiến còn không có bước ra, một tiếng thanh âm khàn từ Minh Hắc trong miệng chui ra. Tự giới thiệu mình một chút, tại Hạ Quỷ tộc thiếu tộc trưởng Minh Hắc, vị này chính là tại Hạ huynh đệ, Hỏa Long thái tử. Chúng ta quỷ tộc lần này đi tới Hắc Ám Sâm Lâm chính là một chuyện có tới, vì lẽ đó, ở đây muốn cùng các hạ làm một vụ giao dịch, các ngươi thấy thế nào? Minh Hắc u nhã cười đi đi ra, trên tay trường thương cùng Hải Ma thú tinh thể đồng thời bị tắt đi. Trên người không có mang theo bất kỳ một tia sát khí. Diệp Phi cùng Dư Lão, Hỏa lão, ba người từng người trầm xuống mi, đồng thời đối diện, lâm vào suy nghĩ. Không biết, các ngươi nếu nói giao dịch là cái gì? Diệp Phi lo lắng nuốt trong lồng ngực Hoa tinh linh. Hoa tinh linh bực này bà bối, bất luận người nào nhìn đều lên tâm tư, huống chi là trước mắt những này không rõ lai lịch cao thủ. Phải biết, bàn về thực lực đến, bọn họ so với mình thực sự mạnh hơn nhiều lắm. A, giao dịch rất đơn giản, chỉ hy vọng mấy vị gia nhập chúng ta. Tại hạ biết mấy vị là vì Lang Chu Thảo mà đến, mà vừa vặn, chúng ta lại là vì Cửu Diện Ma Chu mà đến, chúng ta giao dịch là mượn mấy vị hoa tinh linh tay, tìm được kiểu Diện Ma Chu tâm tích. Minh Hắc Cú nhã cười nói, nói vậy các hạ cũng biết, chỉ có kiểu Diện Ma Chu bên người mới có Lang Chu Thảo, muốn từ Cửu Diện Ma bên mép tìm được Lang Chu Thảo, nhất định phải đánh bại nó. Mà vừa vặn, chúng ta chính là đến đây tìm kiếm Cựu Diện Machu. Quy một chương 217, không có lựa chọn khác. Tựa hồ nghe lên giao dịch này vô cùng công bằng, Diệp Phi chỉ cần lợi dụng Hoa Tinh Linh tìm kiếm Cựu Diện Machu cùng làng Chu Thảo, thế nhưng những người trước mắt này, thế lực so với từ bản thân thực sự mạnh hơn nhiều lắm, bọn họ tại sao muốn tìm chính mình giao dịch, mà không phải trực tiếp giết mình cướp đoạt Hoa Tinh Linh. Vì lẽ đó, Diệp Phi lập tức khẳng định, những người này rõ ràng là muốn nắm mình làm mồi nhử, bởi vì bọn họ cũng sợ xét Cựu Diện Machu. Mỹ ẩn thủ A Tạng, Cờ Cấp Đông, Hoa Đường tiểu nói. Dù cho trong tay bọn họ nắm giữ cái kia trường thương màu đen loại kia vương cấp huyền khí, nhưng là dựa vào vật này muốn giết chết cựu Diện Ma Chu. Đây quả thực là mơ háo Băng Tiên Sinh, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hỏa lao nhắc nhở một câu, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như chỉ cần bọn họ một từ chối, này thanh vương cấp huyền khí trước tiên sẽ bay ra ngoài giết ba người bọn họ. Diệp Phi cười cợt, xoa xoa mũi, nói, tự nhiên là với bọn hắn hợp tác. Càng như vậy, Diệp Phi trong lòng càng là hiếu kỳ. Như thế một đám cao tay cầm vương cấp huyền khí tiến vào Hắc Ám Lâm, lẽ nào mục đích liền chỉ là vì Cửu Diện Ma mà không có những thứ khác? Diệp Phi có thể không tin đơn giản như vậy. Huống hồ cái này Hỏa Long Thái tử tựa hồ có một ít kỳ lạ bản lĩnh, không gần như chỉ ở cái kia tiểu thiên thế giới bên trong, biết liên quan với Tâm Liên Tiên tử thuật lại, tìm được tiểu thiên thế giới. Bây giờ đi tới Hắc ám sơn lâm, y theo tính cách của hắn, nơi này không có bà bối, hắn sẽ đến không. Nhưng là băng tiên sinh, những người này rõ ràng là. Dược lao mau mau nhắc nhở một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra, những người này không có ý tốt. Dược lao xin yên tâm, ta tự có chừng mực. Hùng chi, bọn họ người đông thế mạnh, trong tay nắm giữ vương cấp khí, chúng ta căn bản không có lựa chọn khác. Diệp Phi vậy vây tay Lấy Diệp Phi bản lãnh của chính mình, đến không để ý nhiều như vậy, coi như không được lại, đủ để bảo bệnh mà chạy. Nhưng là dược lao cùng hỏa lão nhưng không làm được điểm ấy. Diệp Phi không đợi hai lão nói chuyện, trực tiếp đạp bước đi tới, ánh mắt chú hướng về phía Minh Hắc, nói, giao dịch này rất công bằng, ta đáp ứng rồi, không biết tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Diệp Phi vừa nói, Hỏa Long thái tử cùng với Minh Hắc liếc mắt nhìn nhau. Các hạ tự nhiên là tìm kiếm cựu diện Ma Chu tăm tích. Minh Hắc mỉm cười nói, "Hắc dám lâm thực sự quá, muốn dựa vào thực lực của bản thân đi tìm, không biết tìm tới năm nào tháng nào, nhưng là nắm giữ hoa tinh linh trợ giúp, hiệu quả kia lại bất động. Diệp Phi ba người gia nhập, đội ngũ này bầu không khí rõ ràng bất động. Đổi lúc trước, bất kể là Diệp Phi ba người, vẫn là Minh hát mấy người, lên đường thời điểm, đều là vừa nói vừa cười, không có gì dấu nhau, nhưng là hai cố người khác nhau cùng nhau lên đường sau khi, lẫn nhau trong lúc đó đều vẫn duy trì cảnh giác. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, nếu đối phương có bản lĩnh tiến vào hát ám xâm lâm, như vậy tự nhiên tránh không được có mấy phần thủ đoạn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đứng đầu, dị mện sợ ở. Con vị lẽ đó trong bóng tối đề phòng, đúng là bình thường. Trong rừng rậm sắc trời đen rất nhanh so với ngoại giới đều phải sớm. Che trời đại thụ che giấu đại địa, gió thổi không loạn, bên ngoài còn có thái dương, bên trong những đen. Nhưng mà, lúc buổi tối, bên trong vùng rừng rậm càng thêm hắc ám sợ hãi. Vô số tiếng côn trùng kêu, tiếng thú gào liên miên bất tuyệt. Tuy rằng những kia con sâu nhỏ, độc vật thậm chí yêu thú đại thể đều không thể gây thương tổn được những người này, nhưng là hoàn cảnh này không thể tìm được bọn họ không thể không cẩn thận cẩn thận. Liên giống với ở hồ nước một bên như thế, nếu không phải hoa tinh linh, có thể diệp phi ba người thật bị đánh lén chết rồi. Buổi tối cẩn thận một chút, này hát ám xâm lâm không giống những thứ khác rừng rậm, lúc buổi tối, so với ban ngày nguy hiểm gấp trăm lần. Lêu trại bị chuẩn bị xong, Diệp Phi ba người đồng thời ngồi bên cạnh một đống lửa, ở trên đống lửa, điều khiển một ít thịt nướng chính đang hun nướng, mà ở bên cạnh không xa, khoảng chừng 8m ở ngoài, tổng cộng thành lập 3 cái đại hình lều trại, ở trong doanh chướng một cái đại hòa trổng, tổng cộng 8 người ở hun nướng thịt nướng. Bất kể là Diệp Phi ba người, hay là bọn hắn ba người, tiếng nói đều rất thấp, chỉ lo đối phương nghe thấy. Ân, có dược lao khu trung tán, sâu nhỏ tiểu độc vật đủ để miễn quân dịch. Còn những thứ khác yêu thú các loại, chờ, đại hình thú loại, lấy chúng ta tu vi bất cứ lúc nào đều có thể phát hiện. Diệp Phi gật gù, cũng không để ý điểm ấy, là trọng yếu hơn là, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, tiểu băng hoàng sẽ phát ra cảnh báo, mà hoa tinh linh cũng không phải ngồi không. Băng tiên sinh lời ấy kém đã, không nói Hắc ám xâm lâm bên trong tiên hình vạn trạng đồ vật còn nhiều mà, trọng yếu vẫn là những người kia. Dược lao đưa ánh mắt chuyển đến Minh Hắc một đám người bên trong. Diệp Phi cùng Hỏa lão đều lẫn nhau gật gật đầu, thường thường lòng người so với bất luận là đồ vật gì đều còn đáng sợ hơn. Đối phương lấy đoàn người mình gia nhập, nguyên bổn chính là ép ở lại, vì lẽ đó Diệp Phi cũng không có thể khẳng định bọn họ có thể hay không trong bóng tối đối với đoàn người mình ra tay. Bóng đêm cứ như vậy bất tri bất giác phủ xuống. Ở mảnh này bóng tối bên trong vùng rừng rậm, có vẻ vừa tối lại tính, trừ phi tiếng cờ côn trùng kêu vang cùng với thú giống ở ngoài, không nghe được bất kỳ cái gì khác thanh âm của, thậm chí ly khai liều trại, liền nửa cái tay ảnh đều không nhìn thấy. Diệp Phi cũng không có ngủ, như trước như thế, khoanh chân ngồi ở lạnh nam trên, lấy lạnh ngọc bích hàn khí tối thể, thậm chí là đang điền hấp thu hàn khí. Đồng thời trong đan điền dựa theo diễn lệnh quyết phương pháp tu luyện đối với hàn khí vận chuyển, cùng với đối với hàn khí cất giữ. Tu luyện chính là như vậy, không tiến đắt lùi. Đêm không ngủ mà tu luyện. Này đã trở thành diệp phi quen thuộc. Chít chít. Nam ở lạnh nham ngọc bích trên tiểu băng hoàng vào lúc này, đột nhiên mở mắt ra Hà Châu, tiểu thân thể lập tức nhảy lên, đồng thời diệp phi trong lồng ngực chui ra nửa cái đầu, tiểu con ngươi trùng quanh chuyển động. Đồng thời, diệp phi ánh mắt vừa mở, trong trong mắt kiếm khí ngăng giọng, lập tức lóe lên. Hầu như ánh mắt mở, theo lều chạy bên trái nhìn tới, chỉ thấy hư đen lều chạy ở ngoài, một mảnh ánh sáng lạnh qua. Tuy rằng trong doanh trướng cùng bên ngoài vậy đen thui, nhưng là vẫn như cũng bị Diệp Phi bắt được một mảnh bóng đen. Tốc độ thật nhanh. Rốt cuộc là thứ gì? Diệp Phi trong lòng cả kinh, bây giờ chính mình lĩnh ngộ được 4 tầng ý cảnh, ở tâm thần lợi dụng thậm chí đối với trong không khí khống chế, đạt đến cực kỳ xảo diệu cảnh giới, nhưng là lại vẫn không có bắt lấy cái bóng kia là cái gì. Trong nấy mắt, Diệp Phi thân thể hơi động. Người nhưng đi tới lều trại ở ngoài, cũng cùng lúc này, Tiểu Băng Hoàng cũng bay ra, lập tức xông về trong hư không tám tối. Nhưng là, Diệp Phi thân thể vừa rơi xuống chân, ánh mắt nhìn tới, Dược lão cùng Hỏa lão cùng rời đi trại. Đi tới lều trại ở ngoài, hai lão ánh mắt đồng thời quét về bốn phía. "Hỏa lao, Dược lão, các người phát hiện cái gì?" Diệp Phi hỏi. "Không biết, vừa nãy cái bóng kia tốc độ quá nhanh, ở nó vừa xuất hiện, chúng ta theo sát mà nhảy ra ngoài." Dược lao chìm âm đạo, thế nhưng sắc mặt vẫn như cũ còn phi thường khó coi, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về chu vi. "Không xong, A1 chết rồi, thiếu ra, A1 chết rồi." Đang lúc này, đối diện trong doanh trướng, vang lên từng tiếng hô to thanh. Đồng thời hai cái trong doanh trướng sáng lên ánh sáng, từ trong doanh Hỏa Long thái tử cùng với Minh Hắc đồng thời đi đi ra. Đồng thời Diệp Phi ba người cũng đi đi tới, chỉ thấy ở bên cạnh một trên cây to, một tên thân mặc màu đen áo choàng quỷ tộc huyền linh cao thủ, chính trừng lớn con người, thân thể đóng ở bên cạnh một trên cây to, ma lực của hắn xuất hiện hai cái lô máu, đen thui dòng máu còn đang chầm chậm chảy. Chuyện này, chuyện này, không chỉ có là Diệp Phi đáng người giật mình, đồng thời Minh Hắc đoàn người cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này gọi a một người, chính là là một gã huyền linh ngũ phẩm cao thủ, thực lực tương đối cường hãn. Vì lẽ đó lưu hắn lại đến tận đêm, nhưng là hắn chết ở chỗ này, thậm chí ngay cả nửa điểm tiếng đánh nhau cũng không thấy. Thật mạnh thủ đoạn. Giết một tên huyền linh cao thủ liên thanh âm cũng không còn lại. Diệp Phi tâm bên trong rùng mình một cái, khó có thể tưởng tượng, điều này cần bao nhanh tốc độ mới có thể làm đến. Chẳng lẽ là con kia Cự Diện Ma Chu? Hỏa lão vầng trán nhăn một cái, trầm một nói: "Không thể, ở mấy tháng trước, ta cùng với kiểu Diện Ma Chu giao tay qua một lần, tuy rằng kiểu Diện Ma Chu đủ mạnh, thế nhưng động lên tay đến, động tính cũng lớn vô cùng, bàn về ẩn nấp bạn linh đến, căn bản không đi." Diệp Phi trực tiếp phản bác Cựu Diện Ma Chu, Cựu Diện Ma Chu tơ nện đánh lên dưới, phi thường mạnh mẽ. Đủ để thuần sát một tên huyền linh cao thủ, nhưng là cái kia động tính nhưng cũng không nhỏ. Từ mộ cũ diện Machu nhân vật nào? Đường Đường cùng Thanh Sam Long Vương, Bích Hà tương đối Huyền Vương yêu thú, vàng thân phận của các nàng làm sao có khả năng đi đánh lén. Chư vị, xem ra có cái đồ vật theo dõi chúng ta, chúng ta vẫn là cẩn thận thật tốt. Hỏa Long thái tử nhàn nhạt, nhạt ánh mắt quay lại. Bây giờ người chết, bọn họ không thể không hoài nghi hướng về Diệp Phi đám người. Hỏa Long thái tử, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là chúng ta làm ra? Hỏa Lao tức giận nói. cơn giận này rõ ràng là chỉ trích mấy người bọn hắn. Bản thái tử cũng không có hoài nghi các ngươi, chỉ là các ngươi trong tay nắm giữ Hoa tinh linh. Tượng hoa tinh linh loại này thiếu giác bén nhảy đồ vật, liền bên ngoài ngạn giám linh vật đều có thể phát hiện, sẽ không có phát hiện cái kia đánh lén a một đồ vật là cái gì. Hỏa Long thái tử hai tay cậy sau, trong miệng mang theo vài phần chả phúng. Bị hắn vừa nói như thế, quỷ tộc cao thủ khác đồng thời đưa ánh mắt chuyển đến Diệp Phi trên người. "Hừ, Hỏa Long thái tử, lời ấy kém đã, vật kia xuất hiện thời điểm, Hoa tinh linh xác thực nhắc nhỏ ta, chỉ là khi ta lúc đi ra, vật kia đã mai danh nhận tích. Chư vị cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, tên hung thủ này rất người thời gian." không chỉ có là không có nửa điểm khí tức của sóng, thậm chí ngay cả tranh đấu vết tích cũng không thấy. Lấy như vậy bản lĩnh, liền các người đều phát hiện không được, lẽ nào chúng ta cần phải phát hiện không thể? Diệp Phi sắc mặt giận dữ nói, vừa nãy cái bóng kia xuất hiện, không chỉ có là Diệp Phi tiểu băng hoàng thậm chí Hoa Tinh Linh phát hiện, hơn nữa liền Lục lao, Hỏa lao đều để ở trong mắt. Vì lẽ đó có thể khẳng định như vậy, hoặc là cái kia A1 bị giết thời điểm quá nhanh, hoặc là A1 bị giết, liền Hoa Tinh Linh cùng tiểu băng hoàng đô không phát hiện. Được rồi, các ngươi đều chờ nào? Minh Hắc mắt thấy Hỏa Long thái tử còn muốn tranh chấp, lập tức quát lớn một tiếng, tối nay tất cả mọi người chớ ngủ, lưu một đống lửa. Mọi người cùng nhau đả tỏa nghỉ ngơi. Ta cũng không tin cái kia ẩn giấu chỗ tối gì đó còn dám ra đây đánh lén. Minh Hắc mặt của giật giật, quý tộc bọn họ chính là một con ẩn nút trong bóng tối thế lực, đánh lén ám sát giống như ưu linh sinh tồn ở trong đám người. Nhưng là, hôm nay để cho bọn họ gặp một cái so với quỷ tộc bọn họ càng thêm đáng sợ đồ vật, đối với quỷ tộc bọn họ tiến hành ám sát. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, khiêu khích ánh mắt Trường Hỏa Long thái tử một chút, lập tức gan nghiến lặng xuống. Mấy người các ngươi đem a một thi thể bưng ra cố gắng an tăng tốt. Minh Hắc phân phó bên cạnh hai tên quỷ tộc cao thủ. Hai người này lĩnh mệnh lệnh, lập tức thân thể bay lên, giá ở, đóng ở trên cây A Mục tay của, đồng thời hướng về trên đất rơi xuống. Nhưng là, đang lúc bọn hắn hai cái giá ở A Mục tay của, sắp rơi xuống đất một sát na kia, nguyên bản không có bất kỳ tức giận A Mục, đột nhiên con ngươi vừa mở, đột xuất vẻ dữ tợn, tấm kia miệng rộng đột nhiên mở ra. Quy một chương 218, hai cái quái vật. Rống. A Mục tay của bắt được này hai tên quý tộc cao thủ, gắt gao nắm chặt, trong miệng một tiếng to lớn rít gào. Tiểu thuyết. A Tình cảnh này nhất thời dọa sợ mọi người. Đồng thời trừng mắt nhìn tới, hai tên bị tóm lấy quỷ tộc lập tức bị giật mình. Đồng đồng, a một nơi ngực hét hoa phun một cái lên, từ trong thân thể của hắn tổng cộng chui ra hai cái đầu, hai người này đầu quang ngốc đốc, màu vàng đất, mặt trên chảy bùn nôn nước rãi, cái kia đầu lại như một cái mới vừa sinh ra con kỳ đầu, thế nhưng trong miệng nhưng là từng hàng dữ tợn hàm răng. Hai cái đầu vừa chui ra, lập tức đồng thời gầm thét một tiếng. Lập tức cái kia hai cái đầu hai bên trái phải, hướng về hai cái quý tộc cao thủ trong lồng lực chui đi. A, tốc độ này quá nhanh. Để hai tên huyền linh cao thủ căn bản không có hầu như suy nghĩ những thứ khác, chỉ thấy cái kia hai cái đầu vừa chui ra, trực tiếp chui vào bên trong thân thể của bọn họ. Mà ở hai cái đầu chui ra a một thi thể thời điểm, mọi người mới nhìn rõ sở, cái kia hai cái quái vật, một cái tương tự giống như con khỉ giữ tận chảy nước dãi vậy đầu, thế nhưng thân thể nhưng là tương tự bạch tuộc vậy tua vòi, ở vọt một cái đến, như lợi kiếm như thế lao ra, đâm vào hai thân thể của con người bên trong. A! Hai người nhanh chóng hướng về trên đất bỏ qua, lập tức thống khổ bưng kín vết thương kêu thảm thiết la lộn. Cặp kia đỏ chót xuống huyết, trong miệng từng luồng từng luồng tiên huyết lao ra phản phất một vật từ trong miệng bên trong phá thể ra, mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từng cái từng cái địa phương chậm rãi lom dưới nô ra. Nhanh, linh hồn xuất thể, nhanh. Minh Hắc vừa thấy này mà, lập tức hét to. Hắn biết, lần này gặp một cái đáng sợ đồ vật. Giống. Hai tiếng giống to từ hai tên quỷ tộc cao thủ trong miệng chuyển ra, chỉ thấy tại bọn họ phía bên trên đầu, hai cái hư vô linh hồn trạng thái chui ra thân thể. Nhưng là ở linh hồn vừa chui ra, đột nhiên, đầu của bọn họ một nổ tung, hai cái dự tận màu vàng đất đục khí, tuột vòi thân thể quái vật từ trong đầu chui ra. Mở ra cái kia giữ tận miệng từng người hướng về hai cái linh hồn nuốt vào. A hai cái linh hồn bị quái vật một căn chúng, trực tiếp biến thành xương mù tiêu tan ở trong không khí. Cái gì? Minh Hát sắc mặt trong nháy mắt tái nhật. Lập tức quát, giết hai người này quái vật, nhanh. Tiêu to vừa ra, Diệp Phi nhưng chuyển động, đầu ngón tay kiếm khí nhảy lên ngang, cái kia hai cái hầu não quái vật miệng còn đang mở ra, thân thể còn không có khoang ra, ở kiếm khí dưới, trực tiếp đem đầu cắt chém thành hai nửa. Trên thực tế, Diệ Phi lĩnh ngộ được tầng thứ 4 ý cảnh sau khi, căn bản không biết chính mình là lĩnh ngộ cầm ý cảnh vẫn là kiếm ý cảnh. Bởi vì ở cái này trạng thái, Diệp Phi trực tiếp mô phỏng theo trong trạng thái, cầm âm có kiếm, trong kiếm có đàn. Mỹ ẩn thu a tạng. Cơ cơ kêu đường, mà vừa ngón tay hơi động, nhưng là vận dụng kiếm kiếm ý tiêu diệt cái kia hai cái quái vật. Hai cái quái vật đầu vừa rơi xuống, từ thân thể của bọn họ bên trong, chảy ra dữ tận màu vàng đất nước rãi, nước rãễ chảy ra rơi xuống cái kia hai tên cao thủ trên thi thể, những kia bắp thịt trong nháy mắt một chút từ từ an ổn, bóc lên màu trắng yên vụ bị tảng ra. Dư lão, đây rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Phi giết hai con quái vật, ánh mắt giống như những người khác, ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, loại này giết người pháp thực sự thật là át tông, trực tiếp tiến vào thân thể của con người bên trong, sau đó tươi sống xuyên chết. Không biết, Dược Lao dùng mình một cái, lầm bẩm lắc đầu, dù cho hắn kiến thức rất rộng, thế nhưng Hắc Ám Sâm Lâm bên trong gì đó, hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Giống giống. đồng đồng, liên tục hai tiếng gầm rú, lập tức cái kia hai bộ thi thể đồng thời ngực xuất huyết xương phun một cái tán, hai cái quái vật đầu chui ra, lập tức hai người này quái vật vừa chui ra thi thể trực tiếp nhảy nhảy lên, lập tức hướng về trong rừng bỏ chạy. Đột nhiên này chi biến hóa để mọi người sợ hết hồn, từng người đồng thời lưu lại. Tại sao lại như vậy? Vừa nãy cái kia hai con rõ ràng đã chết, làm sao còn có thể có hai con? Thấy một màn này, Minh Hắc trong mắt một mảnh mê man, xuất hiện một tia vẻ sợ hãi. Ký thân trùng. Đây là một loại ký thân trùng. Diệp Phi mục đích trơ mắt nhìn biến mất ở trong bóng tối cái kia hai cái tương tự hầu tử lại tương tự bạch tuộc vậy quái vật, trong miệng lẩm bẩm nói: Hay là, Dùng bây giờ thì giác không cách nào giải thích. Thế nhưng, vẹn vẹn mới vừa loại kia quái vật biến hóa, hốt nhiên để Diệp Phi nghĩ tới một đời trước một bộ phim. Di hành Tuy rằng một đời trước thấy, vậy cũng là khoa học viết tưởng, những đạo diễn kia tưởng tượng ra tới quái vật, nhưng là trong phim ảnh diễn tả, cùng nhìn thấy trước mắt đến, lại một màn như thế. Một đời trước, cái kia nhìn thấy là hư huyễn, có thể trước mắt đời này, nhưng là thực tế. Mà Diệp Phi lấy đơn giản giọng điệu hướng về mọi người giải thích, duy nhất để mọi người có thể hiểu, chính là ký thân trùng. Dù sao dị hình liền là một loại kỳ lạ ký thân trùng, lấy siêu cường sinh sôi nảy nở cũng đáng sợ thủ đoạn săn bắn giết nhân loại. Ký sinh trùng. Tổng cộng 62 mắt quang đồng thời truyền đến Diệp phi trên người, bao quát phi hành trôi nổi ở trong hư không tiểu băng hoàng. Tiểu băng hoàng trôi nổi ở giữa không trung, cũng không hấp dẫn người chú ý của, dù sao tiểu thân thể rất nhỏ, hơn nữa tản ra ánh sáng, cùng với chiếc hoa tinh linh to nhỏ tương đồng, vì lẽ đó mọi người nhiều nhất bởi vì nàng là hoa tinh linh biến hóa. 1273-99 Loại này ký thân trùng sinh sôi nảy nở tốc độ cực kỳ nhanh, chui vào thân thể không tới một khắc, là có thể sinh sôi nảy nở ra một cái trứng trùng, trứng trùng chỉ cần nắm giữ tương ứng huyết nhục bổ sung, là có thể sinh trưởng ra một con mới ký thân trùng. Vừa nãy chúng ta thấy cái kia bốn con ký thân trùng, trong đó hai con là trong khoảng thời gian ngắn sinh sôi nảy nở ra. Diệp Phi giải thích Nghe tiếng, ở đây tất cả mọi người lâm vào một mảnh quốc quạng, sắc mặt bộ dạng dòng rộ. Thứ này vô thanh vô thức, sinh sôi nảy nở cực nhanh. Vừa nãy cái kia buồn nôn tình cảnh, tất cả mọi người để ở trong mắt. Bây giờ một liên tưởng tới, đệ tử tâm lý buồn nôn mã trên dâng lên. Là trọng yếu hơn là, vừa nãy chúng ta thấy chỉ là loại này ký thân trùng đấu thể, nếu như là thành nguyên thể, thì lại càng thêm lợi hại. Chúng nó không chỉ có nắm giữ tốc độ cực nhanh cùng nhẹ nhàng thân thủ, đồng thời cũng nắm giữ loại này cực mạnh sức sinh sản, chỉ cần hơi hơi bị chúng nó thương quá người, như vậy mài một điểm da Ở bên trong thân thể cũng sẽ sinh sôi nảy nở ra ký thân trùng chứng. Diệp Phi tuy rằng không thể xác định này rốt cuộc là có phải hay không nếu nói dị hình, thế nhưng vừa nay cái kia sinh sôi nảy nở tốc độ, không thể không để hắn liên nghĩ đến điểm này. Vì lẽ đó, vì lý do an toàn, chỉ có để mọi người bất cứ lúc nào vẫn duy trì cảnh giác. Diệp Phi ra tăng trình độ rạng rãi, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người càng thêm cảnh giác, từng người trong lúc đó đều ám sát mồ hôi lạnh, ánh mắt không khỏi nhìn một phía. Băng tiên sinh, cái kia, cái kia có biện pháp nào hay không đối phó thứ này? Dược vô danh sắc mặt hơi có đỏ chót, cẩn thận một chút nhìn một phía. Hắn một tên dược sư đi đông sông bắc, kiến thức đó là cỡ nào? Bất kể là thú loại vẫn là thiên hình vạn trạng đồ vật, đến công suệ, nhưng là liên quan với diệp phi cái này rằng giải, ký thân trùng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được khủng bố như vậy ký thân trùng. Có. Diệp phi trả lời rất đơn giản, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía Chu Vi ở đây bảy người kia, nói, muốn đối phó những này ký thân trùng, trừ phi tìm được bọn họ cơ thể mẹ, triệt để diệt cơ thể mẹ sau khi, chúng nó mới có thể tiêu tan. Bất quá, ta phải nhắc nhở một thoáng chư vị, loại này ký thân trùng mạnh nhất, là săn giết. Chỉ cần bị chúng nó nhìn chúng con ngồi, Chúng nó biết dùng các loại bất đồng thủ đoạn tàn sát đối phương. Hiện tại, chúng ta hiển nhiên trở thành chúng nó săn giết mục tiêu. Tìm được loại quái vật này cơ thể mẹ. Thử, chúng ta làm sao tìm được? E sợ đến thời điểm đồ vật còn không tìm được, cũng đã chết ở trên đường." Hỏa Long thái tử tức giận nói. Thử, Hỏa Long thái tử, nếu như ngươi có gì tốt ý kiến, đột xuất nói ra. Chỉ cần ngươi có biện pháp đối phó những loại ký thân trùng, ta không lời nào để nói." Diệp Phi đến không để ý những này dị hình quái vật đối với công mình, chỉ cần mình sử dụng tới dị hỏa, những quái vật này căn bản là không có cách tới gần. Thế nhưng giờ khắc này, nếu gọi tới Dược lão cùng Hỏa lão hai đồng bạn, nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn họ. A. Các hạ, nhìn dáng dấp, ngươi chỉ có thể không lời có thể nói. Ta khuyên ngươi một câu, dọc theo đường đi không cần có đường tâm tư, thành thật theo là được. Hỏa Long thái tử cười ha ha, lập tức ánh mắt quay về Minh Hắc nói, Minh Hắc huynh, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nói xong, Hỏa Long thái tử lập tức bay lên, lớn tiếng cười nói, ở trên đất bằng, mạnh hơn thì lại làm sao? Lẽ nào hắn còn có thể thành đàn bay lên giết ta hay sao? Không tốt. Hỏa Long thái tử toàn thân tràn ngập một tầng hỏa diễm bay lên. Diệp Phi lập tức quát to một tiếng. Ở đồng thời, tiểu băng hoàng trong miệng cũng sắc bén kêu một tiếng, chỉ nghe được, trung quanh trong rừng, lá cây lay động, tựa hồ, ở dưới con mắt mọi người, phía dưới bảy người chỉ nhìn thấy trong rừng lá cây hơi động, lập tức chỉ thấy một cái khác nào roi như thế móc sát hướng về hỏa Long thái tử có tới. Cẩn thận! Minh hát thanh một tiếng, đồng thời trong tay trường thương màu đen điều động, hướng về bóng đen kia đâm đến. Cái gì? Hỏa Long thái tử sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ lên, ở trước mắt, một cái đen thui như xích sắc màu đen móc chớp mắt đi tới mà trước, hầu như ở móc rơi xuống trước mắt một sát na, một cái trường thương màu đen cản ở trước người, cái kia móc màu đen đuôi ở trường thương dưới, xoắn thành hai đoạn. Lập tức từ đại thụ bên trên, một con mất đi đôi màu đen quái vật nhảy ra ngoài. Cái quái vật này thân thể nhỏ gầy, dưới thân một đôi cháng kiện bắt đùi, trước ngực một đôi móng vuốt sắc bén, mà phía sau nhưng là ba cái màu đen thon dài như xích sắc vậy đuôi, đuôi mặt sau là một cái gai xương móc, đầu tượng hầu tử đầu, thế nhưng miệng kéo rất dài, rất sắc bén, bên trong từng hàng sắc bén cùng giao vậy hằn răng. Một đôi mắt hạt trâu nhưng là hình bầu dục, thành màu đen nhánh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới ánh sáng tấu trạch, buồn nôn nước dãi theo đen tui trong nháy mắt chạy xôi hạ xuống. Mất đi đuôi màu đen dị hình quái vật cháng kiện bắp đuổi hướng về trên đất vừa rơi xuống, thân thể uốn lượn lên, há mồm hướng về mọi người rít lên một tiếng, há mồm rít gào bên trong, từ miệng của nó bên trong, chui ra một cái khác cùng nó đầu một màn vậy mảnh đầu nhỏ, cái này mảnh đầu nhỏ đồng dạng con mắt, tương tự miệng, hàm răng, chỉ là so với bản thể đầu bẽ nhỏ rất nhiều, giống như người đầu lưỡi như thế. Rầm. Rầm. Cái này dị hình quái vật thân thể vừa rơi xuống đất, ở cùng lúc Từ trung quanh từng người trên cây, tổng cộng nhảy xuống mười mấy con, rơi xuống bên người mọi người, đem mấy người bao quanh vây ở cùng nhau, trong miệng chảy buồn nôn nước rãi, ánh mắt tham lam nhìn Diệp Phi đoàn người. Hỏa Long thái tử, lần này ngươi cuối cùng cũng coi như hài lòng. Diệp Phi châm chọc nợ nụ cười, "Quên nhắc nhỏ ngươi, loại này ký thân trùng nhảy lên năng lực phi thường cao, đồng thời phóng ra ra công kích khoảng cách phi thường xa, ngươi không có bị giết, đã tính là không tồi rồi." Hỏa Long thái tử cũng rõ ràng, nếu không phải Minh Hắc thời khắc mấu chốt lợi dụng trưởng thương màu đen cứu hắn một mạng, hắn có thể đã chết, coi như bất tử, hay là đúng như Diệp Phi nói như vậy? Ở bên trong thân thể của hắn xuất hiện loại kêu buồn nôn ký thân trùng, sau đó chui ra thân thể của hắn. Quy một chương 219, tiến vào bọn họ sao huyết. "Được rồi, ít nói nhảm trước tiên đối phó những người này đi." Hỏa Long thái tử không đi tranh luận, Minh Hắc vừa thấy, lập tức cắt đứt mọi người ý nghĩ, chuyển tới trên thực tế. "Vương tiên sinh, ngươi nếu biết loại quái vật này, ta nghĩ, ngươi nên làm sao giết chết những quái vật này chứ?" Minh Hắc không thể không có chút sợ sệt, gặp phải cấp 8 yêu thú thậm chí huyền vương cấp yêu thú, hắn có thể không để vào mắt. Nhưng là những loại ký thân trùng, cho hắn thêm 10 cái lá gan cũng phi thường sợ sệt. Vừa nay hắn hai người thủ hạ đều là huyền linh cao thủ, nhưng là tại đây chút ký thân chủng trong tay, liền nửa điểm sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể dùng lôi điện thủ đoạn, mau chóng diệt giết chúng nó. Không thể để cho bọn họ gần người là được. Diệp Phi trực tiếp rất đơn giản giải thích, dù sao, loại này ký thân trùng, ngoại trừ đánh lén lợi hại điểm ở ngoài, Ban về thực lực, liền ngũ cấp yêu thú cũng không sánh nổi. Nếu chúng nó đều lộ mặt, chúng ta còn sợ chúng nó chính diện động thủ hay sao? Diệp Phi cũng không phải thần, hắn sở dĩ nhận ra những người này, vẫn là một đời trước chỗ đã thấy được ảnh. Vì lẽ đó, căn bản không toán là hiểu rõ những này buồn nôn ra họa. Băng Tiên Sinh nói rất đúng, chư vị. Hiện vào lúc này, mọi người chỉ có thể hợp tác rồi, có cái gì bản lĩnh đều lấy ra đi." Dược lao nói một tiếng, lập tức, trên người hắn tràn ngập một tầng ngọn lửa màu tím, ở đồng thời bên cạnh Hỏa Lão cũng tràn ngập một tầng lửa đỏ hỏa diễm bao phủ thân thể. Tiến lên. Diệp Phi thân thể hơi động, ở đồng thời, trong tay ngưng tụ ra một mảnh kiếm khí, kiếm khí ngang dọc, bắn thẳng về phía trước mặt một con đen tuy dị hình quái vật trên người. Chỉ thấy cách cách vừa vang, toàn bộ dị hình quái vật thân thể bị đánh thành phấn vụn, luôn màu vàng đất nước dãi tung đầy đất đều là Những thứ khác dị hình vừa thấy đồng bạn bị giết, từng cái từng cái trong miệng hét lên một tiếng. Thân hình cao lớn bắn ra nhảy lên, chỉnh thể thon dài sắc bén như lao đuôi quét ngang mà tới. Không nên bị đôi thương tổn được. Minh Hắc hét lớn một tiếng, ở đồng thời, trên tay trường thương màu đen bay vọt lên, ở trên hư không, chuyển thành một thanh khổng lồ bóng thương bị đập xuống. Ấm ầm. Tổng cộng 3 con dị hình quái vật trực tiếp bị lập chết. Huyết Văn Phủ. Hỏa Long thái tử vừa thấy, trong tay xuất hiện một nhanh thật nhỏ vải, vải nhẹ nhàng trôi nổi ra. Kéo đường. Mỹ ẩn thú A Tạng. Cơ cơ lập tức vải cấp tốc bị mở rộng. Quốn về phía trước hai con dị hình quái vật bị lồng phủ xuống. Ở huyết văn phủ bị trôi nổi ra thời điểm, từ bên trong tỏa ra một đạo huyết văn vận sóng, ánh sáng như vòng tròn như thế chậm chậm một chút điểm rơi xuống hai cái dị hình trên người của. Dị hình gặp ánh sáng sau khi, lại như linh hồn bị hạn chế. Lập tức, thư quang đồng thời, hai cái hư vô dị hình quái vật bị nâng lên, thu vào huyết văn phủ ở trong. Mà mất đi linh hồn dị hình trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Ngăn ngắn vừa đối mặt, tại chỗ mười mấy con dị hình. Trong nháy mắt bị giết hết bảy, tám con, mà ở chàng tất cả mọi người có lúc trước chuẩn bị, không một người bị thương hoặc là chịu đến dị hình quái vật công kích. Dù sao, những này dị hình quái vật ám hiệu nhất chính là đánh lén, bây giờ mất đi ưu thế, chỉ có thể bị tàn sát. Nhưng là, những loài dị hình quái vật vẫn có một chút thông minh, vừa thấy mất đi ưu thế, đã bước lên, hướng về bóng tôi bên trong vùng rừng rậm nhanh chóng bò chạy. "Không nên động thủ, chúng ta theo tới." Theo bọn họ bứt tiến, nhất định có thể tìm được xảo huyễn. Còn giữ lại dị hình quái vật một lưu vong, những người khác từng người chuẩn bị đồng thời kích giết chúng nó, thế nhưng bị Diệp Phi ngăn trở. "Người điên rồi sao? Để cho chạy chúng nó, những người này còn có thể lần thứ hai tới giết chúng ta." Hỏa Long thái tử có chút bất mãn. Nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này, tốt nhất ý miệng. Ta cho ngươi biết, ở bên trong vùng rừng rậm này, cũng không chỉ nảy vài con ký thân trùng, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Coi như giết này vài con, còn có thể có nhiều hơn đến đuổi giết ta môn, đến thời điểm ngươi đã nghĩ chạy, cũng không cơ hội đó. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm được xảo huyết, giết chết mỗ trùng." Diệp Phi lạnh lùng khinh bị nói. "Ngươi?" Bị Diệp Phi vừa nói như thế, Hỏa Long thái tử sắc mặt đỏ chót, trong lòng phi thường khu phục, thế nhưng ngoài miệng cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng. "Được rồi, hết thảy đều nghe băng tiên sinh." Minh Hắc lập tức cắt đứt hỏa long thái tử, thử lạnh một tiếng, "Đi, mọi người đổi tới." "Bất quá, mọi người còn phải cẩn thận, bất cứ lúc nào lợi dụng huyền lực tâm chắn, không thể để cho những quái vật này tới gần." "Đi thôi." Diệp Phi cũng bắt chuyện một tiếng, một nhóm 8 người, nhanh chóng hướng về cái kia vài con dị hình quái vật phương hướng đuổi theo. "Mọi người một đường mà đi, dựa theo những kia thành niên dị hình quái vật dấu chân đuổi theo, ở dọc theo đường đi, đi lại một đường, hầu như gặp mười mấy lên dị hình công kích, bất quá công kích đều là một ít loại nhỏ dị hình quái vật, thân thể mềm mại, tám chảo thân thể, buồn non nước dính tại thân thể trên người như nhờ cao su. Bất quá, mọi người có trước tiên chuẩn bị trước sau khi ở bản thân huyền lực tâm chăn chống đỡ bên trong, những này hấu thể dị hình quái vật căn bản là không có cách thương tổn được Diệp Phi mấy người. Những này dị hình quái vật, đánh lén cường hãn, tốc độ nhanh, sức sinh sản cực cường. Thế nhưng nhược điểm cũng đang đợi vậy thể hiện ra ngoài. Sự công kích của bọn họ yếu, những này nhỏ dị hình quái vật, chỉ cần hơi có chuẩn bị, đừng nói là đã thương đến huyền linh cao thủ, coi như là một tên nhò nhỏ nhỏ hồi người, chúng nó chưa từng cái năng lực này. Còn Minh Hắc mấy tên thủ hạ kia bị giết, thuần túy là bởi vì đánh lén, căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội, cho nên mới chết như vậy oan. Càng đi về phía trước, trên đất đường càng ngày càng khó đi, trên đất lít nha lít nhít bùn lộn nước rãi, chân đạp lên dính dính. Hơn nữa những này nước dãi hội tụ dưới, xung quanh khí tức càng thêm mà mù, nhiệt độ bên trong một loại buồn nôn thối mùi thối. Hơn nữa những kia dọc lại trên đất thi thể động vật thì nát, không xương, hấp dẫn rất nhiều tiểu độc trùng. Nếu không phải mỗi người đều dùng huyền khí hộ thể, không biết bị bao nhiêu đồ tập kích. Các ngươi mau nhìn. Dược Lao đi đi ở chỉ giữa, ánh mắt nhìn về phía bên trái thời điểm, lập tức đưa tay ra chỉ, chỉ quá khứ. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy ở một gốc cây cao to trên cây Trên trời tất cả đều là rớt ác nước dãi, đang có một cái, đầy đủ hai, ba người trưởng thành ông không thỏa thuận to lớn mãng xà bị cố định ở đại thụ bên trên, thân thể to lớn tựa hồ vẫn còn sống, thân thể đang chầm chậm vặn vẹo ngọ ngoại, nhưng là ở trên người nó bao trùm một tầng dày đặc nước dãi, nước dãi chi ít nắm giữ hơn một thức dày, tùy ý nó làm sao bảy chuyển động thân thể đều không thể di động nửa phần. Mà ở cái kia dày đặc nước dãi bên trên, nhưng để đầy đủ trên 10 cái khoảng chừng người đầu lớn tiểu nhân chứng, những này chứng vào lúc này, chậm rãi ở phía trên mở ra, giống như cánh hoa mở ra như thế. Lập tức Từ cái kia trương khai trứng bên trong, mẹ ra từng con từng con tám chảo nhỏ dị hình quái vật, sau đó những này dị hình quái vật nằm nhọai thân rắn mặt trên. Tám cái tua vòi thật chặt dính ở, không lúc nhích. Cảm giác đau đớn trên người, cái kia to lớn mãng xà sẽ tâm rít gào, hướng về Diệp Phi những người này lớn tiếng cầu xin cầu cứu. Những quái vật này là đang làm gì? Minh Hắc buồn nôn liếc mắt nhìn, tuân hỏi một câu. Sinh sôi nảy nở. Diệp Phi hồi đáp, loại này ký thân trùng mẫu trùng có thể sinh sôi nảy nở số lớn ký thân trùng trứng, mà trứng bên trong chui ra một con ký thân trùng, mà những này ký thân trùng rồi lại có sinh sôi nảy nở năng lực. Chỉ là cùng mâu trùng hơi có sự khác biệt chính là chúng nó cần gửi thân thể, mà mâu trùng nhưng không cần. Diệp Phi sắc mặt biến hóa hết sức quái dị, lúc này vừa dứt lời, cái kia to lớn mãng xà thần trùng quanh chợt nổ tung, chỉ thấy tổng cộng mười mấy con nhỏ dị hình như con nhện như thế chậm rãi bò đi ra, hướng về rừng rậm các nơi lan tràn đi. Nghe ngươi vừa nói như thế, những này ký thân trùng chính là vô địch thiên hạ. Vĩnh Viễn cũng không cách nào hủy diệt. Họa Long thái tử hung hăng nói. Không, sai rồi. Diệp Phi nhìn Hỏa Long thái tử một chút, giải thích, những loài ký sinh trùng kỳ thực nắm giữ một cái rất lớn quyết điểm, đó chính là ký chủ. Ký chủ Có ý gì?" Minh hát chen vào một câu. "Chính là bọn họ mâu trùng cùng với khống chế những loài ký thân trùng thủ lĩnh, chỉ cần giết ký sinh trùng thủ lĩnh hoặc là mâu trùng, chúng nó đều sẽ mất đi chỉ huy, chẳng bao lâu nữa thì sẽ tự sinh tự diệt." Nói vậy, mọi người đều biết con kiến, con kiến vương hậu nếu như chết rồi, như vậy này ổ con kiến cũng chấm dứt. Mà những này ký thân trùng cũng là như thế. Diệp Phi cười cợt. "Nếu như những này dị hình quái vật thật sự có mặt ngoài cường đại như vậy, vĩnh viễn sinh sôi nảy nở xuống, cái kia trên này quá không công bình, hay là từ lúc rất nhiều năm trước đã bị dị hình thống trị?" "Ý của ngươi là nói" Những quái vật này không thể rời đi bọn họ mâu trùng thậm chí thủ lĩnh quá xa, bằng không đều sẽ tử." Hỏa Long thái tử kinh ngạc nói. "Đúng là như thế." Diệp Phi gật gù. "Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như hiểu, chúng ta đoàn người là xông vào một cái trùng ổ tròn nên mới tao thụ những quái vật này ám sát." Hỏa Long thái tử lười nhắc nói, "Nếu như vừa bắt đầu ngươi nhắc nhở mọi người, vào lúc ấy, chúng ta liền không cần phí lớn như vậy lực." Diệp Phi lắc lắc đầu, cười khổ nói, "Ngươi quá khinh thường những người này. Ngươi cho rằng ở chúng nó giết người của chúng ta thời điểm, sẽ tha chúng ta rời đi. Bị chúng nó nhìn chằm chằm con ngồi, chúng nó sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát đến cùng." Đừng quên, bọn họ ký chủ có thể bất cứ lúc nào di động, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh. Cái gì? Người là nói, là chúng nó no cố ý dẫn chúng ta tiến vào bọn họ sào huyệt. Minh Hắc ngạc nhiên cả kinh. Ta cũng không biết, chỉ ít một đường mà đến, chúng ta không gặp những loại ký thân trùng ký chủ. Diệp Phi cũng có chút không rõ, tuy rằng dọc theo đường đi ám sát rất nhiều, thế nhưng đều là những kia hấu trùng đang trọng tập, công kích căn bản không tính là rất lớn, nhưng là những kia thành niên dị hình công kích nhưng cực kỳ đòi. Ha ha, nhân loại các ngươi lòng hiếu kỳ vẫn là mạnh như vậy, bất quá, ta không thể không bội phục các ngươi thông minh. Đúng lúc này, một cái sắc bén nữ tử thanh truyền vào Diệp Phi đoàn người trong lỗ thai. Ánh mắt mọi người hơi động, hướng về âm thanh khởi nguồn đồng thời nhìn tới. Chỉ thấy, chung quanh cánh rừng náo nhiệt, từng con từng con dị hình quái vật khác nào giống như con khỉ qua lại ở cánh rừng ở trong, lập tức từng con từng con bỏ đến đại thụ bên trên, hơn mấy trăm ngàn con, đem Diệp Phi các loại, chờ 8 người bao quanh vây lại. Mà ở ngay phía trước phương hướng, không khí chấn động mạnh một cái, một con màu tím to lớn dị hình quái vật tung người ra, cái này dị hình quái vật đầy đủ cao 7, 8 m, toàn thân làn da màu tím, phía sau ba cái như câu vậy đuôi. Ở trên người nó còn tản ra từng tầng từng tầng sắc ăn mòn vậy sắc khí. Cái này dị hình quái vật cùng với những cái khác hơi có sự khác biệt chính là, nó lại là một người loại nữ nhân vậy đầu, chỉ là cái kia đầu khá là sắc bén, vẫn như cũ cất giữ bảy phần dị hình quái vật đặc thủ. Làm cho người ta nhìn qua, một loại tà ác cùng buồn nôn, mái tóc màu tím dối tung, lại như khu dân nghèo bên trong nữ nhân. Cái gì? Đây là? Diệp Phi kinh ngạc nhìn sang, ngạc nhiên nói, lại là cấp 8 dị hình quái vật. Quy 1 chương 220, nhân loại thí bị. chính là những loại ký sinh trùng mỗ trùng. Minh Hắc dựng thẳng lên trên tay trường thương màu đen mắt nhìn người kia đầu cái vật. Không không không, ta làm sao có thể sánh ngang Vĩ Đại Mẫu Trùng Đại Nhân? Ta chính là Mẫu Trùng Đại Nhân dưới chướng 5 đại tướng lĩnh một trong tử đằng. Dùng nhân loại các ngươi ánh mắt đến xem, ta là một gã huyền linh cao thủ. Tử đằng cười ha ha, ở đây, ta đại biểu Vĩ Đại Mẫu Trùng Đại Nhân, hoan nên các ngươi tới đến chúng ta Tháp đặc tộc. Trở thành ta Tháp đặc tộc sinh đẹp đồ ăn một trong. Hừ, khẩu khí thật là lớn, nho nhỏ ký thân trùng cũng dám to mồm phét lát như vậy. Nghe vậy, đoàn người sắc mặt trong nháy mắt tụ, Hỏa Long thái tử tức giận uống hướng về phía tử đằng. nói quá không biết ngưỡng. Nói quát không biết ngượng chính là ngươi môn những này nhân loại ti bỉ, giết người tộc nhân, tự tiện xông vào bộ tộc ta lãnh địa, các ngươi đã phạm vào không thể tha thứ tội ác." Từ Đằng Âm chầm cười nói, "Các ngươi từng cái từng cái hết thể đến tử, không giữ lại ai." Kha kha. "Các ngươi biết ta tại sao không có nói sớm giết các ngươi sao? Là bởi vì ta tử đằng yêu thích các ngươi nhìn đồng bạn bên cạnh từng cái từng cái chết đi, sau đó từ từ tan vỡ mà chết." Ha ha. Từ Đằng cười ha ha, này dị hình trí tuệ tuy rằng phi thường thấp, thế nhưng tiến vào cấp 8 phạm chủ, thông minh không hề yếu một kẻ loài người. Đối với một cái cấp 8 yếu thú hiến kế hại người, điểm ấy, đang ngồi không có người nào sẽ cảm thấy bất ngờ. Súc sinh quả nhiên là súc sinh. Nếu như, sớm vừa bắt đầu, ngươi trong bóng tối giết chúng ta, hay là chúng ta thật không có cơ hội đi tới nơi này, đáng tiếc. Sự thông minh của ngươi phản hại chính ngươi. Minh Hắc Tàn nhẫn nở nụ cười, trên tay trường thương màu đen chậm rãi giơ lên. Lập tức thoát khỏi lòng bàn tay, như một đạo hào quang màu đen giống như vậy, bắn thẳng đến hướng về phía Từ Đăng. Hừ, nhân loại ti vào lúc này còn muốn phản kháng sao? Vô dụng. Từ Đăng hét to một tiếng. Sau lưng ba cái đuôi giống như xích sắt như thế đánh hướng về phía trường thương màu đen. Vụ, nhất thời hỏa diễm một tản ra. Từ đằng thân thể khổng lồ hướng về phía sau nhanh trong tối lui, trong mắt một mảnh ngạc nhiên. Thật mạnh uy lực, nhân loại ti bị, ngươi đây là cái gì vũ khí? Từ đằng cảm giác một luồng to lớn uy hiếp chuyển đến, thân thể đột nhiên lóe lên mở, thanh trường thương kia quét ngang qua sau khi, bên cạnh mười mấy con dị hình quái vật trực tiếp bị xoắn thành nát tan. Thử. một cái nho nhỏ xúc sinh cũng biết. Chết đi cho ta. Minh Hắc Lăng không khống chế, âm thanh nặng nề quát một tiếng, lập tức, trường thương màu đen lăng không phát lên, như cây gậy như thế đập xuống. Ha, vẹn vẹn bóng thương giơ lên, ở trên hư không, hình thành một thanh khổng lồ thân thương một khắc, khổng lồ áp lực trực tiếp bao phủ xuống đi, nguyên bản trốn chạy từ đằng tại này cô bóng thương khí thế của dưới, trực tiếp ép xuống, nhúc nhích không được nửa phần. Nhân loại ti bị, Người dám giết ta? Đối mặt to lớn khí tức đè xuống, từ đằng thân thể nằm trên mặt đất lớn tiếng rít gào. Dừng tay. Ở bóng thương sắp hạ xuống một sát na kia, thời gian này, trong rừng không khí căng thẳng, tổng cộng 4 đạo cái bóng đồng thời hạ xuống, đi tới bóng thương bên dưới, lập tức 5 đạo ảnh nhanh chóng lóe lên mở, kể cả từ đằng cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhất thời to lớn bóng thương trực hạ. Ở từ đằng trước kia dừng lại nơi, trực tiếp đánh ra một cái to lớn bùn đất hố, bốn phía cây cối bay lên, bùn đất hướng về hai bên quăng đi. Từng luồng từng luồng sương mù từ từ tản ra. Chờ đến sương mù tản ra sau khi, ở bùn đất hố đối diện mặt, tổng cộng 5 con cao to dị hình quái vật đứng ở đối phương bùn đất bờ hồ duyên, này 5 con ra hỏa, theo thứ tự là màu đen, màu trắng, màu xám, màu tím, màu xanh lam. Ngoại trừ tử đằng là một người phụ nữ đầu ở ngoài, những thứ khác đều là nam nhân đầu. Mẫu chủng thủ hạ nam đại ký chủ cao thủ đều đến đông đủ. Diệp Phi vầng trán một cái, mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Lập tức bước tiến chậm rãi đi về phía trước lại đây. Tiểu Băng Hoàng ở tại Diệp Phi vai bên trên, bên cạnh Hỏa lão cùng Dược lão đều trầm ổn cùng ở một bên. Các ngươi những nhân loại này, thực sự là thật là to gan, chúng ta tháp đặc tộc không có đi xâm phạm các ngươi, các ngươi lại xông vào lãnh địa của chúng ta. Màu đen kia to lớn dị hình quái vật mở rộng hết hầu, như sắt thép ma sát vậy tiếng nói vang vọng ở cánh rừng ở trong. Thực sự là chuyện cười, chúng ta xông vào các ngươi lãnh địa. Hừ, như không phải là các ngươi ám sát đánh lén người của chúng ta, chúng ta sẽ đến các ngươi nơi rách nát này. Đừng tưởng rằng lão tử không biết, bị các ngươi nhìn chúng người sẽ bỏ qua cho chúng ta. Phả Long Thái tử khỏe miệng giật một cái, cười lạnh nói: "Ha ha, tiểu nhân loại, các ngươi đến bây giờ còn không thấy rõ tình cảnh sao? Các ngươi hiện tại dừng lại nơi, chính là ta Tháp đặc tộc trung tâm, chỉ cần ta hắc đại ra lệnh một tiếng, vô số Tháp đặc tộc người đều sẽ triệt để nuốt chửng các ngươi." Màu đen kia dị hình quái vật toàn thân chạy buồn nôn nước dãi, mở rộng cái hầu lớn tiếng nói: "Nuốt chửng chúng ta? Chỉ bằng các ngươi những này ký thân trùng?" Diệp Phi cười nhạt đi đi ra, bước vào thời khắc này lên, lẫn nhau trong lúc đó liền thủy hỏa không bằng, muốn sống, nhất định phải triệt để hủy diệt một phương. Các ngươi cho rằng chỉ bằng vừa nãy này thanh nho nhỏ vũ khí là có thể chống đối ta Tháp Đặc Tộc đại quân? Hắc đại cười hì hì, khi hắn vừa dứt lời dưới, vào lúc này, chung quanh cây cối chuyển động, chung quanh trên cây triệt để đã biến thành một mảnh hắc, vô số tháp đặc dị hình quái vật bỏ đầy chu vi tất cả cây cối, hơn nữa cái kia nhỏ dị hình quái vật cũng bất cứ lúc nào núp trong bóng tối đánh lén. Đương nhiên Không, chúng ta đến đây, không phải chống đối các ngươi những này ký thân trùng, mà là triệt để diệt giết các ngươi. Trong ngay mắt này, Diệp Phi trên người một cổ hơi thở đột nhiên căng phòng lên đi. Trên người màu đen áo choàng trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ, lập tức, ở áo choàng bên trong, một thân kỳ quái trang bị tiến nhập ánh mắt của mọi người bên trong. Mặt mang một mặt màu trắng bộ xương nửa đoạn mặt nạ, màu trắng như tơ tóc, ở đầu sau chăm chú kim lên, một bộ lộ ra trước ngực, nửa đoạn sam vậy tiểu y y, cao cao cổ áo, hai tay áo thon dài, dính sắt bất thịt, vai chi trên có một con màu trắng đầu lâu, con ở sau lưng hai thanh kiếm đáo, một dài một ngắn, ở hai thanh kiếm đáo trước người còn có một điều trượng trục chăm chú ở trước ngực tụ sẵn. Phía dưới một bộ màu đen quần, đai lưng hữu khắc họa hai cái to lớn màu trắng đầu lâu. Xem toàn thể đi kỳ tà ác. Thế nhưng tà khí bên trong một luồng dị thổ phong tình đậm chai, mà giờ khác này, cả người triệt để máu tươi hoàn toàn đỏ ngầu hỏa diễm bên trong, ở hỏa diễm một càng phục lên, nhiệt độ trung quanh kịch liệt tăng cường. Cái gì? Dị hỏa? Minh Hắc nhìn thấy lửa này quái khiếu một tiếng, thân thể cùng cái khác ba tên tộc nhân đồng thời nhảy ra, quỷ tộc bọn họ kiêng kỵ nhất chính là lửa nóng thái dương dưới đáy, cùng với loại kia cương cường hỏa diễm. Lại là ngươi? Hỏa Long thái tử vừa thấy diệp phi này mô dạng, lập tức sắc mặt một na, tương tự lui về phía sau vài bước, lần trước luôn miệng nói nhất định phải báo thù. Nhưng là Hỏa Long Thái tử biết mình bản lĩnh, lấy thực lực bây giờ của hắn là không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm người này báo thủ. Nếu như vào lúc này, người này muốn giết chính mình, quả thực quá dễ dàng. Phải biết, lần trước, cái tiêu to lớn Hỏa Diễm Hoa Sen suýt nữa giết hắn, hơn nữa cái khác hai đại viện linh cao thủ chạy chối chết. Hỏa Long Thái tử, người ta trong lúc đó ân đoán cũng không lớn. Dọc theo con đường này, ta không giết ngươi, tin tưởng ngươi cũng cảm thấy thành ý của ta. Thế nào? Mọi người có thể hay không đồng ý đồng thời động thủ diệt cái này ký thân chủ hộ? Diệp Phi lạnh lùng cười nói, "Được, nếu tiên sinh ngươi đều nói như vậy, Vậy ta Hỏa Long Thái tử còn có lời gì để nói? Hỏa Long Thái tử ngoan nhẫn tâm. Nam quyền đạo, hắn biết chính mình nằm ở một cái tính tuyệt đối yếu thế. Ở trước mắt, căn bản không thể nào là người này đối thủ. Đã như vậy, còn do dự cái gì? Đồng thời diệt những loài ký thân trùng. Diệp Phi trên thân hình, trong nháy mắt tràn ngập một tầng hỏa diễm, hỏa diễm căng phồng lên đến tán hướng về phía cánh rừng bốn phía, lập tức, cánh rừng từng người gặp địa ngục tâm liên dị hỏa sau khi, lập tức từ từ bắt đầu cháy rừng rực. Những kia trốn hơi, hơi chậm dị hình quái vật, bị ngọn lửa một thiêu đốt, trực tiếp tiêu thành tro tàn. Địa ngục tâm liên bản thân chính là rất cường liệt tính dị hỏa, những này đẳng cấp nhỏ yếu tháp đặc tộc căn bản không chống đỡ nổi nửa phần. Không nghĩ tới a, các ngươi những này nhân loại ti bị, lại còn có mạnh mẽ như vậy bản lĩnh, mọi người cùng nhau tiến lên. Hắc đại ngang đầu rít gào một tiếng, miệng mở ra, từ nó trong miệng, rũa ra đầu lưới lần thứ hai mở ra một con miệng, lập tức hướng về Diệp Phi bắn lại đây, mà cái này đầu lưỡi trực tiếp mở rộng ra dài mười mấy mét. Hừ. Phi mắt sáng lên, trong tay ngưng tụ ra một đạo địa ngục tâm liên hỏa kiếm khí, thẳng bắn tới. Gào. Dị hỏa cùng kiếm khí đồng thời dung hợp, chỉnh thể cắt quá khứ. Cái kia cự lớn lên buồn nôn đầu lưỡi từ đó ương bị cắt chém thành hai nửa, nửa kia trên đất không ngừng lăn lộn, lập tức cái kia một nửa đầu lưỡi lập tức chui được bùn đất bên trong, biến mất trong nháy mắt không gặp. Còn liên tiếp thân thể một nửa, nhanh chóng chui vào hát lớn trong miệng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắc đại liền bị thiệt lớn. Bất quá, đầu lưỡi lui sau khi trở về, hắc lớn thân thể chậm rãi ngồi xuống xuống, chỉ thấy, trong đất bùn chui ra cái kia một đoạn bị chém đứt đầu lưỡi, hắc đại trực tiếp đem cái kia vừa đứt đầu lưỡi bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi lập tức nối liền với nhau. Nhân loại, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Hắc đại cự thanh rít gào, "Rống! Sát những nhân loại này!" Hạp đại rít gào sau khi, nó cái kia đầu lập tức chuyển thành dị hình quái vật đầu, thân hình cao lớn hướng về Diệp Phi nhảy tới. Ở đồng thời, bên người cái khác bốn tên ký chủ đồng thời nhảy lại đây, gia nhập trong chiến loạn, tương tự ẩn dấu ở các nơi, bất kể là thành niên tháp đặc tộc, vẫn là ấu tiểu, đồng thời vọt tới vây giết tám người. Sắc quang chúng ta, thực sự là chuyện cười. Diệp Phi cười ha ha, "Tiểu Băng Hoàng, triển khai ngươi mạnh nhất bản lĩnh?" Chít chít. Vừa nghe Diệp Phi, Tiểu Băng Hoàng lớn tiếng sắc bén kêu một tiếng, cái kia thật nhỏ thân thể, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, đang xoay tròn bên trong, một trắng một đỏ. Hai cô bất đồng hỏa diễm chuyển động, để trong không khí lạnh leo nóng lên. Ở càng chuyển càng nhanh ở trong, không khí thay đổi mất tự nhiên. Chu vi từng tầng từng tầng thu mình lại lan ra, ở màu trắng cùng ngọn lửa màu đỏ lan tràn chỗ, chu vi vô số là cây cối, vẫn là lớn nhỏ dị hình quái vật, chỉ cần bị tiếp xúc, trực tiếp thiêu đốt sạch sẽ. Chít chít. Chí. Tiểu băng hoàng sắc bén vừa gọi, hai khối dị hỏa bành trướng tản ra, lan đến gần rừng rậm các nơi, từng tầng từng tầng thu mình lại chung quanh tản ra. Không được, nhanh năm xuống. Minh Hắc lớn tiếng kêu một tiếng, trước tiên một người bò ở trên mặt đất, nhưng là còn sót lại 3 tên thú hạ. Một người trong đó động tác hơi hơi chậm một chút, ở hai cố dư âm tặn đi sau khi, ánh sáng sát cái cột cắt chém quá khứ, đầu trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Ở đồng thời, bất kể là Hỏa Long thái tử, Dư lao, Hỏa lão, đều đồng thời nằm trên mặt đất, đoàn người sắc mặt ngạc nhiên. Quy một chương 221, dáng quản việc không đâu. Ở đây tất cả mọi người không có chú ý tới Diệp Phi trên bả vai tiểu tử, nhiều nhất chỉ cảm thấy là hoa tinh linh biến hóa. Đứng đầu mạng tiểu thuyết gì mẹn sợ ở. Công chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng quạt quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi, nhưng là hai cố dị hỏa từ trên người nó bạ phát sau khi, bọn họ mới ý thức tới tên tiểu tử này đáng sợ. Gào gào. Hai cỗ dị hỏa dư âm khuyết tán ra, vô số dị hình quái vật trực tiếp bị phá hủy. Cái kia năm tên cường đại ký chủ cấp 8 yêu thú cực kỳ dị hình quái vật, từng người bảo vệ tốt thân thể, hướng về phía sau vứt ra ngoài. Thế nhưng, vào lúc này, hai cỗ dị hỏa đồng thời bạ phát, đối với tất cả mọi người sẽ sản sinh tác dụng, duy độc Diệp Phi không sao. Ẩn dấu ở dị hỏa dư âm bên trong phi, giờ khắc này con mắt lóe lên. Trên tay Hiên Viên kiếm bất chi bất giác xuất hiện, thân thể hơi động. "Cì cì, cì cì." Một chiêu kiếm quá khứ, phản quăng đi ra màu xanh lam dị hình ký chủ, thậm chí màu trắng dị hình ký chủ, hai cái đầu to lớn rơi xuống đất. Lập tức, một chiêu kiếm lở ra, con kia màu xám cho dị hình ký chủ, đầu bị trực tiếp xuyên qua. "Cẩn thận." Hắc đại rít gào một tiếng, tại đây hai cố dị họa bên dưới, chúng nó đừng nói là công kích, chính là con mắt cũng không thể mở, chỉ có thể né tránh. Nhưng là ba cái huynh bị giết, lập tức phản ứng lại, sau lưng một cái đuôi bao phủ tới, đâm về Diệp Phi chính diện. Cheng. Cái kia đuôi móc vừa rơi xuống, chính đâm vào diệp phi ngực, nhưng lại nhưng chuyển đến lênh lảnh vời vang, đuôi bị bắn ngược đi ra ngoài. Không, Hắc đại triệt để khó có thể tin, nghĩ này đầy hở hét. Một chiêu này không thể giết chết Diệp Phi, nó biết hết thảy đều xong. Thậm chí nó cảm giác mình không có bản lĩnh, vào đúng lúc này căn bản là không có cách triển khai ra. Xì xì, hiên viên kiếm hạ xuống, một chiêu kiếm xuống, hắc lớn thân thể từ đó, một chiêu kiếm chém thành hai nửa, bên trong buồn nôn nội tạng quần cuộn chảy ra. Mà chờ đến hai cố dị hòa ra, toàn trường lâm vào một mảnh trạng thái bình thường tuyệt điểm, trên đất nằm xuống toàn bộ đều là thiêu đốt trôi qua thi thể. Tê bị thiêu đốt sẽ. Lấy Minh Hắc 6 người dẫn đầu chậm rãi bò lên, tất cả đều ngạc nhiên nhìn tất cả xung quanh, mới vừa rồi còn đầy hoạn dị hình bảy quái vật, giờ khắc này triệt để biến thành cho tàn. Mà chỉ thấy Diệp Phi một trong tay người nhấc theo bảo kiếm đứng ở chính phía trước, Tiểu Băng Hoàng nhưng trôi nổi ở bả vai hắn một bên, đồng thời ánh mắt nhìn phía trước. Cái kia tử đang chạy trốn, Diệp Phi không có đi truy. Đứng đầu. Bởi vì, ở trước mắt mọi người, một khắc mạc tiến nhập con mắt bên trong. Mới vừa hai cố dị hỏa thiêu đốt dưới, Chu Vi Phạm Vi ba giẫm ở ngoài cây tối toàn bộ hủy diệt hết sạch, hơn nữa từng tầng từng tầng dư bên trong. Hỏa diễm còn hướng về càng vòng ngoài cánh rừng ở ngoài thiêu đốt đi ra ngoài. Lúc này, tiến vào chúng mắt người bên trong chính là một cái to lớn sân động, ở mặt trước không xa là một cái sườn núi, dưới sườn núi là một cái thung lũng, thung lũng đỉnh, nhưng là một cái to lớn hang động, cái huyệt động này đầy đủ ba cao 10 mấy mét, bên trong màu đen khi tức âm sâm tỏa ra. Nguyên bản bên trong thung lũng một loạt liền với một loạt dị hình chứng trùng, giờ khắc này ở dị hỏa dưới, thiêu đốt một quang. Bên trong cái tối, hết thể biến mất không còn hơi, chính đem cái kia to lớn hang động phát hiện đi ra. Bất quá, ở hang động cửa động trước, tổng cộng 5 cây hoa cỏ vẫn còn nhún nhún mà đứng. Tựa hồ ngọn lửa kia căn bản không ảnh hưởng chúng nó. Hoa này thảo từ bên trong mang hắc, toàn thể hoa có hình tượng một cái màu đen cô nệ, thế nhưng cái kia cánh hoa nhưng tượng một con sói đầu, giờ khắc này, loại này hoa có chính tản ra hào quang màu tím đen, từ từ nổi lơ lửng. Lang chu thảo. Chẳng lẽ nơi này là? Dược lao cùng Hỏa lão lẫn nhau đối diện, mặt nhiên kính hãi. Có thể sinh trưởng ra lang chu thảo địa phương, nhất định phải có huyền vương cấp con nhện yêu thú trứng, ở sau khi chết, trải qua nhiều năm phát triển, cuối cùng diễn biến thành một cái mới thực vật sinh mệnh. Mà này thực vật chính là lang chu thảo. Lang chu thảo, nắm giữ các loại bất động đặc tính một là mô dạng tương tự con nhện thân thể, thế nhưng trên phiến lá nhưng là một cái đầu sói. Thảo, bản thể nắm giữ kỳ lạ độc tính, mặt trên tùy tiện một tia chất lỏng, liền có thể độc giết một con đại thủy lưu. Nguyên bản loại này linh thảo thuộc về một ít sách cổ bên trong ghi chép, từng thấy người cực kỳ ĩ đòi. Chính là bởi vì Lang Chu Thảo ĩ đòi, những kẻ coi như muốn luyện chế diễn sinh đang người, căn bản hưu tâm vô lực. Bây giờ, mọi người thấy hoạt động kia bên trên Lang Chu Thảo, không thể không liên tưởng đến một vật, Huyền Vương cấp yêu thú. Cửu diện Ma Chủ, Lang Chu Thảo. Nơi này nắm giữ Lang Chu Thảo, chẳng lẽ chẳng lẽ những ký thân trùng đó là kiểu diện Ma Chu trứng hóa đi ra ngoài. Hỏa Long thái tử thân thể về phía trước, kinh ngạc nhìn bên trong sơn cốc cái kia to lớn hang động. Không. Diệp Phi lập tức bắt bỏ, ta gặp một lần cựu diện Ma Chu, cựu diện Ma Chu thực lực cường hãn, căn bản khinh thường những thủ đoạn này. Bất quá, nói đến chỗ này, Diệp Phi sắc mặt của từ từ trở nên ng trầm. Ánh mắt chuyển đến cái kia đen thui trong hang động. Tuy nhiên làm sao? Minh Hắc tiến tới, tao mày hỏi, "Trừ Phi, huyệt động này vốn là cựu diện Ma Chu, thế nhưng bị mạnh hơn cao thủ chiếm lĩnh, mà nó thì lại bị đuổi ra khỏi Hắc lâm?" Diệp Phi run lên trong lòng, nhớ tới trong truyền thuyết, Cửu Diện Ma Chu chưa bao giờ từng rời đi Hắc Ám Sâm Lâm, hơn nữa tiến vào rừng rậm, 89 phần 10 đều tử ở trong rừng rậm. Nhưng là vì sao? Phía trước một trận, chính mình truy sát Thiên Tâm từ lúc, tao ngộ rồi Cửu Diện Ma Chu. Hơn nữa bây giờ đi tới Hắc Ám Sâm Lâm, gặp đám này dị hình quái vật tập kích. Bây giờ thấy những lang chu thảo đó sau, Diệp Phi lập tức liên tưởng đến điểm ấy, đánh bại kiểu Diện Ma Chu cao thủ. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt phấn lạnh. Cửu Diện Ma Chu thành trăm năm cho tới nay chiếm lĩnh Lâm, toàn rừng rậm ngát không người lay động, sự mạnh mẽ căn bản là không có cách tưởng tượng, nhưng là nó lại bị người đuổi ra khỏi rừng rậm, cường đại hơn quái vật chiếm lĩnh nó lãnh địa. Giờ khác này, tổng cộng 72 mắt quang đồng thời rung động nhìn bên trong thung lũng kia. Trong mơ hồ, một cái khổng lồ sinh mệnh ẩn dấu trong đó. Chỉ thấy, cái kia đen thui âm trầm hang động bên trong, vào lúc này, từng tiếng tiếng bước chân nhẹ nhẹ dần dần vang lên, con kia màu tím dị hình ký chủ, từ đằng đạc bước bước tiến chậm rãi đi ra, ở nó đi ra hang động sau khi, sau đó đứng ở hang động một bên. Một đôi nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt, giờ khắc này mang theo vài phần trào phúng, nhìn về trên sườn núi, địa phi người. Băng tiên sinh, thật là khéo chúng ta lại gặp mặt, ngăn ngắn mấy tháng không gặp, băng tiên sinh thực lực gia tăng nhanh như vậy. Sớm biết băng tiên sinh muốn tới, nay chuyện hiểu lầm có thể sớm kết thúc. Một tiếng thanh tú, nhưng mang theo từng kia từng kia tả ý nữ tử tiếng cười tiến nhập mọi người lỗ thai bên trong, lập tức chỉ thấy một tên thân mặc màu đen áo choàng, yêu diễm nữ tử từ trong hang động đi đi ra. Cô gái này bước tiến kéo động, mặt sau lôi kéo thật dài hắc xa, mà trên mặt nàng nhưng che lại một tầng màu đen khăn che mặt, che lấp tấm kia trắng loán vô hạn mặt. Ở nữ tử bên người, nhưng lại cùng hai tên mặc trang phục nữ tử, này hai tên nữ tử, tương tự dùng hắc che mặt, nhưng mơ hồ có thể thấy được bên trong dung mạo. Ở bên trái một nữ tử trong tay, ôm một thanh bảo kiếm, thanh bảo kiếm này trên tản ra từng tầng từng tầng màu trắng hàn khí, từ xa nhìn lại đều có thể nhận ra được một kia băng hàn. "Là ngươi?" Hỏa lão cùng Dược lão ngoài miệng lời nói đồng thời đồng thời. Trong đầu lập tức nhớ lại Tuyết Dương trong thành cuộc đấu giá kia sẽ bên trong, tên kia cấp đi hàn thiết bảo kiếm nữ tử. "Hai vị lão tiên sinh, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Nghe nói các ngươi cùng băng tiên sinh muốn đến đây tìm Lang chú thảo." Vừa vặn, tiểu nữ tử nơi này có vài cây, đổ suất các cầm. Cô gái kia mỉm cười, nhìn về phía Diệp Phi cùng lão, "Hỏa lão." Nhẹ tay khinh hư không một cái. Trên đất 5 cây lang chu thảo đồng thời liền thổ mang căn lơ lửng, lập tức hướng về dược lao cùng hỏa lao thả tới. Cẩn thận. Tại nơi 5 cây lang chu thảo sắp văng đến dược lao trước người trong mấy mắt, dược lao đang muốn đưa tay ra nhận, nhưng là nhưng vào lúc này, một cô gái khác thành cắt đứt mọi người. Chỉ thấy, ở thung lũng đối phương, một ánh hào quang đột nhiên phóng tới. Ầm ầm. Hào quang rơi thẳng trên lang chu thảo, năm cây lang chu thảo lập tức chợt nổ tung, hướng về bên trong sơn cốc đi. Ở năm cây lang chu thảo rơi xuống đất một na, lập tức biến thành năm con nhỏ dị hình quái vật, trong đó ba chữ tiếp bị phân cách thành vài nửa, mà khác hai con nhanh chóng hợp xuyên, biến mất ở tại chỗ. Trốn về liệt động kia bên trong chui vào. Cái gì? Chuyện này? Dược lao cùng Hỏa lao biến sắc mặt, đồng thời Diệp Phi sắc mặt biến hóa kịch liệt. Vừa nãy nếu như không phải cái thanh âm kia cùng với tia sáng cứu trợ, không chỉ có là Dược lão cùng Hỏa lão, chỉ sợ sẽ là mình cũng đã chết. Bởi vì vừa nãy một khắc, tất cả mọi người không tổ chức huyền lực tập trung. Nếu như tại đây chút nhỏ dị hình quái vật rựa vào một chút gần, coi như bản lĩnh mạnh hơn, cũng chỉ có một con đường chết. Người nào? Lại dám quản việc không đâu. Miếp huyết động cô gái mặc áo đen kia vầng trán giận dữ, nguyên bản trắng nõn mặt của đã biến thành tái nhợt sắc, đột các ánh mắt chuyển hướng về phía, phía tây phương hướng đen quáp phụ đen, mới bao lâu? Nhanh như vậy liền không quen biết ta. Ở phía tây bên ngoài sơn cốc, lúc này, màu đen cùng hào quang màu xanh đồng thời, hai cái cái bóng vừa rơi xuống, chỉ thấy trên hư không, một cái xanh đầm đại xả, cùng một chỉ màu đen quấn luyện, đạp phá một mảnh cánh rừng, lập tức rơi xuống ven rìa sơn cốc thạch nham trên. Từ từ, cái kia đại thanh xả, cùng đại hát sắc con nện từ từ ánh sáng nhất truyện, đại xa chuyển đã biến thành một tên mặc màu xanh áo choàng nữ tử, nữ tử trong tay ôm một cái đàn cổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo non non vết tích. Mà cái kia hát con nện hạ xuống sau khi, nhưng biến thành một cái hát sa nữ tử, nữ tử cùng phía dưới bên trong hoạt động hắc sa nữ tử một màn như thế. Hát sa, hóa ra là ngươi cái này bại tướng dưới tay. Thế nào? Hôm nay mời được giúp đỡ, muốn đồng thời trước đi tìm cái chết. Bên trong hoạt động hát sa nữ tử nện quá phụ đen cười gần nhìn về phía hắc sa cùng với thanh sam nữ tử, hài hước cười cận, "Ừ. Bản tọa suýt chút nữa nhìn lầm, nói vậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh lựa mỏng xanh long vương bính hả? Làm sao? sam long vương, cũng muốn trợ giúp cái này bại tướng dưới tay đối ta?" Bạch Hà ánh mắt dừng lại ở Diệp Phi trên người một hồi lâu, quay về Diệp Phi cười cợt. Nện Quá phụ đen lời này đánh ra sau khi, ánh mắt lập tức quay lại, trầm ổn sắc mặt giận dữ nói, "Nện Quá phụ đen, ngươi và Hắc Sa trong lúc đó ân oán, ta có thể mặc kệ, thế nhưng một mình ngươi hại vực ma vật, đi tới Hắc Cám xâm lâm lạm sát kẻ vô tội, làm yêu thú, ta không thể không quản. Xem ra, hai người các ngươi cùng những nhân loại này đều là trước tới giết ta." Nện Quá phụ đen uy nghiêm đáng sợ nợ nụ cười, ánh mắt nhìn quét chu vi, từ trên người nó, vào lúc này bao phủ một tầng sương mù màu đen, chỉ thấy, trên người nó tầng kia da rẻ mạo, một chút xíu hạ xuống trở thành một con to lớn màu đen dị hình quái vật. Cái này to lớn màu đen dị hình thân thể cùng với những cái khác ký chủ thậm chí thành niên dị hình cầm giữ có khác biệt rất lớn, móng của nó càng thêm phóng ra dài, móng tay hiện ra từng thanh loan đao, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhưng là che lấp từng tầng từng tầng vậy màu đen, cùng những kia bỏ sát hoặc là sả vậy như thế, sau lưng đôi chỉ có một cái, nhưng là này đôi mặt trên đều là từng thanh sắc bén sức mang rồ. Quy một chương 222, một đôi tình nhân nhỏ. Nếu không phải cái kia giữ tận đầu cực kỳ quái dị, đến là có chút tương tự trong truyền thuyết khủng long. Tiêu Đường Mi ẩn họa tạng. cờ. Giống Thân thể biến hoa xong, niệm quá phụ đen há mồm rít lên một tiếng. Sau lưng đôi, dường như dây đồng giống như vậy, hướng về Diệp Phi mấy người chờ ở vùng núi quát qua. Ầm ẩm. niệm quá phụ đen đuôi không có rơi xuống Diệp Phi đám người trên người, nó trực tiếp dùng đuôi hướng về Diệp Phi bọn họ đứng sờn núi ngay chính giữa quát tới. Đứng ở trên sờn núi Diệp Phi đám người chỉ cảm thấy dưới chân bay lên. Thân thể đi theo sờn núi đồng thời bị đập ra ngoài. Cẩn thận. Dưới chân biến đổi, Diệp Phi trong nháy mắt kéo lại dược cùng với Hỏa lão, đạp bất nhất lên, ba người bay lơ lửng lên trời. Đồng thời Hỏa Long thái tử thậm chí minh hắc đám người một lên bay lên. Ở bảy người bay ở giữa không trung sau khi chân xuống núi Sườn núi biến mất không thấy, ở nơi đó chỉ có một vùng thung lũng, chỉ là thung lũng so với trước càng thêm rộng lớn hơn rất nhiều. Lập tức phía sau một tiếng vang thật lớn, cái kia mảnh cắt chém bay ra ngoài Sườn núi ven sau lưng một mảnh tiêu đốt trong rừng. Đây chính là Huyền Vương cao thủ sức mạnh. Thật mạnh. Diệp Phi run lên trong lòng, vốn cho là dựa vào mình 4 tầng ý cảnh cùng với địa ngục tâm chân sen lấy cùng một tên Huyền Vương cao thủ chống đối một hồi, thậm chí từ nó trong tay cấp đi lang châu thảo. Bây giờ xem ra, vẫn là chính mình quá ngây thơ rồi. Vừa nãy niệm hóa phụ đen cái kia một đuôi, sức mạnh cỡ nào to lớn trực tiếp một ngọn núi bị cắt ra ngoài, hay là đây mới thực sự là huyền vương cao thủ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Người không sao chứ? Lúc này, Diệp Phi kéo lại Dược lão cùng Hỏa lão vừa rơi xuống thân, Bích Hà nhưng từ phương xa lóe lên, đi tới Diệp Phi trước người. Ta không sao." Diệp Phi cười nhìn Bích Hà, nói, "Bích Hà, ngươi làm sao cũng tới?" Diệp Phi buông lỏng ra Dược lão cùng Hỏa lão, hai người nhưng lại ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Phi. Bị Diệp Phi vừa hỏi lên, Bích Hà vênh miệng nhỏ, ra khinh thường, nói, còn nói, ta đến muốn hỏi còn ngươi. Thực lực ngươi yếu như vậy, làm sao tới chỗ như thế?" Nếu như ngươi muốn lang chú thảo, cùng ta nói một tiếng là được rồi." Diệp Phi cười khổ một tiếng. "Được rồi, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, chúng ta trước tiên đứng phó cái này nện quá vụ đen đi." Giờ khắc này, ở Bích Hà đi tới Diệp Phi đám người trước người thời điểm, cửu diện Machu Hasa lại trở thành con nệ thân, hướng về nện quá phụ đen chỗ ở thùng lũng đánh tới, vẻn vẹn vừa đối mặt, thùng lũng nổ tung âm ầm. "Ân." Bích Hà xoay người, nhìn phía dưới tất cả. "Này, thực lực ngươi yếu đối như vậy, vẫn là ở vừa xem trọng đi. Ta trước tiên đi qua hỗ trợ." Nói xong, Bích Hà không cho Diệp Phi trả lời cơ hội, trực tiếp thân thể lóe lên, hướng về phía dưới nền quá phụ đen sông tới xuống. Chư Ngươi nhất toàn văn xem trong cùng một lúc, to lớn thân rắn xuất hiện, đôi rắn uyển như là một ngọn núi lớn bao phủ xuống. "Băng tiên sinh, ngươi và Thanh Sam Long Vương." Dược lao có chút mập mờ cười khổ, từ vừa nãy Diệp Phi cùng Bích Hà đối thoại đến xem, đơn giản là một đôi tình nhân nhỏ. "Đừng loạn tưởng, kỳ thực ta và Thanh Sam Long Vương ở trước đây từng có gặp mặt một lần, cũng chính là ta và cơ duyên của nàng trùng hợp, giữa chúng ta đều hơi có linh mộ, cho nên mới kết giao quần tự chi giao." Diệp Phi cười khổ lắc đầu. "Ha, ha thì ra là như vậy. Dược lão vướt ve mấy lần trong râu, nhưng phải trách quái cười vài tiếng. Văng tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Hỏa lão trợn khóc trợn cười, vốn là mục đích là tới tìm tìm Lang chú Thảo, bây giờ kiểu diện Ma Chu xào huyết bị nền quá phụ đen chiếm lĩnh, liền dòng dõi cũng không bảo đảm, còn có thể Lang Chu Thảo thứ này tồn tại. Loại này chiến đấu không phải chúng ta có thể tham dự, trước tiên ở một bên xem đi." Diệp Phi thở dài một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt chuyển ở phía dưới bên trong Tung Lũng. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng cũng rơi vào Phi vai bên trên. Hỏa lão nhưng hơi hứng thú đánh giá tiểu Băng Hoàng. Tiên tiểu tử này cùng người lớn lên một màn như thế, thế nhưng trong thân thể tỏa ra hai cổ cường đại dị hỏa, liền hắn đều kiêng kỵ. Hắn thật không rõ, nhỏ như vậy ra hỏa, bên trong thân thể làm sao có khả năng sẽ tồn tại hai loại dị hỏa. Minh Hắc huynh, Cửu Diện Ma Chu xuất hiện, chúng ta nên làm như thế nào? Ở diệp phi đám người phía sau, Hỏa Long thái tử, Minh Hắc đám người ánh mắt lóe lên nhìn về phía kiểu Diện Ma Chu. Trong mắt mơ hồ toát ra từng kia một vẻ tham lam. Đừng nóng độ, còn sớm lắm. Chúng ta cầu là Hắc Ám Thánh Địa, nếu như trước thời gian ra tay, thua thiệt hay là chúng ta. Đừng quên, nơi này chính là Ba Đại Huyền Vương cao thủ. Minh Hắc rất nghĩ đến đến Hắc ám Thánh Địa, nhưng cũng không đốc, vào lúc này tùy tiện hành động, chết vẫn là chính mình. Tuy rằng bằng vào trường thương màu đen, có mấy phần chắc chắn có thể cướp đi Hắc ám Thánh Địa, thế nhưng cẩn thận hơn người hắn, chút nào không dám tính thường. Minh Hắc huynh, cái kia băng tiên sinh giải quyết thế nào? Có hắn đúng một tay, chúng ta ra tay e sợ không đơn giản như vậy. Hỏa Long thái tử ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Phi. Diệp Phi trên người nắm giữ dị hỏa, ở trong mắt hắn vẫn luôn là một cái cái đinh trong mắt. Ta biết ngươi rất muốn giết người này, ngươi yên tâm đi, người này ta không phải giết không thể. Nắm giữ hỏa người chính là ta quỷ tộc kẻ địch lớn nhất, ta bất luận hắn cùng ta có không có thâm thù hận. Người này chết chắc rồi. Quỷ tộc thân đến e ngại hỏa diễm cùng qua mình, ngay khi vừa nãy Diệp Phi thi triển cái kia cường đại dị hỏa, trực tiếp để hắn cảm thấy cực kỳ cường đại uy hiếp. Hỏa Long thái tử nghe vậy, cười lạnh. Lạnh như băng hàn khí tử trong trong mắt lấp lóe ra. Thiên Sả kiều biến. Giống. Bên trong thung Lũng, từng tiếng tiếng nổ mạnh to lớn lăn lộn bao phủ tới. Bích Hà to lớn thân rắn ở bên trong sơn cốc một cuộn lên, thế nhưng cuốn lên một sát na kia, niệm phụ đen cắt cắt xuống, ở Hà đuôi rắn trên người, bị cắt chém ra một cái to lớn vết máu. Tiên huyết từ từ chạy xôi hạ xuống. Đang kịch liệt bị đau dưới, Bích Hà ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, đuôi một quyền lên, như là một ngọn núi lớn tát bay nền quá phụ đen. Lập tức, cái kia thân thể phiêu phù ở giữa không trùng, từ xanh đậm trên thân thể, tổng cộng 9 tầng ánh sáng bao trùm quá khứ, 9 cái vòng sáng, đại diện cho 9 loại màu sắc, ở 9 loại màu sắc dưới, nguyên bản xanh đậm thần rắn, vào lúc này ở Bích Hà nơi của một cái màu đỏ vòng tròn thay thế dưới, toàn thân trong nháy mắt, chuyển thành đỏ như màu máu, đồng thời dưới thân thương trong nháy mắt ngừng tụ biến mất không còn hơi. Rõng, thiên xà kiu biến, chính là xá một loại biến hóa. Sa có cửu biến, 5 vị trí đầu biến hóa, chuyển thành giao long, sau năm một bên chuyển thành trong truyền thuyết Thần Long, Bích Hà có thể từ nho nhỏ thanh xà tu luyện tới bây giờ huyền vương cảnh giới. Ở sa biến hóa bên trong trí ít đạt tới 4 biến hóa, chỉ kém biến đổi là có thể chuyển thành giao long thân. Vừa nãy, Bích Hà thi chuyển chính là xà bên trong cựu biến một trong, mạnh mẽ vận chuyển xà bản năng, lợi dụng biến hóa thủ đoạn, đem thương thế trong nháy mắt trước khỏi. Nho nhỏ thanh xà, đi chết đi. Lệnh quái phụ đen tử trên mặt đất nhảy lên mà lên, một cặp móng đánh qua trên đất tảng đá hướng về Bích Hà đập tới, lập tức, một cặp móng hướng về phía sau. Tên kia hát xa nữ tử trên tay hàn thiết bảo kiếm vừa kéo, hàn thiết bảo kiếm tới tay, phía sau cái kia hai tên hát xa nữ tử, trực tiếp chém thành hai nữa. Hai tên nữ tử vừa chết, lập tức hiện ra nguyên thân, lại là hai con màu đèn con nhện. Hử! Nện đoá phụ đen, người cướp ta độc phụ, chúng ta lấy địa. Bây giờ, liền bên cạnh ta hai cái hái đồ đều giết, hôm nay như không giết trên người, ta hát xa thể là không yêu. Hát xa vừa thấy cái kia hai con con nhện bị giết, tức giận giết gào một tiếng. Từ khi... Nửa năm trước nện quá phụ đen xông vào Hắc ám Sâm Lâm sau khi, không chỉ có chiếm lĩnh của nàng tất cả lãnh địa, liền động phụ đều bị chiếm lĩnh, thậm chí nàng thủ hạ con nện, toàn bộ bị tàn sát không còn một ngống, cuối cùng đưa đến nàng rơi thương mà chạy. Bây giờ, vốn cho là hai cái đồ nhi còn có thể cứu, nhưng là ai biết, nó thậm chí ngay cả chính mình cuối cùng hai cái đồ đệ đều không buông tha. Giờ khắc này, nhớ tới nửa năm qua này thống khổ và cừu hận, Hắc Sa lửa giận trong nháy mắt đốt. Mắt thấy, giờ khắc này nện phụ đen hàn thiết bảo kiếm bổ phía Bích Hà một sát na chân trực về phía trước cản lại đoạn. Trong nháy mắt chân trước trên tràn ngập một âm một dương hai loại màu sắc khác nhau hòa diễm. Vụ. Hàn Thiết Bảo Kiếm vừa tiếp xúc với Hắc xa chân trước, trong nháy mắt một tầng trắng đen đan xen hỏa diễm lan tràn mà lên. Cái gì? Di hỏa? Nện quáp phụ đen hét to một tiếng, nhanh tay tốc có rút lại trở lại, chỉ thấy Hàn Thiết Bảo Kiếm xuất hiện từng cái từng cái mẹp nhỏ, phía trên hàn khí từ từ tản đi, chỉnh đem Hàn Thiết Bảo Kiếm, vào lúc này triệt để trở thành một khối rất rựi. Nện phụ đen còn không có triệt để phản ứng lại, Hắc Sa khác một cái chân trước tiếp tục hướng phía trước quét qua. Hử? Dị hỏa thì lại làm sao? Ở trong mắt ta, Trẳng là cái thá gì?" Nên oa phụ đen cười lạnh một tiếng, chỉ thấy, vào lúc này, một tầng màu đen vòng bảo vệ bao phủ nó. Mà quét tới con nhện chân trước sắt vòng bảo vệ ma sát quá khứ, trong nháy mắt ở vòng bảo vệ trên ma sát ra một mảnh đố lửa. Lập tức, che lấp âm dương quỷ hỏa chân trước rơi xuống núi đá bên trong, trước mặt sơn động phía trước chi đảo qua đi sau khi, chẻ để cắt chém thành hai nửa, sau đó to lớn hang động ẩm ẩm ngã xuống, nham thạch lăn lộn ngã, cũng sụp xuống, xuống. "Hắc sa, để cho ta tới." Bích Hà lớn tiếng một tiếng, một cái đuôi rắn tử trong hư không đánh đi. "Thần Long bãi vĩ. "Giống." "Đôi hạ xuống thời." Không khí bên trong một tiếng rồng gầm xoắn tới. Chỉ thấy dựng đứng ở hư không đôi rắn trong nháy mắt chuyển thành đôi rồng, đôi hướng về tâm chán trên mạnh mẽ vừa kéo. Hắc ám thánh địa. Ngay khi đôi rơi trong nháy mắt tiếp theo, nền quá phụ đen một cặp bóng, nắm vào trong hư không một cái, một khối màu đen bia đá tràn ngập nồng nặc màu đen khí tức, xuất hiện ở hai chảo của nó bên trên, ở màu đen bia đã xuất hiện sau khi, vòng bảo vệ càng thêm vững chắc. Vụ. Đôi hạ xuống, ngay sau đó một tiếng chấn động to lớn thanh truyền đến, như một cái búa lớn rơi xuống trung lớn trên giống như vậy, rất nhanh bên trong thùng lũng các nham thạch trong lúc đó, nổ tung liên tục. Bách Hà cùng với Hắc xa như thế bị ném ra ngoài. Hai người đồng thời trong miệng tung một ngụm máu tươi, biến thành nhân thân, hướng về mặt sau ném tới. Hừ. Đường Đường cửu diện Ma Chu Hắc Sa Vương, trong tay nắm giữ Hắc ám Thánh Bia chỉ thả ở trong nhà không biết làm sao sử dụng, hôm nay ta lệnh Quá phụ đen để cho các ngươi đến thử Hắc ám Thánh Bia uy bi lực. Lệnh Quá phụ đen lớn tiếng nở nụ cười, vòng bảo hộ kia biến mất không còn tăm hơi, hai chảo giơ lên, trong tay khối này Hắc ám Thánh Bia lập tức lửng, ở trên bia mơ hồ có thể thấy được một ít kỳ quái phù hiệu, những ký hiệu này rãi nhảy ra đến. Lập tức, ở trong hư không Phù hiệu hình thành một cái thực chất bóng người, bóng người trong tay nhấc theo cây búa, hướng về Bích Hà cùng hát xa hai người đồng thời đạp xuống. Cái này cây búa vung lên lên, chỉ thấy ở trong hư không, trên bầu trời hoàn toàn bị sương mù màu đen bao phủ, này cái rồi hoàn toàn do sương mù màu đen ngưng tụ mà thành, không gian vào đúng lúc này hoàn toàn bị áp sụp ở. Cái gì? Đây là? Ở phương xa trên hư không giở phi, đột nhiên sắc mặt cả kinh, nhìn một màn trước mắt, cái kia quen thuộc phù hiệu, cái kia quen thuộc đĩa đá, lại cùng mình màu trắng địa đá một màn như thế, chỉ là một đen một trắng, hai loại màu sắc khác nhau thôi. Quy 1 chương 223, coi thưởng hắc ám thánh địa. Bất quá, ở đây một sát na, Diệp Phi biến mất ở tại chỗ. Trương mới nhất toàn văn xem. A, Bách Hạ cùng Hắc xa đối mặt này cây búa đập tới, đều hú lên quái dị, to lớn lực các bách dưới, làm cho các nàng hai tên huyền vương cao thủ cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Địa ngục tâm liên. Đúng vào lúc này, một người trầm ổn táo bạo nam tử thanh vang vọng ở bên trong sơn gốc. Diệp Phi thân ảnh của trong nháy mắt vừa hiện. Từ trong hư không, một đóa máu đỏ hoa sen hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến cái kia bóng tối cây búa thậm chí bóng người màu đen đập tới. Ầm ầm. Bóng người màu đen cùng với cái rồi cùng hỏa diễm hoa sen vừa tiếp xúc, trong nháy mắt nổ tung, bóng người màu đen trực tiếp phá hủy, nổ tung bên trong, địa ngục tâm liên hỏa diễm hướng về hai bên mảnh trứng nổ tung khuyết tán ra, từng hực dị hỏa lan đến hướng về niệm quá phụ đen. Niệm quá phụ đen vừa thấy, sắc mặt b đột biến. Loại này dị hỏa cũng không muốn âm dương quỷ hỏa đơn giản như vậy, đất này ngục tâm liên hoàn toàn là lấy táo bạo mà nghe tên. Không tốt. Niệm quá phụ đen trong tay Thánh Bia trong nháy mắt hướng về trước người một lần cản, hào quang màu đen một hồi tụ, trong nháy mắt bị ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là, ngay khi niệm quá phù đen tự nhận an toàn thời điểm, Lúc này, trong hư không một đạo bóng thương ngang dọc phong tới. Vụ. Tấm chắn bị đánh tan, nền quá phụ đen kể cả hắc ám thánh bia đồng thời bị vứt ra ngoài. Nhưng là cái kêu bóng thương tiếp theo mà lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bóng thương nam dọc, trung quanh nổ tung không ngừng vang lên. Lại là nhân loại sử dụng vương cấp linh khí. Hay, hay. Không hổ là loài người kỳ bảo, nhưng là bực này tiểu cho vặn, sao có thể giết tai nền quá phụ đen? Nền quá phù đen trái lại ở bên trong tung lúng dừng lại, lạnh nở nụ cười, đối mặt cái kia trường thương màu đen tiếp đến. Chỉ thấy, vào lúc này Trong nháy mắt nó xung quanh cơ thể bao phủ từng tầng từng tầng màu đen khí thức, loại khí tức này cũng không phải là trên người hắn hội tụ, mà là đến từ trong thiên địa. Sức mạnh đất trời, hắc ám nuốt trường. Nền oá phụ đen ngửa đầu rít gào, vào lúc này, giữa bầu trời mây đen mịt bước, tiếng sấm lấp loé. Chúng quanh đều bị sương mù màu đen triệt để bao phủ ở cùng nhau, màu đen lôi điện không ngừng nhảy lên. Vào lúc này, sương mù màu đen bên trong tạo thành một cái to lớn hắc ám vòng xoáy, vòng xoáy bên trong như, lầu lầu, như cự thú đầu lâu, cái bóng tối cự thú đầu hướng về phóng tới trường thương mạnh mẽ nuốt vào. Không tốt. Phương xa trong hư không minh hắc đại tiêu không tốt, sắc mặt bị đỏ lên, hướng về bên cạnh Hỏa Long thái tử nói, "Hỏa Long thái tử, động thủ." Trên thực tế, Hỏa Long thái tử đã động. Thân thể của hắn vào lúc này, về phía trước vọt một cái, hai tay che ngực, trong miệng lớn tiếng rít gào một tiếng. "Tê xỉ tê toàn tập lạc loạn, huyết long biến hóa." Giống. Một cái huyết sắc cự long chui ra trong thân thể của hắn, lan lộn thân rồng, như thôn thiên huyết ma hướng về cái kia sương mù màu đen lồng phụ xuống. "Hừ, nho nhỏ huyền linh cấp nhân loại, cũng dám cùng bản vương giao thủ, thực sự là không biết tự lượng sức mình." Nện óa phụ đen tự đuôi hướng về trước người mạnh mẽ vừa kéo. Ầm ầm. Huyết Long trực tiếp quất thành nát tan. Hỏa Long thái tử trực tiếp bị trong miệng phun máu, bay ngược trở lại, ở đồng thời, cái kia duy trì ở trong hư không trường tương, lập tức ánh sáng lóe lên, trường thương màu đen thoát khỏi quái vật chi miệng, hướng về Minh Hắc lập tức chém đến. Thiên pháo diệt. Minh Hắc vừa mới thoái nhượng mở, Hắc sa to lớn con nhện thân bóng mở phóng lên trời, trong đáy mắt, ở trung lung phía trên, xuất hiện một vị to lớn màu đen con nhện hình ảnh, nhưng mà, hình ảnh trương khai miệng rộng, một đạo vàng nóng ánh lên lưới hướng về bên trong sơn cốc lồng phụ xuống. Hừ. Hắc xa. Ngươi cái này bại tướng dưới tay, lại còn dám dùng chiêu này. Đi chết đi." Nện Quá Phụ đen ngửa đầu một tiếng to lớn rít gào, trong miệng ồ ồ nước dãi theo dự tận quái miệng chạy ra, chỉ thấy, lúc này, Nện Quá Phụ đen trên thân hình, từng tầng từng tầng màu đen khí tức ngưng tụ mà thành. Ở ngưng tụ ra màu đen khí tức dưới, từ thân thể của nó mặt ngoài, những tia vậy từng khối từng khối, nhẹ nhàng thoát khỏi thân thể. Kèm theo màu đen khí tức bao trùm dưới, tất cả vậy màu đen, trôi nổi lên, huyền như phi tiêu, hướng về đạo kia mạc nhện cuồn đi. Ầm ầm, ầm ầm. Đạo kia thiên vông ở tất cả vậy cuốn bắn sau khi, vậy sắc bén thẳng cắt qua đi, toàn bộ lưới lớn bị đánh thành phấn vụn. Ta đồng, thiên vông bị phá, vậy tiếp tục hướng phía trước bay vụt. Lúc này, trong hư không vị này to lớn con mẹ thân, đột nhiên phía sau hai cái chân nhánh chống đất, ngực quay về phía dưới. Lồng lực kia trên tổng cộng xuất hiện 9 người mặt, mặt người toàn bộ là nữ từ mặt, mang theo các loại không đồng dạng như vậy vẻ mặt. Từ cái kia 9 tấm không giống vẻ mặt trên mặt của ánh mắt của bên trong, tổng cộng 18 đạo vàng nóng ánh bắn ra. Chỉ vào lúc này, kim quang vừa hiện, bất kể là nhện quái đen, vẫn là Chu Vi Diệp phi người, ở vàng nóng ánh ánh sáng bao trùm bên dưới, Đầu gốc một mảnh mê muội. "Bích Hà, mau ra tay." Thấy một màn này, nhện óa phụ đen ngăn ngắn choáng váng trước mắt. Hắc sa quát to một tiếng. Chỉ vào lúc này, trên bầu trời, hào quang màu đỏ ngầm đột nhiên vừa hiện. Toàn bộ bầu trời biến sắc, bốn phương tám hướng, vô số huyết sắc sa ảnh khác nào song lòng xuất hiện giống như vậy, lăn lộn lăn ở trên hư không. Phệ huyết của long. Ầm ẩm. Vô số huyết sa bóng mở, đồng thời hướng cùng bên trong sơn cốc hạ xuống. Nhất thời nổ tung không ngừng, tảng đá bay loạn, toàn bộ bên trong tung lũi triệt để lâm vào một mảnh nổ tung bên trong. Ma từng tầng từng tầng tầng tầng không ngừng dư âm, như dao cắt chém hướng bốn phía. Chưa từng thấy Huyền Vương cao thủ chiến đấu người, vẹn vẹn biết Huyền Vương cao thủ nắm giữ sức mạnh hủy thiên di địa, nhưng chỉ có thực sự được gặp Huyền Vương cao thủ chiến đấu người, mới biết giữa bọn họ lực lượng khủng bố. Thật mạnh. Diệp Phi ngạc nhiên thấy được phía dưới bên trong thung lũng nổ tung, đồng thời trên người Huyền Lực dâng lên, từng tầng từng tầng thực chất huyền lực phúc đắp lên trên người, lúc này mới ngăn cản cái kia to lớn dư âm. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng con mắt tỏa sáng, Tiểu Quyền nắm chặt, hơi có hưng phấn nắm quyền nhìn phía dưới. Đối với trong lòng theo dõi vô cùng thực lực người mà nói, một hồi cuộc chiến của cường giả, vô cùng mong. Vừa nãy bích hà cái kia vẫn kĩ tán phát huyền lực cỡ sóng, e sợ tiêu hao ta lực lượng của toàn thân cũng không cách nào bộc phát ra. Huyền vương cao thủ sức mạnh đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Bây giờ, nhìn thấy trận chiến đấu này sau khi, Diệp Phi đối với con đường cường giả theo đuổi, càng thêm mong đợi lên. Lúc này, nổ tung dư âm đứt quãng tản đi, một tầng màu đen căng ghét từ từ tản ra, dưới con mắt mọi người, nhìn xương ngủ dưới. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, chỉ cần nhịn qua phụ đen vừa chết, trước tiên lao ra. Một bên khác trong hư không, Minh Hắc ánh mắt lóe lên nhìn bên trong sơn cốc, bởi vì sương mù quá đổng, căn bản thấy không rõ lắm phía dưới tất cả. Dù sao Hắn cũng không có thể xác định nền quái phụ đen có hay không chết rồi, nếu như không chết, hắn, cái thứ nhất lao xuống đi, chết chính là hắn. Mới vừa nổ tung sức mạnh lớn như vậy, cái này nền quái phụ đen phải chết chứ. Hỏa Long thái tử Khẩn Trương Cầm Quyền. Vừa nãy huyết long biến hóa vừa ra, ở nền quái phụ đen va chạm dưới, trực tiếp tổn thương tâm thần của hắn, giờ khác này, đối với nền quái phụ đen càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Khà khà. Các người đám này ngông cùng tự đại gia hỏa, thật sự cho rằng dùng những này nhỏ nhỏ sức mạnh là có thể thương tổn được ta nền quái phụ đen sao? Ha, ha Các ngươi quá ngây thơ, quá khinh thường Hắc ám thánh địa. Sương mù màu đen còn không có tản đi, xuất hiện trước chính là một cái dự tận sắc bén nữ tử thanh. Cái gì? Còn chưa có chết? Hỏa Long thái tử cùng Minh Hắc sắc mặt đột biến, hai người nhìn nhau một trận. Nắm giữ Hắc Cám Thánh Địa, sức mạnh quả nhiên khác nhau. Này Thánh Địa rốt cuộc là thứ gì? Lại cầm giữ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Diệp Phi cầm chặt quyền, hầu như nắm giữ tấm bia đá này người, có thể nói vô địch, bây giờ nghĩ đến trong tay mình còn cất giữ như vậy một tấm bia đá, Diệp Phi trong lòng run. Có hay không, chính mình nắm giữ bia đá sau khi, cũng có thể cầm giữ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Đối với thực lực hướng tới Diệp Phi tới nói, không thể không sản sinh loại này dạ tâm. Tại sao lại như vậy? Bích Hà cùng Hát Sa đồng thời sắc mặt một trắng bệ, bây giờ dùng hết các nàng toàn lực đều không thể giết chết này con luyện quá phụ đen, rất khó tưởng tượng nện quá phụ đen đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắc ám thánh địa rốt cuộc là thứ gì? Lạ như vậy người tiên. Hỏa lao năm chặt năm đấm, căng thẳng nhìn phía dưới. Dược lao một bên cười khổ một tiếng, "Hỏa lão, xem ra hai chúng ta lão già kiến thức vẫn là quá nhỏ, trước đây tổng cho rằng trên đời này mạnh nhất bảo bối là dị hỏa. Bây giờ xem ra, 10 phần sai." Dưỡng lão vừa mới nói xong đi, Vào lúc này, sương mù màu đen triệt để tản đi. Ở thung lung ngay chính giữa, nạn đóa phụ đen cái kia giữ tận thân thể thở dốc nằm trên đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới da dẻ bị phá ra, bạch lục chất lỏng từ thân thể hắn miệng vết thương từ từ chạy ra đến, đang dùng một đôi suy yếu đau đớn con mắt nhìn về phía phía trên trung lung mọi người. Thế nhưng ở nó thân thể một xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, vào lúc này, nó nhưng từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, một đôi chân trước bắt được màu đen đá, chúng quanh sương mù màu đen lần thứ hai bắt đầu rồi ngưng tụ. "Không được, nạn phụ đen đang khôi phục, mọi người cùng nhau độc thủ, giết nó." Hắc Sa lúc này hét to một tiếng, ở cùng lúc Màu đen cự nệ lớn thân trong nháy mắt vút lên, tổng cộng từ phía trước hai cái chân trước trên tránh ra tự hắc sắc lưới giao ánh sáng hướng về nện quá phụ đen vào tới. Phá diệt trảm. Ở hắc xa mấy chữ này vừa ra, từ trong miệng nó phun ra một cái chất lỏng màu xanh lục, đồng thời thân thể hướng về mặt sau bị phản ném đi, tiêu hao rất lớn, đồng thời bị thương nghiêm trọng, ở hắc sa dưới chiêu này, hầu như tiêu hao lực lượng bản nguyên. Nếu như kế tục tiêu hao tổn nữa, vậy chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết. Ở đồng thời, bất kể là Phi, Bích Hà, Dư Lão, Hỏa lão vẫn là minh hắc thậm chí hỏa long thái tử, cùng với minh hắc hai tên thủ hạ, đồng thời biến mất ở tại chỗ. Đồng thời triển khai các loại bất động công kích tất cả trận tuyến dưới. Kha kha. Đã chậm. Đối mặt vô số công kích đồng thời kéo tới, Nện Quá phụ đen uy nghiêm đáng sợ cười lạnh một tiếng. Cặp kia hư nhược con mắt trong nháy mắt sáng ngời, một mảnh dự tợn, tàn nhận ánh mắt bắn thẳng đến ra. Dị biến? Giống. Nền Quá phụ đen ở Hắc ám thánh địa ánh sáng bao phủ xuống, trong nháy mắt đến nổi lên tinh thần, theo sát mà một tiếng giống to, màu đen sương mù tràn ngập lăn lộn trào, ở màu đen khí tức bên trong, cái kia dự tận kỳ quái thân thể, đã mắt kéo dài lớn lên. Chỉ ở không tới 2 triệu trong thời gian, Nguyện hóa phụ đen nguyên bản kỳ dị thân thể, lăn lộn đồng thời, đã biến thành một cái trong truyền thuyết hắc ám thần long. Lạc miệng, sừng hiệu, quy mắt, người cầm đầu, thân rắn, sư trạo, vảy cá, phượng roi. Chỉ là, này diễn biến thành trong truyền thuyết hắc ám thần long, nhưng là cực kỳ tà ác, dự tận con người, táo bạo dùng, từ trên người nó tỏa ra vô cùng hắc ám rực rỡ. Hắc ám thần long biến đổi, nguyện hóa phụ đen bốn con vướt rồng đạp phá hư không, chân đạp ở sương mù màu đen bên trong, há một tiếng rồng gầm truyền đến. Lăn lộn tự đôi, vào thời khắc này, hướng về xung phong mà đến mọi người, một đôi mã qua quy một chương 224, thiên đường có đường người không đi. Ầm Ẩm. Bất luận mọi người công kích nhiều ác liệt, mạnh mẽ. Muố lên sách điện tử vút vút vút. 75 TXCT. Lúc này, cự đôi dường như trội như thế thẳng đạo qua đi, tất cả công kích ở trong hư không trực tiếp bị hủy diệt. Tổng cộng 8 người, như mỗi bị giật đi ra ngoài. A a. Tổng cộng 8 người đau thanh đồng thời, diệp phi các loại, chờ, 8 người căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị rút ra, từng cái từng cái miệng phun tiên huyết. Một đám hèn hạ sinh linh, cũng dám ở diện tiền buốn tỏa ngược, hiện ở một cái cái đi chết đi. Diệp Phi đoàn người bị quét bay, nền đóa phụ đen kế tục hướng về hư không rít lên một tiếng, to lớn thân rồng vừa rơi xuống, phía trước một đôi vất rồng, bắt được trên đất hư nhược Hắc Sa, trực tiếp ngắt lấy Hắc Sa cổ của, của, nhẹ nhàng nâng lên. Hai hước cười nói, "Hắc Sa, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi một mực yêu thích đến sông." Giờ khắc này, Hắc Sa như một cái nhỏ tiểu nhân run rũ bị nhẹ nhàng để ở trong tay, mất đi tất cả sức mạnh, cũng bị trọng thương. Hắc Sa không có nửa điểm sức phản kháng. "Tại sao? Ngươi, một mình ngươi ký thân trùng tại sao lại biến thành trong truyền thuyết thần rồng?" Hasa không có phản kháng, cặp kia ánh mắt không cam lòng nhìn nện quá phụ đen. Nàng nghiên cứu Hắc ám thánh địa hơn mấy trăm năm trên, đều không thể nghiên cứu ra này Hắc ám thánh địa đến cùng có sức mạnh nào. Nhưng là rơi vào rồi nện quá phụ đen trong tay sau khi, làm sao có khả năng sẽ cầm giữ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Khà khà, muốn biết sao? Thật đáng tiếc, ta sẽ không nói cho ngươi. Ha ha. Nện quá phụ đen vừa nghe Hasa lời này, lập tức giữ tợn cười ha ha, Hasa, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Bản tọa cho ngươi tự đều không có cơ hội giải đáp nghi ngờ trong lòng. Ha, ha. Đối mặt này nện quá phụ đen này cường đại chân rồng. Giờ khắc này, ổn định hạ thân tới hư không mọi người, từng cái từng cái ánh mắt nhiễu chặt nhìn xuống. Từng người trong lúc đó, trong lòng bất đồng ý nghĩ. Hỏa Long thái tử cùng Minh Hắc mục đích là vì thu được Hắc ám thánh địa, Diệp Phi mấy người là vì cấp giật Lang chú thảo, nhưng là bây giờ, hết thể đều vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Chư vị, có hứng thú hay không hợp tác một lần? Đánh giết tên yêu nghiệt này. Minh Hắc trong mắt lóe lóe, Hắc ám thánh địa sức mê hoặc thực sự quá, nếu đến đến rồi, làm sao có khả năng tay không mà về. Minh Hắc vừa nói, từng đôi ánh mắt đồng thời chuyển hướng về phía hắn, nhưng chỉ có Bích Hà không có. Cái kia thần sắc lo lắng lập tức triệt lộ ra, quay về bên dưới Tung Lũng Hồ Lớn, Nện Quá Phụ Đen, Mao đưa Hắc Sa thả, chúng ta đều đồng ý từ bỏ Hắc Cám Thánh Địa, từ nay về sau, Hắc Cám Sâm Lâm là thuộc về địa bàn của ngươi. Bích Hà sắc mặt của có chút tái nhợt, nàng rõ ràng, ở Nện Quá Phụ Đen triệt để biến thành thân rồng sau khi, nàng và Hắc xa căn bản không có cơ hội cùng Nện Quá Phụ Đen đối kháng. Nện Quá Phụ Đen ánh mắt chuyển hướng hư không, nhìn Bích Hà, lạnh lùng trào phúng nở nụ cười, "Thanh vương, cho rằng, các ngươi nay có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Ở ta cùng với Thánh hợp bắt đầu từ thời khắc đó, vận mệnh của các ngươi đã quyết định." Bất kể là Hắc Sa, cũng là ngươi cùng với người bên cạnh ngươi loại, từng cái từng cái hết thảy đều phải chết. Nói xong, niệm quá phụ đen sắc mặt ngưng lại kết, trong tay giơ lên Hắc Sa lập tức hướng về hư không ném đi. Một con vút dòng hướng về Hắc Sa bắt được đi tới. Long hành phá, giương tay. Chỉ thấy, ở màu đen vút rồng rơi xuống Hắc Sa trên thân thể một sát na, một nam một nữ hai thanh âm đồng thời vang lên. Một gia tự bích hà chi miệng, một cái khác chính là Diệp Phi. Diệp Phi trong nháy mắt này, biến mất ở trên hư không, lập tức đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm ảnh, kiếm ảnh ngang dọc biến thành to lớn bóng mờ bắn thẳng về phía niệm phụ đen Vụ ẩm. chụp vào Hasa mang vết, ở kiếm ảnh vừa rơi xuống thời điểm, hướng về bên cạnh trên đất một trảo. Lập tức đen thui lại địa, ở vực ròng dưới, bắt được một cái đầy đủ 3 mét sâu hố, một tiếng tiếng nổ mạnh quần quần chuyển đến. Bên trong tung lũng toàn thể loạn một cái, phản phất sắp sụp đổ. Bất quá, vẹn vẹn một sát na, Diệp Phi nhanh chóng hơi động, cản tay ôm lấy xa, hướng về ngoài tung lũng bay đi. Nhân loại ti bị, tự khó giữ được tính mạng, còn dám quản việc không đâu, đi cho đi. Diệp Phi thân thể vọt một cái lên, sau lưng đôi rồng theo sát lại đây, hướng về Diệp Phi hậu tâm vào. Cẩn thận. Diệp Phi trong tay Hasa vừa thấy Hư Nhược nhấc nhở một tiếng, chỉ là sức mạnh hoàn toàn không có, không có bất kỳ sự giúp đỡ gì lực lượng. Đối mặt đôi rồng đánh tới, Diệp Phi mắt sáng lên, lập tức, thư không vừa hiện. Vô số Diệp Phi thân ảnh của xuất hiện ở mọi người trước người, ở đôi rồng qua đi, tại chỗ Diệp Phi bóng người cùng hát xa thân ảnh của đã bị biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ thật nhanh. Không, là đặc thù thân pháp. Kha kha. Quả nhiên không hổ là nhân loại. Ngươi cho rằng điểm ấy tiểu trò vật có thể tránh được bàn toa tay. Một thấy trung pe một mảnh bóng mờ, niệm đóa phù đen không giận, phản bắt đầu cởi lớn. Long hành thiên hạ. Dống Một cái đen thui to lớn hư vô long ảnh, từ nhận quái phụ đen bên trong thân thể đột nhiên chui ra, hư viễn long ảnh ném đi lên, lập tức bóng mở hai chân hướng về trên đất hung hăng đạp đi. Ầm ẩm. Chu vi phạm vi 10 dặm trong vòng, tất cả không gian đều bị chấn động, phương xa xem náo nhiệt Bích Hà đám người trực tiếp chấn động trong miệng phun máu, bay ngược ra ngoài. Mà Diệp phi hóa ra bóng mở, vào lúc này trực tiếp nát tan, lập tức tất cả bóng mở vừa hiện. Diệp Phi ôm Hạ Sa, hai người đồng thời miệng phun tiên huyết bay vọt ra. Ha từng cái từng cái hết thảy đi chết đi. Nhận phụ đen cười ha To lớn thân rồng nhảy ra khỏi sơ gốc, hướng về Diệp Phi vung chảo cắn rứt mà tới. "Bích Hà, tiếp được Hắc Sa." Diệp Phi mới vừa ổn hạ thân thân, vừa thấy nền quá phụ đen vọt tới, trên tay Hắc Sa hướng về phía sau đưa qua, rơi vào Bích Hà. Bích Hà vừa thấy, đuổi ôm chặt lấy Hắc Sa hướng về phía dưới rơi đi. Bởi vì trước bị thương cùng tiêu hao quá nặng, thêm vào vừa nãy cái kia chấn động, Hắc Sa đã sớm hôn mê đi. "Nền quá phụ đen, ngươi rủ cho bản lĩnh siêu tiên, hôm nay cũng chỉ có một đường chết." Đưa đi Hắc Sa, ánh mắt chuyển hướng về phía nền quá phụ đen, đôi tròng mắt kia bên trong, lập loè từng tia từng tia tán nhận ánh sáng. Biết rồi này Hắc Cám Thánh địa mạnh mẽ sau khi, Diệp Phi trong lòng đối với vật này nổi lên một luồng lòng tham. Hôm nay chính là muốn bại lộ toàn thân thực lực, cũng cần phải đem thánh bia chiếm được. Vụ. Chỉ thấy, trong hư không rộn lên. Một cái bọc lên hừng hực hàn khí đàn cổ rơi vào rồi Diệp Phi trước người trên hư không. Cầm vừa rơi xuống, trong không khí rung lên bần bật, bật, tầng tầng thu mình lại quét tán ra. Nếu như tinh tế đến xem, chỉ thấy trong hư không, thật nhỏ không gian từ từ phá nát. Lập tức, năm ngón tay cùng xuất hiện. Một tay nâng ôm huyền băng cầm, bay thẳng đến huyền băng cầm trên lôi kéo. Vụ. Tổng cộng năm đạo cẩm âm ánh sáng tản ra, ở năm đạo cầm âm lan tràn tới cách nền giáo phụ đen không tới 10 mét thời điểm, vào lúc này, không gian một sát na bị vỡ vụn ra, ở vỡ vụn hư không bên trong, chui ra một cái hư vô cự kiếm, cự kiếm xuất hiện, bay về nền giáo phụ đen trực tiếp chém xuống. Diệp Phi linh ngộ ra ý cảnh chính là bia đá cùng hiên viên bảo kiếm dung hợp sau khi, hình thành cái kia đặc thù trạng thái, bởi vì trạng thái đặc thù bên trong ý cảnh sản sinh, vì lẽ đó để Diệp Phi linh ngộ ra trong đó giống như kiếm mà không phải là kiếm, tựa như cầm không phải cầm ý cảnh lực lượng. Cái gì? Đây là bốn tầng ý cảnh. Nền phụ đen vừa thấy Ngạc Nhân nhìn trước mắt. Đối với loài người thực lực phân chia cùng công kích, nó ở không thể quen thuộc hơn, bởi vì rất nhiều yếu tố cũng mô phỏng theo nhân loại, cũng tỉ như ý cảnh, không chỉ có là nhân loại biết, yêu thú cũng sẽ. Phải biết, 4 tầng ý cảnh có thể phá mở hư không. Đồng thời mô phỏng theo sát chiêu, đừng nhìn đối phương vẻn vẹn huyền linh cao thủ, thế nhưng bắt chước huyền vương cao thủ sát chiêu sau khi, đủ để uy hiếp được một tên huyền vương cao thủ. Không tốt. Lệnh đó phụ đen miệng đột nhiên một tấm, ở trước người xuất hiện một mặt màu đen lực lá chán, nhất thời cự kiếm quét ngang xuống. Màu đen kia lực lá chắn trực tiếp chém thành phân Ở đồng thời, lệnh quá phụ đen thân thể nhấc lên, hướng về mặt sau tung lúng một bên nham trên núi đá nệm tới. Ầm ẩm. Núi đá lăn lộn hạ xuống, nền quá phụ đen thân thể đập phải trên núi đá sau khi, lập tức lăn lộn đập xuống trên đất. Sau đó sơn cái trước cái tảng đá lớn hạ xuống, đập phải lệnh quá phụ đen thân rồng bên trên. Giống. Nền quá phụ đen thân rồng vừa rơi xuống, hơn nữa mười mấy cái đá nện xuống. Nhất thời triệt để chọc giận, tự đuôi quét qua, sau lưng nham thạch sơn, trực tiếp bị cắt đi ra, đồng thời cả tòa sơn biến mất ở trước mắt. Ngay sau đó, phía sau một tiếng vang thật lớn. Hay, hay. Thật một kẻ loài người, không nghĩ tới Ngươi lại lĩnh ngộ 4 tầng ý cảnh, có thể bắt chước được Huyền Vương cao thủ công kích. Khà khà, không sai, rất tốt." Nện Quá Phụ đen cười quái dị từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, giữ tận nhìn về phía Diệp Phi, chỉ tiếp: "Ngươi cuối cùng là Huyền Linh cảnh, bắt chước được tới sức mạnh có thể nào nắm giữ chân chính Huyền Vương sức mạnh." Nện Quá Phụ đen cự thanh hống một tiếng, lại giờ khắc này, không khí một trận biến mất ở tại chỗ. "Cái gì?" Diệp Phi biến sắc, ở Nện Quá Phụ đen mà nói còn không có rơi một khắc, Quá Phụ đen thân đã đi tới trước người, lập tức, nó trong tay vướt rồng quét về Móng vuốt theo Diệp Phi trước ngực trà sát quá khứ, nhưng là móng vuốt nắm tới sau khi, như ma sát đến rồi sắt thép trên như thế, cọ sát ra từng mảng từng mạng đố lửa. Bất quá ở cự lực phản chấn dưới, Diệp Phi thân thể điện cuồn hướng về mặt sau vứt ra ngoài. Thật mạnh phòng ngự. Thậm chí ngay cả bản tọa vứt rồng đều không thể loại bỏ. Lệnh quái phụ đen vừa thấy, sắc mặt có chút khó coi, ở nó một chảo dưới, liền huyền vương cao thủ đều có thể xé nát, đừng nói là một cái huyền linh nhân loại. Khá khá. Như vậy một cái bảo bối chính là làm bản tọa hao giáp. Lệnh quái phụ đen bóng người kế tục hơ động, hướng về Diệp Phi đuổi theo. Bộ xương chiến giáp thật không hổ là bộ xương chiến giáp, như vậy một cái phòng ngự chiến giáp như rơi xuống ta quỷ tộc trong tay, cái kia đem quá rất qua. Minh Hắc mê tích mắt nhìn về phía Diệp Phi bị ném ra một màn. Bất quá, hắn nhưng không có dừng lại, lập tức quát lớn một tiếng. Tiến lên." Khi hắn lời nói vừa dứt, trong tay trường thương màu đen, tùy ý nơi tay, hư không vừa bổ, hướng về nện đoá phụ đen đập xuống. "Cái gì?" Nện đoá phụ đen móng đuốt sắp rơi vào Diệp Phi trước ngực trong náy mắt, giờ khác này, chỉ thấy trong không khí cuốn rồi một thoáng. Ở giữa không trung, một mảnh to lớn hư vô màu bóng thương mạnh mẽ đập một cái. Không khí bị trực tiếp chen thành phân vụn, bóng thương rơi thẳng nhện quá phụ đen thân rồng bên trên. A! Không đứng phó kịp dưới, nhện quá phụ đen cự đại long thân bị đập ra ngoài. Ở giữa không trung bên trong, xuất hiện một mảnh sương máu. Đồng thời động thủ, giến nó. Hỏa Long thái tử ánh mắt lấp lóe, trước tiên một người sông lên trên. Mà thân biến hóa. Trong mắt, huyết sát thân thể, huyết sát sừng trâu, toàn thân bao trùm một tầng lớp vảy màu đỏ ngòm, thân thể đầy đủ cao 2, 3m, to lớn năm đấm hướng về quá phụ đen xé ra qua cứ. Ở đồng thời, Minh Hắc hai người thủ hạ, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lên trên quy 1 chương 225, con mắt của ta. Hỏa lao, trận chiến này nhất định không thể thiếu chúng ta. Tiêu đường mì ẩn hỏa tặng cờ cờ trương với nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoái khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Dược lao cười ha ha, biến mất ở tại chỗ. Ở lao ra giữa không trùng, trong tay xuất hiện một cái hư vô cực đỉnh, đỉnh tiên chính bôi thuốc lão bình lúc ở chế thuốc phòng chế thuốc đỉnh, chỉ là bây giờ cái này đỉnh nhưng là hư vô. Ha ha. Hỏa lao vừa nghe, lớn tiếng nở nụ cười, chật đi theo ở tay. Mà hắn cùng với Dược lão bất đồng là, trong tay hắn xuất hiện là một thanh khủng lâu cây bữa một đỉnh định cả khuôn, Khai Sơn 16 thức. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một vị to lớn đỉnh ảnh, một thanh khổng lồ cây búa, đồng thời hướng về niệm quá phụ đen thân thể lệ xuống. Giống. không ngừng công kích rơi xuống niệm quá phụ đen thân rồng bên trên, niệm quá phụ đen không ngừng hướng về phía dưới bên trong thung lũng ném tới. Bên trong thung lũng bùn đất tung bay, nổ tung không ngừng. Không gian vào đúng lúc này không ngừng phá nát. Giống. xỉ nhục, vô tận xỉ nhục. Gặp hai tên huyền vương cao thủ thời điểm, hai tên huyền vương cao thủ liền lực trở tay cũng không có, nhưng lại đối mặt một đám huyền linh cấp tiểu tử, lại bị đè lên đánh. Nện Quá phụ đen chuyển thành Hắc Ám Thần Long sau khi, thay đổi như vậy tiêu nào. Căn bản không đem những nhân loại này để ở trong mắt, thế nhưng giờ khắc này, đã triệt để nổi giận. Xuyên Tâm Thương, trong hư không, Minh Hắc súng trong tay ảnh run lên, đỉnh đầu bóng thương giờ khắc này hơi rung động, biến động thành mười mấy đạo thương ảnh đồng thời lăm tới. Nhưng là, làm tức giận Nện Quá phụ đen, nhìn thẳng nhìn thấy Minh Hắc đến đây, cái kia tàn nhẫn lạnh lùng con mắt mạnh mẽ hơi động. Vào lúc này, hai chảo của nó trong lúc đó, từ từ ngưng tụ trôi lơ lửng một đoàn xương mù màu đen, xương dưới chính là Hắc hủy diệt. Màu đen dương quang lấy hắc ám thánh địa làm trung tâm, hướng về bốn phía đột nhiên một tán, hướng về chu vi tất cả mọi người bao phủ đi, bóng tối này ánh sáng như lá bay dị hỏa giống như vậy, cụ bị vô cùng hủy diện chi lực. Không được, mọi người cẩn thận. Diệp Phi ở phía sau lớn tiếng hô hô một tiếng, nhưng là hết thảy đều chậm. Hào quang màu đen một tán ra, mọi người triệt để nuốt vào. Minh hát hai tên thủ hạ, ở ánh sáng màu đen lên dưới, liền nửa điểm phản kháng lực cũng không có, hắc quang một làn sóng cùng, trực tiếp biến thành tan. Minh Hắc vừa thấy, trên tay trường thương màu đen trực tiếp ở trước ngực, hét lớn một tiếng. Minh Vương đột tử. Trong vừa dứt lời, Trường thương màu đen thân thương chấn động động, từ thân thương bên trong, chậm chậm một chút điểm chui ra từng thành to lớn sương mang dô, khác nào tấm khiên như thế ngăn ở Minh hát trước người. Nhưng là Hắc quang sóng vừa ra tới, sương mang dô trực tiếp nát tan, trên tay trường thương màu đen loánh một cái, thân thể hướng về phía dưới vút ra ngoài, trên người áo choàng dường như nát tan như thế thẳng vút nát tan. Trixi toàn tập đao loạt vút 75 Trixi trong miệng tiên huyết cuồn bày không ngừng. Gần như cùng lúc đó, Hỏa Long thái tử Việt Văn phủ vừa hiện, cản ở trước người, đồng thời như vạn thành cự đao rơi xuống trước người hắn như thế, nhanh chóng bay. Đỉnh động. Chú ý ảnh Hỏa lao cây búa dược lao đỉnh đồng thời ngăn ở trước người hai người vụ âm ẩm cây búa cùng đỉnh đồng thời nổ tung hai người đồng thời bà bay hướng về bên trong Sơn cốc đập xuống dược lao hỏa lao Diệp phi lớn tiếng la lên một tiếng nhưng là màu đen kia ánh sáng cái bóng nhưng lan tràn hướng về phía Diệp phi trước người nhìn cấp tốc mà đến màu đen ánh sáng Diệp Phi hét lớn một tiếng cấp tốc lấy thân thể hắn làm trung tâm hào quang màu trắng từ bên trong thân thể của hắn Khuyết tán ra ở trong tay của hắn vào lúc này xuất hiện một mặt màu trắng có đĩa này bia tản ra tinhết ánh sáng Đồng thời các loại phù hiệu từ từ nhảy lên xuất hiện, dường như tinh linh vậy đáng yêu, đồng thời thần thánh tao nhã hào quang bao phủ toàn bộ tung lũng. Cái gì? Đây là Sau lưng Bích Hà Triệt để chấn động ở, còn những người khác bởi vì Diệp Phi đứng ở cuối cùng, không nhìn thấy Diệp Phi cử động, thế nhưng Bích Hà nhưng nhìn rất rõ ràng. Vụ! Bạch quang một tán, hắc quang sóng bao phủ mà tới. Này tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả nhện quá phụ đen đều không thấy rõ. Chờ đến màu đen ánh sáng tản đi, Diệp Phi trên tay bia đá cũng biến mất không thấy, loại này kỳ bảo, Diệp Phi rõ ràng nó sẽ mang đến cho mình tai nạn vô cùng. Cứu mạng có thể Có thể lấy ra phô bày dầu sang, chuyện này quả là lạ tìm chết. Màu đen ánh sáng từ từ tản đi, nền đóa phụ đen lạnh lẹm nhìn chu vi, ngoại trừ hai cái huyền linh bị rớt sau khi, những thứ khác từng cái từng cái bị thương nặng ngã trên mặt đất. Bây giờ, mọi người mất đi sức chiến đấu, như vậy cục diện triệt để cải biến lại đây. Nhưng là, ở nó ánh mắt hơi hơi nhìn về phía trên hư không sau, triệt để chấn động rồi. Nó lại còn nhìn thấy một người, người này mái tóc màu trắng, tóc kim lên, mà một thân kỳ quái trang phục màu đen trang phục, vừa làm cho người ta tà ý, lại làm cho người ta đẹp trai. Người lại không có chuyện gì, thật mạnh phòng ngự. Nhân loại Bản tọa đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lúc này, lệnh quá phụ đen không thể không công quy ở Diệp Phi trên người bộ xương chiến giáp trên. Lệnh quá phụ đen vừa nói, trên đất bị thương bốn người, Minh Hắc, Hỏa Long thái tử, thậm chí Dư Lao, Hỏa Lao đều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi. Bọn họ đều đã trải qua nải màu đen ánh sáng công kích, trong lòng biết vật này đáng sợ, nhưng là Diệp Phi làm sao có khả năng không có chuyện gì? Chẳng lẽ trên người của hắn bộ xương chiến giáp, cường hắn đến rồi mức độ này? lạnh lùng nghiêm con mắt nhìn quá phụ đen, con ngươi hắn không phải không thừa nhận quá phụ mạnh mẽ. Cho tới bây giờ Hắn không chỉ có thấy được huyền vương cao thủ chân chính mạnh mẽ, đồng thời, càng hiểu đến nơi này bia đá cứng hãn, thần tướng phátấn, hơi mị con mắt run lên, tay ở huyền băng cầm trên vạch một cái, một đạo chói hai khó nghe cầm âm xuất hiện. Tiếng đàn này vừa ra, bên trong sơn cốc bị thương bốn người từng người bưng kín lốt hai, bởi vì, nay cầm âm thật khó nghe, đơn giản là dây đồng ở ma sát nham thạch, đồng thời, Bích Hà cũng nhăn ở mi, Diệp Phi cầm âm chi đạo mạnh bao nhiêu, nàng phi thường rõ ràng, nhưng là, ý theo Diệp Phi bản lĩnh, làm sao có khả năng tấu lên như vậy khó nghe cầm âm. Nhưng ngay lúc đó, nàng ý thức được không đúng, bởi vì Này âm âm bên trong, đối với tâm thần của người ta sinh ra một loại ảnh hưởng, nghe xong, đầu trở nên mơ màng, tiết hầu buồn nôn, chu vi xuất hiện ảo ảnh, hơn nữa tượng từng cây từng cây châm hướng về trên người đánh. Thật là ghê tởm âm. Nên quái phụ đen người âm biến sắc, toàn thân đến rồi dùng mình một cái. Giống. Vào lúc này, sóng âm đọng dưới, Đông dưng không gian rung lên, trên bầu trời vô số không khí nguyên tố hạt tròn, từ từ ngưng kết thành một cái hư vô trong suốt bóng người to lớn, cái thân ảnh này nhanh chóng từ từ hiện ra mô dạng, đầy đủ cao tới 3m, trên người một thân áo giáp, trong tay một thanh bảo kiếm, bảo kiếm chính là hiên viên bảo kiếm mà một cái đầu vừa giống như hầu tử, mà trong miệng mọc ra một đôi răng nanh, vừa là dữ tợn, lại là đáng sợ, như thượng của ma thần. Thế nhưng, người khổng lồ này xuất hiện sau khi, trên tay hiên viên bảo kiếm, bí mật mang theo vô cùng kiếm khí, hướng về nền quá phụ đen quét đi tới. Thở phi phò, kiếm ảnh nan dọc, nâng kết thành một cái thân kiếm khổng lồ, từ trên hư không thẳng hạ xuống. Chiều kiếm này ra, so với trước Diệp Phi ở Đế Đô ở ngoài tu luyện cường đại rồi mấy trăm lần. Phải biết, ở Diệp Phi lĩnh ngộ được bốn tầng ý cảnh sau khi, căn cứ bốn tầng ý cảnh mô phỏng theo, thậm chí trong đó khống chế Hôm nay thần tướng pháp tuấn so với thiên tâm tử đều cường đại hơn, hơn nữa mạnh mẽ bên trong, không cần bất kỳ huyền lực chống đỡ, thuần túy lợi dụng âm công chế, thậm chí nắm giữ nguyên viên bảo kiếm giới, uy lực vô cùng tăng lớn, lợi dụng âm ngưng ra một vị ma thân. Thật mạnh, này Diệp Phi ở âm đạo bên trên, linh ngộ thực sự nhiều lắm. Thấy cảnh này, Bích Hà trong lòng vừa là ước ao vừa cao hứng. Nàng cũng là ngộ âm người, biết chân chính âm mạnh mẽ đến đâu, bây giờ Diệp phi lộ ra mới thủ đoạn, nàng phi thường hài lòng. Dư lão, nhìn tới, chúng ta vẫn là coi thường bằng tiên sinh. Ngã trên mặt đất hỏa lão cười khổ nhìn về phía Dư lão. Hiện tại Ta biết Băng Tiên Sinh thân phận chân chính. Còn ngươi? Hỏa lão? Dược lão vô cùng tuyệt khổ. Trong đầu không thể không xuất hiện Tuyết Dương thành tình cảnh đó, cái tên Hàn ra con thứ, cái tên tăng thê phát điên, Liều Lĩnh muốn báo thủ thiếu niên, sự bất lực đó, tâm địa cứng cỏi, lòng dạ độc ác thiếu niên. Ta cũng vậy. Hỏa lão cười khổ một tiếng, lẩm bẩm lắc đầu. Đây là Thiên Tâm Tử thần tướng Phá Tuấn. Nhưng là, nhưng là ở Băng Tiên Sinh trong tay, làm sao có khả năng cầm giữ có mạnh mẽ như vậy uy lực? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hỏa Long thái tử thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa cực nhanh. Hắn chợt phát hiện, mình cùng Diệp Phi trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng xa. Vẹn vẹn vị này pháp tuấn liền so với hắn phải cường đại vài lần. Thất mạnh, âm nưng tụ ra một cái ma thân. Ma thân công kích cao hơn huyền linh tay đều mạnh mẽ. Người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Minh Hắc không thể không than thở một tiếng, cho tới nay hắn tự cho là mình đủ thiên tài, nhưng là cùng Diệp Phi so ra, hắn cách biệt quá xa. Ầm ẩm. kiếm ảnh hạ xuống, chém thẳng vào rơi xuống nện quá phụ đen trên người của, nhất thời lăn lộn nổ tung, bên trong tung nham thạch dồn dập bay lên. Gào! Ở thời khắc mấu chốt, niệm quá phụ đen triệu hoán ra hắc ám thánh bia sức mạnh ngăn trở ở trước người, nhưng là kịch liệt kiếm khí ngang dọc dưới, cái kia thánh bia sức mạnh lại bị phá hủy, thân thể của nó bị vứt ra ngoài. Sức mạnh thật lớn. Nhân loại, nếu không phải của người âm ảnh hưởng ta, có thể nào chúng ta? Niệm quá phụ đen từ dưới đất bỏ dậy, há mồm hét lớn một tiếng. Giống. Ở cùng lúc, niệm quá phụ đen bò người lên. Thần tướng pháp trấn trên tay bảo kiếm hướng về niệm quá lại đây, hiên viên bảo kiếm thân ẩn tầng cảnh, thời khắc này, tụ tập phát biến thành một đạo kiếm khí, thẳng đến đi. Hắc long ánh sáng. Dũng. Đen quá phụ đen đứng thẳng người, hai chảo bắt được Hắc ám Thánh địa, từ Hắc ám Thánh địa trên, vô cùng màu đen khi tức tùy ý tràn ngập mà đến, lập tức hình thành một cái màu đen cự cầu, cự cầu đầy đủ 10 mét đường kính. Màu đen cự cầu khánh thành sau khi, lập tức nương theo nó trong miệng phun một cái, một nguồn sức mạnh kéo hắc cầu hướng về phía bao phủ quá khứ. Phốc. Hiên Viên bảo kiếm kiếm khí trực tiếp xuyên thấu màu đen cự cầu, thế nhưng thần tướng pháp tuấn gặp quả cầu ánh sáng sau khi, trực tiếp biến thành natan. Thế nhưng kiếm kia ảnh lóe lên. Xì xì. Kiếm ảnh thẳng vào nhện phụ đen ánh mắt của, từ viên mắt trước, trực tiếp xuyên thấu đến rồi đầu mà sau. A. Con mắt của ta, con mắt của ta, a. Giống. Kiếm vừa vào, lập tức ở nện quá phụ đen đầu mặt sau hóa thành một mảnh xương máu. Nếu như những thứ khác yếu thú gặp hiên viên kiếm như vậy bảo kiếm xuyên tấu đầu, trực tiếp bị văng nổ thành phân vụt, thế nhưng nện quá phụ đen chính là một cái thần long thân thể, thân thể chi cứng rắn so với linh cấp huyền khí đều phải cứng rắn. Dù cho hiên viên bảo kiếm kiếm khí cứng hãn, cũng không cách nào trực tiếp bị mất nện quá phụ đen đầu. Không tốt. Giờ khác này, thần tướng pháp tấn bị phá. To lớn quả cầu ánh sáng nhưng hướng về Diệp Phi văng đến. Diệp Phi vừa thấy, cấp tốc bước tiến lùi lại. Quy 1 chương 226 Bạn tọa muốn cho người chết. Chít chít. Một bó hào quang màu trắng lóe lên, trong không khí lạnh lẽo buổi vàng, Tiểu Băng Hoàng chớp mắt đi tới Diệp Phi trước người. TXT tiểu tuyết lạc loạn. 75 TXT. Sau đó, toàn thân hai cố dị hỏa bắt đầu bành trướng, hóa thành ánh sáng hướng về quả cầu ánh sáng màu đen ném tới. Tiểu tử, Diệp Phi quấn lên, muốn đi ngăn cản cản. Thế nhưng Tiểu Băng Hoàng tốc độ quá nhanh. Khi phản ứng lại, đã cùng quả cầu ánh sáng màu đen đụng phải một khối. Ở đánh tới một sát na, Tiểu hoàng trên chuyển qua đầu, bay về Diệp Phi cười hơi chớp mí mắt. Tiểu Băng Hoàng cùng Diệp Phi cùng đi đến đời này. Hơn nữa Tiểu Băng Hoàng ngay khi bên trong thân thể của mình, Diệp Phi tự nhiên biết ý nghĩ của nàng là cái gì. Vào lúc này, gặp phải thì giờ cầu, muốn triệt để ngăn lại, chỉ có một phương pháp, đó chính là lấy sức mạnh tuyệt đối đi va chạm. Ấm ầm. Tiểu Băng Hoàng cùng quả cầu ánh sáng màu đen va vào nhau, lập tức bành trướng chợt nổ tung đi, quần quần dư âm hỏa diễm tán đến xung quanh, trung quanh núi đá gặp dị hòa sau khi, trực tiếp cắt quá khứ. Ở đồng thời, Tiểu Băng Hoàng tiểu thân thể nhưng hư nhược vứt ra cái kia mạnh khu vực nổ, hướng về phía dưới đi. Diệp Phi cũng không có đi quản Tiểu Băng Hoàng, thân thể chậm rãi trỗi nổi, hai tay trong lúc đó, hai bên trái phải Bên trái là Huyền Hàn Lãnh Hỏa, lại một bên là Địa Ngục Tâm Liên. Đúng, đây là Diệp Phi lớn nhất lá bài tẩy. Từ lần trước mình Huyền Hàn Lãnh Hỏa cùng Tiên Tâm Tử Âm Dương Quỷ Hỏa sau khi đụng sinh ra cự vụ nổ lớn uy lực, Diệp Phi rõ ràng trước mắt, vốn là cho rằng chiêu này chính mình chắc là sẽ không triển khai, thế nhưng hôm nay đã không tới phiên hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như chiêu này vẫn chưa thể đối phó nhận quái phụ đen, Diệp Phi tự nhận bị rế. Lúc này, Diệp Phi hai tay trong lúc đó, hai cố dị hỏa khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhảy lên sau khi ở trên hư không thu mình lại liên tục, từ từ tạo thành hai đóa đầy đủ cao hơn 3 mét dị hỏa. Cái gì? Dị hỏa? Hai loại dị hỏa? Làm sao có khả năng? Trên đời này lại có thể có người một lần luyện hóa hai loại dị hỏa? Giờ khắc này, phía dưới mọi người triệt để giật mình. Phải biết, các loại dị hỏa trong lúc đó đều sẽ bài xích lẫn nhau, ở hai loại dị hỏa hội tụ hợp lại cùng nhau, liền sẽ phát sinh vụ nổ lớn. Vì lẽ đó dị hỏa căn bản không khả năng tồn cùng nhau. Nhưng là trước mắt, Diệp Phi trên người xuất hiện hai loại dị hỏa. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Minh Hắc nổi lên dùng mình một cái, một loại dị hỏa đủ để uy hiếp được hắn, chi là hai loại. Hai loại dị hỏa cùng nhau, chẳng lẽ hắn nghĩ Bích Hà nhìn thấy màn này, từ từ đôi trong mắt kia chậm rãi trừng lớn lên. Tu luyện hơn mấy trăm năm năm, từ nhỏ giả trưởng thành đến hôm nay về vương, kiến thức cỡ nào? Nàng tự nhiên biết, hai loại dị hỏa tồn tại mục đích. Chương mới nhất toàn văn xem mỹ ẩn hỏa tàng. Cờ cờ. Nhện Quá phụ đen, đi trước a. Diệp Phi bay lượn với không, hét lớn một tiếng, hai tay nâng đỡ hai đám dị hỏa, trên người huyền lực tiêu hao cực kỳ nhanh. Lập tức, hai tay khác nào bắt được cây búa, hướng về phía dưới bên trong thung lũng, thống khổ kêu gào nhện Quá phụ đen đập xuống. Hai đám dị hỏa vung vậy ở giữa không trung, khắc nào từ trên trời thiên hàng rơi thiên thạch vũ trụ. Ở trên hư không, Thiêu Lốt thu mình lại liên tục, hưởng hึก cảm giác đang không ngừng phá hủy bầu trời. "Giống." Chính đang thống khổ che viền mắt nghệ quá phụ đen, vừa lúc đó, bị cảm giác nóng rực kéo trở lại. Cái kia duy nhất trái mắt thấy trên bầu trời hai đám dị hỏa lao xuống. Há mồm rít lên một tiếng. "Nhân loại ti bị, ngươi chọc mũi bản tọa một đôi mắt, bản tọa muốn cho người chết." Nện quá phụ đen thống khổ rít đảo, đang lúc này, trên tay Hắc ám Thánh Bia xuất hiện ở nó hai trảo trong lúc đó, ở dưới con mắt mọi người, quá phụ đen hai trảo hướng Bia trung gian chém vào xuống. Bia bị chém thành hai nửa. Bia hơi chém mở. Đồng thời giữa bầu trời quỷ khóc lang gạo, kinh liệt xé thanh rít gào từ trong hắc ám thánh địa lớn tiếng vang lên, đồng thời không ngừng sương mù màu đen lan tràn hắc ám thánh địa. Lại như một người bị cắt chém thành hai nửa, sau đó đau đớn kịch liệt triệt để kích thích hắn. Ha, ha. thánh địa nước, thiên địa diện, các ngươi mỗi một người đều hết thể đi chết đi. Haha! ha. Ở hắc ám thánh địa một nước ra, tràn ngập bảng chướng sương mù bao phủ hư không bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sương mù màu đen tràn ngập ở trong hư không, lập tức, từng mảng, từng mảng không ở sương mù màu đen bao phủ xuống, phảng phất một tờ giấy bị xanh xanh xé ra. Không được, không gian muốn vỡ vụn. Bích Hà lớn tiếng hô hô một tiếng, giờ khác này không gian run rẩy không ngừng, bất cứ lúc nào trong nháy mắt bị sụp đổ. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi nện quá phụ đen mục đích ở đâu. Ở nện quá phụ đen phá tan hắc ám thánh địa, mượn hắc ám thánh địa sức mạnh, đến sụp đổ phá nát không gian. Cứ thế chặn lại hai loại dị hỏa cùng giết chết mọi người. Thế nhưng, Bích Hà vừa mới nói xong trước mắt, chỉ thấy, vào lúc này, bên trong sương cốc, một đạo màu đen bóng thương vạch một cái, tốc độ cực kỳ nhanh. Hầu như cái bóng thương quá phụ đen móng mà qua. Vụ Bóng thương đụng phải nện quá phụ đen bên trái một cái móng đuốt hắc ám thánh địa trên, cọ sát ra một mảnh bóng lửa. Xì xì. Bóng thương chặt sát, từ nện quá phụ đen vút phải cắt quá khứ, nhất thời nắm chặt rồi nửa kia hắc ám thánh địa móng đuốt trực tiếp băng lên. A. Không. Móng đuốt bị chặt đứt, nửa kia hắc ám thánh địa bị băng lên. Rốt cục, nện quá phụ đen khó có thể tin lớn tiếng hô hô một tiếng. Nhưng là, nửa kia hắc ám thánh địa rơi trong nháy mắt tiếp theo, lập tức không gian nhất trình, tựa hồ chớp mắt hồi phục kết ổn. Mà trước mắt cái kia hai đám dị nhưng đi tới trước người. A. Cuối cùng một kia hợp lực bên dưới, Nện quá phụ đen buốt trái trên hắc ám thành biếm lên tiếp ngăn cản đi tới. Thế nhưng hai đám dị hỏa hai bên trái phải, một tản ra, lập tức đi tới nện quá phụ đen tạ hữu lúc, đồng thời va chạm. Ầm ẩm. Bên trong tung lúng một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đều bao phủ đàn kịch liệt dị hỏa ở trong, một đỏ như máu nhất bạch, lẫn nhau dao lượng nổ tung, toàn bộ bên trong sơn cốc triệt để rơi vào một mảnh hư đen khu vực chân không. Hầu như đang nổ đồng thời, Hỏa Long thái tử, Minh Hắc, Dư Hỏa lão bốn người khác nào như gió, đột nhiên đến nổi lên tinh thần, hướng về trung quanh đột nhiên quăng bắn ra. Ở hai loại bất đồng dị hỏa va vào nhau, đem sản sinh huyễn thiên diện địa nộ tung, này nộ tung dưới trực tiếp vỡ vụn hư không, sản sinh to lớn hư không khé hở, coi như là huyền vương thậm chí huyền hoàng, như bị vỡ vụn hư không hút thu vào, cũng không thể không chết. Tiếng nổ mạnh trực tiếp rằng có mười mấy phút mới dần dần dừng lại, dị hỏa một làn sóng liền với một làn sóng tản đi, bên trong sơn cốc so với trước càng thêm tăng lên mười mấy lần, trung quanh tiêu đốt đen thùi, phía dưới toàn bộ hiện ra tầng đá, một số tầng đá còn bóc lên o o yên vụ hoặc là một số địa phương bóc lên tán tỉnh. rất nhiều thạch thủy còn không có triệt để lại. Giờ khắc này, từng đôi mắt hận nhìn phía dưới tất cả, diệp phi căng thẳng trôi nổi ở trên hư không. Nhìn từ bề ngoài không được một điểm tương, thế nhưng cũng trong lòng biết khuyết điểm của mình, hai loại dị hỏa cùng nhau xuất hiện, đồng thời tụ tập lớn như vậy. Nhiều bản thân tiêu hao cực kỳ đáng sợ. Hắn giờ phút này, giống như sắc không như thế, bay lên vẹn vẹn lợi dụng cuối cùng một kia lực đạo. Sương mù nhàn nhạt tản đi, bên trong sơn cốc một màn tiến nhập ánh mắt của mọi người bên trong. Trung quanh tràn ngập nham thạch thủy cùng miên vụ, thế nhưng ở trong khối mù, một cái đen thui gì đó suy yếu thở dốc nằm ngoài ở chỗ này. Chỉ là vật này cũng không phải trước Hắc Thần Long, mà lại luyện hóa vụ đen nguyên thể mô dạng, đen thui thân thể, giữ tận đầu cùng thân thể. Mà nệ đoá phụ đen hiện tại, một cái móng vuốt bị chặt đứt, một cái móng khác hư nhược nắm lấy nửa bên hắc ám thánh địa, con mắt một con máu thịt bé bé, cái kia giữ tận miệng rộng bị đánh nổ lức ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới các nơi máu thịt bé bé, không gặp bất kỳ một điểm địa phương tốt, trong miệng chỉ còn lại có nửa cái khí. Còn chưa có chết. Bích Hà ngạc nhiên nhìn phía dưới. Hắc ám thánh địa. Hỏa Long thái tử cùng Minh Hắc đồng thời con ngươi sáng ngời, ở cái kia bên trong sân gốc, nệ phụ đen móng vuốt bên trong nắm lấy nửa khối hắc đồng thời ở bên cạnh không xa một mảnh nham thạch bên trong, cũng là một khối hắc Hai người ánh mắt nhất định, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Thu hồi Hắc ám Thánh địa bắt được đi, không thể để cho bọn họ được Hắc ám Thánh địa. Vẫn hôn mê bất tỉnh Hắc Sa, giờ khác này bất chi bất giác tỉnh lại, vừa thấy tình cảnh này, đột nhiên hô to một tiếng. Dừng tay, không chỉ có là Họa Long thái tử cùng Minh Hắc muốn lấy được Hắc ám Thánh địa, hắn đồng dạng nghĩ. Vừa này Hắc ám Thánh địa uy lực, triệt để hấp dẫn hắn. Trong nháy mắt lòng bàn tay trên ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, kiếm khí vừa rơi xuống. Ầm ầm, chém thẳng vào tại nơi nơi một khối trên, mắt bị lên. Hừ, ai dám cùng ta tranh cướp địa, hết thảy đi chết. Minh Hắc thống hận rít gào một tiếng, trên tay trường thương màu đen vung lên, rơi thẳng đến chết đi một nửa nhận giáo phụ đen trên người. Nhận giáo phụ đen thân thể bị huynh thành nát tan, đồng thời trên móng đuốt một nửa hắc ám thánh địa rơi xuống trong tay. Ở đồng thời, bóng người lượn lên, lăng không mà lên, tay thẳng cầm hướng một bên khác hắc ám thánh địa. Nhưng là, ngay khi tay của hắn nắm lấy nửa kia hắc ám thánh địa thời điểm, đống tử quang lượn lên, một đôi màu tím móng đuốt về phía trước, nắm chặt rồi một nửa hắc ám thánh địa nhanh hướng về một bên chạy. Cái gì? Minh Hắc Long thái tử biến sắc, chỉ thấy cái kia tử quang vừa rơi xuống Chuyển thành một con cùng nền quá phụ đen lớn lên một màn vậy dị hình quái vật, cái tên này chính là nền quá phụ đen thủ hạ nam đại cao thủ một trong tử đằng. Đang đánh nhau đến, tử đằng vẫn nút trong bóng tối căn bản không ra tay, lúc này mắt thấy chủ mẫu bị giết, hắc ám thánh bia cánh thành hai nửa, này thần kỳ lại cường vật lớn, không thể không hấp dẫn hứng thú của nó. Giết nó. Tử đằng ổn định hạ thân thân mới vừa rơi xuống. Minh Hắc hô to một tiếng, đồng thời trên tay trường thương màu đen bắn thẳng đến xuống, ở đồng thời Hỏa Long thái tử mắt sáng lên. Huyết sắc ma thân biến đổi, ma trảo hướng về phía dưới mạnh mẽ chộp tới. Hừ. Trong hư không diệp phi đột nhiên kêu zên cời lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một đoạn cánh hoa, nhánh hoa xuất hiện ở lòng bàn tay trên. Lập tức nhẹ nhàng buông lòng tay ra, nhánh hoa hướng về phía dưới bên trong thung lũng rơi xuống. Ở nhánh hoa vừa rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp bị biến mất không còn tăm hơi. Lập tức vang vọng một tiếng sắc bén kêu la thanh, âm thanh đến từ lòng đất. Đông đồng. Động. Đây đủ hai, ba người trưởng thành lớn nhỏ cây tử đằng chạy ra khỏi dưới nền đất, cuốn thẳng mà lên. Không. Chính cầm một nửa hắc thánh hướng về phương xa trốn chạy từ đằng, hốt nhiên hô to một tiếng. Đã thấy ở nó dưới thân, như bảo kiếm như thế chọc vào đi tới. Xì xì. Tiên huyết một tạt ra, huyết nhục khắp nơi bay phún ra, từ đằng thân thể ở một cái đầy đủ ba, bốn người ôm không thỏa thuận cây tử đằng trùng kích vào, trực tiếp phân cách thành phân vụn, cái kia một nửa hắc ám thánh địa, vào lúc này bị quăng lên trong hư không. Động thủ. Minh Hắc hốt nhiên chào hỏi một tiếng. Chân đạp ở trên nham thạch, cùng hỏa long thái tử đồng thời hướng về cái kia nửa hắc ám thánh địa bắt được đi. Quy 1 chương 227, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Ầm ầm. Nhưng là, ở hai người vừa bay song lại trong mắt, một dây leo la trực tiếp đánh tới. Tám linh sách điện tử. Không được. Hai người ở đồng thời, trước ngực khai huyền lực tâm chán. Có thể dụ cho như vậy, trực tiếp phá hủy, thân thể bị đập ra ngoài. Các ngươi còn muốn động thủ sao? Hỏa Long thái tử cùng Minh Hắc mới vừa ổn định thân đến, một âm thanh lạnh lùng cắt đứt bọn họ. Chỉ thấy, Diệp Phi đứng ở cái kia to lớn cây tử đằng một con bên trên, trong tay nắm nửa kia Hắc ám thánh địa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Băng Tiên Sinh, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta thì có nói phía trước, hiện tại ngươi vì sao lại lật lọng? Minh Hắc cùng Hỏa Long thái tử nhìn rõ ràng người kia là Diệp Phi sau khi, trên tay trường thương màu đen ngang chỉ về Diệp Phi. lọng. Từ vừa mới bắt đầu Các ngươi yêu cầu là gọi ta thay các ngươi tìm kiếm cựu diện Machu Hắc Sa Vương, không phải là cho các ngươi được Hắc ám Thánh địa. Diệp Phi cười lạnh nói, vừa nãy nói vậy các ngươi đều thấy được, niệm quá phụ đen là bị ta tiêu diệt. Vì lẽ đó, nên Hắc ám Thánh địa thuộc về một mình ta. Minh Hắc lạnh lùng nở nụ cười, thuộc về ngươi. Ha ha, thực sự là chuyện cười. Ngươi bây giờ toàn thân tiêu hao một quang, tự lo không xong, cũng dám cùng chúng ta tranh cướp Hắc ám Thánh địa, ta xem ngươi là muốn chết. Minh Hắc mà nói vừa xong, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Bị này dưới ánh mắt, Diệp lại kêu không tốt. Vụ. Trong nháy mắt một tiếng súng ngâm vang lên. Dưới chân cây tử đẳng trực tiếp bị cắt chém thành mảnh vỡ, lập tức một đạo màu đen thương từ phía dưới vọt lên. Không tốt. Diệp Phi nhanh chóng bóng người lượn lên. Chính như Minh Hắc nói như vậy, mình xác thực tiêu hao quá nhiều, có chút tự lo không xong. Đối mặt bóng thương kéo tới, đổi lúc trước Diệp Phi đủ chắc chắn tránh ra, nhưng là giờ khác này, tiêu hao rất lớn, tốc độ căn bản đã không lên. Vụ. Hai tay nắm chặt rồi một nửa hắc ám thánh bia hướng xuống dưới chặn lại, như núi to xung kích ở thánh bia bên trên. Tay dại một hồi, mà trường thương màu đen nhanh chóng quét qua mà tới. Một nửa hắc thánh bia nhưng hướng về một bên rơi xuống đi ra ngoài. Ở đồng thời, trường thương màu đen Hoành Tảo Thiên quân giống như vậy, thẳng quét mà lên. Văng Tiên Sinh cẩn thận. Đang lúc này, phía dưới hai đạo cái bóng đồng thời, một truy, một đỉnh đồng thời chặn lại ở diệp phi trước người. Vụ. Đỉnh cung cây búa một tản ra, trường thương màu đen hướng về đường cũ bị quăng bay ra ngoài, lập tức rơi xuống minh hắc trong tay. Hầu như, tại đây cùng lúc, Hỏa Long thái tử đã phát động rồi, trên tay ma chảo nắm vào trong hư không một cái, cái kia nửa bay lên hắc ám thánh bia rơi vào trong tay, lập tức, thân thể nhanh chóng hướng về minh hắc bay đi. Băng Tiên xin, người không sao chứ? Hỏa lão cùng Dược lao đồng thời lo lắng hô một tiếng. Nếu không phải Diệp Phi, hai người bọn họ chết sớm. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phi có nguy hiểm đến tính mạng, tự nhiên nhanh chóng xuất thủ cứu rút. Ta không sao. Diệp Phi ngoại trừ tiêu hao quá nhiều ở ngoài, cũng không có được quá nhiều thương tổn. Băng Tiên Sinh, ngươi bây giờ còn muốn động thủ sao? Hỏa Long thái tử vừa rơi xuống đến Minh Hắc bên người, Minh Hắc cười gần nhìn về phía trên hư không Diệp Phi ba người. Diệp Phi vầng chán trong nháy mắt trở nên âm trầm, chính mình tiêu hao quá nặng, căn bản không nghi địch thủ. Con Hỏa lão cùng Dư lão, bởi vì hai người một là luyện khí sư, hai là luyện dược sư, vì lẽ đó công kích, vốn cũng không cường thêm vào bị thương giới, căn bản không thể nào là Hỏa Long thái tử cùng với Minh Hắc đối thủ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Phi lạnh lùng nhìn Minh Hắc, lấy sự ác độc của người nọ ác độc, là không thể cứ như vậy rời đi. Khà khà. Như thế nào không dám nói, tại hạ chỉ là muốn để Băng Tiên sinh đáp ứng tại hạ, không đem việc này nói ra vừa có thể. Minh Hắc lạnh lùng nở nụ cười. Đồng thời bên cạnh Hỏa Long thái tử cũng ánh mắt lấp loé, một cái tay nhưng bắt được Hắc Gấm Thánh Bích ở kia. Diệp Phi cười cợt, nói, ngươi liền tin tưởng ta như vậy, chỉ có người chết mới có thể đem bí mật bảo vệ. Minh Hắc mạnh mẽ nở cười. Xác khí trên người chậm rãi chạy lộ ra, lạnh lùng nghiêm nghị con mắt ở Diệp Phi trên người chuyển động. Người muốn giết chúng ta? Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, chỉ cần mình ca chết lưới rách phản kháng, ai chết ai sống còn chưa chắc chắn, chỉ cần Minh Hắc không phải đứng ốc là có thể rõ ràng. Đối mặt trận thế này, Diệp Phi ba người đồng thời lui lại mấy bước. Dù sao, Hắc Ám Thánh Địa mê hoặc quá, nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên gây nên một phen phong ba, Minh Hắc phạm loại này hiểm, rất bình thường. Băng Tiên Sinh, người quá thông minh, quá mạnh mẽ. Nếu như bây giờ không giết ngươi, ngày sau ngươi tất sẽ cùng ta tranh cướp Hắc Địa, vì lẽ đó. Khá khá. Hiện tại thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi." Minh Hắc cười lạnh, ánh mắt hiếp híp, tay chậm rãi duỗi ra, "Hỏa Long huynh, nửa kia Hắc Cám Thánh Bia giao cho ta, để vi huynh tới giết đám này không tức thời khó nạn." Lấy quyết hậu hạn. "Được rồi." Hỏa Long thái tử cười lạnh, trực tiếp mở miệng đáp ứng. "Trái mọ." Ngay vậy, Dược Lao cùng Hỏa lao kéo Diệp Phi thân thể lượn lên, hướng về phía sau bay đi, nhưng là ở ba người vừa bay mở. "Cici." Tiên huyết bóng vừa bay lên, Minh hắc đầu trực tiếp bị tan, mà Hỏa Long thái tử ở một bên, trên nắm tay còn hiện đầy vết mà hắn một cái tay khác từ Minh Hát trên tay đã nằm cái kia một nửa hắc ám thánh địa, hai khối hắc ám thánh địa vừa đến tay. Lập tức dung hợp vì một thể, Hỏa Long thái tử không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp đưa vào bên trong nhẫn không gian. Lập tức cờ nhìn hướng về Diệp Phi đoàn người. Tùy ý Minh Hắc thi thể hướng về phía dưới rơi đi. Minh Hát tử cũng không nghĩ đến, vào lúc này, Hỏa Long thái tử lại bán đi hắn, đồng thời giết hắn. Băng tiên sinh, Minh Hát đã chết. Ngươi yên tâm, ta Hỏa Long thái tử không phải là đứng độc, ta sẽ không cùng ngươi chơi cái cá chết lưới rách. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội làm mắt. Hỏa Long thái tử vừa nói xong lời ấy, thân thể lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước nhanh chóng bỏ chạy. Hắn người này bụng dạ cực sâu, so với Minh Hắc đều còn đáng sợ hơn. Nếu như ở lại chỗ này cùng bọn họ động thủ, đến thời điểm ai tử còn chưa chắc chắn. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn chạy. Coi như tương lai Diệp Phi đi cùng hắn tranh cấp Hắc Cám Thánh Địa, Hỏa Long Thái tử cũng không sợ. Bởi vì ai cũng biết, Hỏa Long gia tộc bên trong liền tồn tại Hỏa Diễm Thánh Địa. Diệp Phi ba người cũng bị tình cảnh này giật mình, bọn họ hoàn toàn khó có thể lý giải được, vào đúng lúc này, Hỏa Long Thái tử phản cứu bọn họ một mạng, giết Minh Hắc. Người này lòng dạ thật sâu, lại vẫn thâm tàng bất lộ. Nhìn thấy Hỏa Long thái tử biến mất không còn tăm hơi, Hỏa lão không thể không thở dài một tiếng. "Không, hắn rất thông minh." Diệp Phi cười nhạc cười. Mặc dù không có bảo vệ Hắc ám thánh địa, nhưng ít ra miễn trừ một trận chiến, cùng với loại kia nguy cơ. Băng Tiên Sinh nói rất đúng, cá chết lưới rách, người chết người bị thương còn chưa chắc chắn. Dược lao cũng gật gù. Lập tức, ba người đồng thời hướng về trên Tung Lũng, Bích Hà Phương hướng bay đi. Giờ khắc này, Bích Hà cùng Hát Sa đều khoanh chân ngồi xuống khôi phục, hai nữ sắc mặt đều cực kỳ khó coi. "Hắc Sa Vương, Bích Hà, thực sự là thật không tiện, Hắc thánh địa vẫn không có bảo vệ." Diệp Phi ấy nãy vây vây tay. Băng Tiên Sinh, cái này không trách ngươi. Nếu không phải ngươi, mọi người chúng ta đều chết hết, muốn trách thì trách cái kia hai cái lòng mương dạ thú ra hỏa, ẩn dấu quá sâu." Hắc xa một mặt trắng bệnh nhìn Diệp Phi. Đang cùng luyện hóa phụ đen động thủ lúc, nàng và Bích Hà Tiêu Hao đều cực kỳ lớn, hơn nữa đều bị thương, lấy cuối cùng không thể ra tay. Nếu không thì, làm sao có khả năng để Hắc Cám Thánh kia bị bật đi?" Diệp Phi gật gật đầu, lập tức đổi qua đề tài, nói, "Các ngươi bị thương quá nặng, đến ăn vào loại đan này, tuy rằng trường liệu đang đẳng cấp vẹn vẹn cấp 2, nhưng đối với thương thế phi thường có tác dụng." Trường Liệu Đan. Bên cạnh Dược lao vừa thấy, con mắt sáng lên. Diệp Phi cười khổ một tiếng, đan dược này chính là lần trước giết chết Thiên Tâm tử sau khi từ hắn nơi đó có được. Đan dược. Vốn là bị thương loại đan dược Diệp Phi không thế nào vừa ý, dù sao nắm giữ bộ xương chiến giáp tại người, bị thương phi thưởng ý đòi. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ hay là dùng lên. Từ một người bạn cái nào có được. Diệp Phi tùy ý từng giải thích đi, lập tức cho Bích Hà cùng hát xa một người đưa một viên, hai nữ mới đồng thời ăn vào. Đồng thời, cho Dược lão, Hỏa lao một người một viên. Tuy rằng Dược lão không thiếu khôi phục thương thế đan dược, nhưng Diệp Phi nếu hảo ý Tự nhiên không tiện cự tuyệt. Lập tức, một nhóm 5 người đồng thời khinh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Tiểu Băng Hoàng cũng bởi vì lúc nổ, bị trọng thương, vào lúc này tiến nhập Diệp Phi trong đan điền. Toàn bộ hộ phát người, nhưng chỉ còn lại có Hoa Tinh Linh. Dù sao, Dĩ Vãng thay Diệp Phi hộ phát người, Từ Long Ngạc Vương lưu ở trong quân quật trấn, cho nên mới không theo tới. Thật lâu quá khứ hơn nửa ngày, 5 người từ trong tu luyện từ từ khôi phục lại, Hắc Sa cùng Bích Hà đều là huyền vương cao thủ, coi như tỉnh lại, nhưng vẫn không có toàn bộ được, chỉ là hơi hơi khôi phục một ít. Thế nhưng Diệp Phi nhưng khôi phục định phong trạng thái. Dù sao hắn ngoại trừ ngực bị va vào một phát chấn thương ở ngoài, trên căn bản là đan điền huyền lực tiêu hao cả sạch. Băng tiên sinh, đi xem xem cái kia minh hắc trên thi thể có cái gì không bảo bối tốt. Cái này quỷ tộc cao thủ, thực lực cao cường, trên tay khẳng định không thể thiếu một ít bảo bối tốt. Mọi người vừa tỉnh lại, hắc sa một câu nói, lập tức kéo Diệp Phi. Ân. Diệp Phi gật đầu, lập tức nhảy như cái kia khu phế tích bên trong tung lũng, đem mất đi đầu minh hắc trực tiếp nâng lên, đồng thời trong tay còn đang nắm một cái trường thương màu đen. Ngoại trừ vết thương ở ngoài, cái gì chưa từng lưu lại. Ở hắn trước khi chết. Hỏa Long Thái tử không chỉ có đoạt đi rồi nửa kia Hắc ám Thánh địa, đồng thời cầm đi hắn nhận không gian. Diệp Phi trực tiếp đem thi thể ném ở trên mặt đất, ở Minh Hắc phải trên món tay, còn có một điều huyết sắc vết tích, nơi tay chỉ nơi, nhẫn bị miễn cưỡng rút đi. Cao thủ đều yêu thích đem mình tất sinh đoạt được bảo bối ở trên người, vì lẽ đó, đại thể mọi người nắm giữ một cái thuộc với không gian của mình nhẫn. Giết một tên cao thủ, cơ hội là lấy được cho bọn họ một đời tài bảo. Hỏa Long Thái tử nếu giết Minh Hắc, đương nhiên sẽ không quên lấy đi nhận không gian, chỉ là, lúc đó thời gian quá mau. Thêm vào vừa sợ Diệp Phi đáng người tranh cướp Hắc địa, mới quên mất lấy đi chuẩn thương. Băng tiên sinh, trên tay người Minh Vương đằng có thể hay không tặng cho tiểu nữ tử? Hắc Sa không có chú ý những thứ khác, trực tiếp đưa ánh mắt chuyển đến trường thương màu đen trên. Nàng vừa dứt lời, Diệp Phi thậm chí Hỏa lão cùng với Dược lão đều do dự ở, trận chiến này Diệp Phi xuất lực to lớn nhất, cũng không thể cuối cùng hắn món đồ gì cũng không chiếm được đi. Bảo kiếm tặng anh hùng, nếu Hắc Sa Vương có ý đó. Thương này tặng cho Hắc Sa Vương thì lại làm sao? Diệp Phi phản phất giờ khắc này về tới Tuyết Dương thành ngày đó, ngăn ngắn mấy tháng, những ngày đó cỡ nào khiến người ta hoài niệm. Đáng tiếc, như vậy tháng ngày từ nay về sau sẽ không ở đến rồi. Đa tạ Băng tiên sinh. Hắc Sa lập tức nợ nụ cười, tay một chiêu hồ, đồng thời trường thương rơi xuống trong tay mình, như chân tựa như bảo bình thường chạm đến, lập tức thu vào tiến vào bên trong nhận không gian. Quy một chương 228, Chân chính tiên huyền đại lục. Băng tiên sinh, ta nghe Bích Hà nhắc lên. Chương mới nhất toàn văn xem. Mỹ ẩn hoa tạng. Cờ cờ các ngươi lần này đến đây Hắc Ám lâm chính là vì Lang Chu Thảo. Hắc Sa thu xong trường thương, lập tức rời đi chỗ khác để tài, hỏi: "Đúng là như thế?" Hắc Sa vương trong tay nắm giữ vào ấy. Diệp cùng với Già lão, Hỏa lão đồng mở miệng. Hắc cười khổ một tiếng, Bích Hà cũng che miệng nợ cười. Nếu quả thật như trong truyền thuyết như vậy, các ngươi chính là tìm cả đời đều không thể tìm được Lang Chu Thảo, hay là ta đến nói cho các ngươi đi. Kỳ thực nếu nói Lang chú Thảo, cũng chính là hát xa trên người bộ lông rơi trên mặt đất sau khi sinh ra linh tính, vì lẽ đó hình thành Lang chú Thảo. Hừ, thật không biết nhân loại các ngươi là nghĩ như thế nào. Huyền vương yêu thú sinh ra trứng, chết rồi hình thành mới linh tính sinh vật. Hừ hừ, lẽ nào các ngươi không biết, chúng ta yêu thú tu luyện sau khi cũng không thể cũng khác phái yêu thú lui tới sao? Bằng không đạo tâm thất thủ, một đời tu vi hóa thành hư không. Làm sao có khả năng sẽ có trường ạ? Bích Hà liếc mắt, không nhìn nói rằng: "Diệp Phi ba người trực tiếp trắng váng, còn có thuyết pháp này, nếu như đúng là như vậy, sợ cũng cùng Bích Hà nói như thế, cả đời cũng không cách nào tìm được Lang Chu thảo." "Được rồi, Bích Hà, đừng nói nữa." Vừa nghe Bích Hà lời ấy, Hắc Sa liếc mắt, trừng Bích Hà một chút. Bích Hà lúc này mới đáng sợ cười che miệng lại. Lập tức, Hắc Sa từ trên đầu rút ra ba con tóc, tóc vừa đến tay, lập tức tạo thành ba cây, tựa như con miệng hình, tựa như đầu sói linh thảo, mặt trên còn tản ra một luồng linh tính. "Chúng ta huyền vương cấp yêu thú, không chỉ có là ở bản thân có thể hóa là thân người ở ngoài." Trong đó trên người mỗi một cái vị trí đều sinh ra cực mạnh linh tính, liền coi như chúng ta bị giết, trên thân thể dù cho một khối huyết nục rơi vào rồi bùn đất bên trong, ở rất nhiều năm sau, liền có thể sinh trưởng nơi một gốc cây mới linh vật đến. Hắc Sa cười xem trong tay Lang Trú thảo, lập tức đưa cho Diệp Phi. Nghe Hắc Sa Vương nói như vậy, đó không phải là. Trong thiên hạ linh thảo đều là yếu tố trên người rơi đồ vật. Diệp Phi ngạc nhiên cả kinh, tay nhưng bắt được ba viên Lang chú thảo, con mắt hơi kinh ngạc xem trong tay Lang chú thảo. Có thể nói như vậy, cũng không có thể nói như vậy. Dù sao, trong thiên địa dục sinh mệnh cực kỳ, rất nhiều nơi bởi vì linh khí dày đặc Sinh ra không đồng dạng như vậy sinh linh, mà có nhưng là từ sinh linh trên người rơi xuống ra linh tính độ vật, cuối cùng hình thành mới linh vật. Cũng tỉ như bên trong sơn cốc nện quá phụ đen thi thể, tin tưởng ở nhiều năm sau khi cũng có thể sinh trưởng nơi một vị mới linh thảo hoặc là linh hoa. Hắc Sa chỉ hướng bên dưới tung lũng, nhìn nện quá phụ đen máu thịt bè bè thân thể, thở dài một tiếng. Huyền Vương cao thủ thì lại làm sao, cũng không trốn được vừa chết. Bị Hắc Sa lời này, Diệp Phi, Hỏa lão, Dược Lao đều trầm mặc ở kẹo đường mì ẩn hỏa táng. Cờ Được rồi, sắp trời cũng không còn sớm. Bang tiên sinh, chúng ta cũng nên ly khai. Hasa từ trên mặt đất đứng lên, con mắt nhìn sắc trời một chút, trước đây nơi này là nhà của nàng, của nàng lãnh địa, thế nhưng giờ khắc này, nàng nhưng dự định rời đi. Rời đi? Diệp Phi mở ra. Ân. Bích Hà mím mím miệng nhỏ, Thủy Linh con ngươi chặt nhìn Diệp Phi, nói, vốn là ta và Hasa tỷ liền dự định đoạt đi rồi Hắc ám Thánh địa sau khi rời đi cái này hoàn đạo, đi tới Thiên Huyền Đại Lục. Thế nhưng hiện tại Hắc ám Thánh địa bị Hỏa Long thái tử cướp đi, vì lẽ đó, chúng ta phải ra tăng đi tới Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục? Chân chính Thiên Huyền Đại Lục? Trước đây chỉ là không rõ. Đối với cái kia mảnh trong truyền thuyết đại lục, chỉ là một tưởng tượng, bây giờ thực lực đề cao, kiến thức cũng nhiều. Nghe được người ở bên cạnh nói lên, Diệp Phi đối với nơi này càng thêm nóng trông. "Diệp Phi, ngươi đi thiên huyền đại lục sao? Không bằng chúng ta cùng đi." Bích Hà cẩn thận từng ly từng tí một đưa ra cái nghi vấn này, trong lòng vô cùng cẩn thận, tựa hồ có hơi sợ sợ Diệp Phi từ chối, khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng, căng thẳng cảm, cầu xin nhìn Diệp Phi. Diệp Phi tiệm cười một tiếng, thiên huyền đại lục, ta nhất định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Ở đây, ta còn có một chút tục sự chưa hoàn thành, các loại, chờ sau khi hoàn thành." Ta phải đi tìm các ngươi. Truyền thuyết này bên trong Bắc Ngát đại địa, Diệp Phi mơ giấc lang bạc một phen. Ở trước đây, có VV ở bên người, Diệp Phi trong lòng để lại cái nặng, có thể vi chết rồi. Diệp Phi trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, lưu lại chính là chỉ có bước qua mảnh này Bắc Ngát địa phương mỗi một góc, ngươi nói là sự thật. Bách Hà có thất vọng, nhưng là có mấy phần hưng phấn. Cái kia nguyên bản thất lạc mặt của, trong nháy mắt toát ra một mảnh hào quang. "Ân." Diệp Phi gật gù. "Tốt lắm, nói chuyện nhất định phải giữ lời, bằng không, ta cả đời cũng không tha thứ ngươi." Bách Hà giận dữ vung tiểu quyền, mang theo vài phần áp chế Nhớ kỹ, lần sau chúng ta lúc gặp mặt, ta nhất định phải cùng ngươi tranh tài cầm âm, nhất định đánh bại ngươi, nhất định." Diệp Phi cười khổ, Đường Đường Thanh Sam Long Vương, hiện tại lại cùng Tiểu hài tử như thế. "Được rồi, Diệp Phi, chúng ta liền như vậy cáo tử. Hát xa lôi kéo Bích Hà, sau đó hướng về Diệp Phi cùng với Dược lão, Hỏa lão ôm một quyền, lập tức, hai người hướng về trên bầu trời bay đi. Lưu lại Diệp Phi cùng với Hỏa lão, Dược lão đều nở nụ cười khổ nhìn trong hư không. "Băng Sinh, ngươi và Hắc Sa Vương, Thanh Sam Long Vương rất quen." Hỏa lão qua đầu, hỏi một câu, cười nói: "Xin chào mặt." Trừng giao thủ. Diệp Phi bắt đầu cười khổ, nhớ tới mấy tháng trước, cùng hát xa đối thủ, bây giờ nhớ tới có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn cũng tự tin lần kia hát xa cũng không có đối với mình hạ sát thủ. Ha, ha. Băng Tiên Sinh cơ duyên thật làm cho chúng ta hai lão rước giao a. Trong tay nắm giữ hai loại dị hỏa, lĩnh ngộ bốn tầng ý cảnh, liền thành Sam Long Vương, Hắc xa Vương Đô cùng Băng Tiên Sinh chính là quân tử chi giao. Dược Lao hâm mộ nói rằng, Dược Lao nói đùa. Diệp Phi rời đi chỗ khác để tài nói, Dược lão, Hỏa lão, việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm. Ngai mái ở luyện lấy diễn sinh đan làm sao? Chính cô ý đó, diễn sinh đan lão phu chưa từng luyện chế quá, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận một chút. Dược lao cũng từ trước để tài trở về lại đây. Diễn sinh đan thuật lại cụ bị mạnh mẽ tâm thần, đồng thời có tỷ lệ nhất định từ huyền linh tiến vào huyền vương cảnh. Vì lẽ đó ba người đều phi thường chờ mong. Đương nhiên, cái này tiến vào huyền vương cảnh chỉ là một tia mê mang một chút cũng không có mấy kỳ ngộ, nếu không thì được viên thuốc này người, e sợ từ lúc rất nhiều năm trước phải đi tìm kiếm khắp nơi phương pháp phối chế tài liệu. Nói xong, lập tức ba người lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục đả tọa. Mã Hoa Tinh Linh ngồi ở Diệp Phi vai bên trên nằm út sấp ở phía trên ngủ. Trận chiến này đối với Diệp Phi đưa đến giúp đỡ rất lớn, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là chiến hậu, chính mình trong đan điển đạt được tiến bộ đều vô cùng to lớn. Trải qua một loạt trong tu luyện, Diệp Phi mơ hồ phát hiện chính mình lại có thêm đột phá cảm giác. Cùng Huyền Linh cao thủ giao thủ, ở Diệp Phi trong mắt đã mất đi khiêu chiến. Chỉ có cùng Huyền Vương cao thủ liều mạng một trận chiến, chính là Diệp Phi theo đuổi. Hôm nay cùng Nhện Quá phụ đen một trận chiến, tuy rằng cuối cùng chính mình tất cả bài tẩy thậm chí bí mật toàn bộ chạy lộ ra. Thế nhưng cuối cùng hắn đã thắng. Mên mông giữa bầu trời Hắc Sa cùng Bích Hà nhanh chóng phi hành, hai người nắm tay. Phi thường ủy lại đối phương. Bích Hà, ngươi hay thành thật nói cho tỷ tỷ. ngươi có phải là đối với cái kia Diệp Phi có cảm tình? Phi hành bên trong, Hắc Sa sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, mang theo từng tia từng tia sắc mặt giận dữ nhìn về phía Bích Hà. Bị Hắc Sa vừa nhắc tới, Bích Hà trong lòng khinh khẽ run dưới, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng hờ thấp xuống. "Hắc Sa tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta một cái huyền vương cao thủ, lại là yêu thú, làm sao sẽ đi yêu thích một cái huyền linh nhân loại?" Bích Hà giận nhỏ, tối đầu. Giận dữ nói rằng, thế nhưng ngoài miệng nói ra, nhưng trong lòng một loại cảm giác lụt lạn. Chính mình thật đối với hắn không có cảm giác sao? Bách Hà có chút hoài nghi, nếu như không có, làm sao sẽ nói với hắn những câu nói kia? Thử, không có liền tốt nhất, hiện tại ta phải nhắc nhở người một tiếng, chúng ta là yêu thú, không phải là loài người. Nếu như động phàm tâm, tu vi giá chẳng xe cắt không nói, còn rất có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Điểm ấy, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Hát xa lạnh rên một tiếng, ở trên đại lục chỉ có hai đại huyền vương cấp yêu thú, một là Hát xa vương, một là Thành Sam Long vương. Vì lẽ đó hai người đồng thời đang trưởng thành thường thường hơn nữa. Hát xa không hy vọng chính mình duy nhất thì bộ đi một cái đường không về hát xa tỷ ta biết rồi bên Hà trong lòng có chút thất lạc không biết này có phải là thương tâm đương nhiên người muốn yêu thích trong lòng mình người cũng không phải là không thể trừ phi người đạt tới trong truyền thuyết huyền tông cảnh giới tâm thần bất diệt lời nói như vậy coi như động phàm tâm cùng người yêu cùng nhau không chỉ có không có hại ngược lại sẽ đối với tu vi có rất tốt tiến triển. mắt thấy Bích Hà thất lạc dá vẻ hát xa lập tức cảủi một câu hát xa tỷ người nói là sự thật Minh Hà lập tức con người sáng rồi tự nhiên là thật bất quá muốn muốn đi vào huyền tông khó khăn được nào Hắc Sa lạnh rên một tiếng, "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế. Chúng ta tiến vào thiên Huyền Đại Lục sau khi trực tiếp đi yêu giới. Tại trước yêu giới bồi giới sự giúp đỡ, hay là người ta trong lúc đó thật có nhất định máy sẽ trở thành huyền tông cường giả." "Biết rồi, hát Sa tỷ." Nói xong, hai người chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Sắc trời tờ mở sáng, Diệp Phi cùng Dược lao thậm chí Hỏa lao ba người liền mở mắt ra. "Dược lao, Hỏa lao. chúng ta bắt đầu đi." Diệp Phi nhìn Dược lao cùng Hỏa lao một chút, ba người ngồi một hình tam giác phương vị, từng người trên thân hình thấm vào từng tia từng tia huyền lực. "Được." Băng tiên sinh, lần này hay dùng người lần trước tặng cho ta đỉnh. Dược lao vung tay lên, lập tức một chiếc đỉnh sắp sửa xuất hiện. Bất quá, Diệp Phi trực tiếp cắt đứt hắn. Dược lao, hay là dùng ta đây tồn đi. Diệp Phi cười cợt, lập tức trên tay vừa hiện, một vị to lớn đỉnh từ hư không hạ xuống, đỉnh kia so với Dược lao ở trong nhà đỉnh còn cao lớn hơn, hơn nữa phía trên sắc bén thành điêu khắc đỉnh hình, hai bên một đôi cự thai, như một cái bảo hồ lô. Mà bảo hồ lô thân thể tả hữu đều khắc họa một đôi âm dương bắt quái đồ hình. Đây là? Dược lão nhìn thấy chiếc đỉnh này sau khi, lập tức ánh mắt sáng lên. Định kia chẳng lẽ là âm dương bắt quái lô, năm đó đệ nhất tiên hạ luyện dược sư Hàn Vũ tiền bối vị này kỳ đỉnh. Thuật lại đỉnh này vẫn giấu ở Tuyết Dương thành Hàn gia, cho đến bây giờ đều không thể lay động. Thật không nghĩ tới, hôm nay rơi xuống bằng tiên sinh trong tay. Hỏa lão cười cợt. Diệp phi nhàn nhạt thở dài một tiếng, đến bây giờ, nói vậy hai vị đều biết thân phận chân thật của ta. Không sai, ta chính là Hàn Giang Nghị tử Hàn phi. Ở đây kính xin hai vị thay tại hạ ẩn dấu. Ở thực lực mình biểu diễn sau khi, Diệp phi liền biết này hai lão đoán được thân phận mình. Băng tiên sinh quá lời. Dược lão cùng Hỏa lão đều lẫn nhau cười khổ một tiếng. Bọn họ mệnh đều là Diệp Phi cứu, làm sao có khả năng sẽ hại hắn. Đỉnh kia tuy rằng rơi xuống trong tay ta, nhưng cũng không phải là từ Hàn gia đoạt được, mà là ta từ năm đó độc thánh trong tay đoạt đến." Diệp Phi trực tiếp nói. "Quy một chương 229, bản năng phản ứng. Độc thánh? Ngươi nói nhưng là cái kia tiên tâm tử." Dược lao đương nhiên cả kinh, trứng lớn con ngươi nhìn về phía Diệp Phi. Đứng đầu mạng tiểu thuyết muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Không sai, chính là người này. Dược lão cũng biết hắn. Diệp Phi quay đầu đi nhận thức. Tự nhiên nhận thức, cái này lang tâm cầu phế đồ vật, ta làm sao sẽ không cần biết. Hắn chính là ta đồ đệ bảo bối kia. Dược lao nói tới chỗ này, mặt thay đổi tái nhận, trong miệng nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phi cùng Hỏa lao đều ngạc nhiên. Thiên Tâm Tử ở Đại Thương Đế Quốc cũng coi như khá là có danh tiếng, dù sao tứ phẩm luyện dược sư, đi đông xung bắc, lưu không ít tiếng tăm, nhưng là để ai cũng không nghi tới, Thiên Tâm Tử lại là Dược lao đồ đệ. Thôi, việc này không đề cập tới cũng được. Một tên phản đồ mà thôi. Dược lão sắc mặt hơi có đỏ chót, nỗ lực đè xuống lửa giận. Năm đó nếu không phải tên phản đồ này bán đứng lao phu đầu phục thân vô gia, lão phu sao rơi cho tới bây giờ một mặt. Hỏa lao ở một bên cười khổ lắc lắc đầu, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Diệp Phi, thay dược lao giải thích, ở năm đó Thiên Tâm Tử vẫn là độc thánh thân phận lúc, vào lúc ấy chính là dược lao đồ đệ. Bởi vì phản bội Dược lão, trộm đi dược lao năm đó một toa đa dược, tặng cho thân vô gia, sau đó dược lao cũng sẽ không bị Thiên Hạ chúng môn chúng phái cao thủ hiểu lầm. Hỏa lão cười khổ lắc đầu. Diệp Phi vầng trán lập tức ánh mắt giật giật, trầm nói, Hỏa lão nói có đúng không là một loại có thể để người ta sau khi ăn vào, tu vi tăng nhiều? cuối cùng trở thành một tôn không có ý thức sinh mạng con dối phương pháp luyện đan. Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ tới Chu đóng những câu nói kia, bây giờ liên hệ tới, không thể không nghĩ đến cùng đi. Dù sao ở hắn giết chết thiên Tâm Tử sau khi, cũng không có tìm được này toan đan dược. Bang tiên sinh, ngươi cũng biết. Dược lao kinh ngạc một tiếng. Diệp Phi cười cợt, nhìn Dưỡng lão, nói, các ngươi hẳn phải biết bây giờ thân phận của ta, ta mặc dù là Hắc kỳ quân trị huy sứ, nhưng là của ta một tên thù hạ, nhưng lấy thân phận của ta xâm nhập vào thân vương gia bên người. Vì lẽ đó, đối với chuyện này cũng biết không ít. Bất quá, Dưỡng lão đều có thể yên tâm, thiên Tâm Tử đã bị giết. Hơn nữa bọn họ chế tạo ra con rối, tựa hồ đang mấy trục bên trong. Điểm ấy, mọi người không đáng sợ. Dược lão cùng Hỏa lão đều im lặng một hồi. Thiên Tâm tử lòng dạ, thủ đoạn của hắn sâu bao nhiêu, chính là Dược lão cũng hơi có kiêng kỵ. Ở mấy chục năm trước, Thiên Tâm tử là có thể phản bội Dược lão. Dựa theo như hôm nay Tâm tử thực lực không chút nào so với Dược lao yếu, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Diệp Phi giết chết. Tên phản đồ này chết chưa hết tội, nay còn nhờ vào Băng Tiên Sinh vì thiên hạ làm một chuyện tốt. Bất quá, lão phu khẳng định Băng Tiên Sinh, nếu như ở tương lai, Băng Tiên Sinh chiếm được cái kia tòa đan dược, tính xin đem viên thuốc này phương làm hỏng. Loại này hại người đồ vật, vốn không nên cất ở đời thế gian. Dược Lao nghe được Thiên Tâm Tử bị giết sau khi, đầu tiên là thở dài một tiếng, sau là lắc đầu cảm thán. Diệp Phi không có từ chối, gật ngủ. Ngay đó khi hắn nghe nói thuốc tiên là cái kia một đứa bé đến làm thí nghiệm, chậm rãi một bước trở thành một con rối sau, trong lòng liền đối với lần này thuốc cảm nhận được vô cùng căm ghét. Được rồi, những thứ khác phí lời, liền ít nói. Thu liếm lại tâm thần, làm tốt luyện đan chuẩn bị. Hỏa Lao thấy tình thế có chút hỗn loạn, lập tức cắt đứt Diệp Phi cùng Dược Lao ý nghĩ. Ân, luyện chế diễn sinh đan nhất định phải có cực cường hỏa diễm cùng với đối với dược hiệu không chế, cứ thế thích ứng huyền lực không chế. Nếu nơi này luyện loại này đan, có ba người chúng ta, vậy chúng ta phân công hành động. Trong đó Băng Tiên Sinh người mang hai loại dị hỏa, lửa khống chế trên, liền giao cho Băng Tiên Sinh. Mặt khác Lao phu luyện đan mấy năm, đối với đan dược khống chế hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó, này không thuốc liền giao cho Lao phu. Ma Hỏa lão, ngươi liền phụ trách động tĩnh trung quanh, cùng với huyền lực không bị khuế tán. Dược lão tỉnh táo lại, lập tức dàn dò. Bình thường một người luyện đan thời điểm, một tâm thần của người ta muốn phân ba loại, một vị muốn tốt cho khống chế hỏa mà chính là dung hợp đan cùng với chế phấn dung hoàn, thậm chí còn cần phân ra một phần tâm thần chú ý chu vi, để cẩn thận chu vi có người hay không tồn tại. Bây giờ, ba người ở đây, vừa vận ba người phân công hành động. Vừa dứt lời, Diệp Phi lòng bàn tay bên trên, huyền hàn lãnh hỏa chảo ra tay tâm, lập tức lan tràn mà lên. Tiến nhập âm dương bắt quái lô bên trong, âm dương bắt quái lô chính là năm đó luyện đan thần khí, Hàn gia lão tổ có thể nhất thời thành danh toàn bộ thiệt tỏi này lô. Ở luyện đan một đường trên, này lô cực kỳ thích hợp chế đan dược, dù cho trong tay không có âm dương hỏa, thế nhưng dựa vào huyền hàn lãnh hỏa khống chế, So với hàn thiết luyện chế chất lượng cũng mạnh hơn vài lần. Mở. Ở Diệp Phi Hỏa Diễm vừa vào lô bên trong thời gian, dược lao quát lớn một tiếng. Theo nắp lò bị nhức lên, lập tức, từ dược lao bên trong nhẫn không gian, tổng cộng 10 vị thuốc dẫn cùng bay ra nhận không gian. Theo sát mà rơi vào tiến vào lô bên trong. Lập tức, đã khống chế Diệp Phi Hỏa Diễm một hóa, tất cả thuốc dẫn lập tức biến thành một phấn, rơi vào rồi lô bên trong đỉnh trên khay. Băng tiên sinh, động thủ lạnh cắt, bảo vệ tốt tốt bột. Bắt đầu chế vị thuốc chính. Ở thuốc bột bột hình thành, dược lão lập tức hô Diệp một tiếng. Biết. Diệp Phi tâm linh hơi động. Lập tức, xoay tay một cái, khống chế xong huyền Hàn Lãnh Hỏa, lập tức đối với thuốc bột khống chế ngưng tụ. Dù sao, Huyễn Hàn Lãnh Hỏa lạnh leo nóng lên, nếu như thời gian thành, thuốc bột sẽ thiêu đốt sạch sẽ, vì lẽ đó, vào lúc này nhất định phải lợi dụng Huyễn Hàn Lãnh Hỏa bằng phong bạo tốt tốt. Dù sao, này diễn sinh đan so với cái khác phổ thông đan dược lão, cảm giữ có khác biệt rất lớn. Thông thường đan dược, vị thuốc chính cùng thuốc dẫn đồng thời dung hợp, chỉ cần hóa phấn sau khi, hoàn, khắc văn là được. Thế nhưng diễn sinh đan, nhưng cần càng nhiều hơn trình tự. Trong đó, thuốc dẫn chính là phổ thông dược liệu phối chế mà thành, hóa lúc Vô cùng đơn giản, chỉ cần hỏa diễm quá một thoáng là được. Nhưng là vài đạo vị thuốc chính, có thể không phải có thể tùy tiện hòa phẫn, vì lẽ đó nhất định phải trải qua hai cái trình tự tiến hành. Ông Ngông, lập tức, ngay sau đó, một viên vàng nóng ánh hạt sen bay ra dược lao tay của Tầm, rơi vào rồi đỉnh lô bên trong, ở hạt sen rơi vào bên trong lò, gặp rừng hự huyền hàn lãnh hỏa. Chỉ thấy lúc này, từ trong lò một tiếng đứa nhỏ tiếng khóc thống khổ truyền ra. Trong lúc mơ hồ, đỉnh lô tả hưu bắt đầu lay động, từ bên trong lò, phảng phất một vị cự yêu tử bên trong chui ra. Hỏa lão, khống chế xong đỉnh lô. Dược lão hét lớn một tiếng, Bích Hỏa Yêu Liên chính là một kỳ yêu, nàng sợ sinh giới hạt sen chỉ cần thành thục sau khi đều có thể hóa thành có dị hỏa kỳ yêu. Bây giờ tuy rằng còn không có triệt để thành thục, thế nhưng hạt sen trong lúc đó đều ẩn chứa cường đại linh tính. Nhưng vào lúc này, hỏa lao tay du lên, trong nháy mắt một luồng khổng lô nguyên lực hạ xuống, áp chế toàn bộ âm dương bắt quái lô, lô bị cáo chế, phản phất cố định ở tại chỗ giống như vậy, không lúc đích. Tuy ý bên trong đứa nhỏ gào khóc, đỉnh lô vẫn như cũ thở không độc lòng. Thật mạnh linh tính, này hạ sen lại như tiểu hài tử như thế có bản năng phản ứng. Nếu như không phải trước thời gian giết chết Bích Hỏa Yêu liên, e sợ qua bao lâu Này 18 viên hạt sen hết thể sẽ hóa thành ấn dị hỏa kỳ yêu, đến thời điểm thiên hạ có thể đại loạn. Diệp Phi thuần thức một tiếng, trong lòng có chút may mắn. Băng tiên sinh, xem ngươi, này yêu hạt sen, linh tính cực cường, lại khắc thường hỏa thai ngén mà thành. Bản thân đối hỏa diễm sinh ra rất lớn miễn dịch lực, muốn triệt để luyện hóa nó, vô cùng gian nan. Dược lao vừa thấy, cái trán tràn đầy mồ hôi, đỏ lên mặt nhìn về phía Diệp Phi. Ta biết, giao cho ta được rồi. Diệp Phi gật đầu, lập tức, một cái tay khác trên, xuất hiện nhẹ nhẹ địa ngục tâm liên, máu đỏ hỏa diễm chậm rãi tiến nhập trong lò. Ở Hà sen hiểu ra địa ngục tâm liên, không những không có nửa điểm e ngại, trái lại hưng phấn phiêu bay tới. Dù sao nó chính là là địa ngục tâm liên dựng dụng ra tới, đối với lần này hỏa hết sức quen thuộc cùng ý lại, bây giờ vừa thấy này hỏa, như thấy mẫu thân như thế. Thế nhưng, ở nó dựa vào một chút gần đất ngục tâm liên lúc, Diệp Phi khống chế được hỏa diễm lập tức một bành trướng, khắc nào lồng giống như vậy, toàn thể đem hạt sen bao phủ ở bổng bộ hỏa diễm ở trong. A. Ở tuyệt mạnh địa ngục tâm liên hỏa diễm bao phủ lại, nhất thời yêu Harsen ở trong ngọn lửa lớn tiếng rít gạo gầm liệt Mặc dù do địa ngục tâm liên ngén mà thành, Nhưng địa ngục tâm liên hỏa diễm cực cường, lực phá hoại rất lớn. Coi như là yêu hạt sen cũng không cách nào chống đối cường đại dị hỏa luật chế. Không tốt, yêu hạt sen lại đang hấp thu địa ngục tâm liên hỏa diễm, băng tiên sinh, nhanh, nhanh thu hồi địa ngục tâm liên dị hỏa, dùng một loại khác hỏa diễm. Dược lão đương nhiên ánh mắt run lên run, chỉ thấy ở trong lọ, thuốc hạt sen đang chầm chậm phiêu phù ở trong ngọn lửa, không, có nửa điểm dị động, tùy theo ngọn lửa kia dâng tới nó hạt sen thân bên trong. Không được, địa ngục tâm liên bị nó thu, nếu như ta huyền hàn động, rất có thể sẽ nổ lô. Diệp Phi lập tức phụ quyết, hai loại dị hỏa tiếp xúc được đồng thời sẽ dẫn sinh to lớn nổ tung. Nếu yêu hạt sen hấp thu địa ngục tâm liên, như vậy một loại khác dị hỏa công kích, nó rất có thể sẽ tiến hành phản kháng. Băng tiên sinh nói đúng lắm, không thể hai loại dị hỏa dung hợp một chỗ. Bất quá, kế tục tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Hỏa Lao cũng lo lắng nói rằng, giờ khắc này, ở đỉnh Lô Chu vi tràn ngập lửa cháy hùng hực, hỏa diễm liên hệ khuyết tán đến chu vi, để bốn phía bên ngoài một dặm địa phương nhiệt độ cực cao, Diệp Phi ba người bao phủ ở hỏa diễm thu mình lại dưới, mỗi người nướng sắc đỏ chót. Đúng rồi, Băng tiên sinh, ngươi không phải có thể chế tạo hàn băng chú sao? Chúng ta lợi dụng băng đến Niêm Phong lại Hà Sen để nó yên tĩnh lại." Dược lao đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, "Lời tuy như vậy, có thể là địa ngục tâm liên hỏa diễm cực cường, nho nhỏ khối băng cực dễ dàng bị hòa tan." Diệp Phi lắc lắc đầu, lập tức trầm xuống mi, lập tức sửa lời nói, "Dược lao, chúng ta thay cái phương vị, ta đến khống chế vị thuốc chính. Người bảo vệ tốt tố dẫn." Cho tới bây giờ, Diệp Phi không được không làm như vậy. Lần thứ nhất luyện hóa yêu Hà Sen, ba người đều đối với yêu Hà Sen xem thượng. Ân. Dược lão không có phản đối, Diệp nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa hỏa diễm trong tay thay cái phương hướng cũng tốt vô cùng. Lập tức, hai tâm thần người trao đổi, thuốc dẫn một phấn, lập tức chuyển thành dược lao khống chế. Diệp Phi chuyển hướng về phía cái kia yêu hạt sen trên, đồng thời, khống chế xong địa ngục tâm liên tri hỏa. Từ từ thu nạp, lập tức, ở hỏa diệm thu nạp, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Trong không khí, mang theo nhẹ nhẹ lạnh cắt. Nóng dược thiên địa nóng cảm ở đây một khắc nhanh chóng biến mất. Gào gào. Tình cảnh này là hậu, yêu hạp sen tựa phúng thế tỏa ra hài hước Thật giống đối với Diệp Phi hành vi xem thường. Hừ, yêu hạp sen, hiện tại cho ngươi cao hứng, chờ sau đó cho ngươi khóc. Diệp Phi tàn nhẫn nợ nụ cười. Diệp Phi ngay sau đó, trong tay hơi rung động. Chỉ thấy, vào lúc này, lấy lô làm trung tâm, Địa ngục tâm liên hỏa diễm bành trướng khuyết chương lơ lên, toàn bộ bếp lò lâm vào dị hỏa bên trong. Mà dị hỏa từ từ thành hình, hình thành một vị to lớn liên bàn. Liên bản triệt để do Địa ngục tâm liên hình thành, cường đại liên bàn hình thành sau khi, một cổ cường đại uy năng từ liên trên khay tản ra. Dù cho Dược lão cùng Hỏa lão đều cảm giác được một nguồn áp lực cảm. Quy một chương 230, cuối cùng thành công. Dù sao, này Địa ngục tâm liên hình thành hỏa liên hoàn toàn do Diệp Phi chế huyền kĩ diễn biến mà thành. Huyền khí tất có tinh thần đột ngạt cùng với uy năng, huống chi vẫn là dị hỏa hình thành địa ngục tâm liên huyền khí. Kéo đường, mỹ ẩn thủ a tạng, Cơ cờ. Nhưng mà, ở hỏa diễm liên hình thân của ra, nhất thời một luồng pho thiên cái địa áp lực uy năng ngọt vào trong lò. Dao, cấp tốc một tiếng hét thảm chuyển đến, thần dấu ở địa ngục tâm liên bên trong hạt sen, giờ khác này không ngừng loạn chuyển động, và ngọn ánh liên thân lúc này thiêu đốt một mảnh hỏa hồng, không chỉ có là uy năng tăng cường, đồng thời to lớn hỏa diễm thiêu đốt càng tăng lên hơn liệt. Cho ta diện. Diệp phi quát lớn một tiếng, ở đồng thời, cấp tốc bên trong, trong hư không hỏa diễm liên thân ép một chút lui lập tức bên trong lò một bánh trứng. Vụ áp chế ở bên trong lò hạ sen vào lúc này, lênh lênh vội vàng, lập tức bánh trứng tản ra, biến thành hư nhược vàng nóng ánh chất lỏng, tán đến rồi hòa diễm chúng quanh, phảng phất sắc bị thiêu đốt bốc hơi lên sạch sẽ. Nhưng là, cái kia vàng nóng ánh chất lỏng vừa đến hạ xuống, vẫn như cũ vẫn là chất lỏng, không chút nào được hòa diễm bốc hơi lên ảnh hưởng. Diệp Phi vừa thấy, trong lòng vui vẻ, lập tức tay hơi động, địa ngục tâm liên hỏa diễm lập tức tản ra, nhập thân thể của chính mình bên trong. Lập tức, huyền hàn lãnh điều động xuống, từ từ thu lại những kia vàng lỏng ánh chất lỏng. Sau đó căn cứ băng phong ảnh hưởng, triệt để cố định băng phong lên. Băng tiên sinh, cuối cùng thành công. Dược lao cùng Hỏa lao đồng thời vui vẻ. Ân. Diệp Phi gật đầu, nhìn về phía Dược lão, nói, "Dược lao, bắt đầu hóa Lang Chu thảo." Loại cỏ này độc tính cực cường, rất dễ dàng ảnh hưởng đến thuốc bổ của hắn, hiện tại giao cho người. "Được." Dược lao lập tức đáp ứng, hai người nhanh chóng thay đổi một cái phương vị. Diệp Phi nắm giữ tất cả thuốc bột, nước thuốc, mà Dược lao khống chế vị thuốc chính, mà tổng cộng 3 cây Lang Chu thảo trôi ra Diệp thủ tâm, ở Dược lão tâm thần dưới sự khống chế, rơi vào rồi trong lọ. Hầu như ở Lang Chu Thảo vừa rơi vào lô bên trong, nhất thời Chu Vi tràn ngập màu đen khí tức, bất quá Diệp Phi huyền hàn lãnh hỏa, lập tức tăng thêm hỏa lão huyền lực bao phủ xuống. Cái kia xương mụ từ từ thu nạp, ở dược lão khống chế bên trong, rất khối tạo thành một viên lớn chừng ngón cái màu đen đồ hoàn. Lang Chu Thảo chính là Hắc Sa vương bộ lông sở sinh, mà con nhện bản thân, độc nhất chỗ chính là hàm răng cùng bộ lông. Bộ lông bên trong ẩn chứa mãnh liệt độc tố. Như vậy một cái bộ lông hình thành độc đan, coi như là huyền vương cao thủ ăn, cũng chỉ có một con đường chết. Thuốc dẫn, vị thuốc chính hình thành. Bắt đầu dung hoàn, khắc văn. Dược lão phân phó một câu, Ba người từng người nọ nụ cười. Luyện chế loại đan dược này, xét thực cần phải hao phí rất lớn công pháp mới có thể hoàn thành. Văng Tiên Sinh, dung hoàn do lão phu để hoàn thành, Khắc Văn liền giao cho người. Dược lão ánh mắt bỏ vào Diệp Phi trên người. "Khắc Văn giao cho ta?" Diệp Phi ngẩn ra, phải biết Khắc Văn là gian nan nhất một đạo công trình, hơn nữa tiêu hao lực lượng tinh thần rất lớn. "Đúng, không sai." Ở dung hoàn thời điểm, chờ sau đó lão phu sẽ dung thành tổng cộng 3 viên, vừa vặn một người một viên. Vì lẽ đó ở tinh thần thượng tướng sẽ tiêu hao rất lớn, e sợ đến thời điểm không thể hoàn thành Khắc Văn. Vì lẽ đó chỉ có thể làm phiền băng tiên sinh. Dược lao cười khổ giải thích, hắn tin tưởng Diệp Phi bản lĩnh có thể đảm nhiệm được việc này. Dù sao, Diệp Phi thực lực cứng hãn. Diệp Phi suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, đồng ý. Mở. Dược lao vung tay lên, đồng thời thuốc dẫn một phấn. Hạt sen dịch, lang chu thảo hoàn đồng thời phiêu phù ở trong lò luyện đan, lập tức chậm rãi dung hợp làm một thể, ở ba người làm một thể trong mắt, thật giống lẫn nhau hữu thực như thế, tạo thành một đoàn chất lỏng chảy. Sau đó một phần mà ba, khánh thành ba cỗ chất lỏng. Lập tức, Dược lão đã khống chế Diệp Phi huyền hàn lĩnh hỏa. Đối với ba đàm chất lỏng tiến hành rồi hô nướng, dung hợp chất lỏng chảy qua hô nướng, rất nhanh hình thành thực chất hoàn thể. Dược lao nhanh chóng huyền lực ép một chút, hoàn thể thành hình, từ từ cố định. Ở hoàn thân ở, tản ra vàng óng ánh linh tính, này hoàn thể như yêu hạ sen như thế, mang theo mạnh mẽ linh tính. Băng tiên sinh, giao cho ngươi. Dược lao đã không chế hoàn thể đưa tới. Diệp Phi lập tức tâm thần động, cương đại huyền lực lơ lửng ba viên hoàn thể, ở đồng thời, căn cứ đan dược khắc văn, đồng, đồng thời từ từ không khắc thành. Này mấy viên đan văn, không thể lần lượt hình thành, nếu không thì đối với tâm thần tiêu hao rất lớn. Vì lẽ đó, nhất định phải ở trên hư không khắp văn sau khi đồng thời bao trùm mình bảo. Cho nên nói, ba viên đan dược thành bại liền như vậy một lần, hoặc là ba viên đều được công, hoặc là đều thất bại. Mắt thấy Diệp Phi đã không chế tâm thần ở trong lò hư không khắc họa mấy cái hoa văn, bất kể là dược lao vẫn là hỏa lao đều căng thẳng dị thường. Viên thuốc này chính là kỳ vật, chỉ cần thành công, đối với võ giả Cẩm giữ có trợ giúp rất lớn, có thể cải tạo thân thể, tăng cao thực lực, thậm chí tâm thần. Đây đối với dược sư cùng luyện khí sư tới nói, tuyệt đối là kỳ bảo. Tổng cộng 10 cái hoa văn, hiện tại liền xem vật khí Diệp Phi ở bên trong lò trong hư không khắc họa tổng cộng 10 cái hoa văn, hoa văn vàng óng ánh sáng lạ, chập rãi lơ lửng Cho ta động. Diệp Phi hét lớn một tiếng. Ở đồng thời, 10 cái hoa văn cấp tốc một tản ra, tan thành tổng cộng 30 đường nét đường, hướng về ba viên trôi nổi đan thể bảo phụ tới. Vụ, vụ. Mỗi 10 cái rơi vào rồi mỗi một viên đan thể bên trên. Từng người trong lúc đó buộc phát cường đại lực lượng tinh thần. Hầu như mỗi một đường nét đường rơi vào đến rồi đan thể trên sau khi, Diệp Phi chấn động toàn thân. Bởi vì một cái hoa văn đại diện cho Diệp Phi một phần lực lượng tinh thần. Một cái thành công hai cái thành công, ba cái thành công. Hỏa lão cùng Dược lão đều ngạc nhiên nhìn từng cái từng cái hoa văn hạ xuống, hai người căng thẳng dị thường, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thế nhưng Diệp Phi mặt của toàn bộ trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân như rút khô bình thường khó chịu. Bất quá, hắn rõ ràng, tất cả những thứ này đều cần chính mình. Chỉ cần thành công, chính là kỳ bảo. Thất bại, chính là rắc rối. Đệ ngũ điều, thứ sáu điều, một cái đại biểu nhất phẩm, mà ở sáu cái rơi đi tới sau khi, liên ý hàm xúc lần này đang trở thành lục phẩm đa dược phải biết, này vừa luyện chế vẫn là ba viên đồng thời luyện chế, khắc họa ra lục phẩm đang đan dược, ở lực lượng tinh thần bên trên cần bao lớn, đó là có thể tưởng tượng được. Vụ. Ngay khi thứ bảy điều rơi vào đi tới sau khi, trong mắt ba viên đan thể bóng ánh sáng đột nhiên một mảnh trướng, nhằm phía lô đỉnh, trực tiếp xuất hiện giữa trời, mà cái khác ba cái hoa văn lập tức biến thành hư ảo. Đồng thời, ba viên khắc họa bảy cái hoa văn đan dược vừa ra, nhất thời giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, tiếng sấm lập loẽ. Thế nhưng ở vào thời khắc này, Diệp Phi mắt thấy tình cảnh này, con mắt một khắc. trực tiếp hôn lợi dụng hắn cuối cùng một tia tâm thần, mới đem 3 viên đan dược khắc văn cố định ra lò, mà tinh thần hắn lực tiêu hao hết, trực tiếp hôn mê đi. Không tốt, là thiên lôi. Thất phẩm đan dược thành, nhất định phải chịu đựng thiên địa sát hoạch mới có thể hình thành đan dược, bằng không tương lai tất sẽ khánh thành đan yêu. Hỏa lão, bây giờ băng tiên sinh hôn mê đi, chúng ta mau mau áp chế ba viên diễn sinh đan, nếu như bị chúng nó thành tinh, vậy làm phiền liền lớn." Dược lao hét lớn một tiếng. Lục phẩm luyện dược sư thăng cấp thất phẩm luyện dược sư trong lúc đó, là một cái to lớn có thể, mà luyện chế được thất phẩm đan dược sau khi, đan dược đều sẽ sản sinh đặc biệt linh tính, hình thành mới sinh mệnh Vì lẽ đó loại này nghịch thiên sinh mệnh một sản sinh, cần chịu đựng thiên lôi gọi đột giết chết này nghịch thiên sinh mệnh, bằng không, ở đan một diễn biến thành đan lực, cái kia hậu quả khó mà lường được. Được. Hỏa lão lớn tiếng hét một tiếng, đồng thời hai người bỏ qua đỉnh lô, đồng thời, hai cổ cường đại huyền lực áp chế hướng về trong hư không ba viên đan thể. Phòng người ba viên đan thể chạy trốn. Vụ. Ba viên tử tử thành hình đan thể trong nháy mắt run lên run, một luồng cực sinh mệnh tử trong đó phá thể ra. Bằng bạc dược lực lan tràn tới toàn bộ xâm lâm căn nơi. Lấy liền lợi dụng sức mạnh mạnh mẽ tránh ra này cô áp chế. Dù sao, lúc này trong hư không mây đen nằm dày ở dưới, lôi điện lóe lên càng thêm hung mãnh. Không được, này ba viên diễn sinh đan dược tính quá mạnh, hầu như dung hợp đến rồi yêu hạ sen tất cả linh tính, ta, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Dược Lao run rẩy không ngừng, lúc trước, tiêu hao tâm thần liền to lớn, hiện tại, diễn sinh đan xuất kích, căn bản không phải hắn có khả năng chịu nổi. Vừa lúc đó, một mực diệp phi bên người Hoa Tinh Linh đột nhiên bay lên, cuốn tới trong mù đất, trong nháy mắt cảnh to lớn nhánh hoa đỡ thiên mà lên, to lớn bích lá bao phủ mà lên, trong nháy mắt bao trùm viên diễn sinh đan, từ diễn sinh đan trên dưỡng tính xung kích bên trong, Hoa tinh linh không ngừng hấp thu đi vào. Hoa tinh linh thiên địa sở sinh, bản thân ẩn chứa thiên địa linh tính, hấp thu thiên địa tinh hoa, mà diễn sinh đan do dược tính tinh hoa biến thành. Tản ra dư tính, vừa vặn tiện nghi nàng. Hầu như, ở hoa tinh linh vừa xuất hiện, áp chế lại cường đại xung kích dư tính, Dược lao cùng Hỏa lao đồng thời thân thể nhẹ đi. Chỉ thấy, đoàn kia to lớn dư tính, triệt để bao phủ ở hoa tinh linh phiến lá bên trong, tùy ý bên trong dược tính xung kích, thậm chí diễn sinh đang trùng thể ra, hoa tinh linh nhưng ở trong đó không ngừng hấp thu dư tính. Không được, cẩn thận thiên lôi. Hoa tinh linh vừa xuất hiện, để Dược lão cùng Hỏa lão nhẹ đi nhiều những hai lão vừa thấy giữa bầu trời xuất hiện to lớn xương mù màu đen vòng xoáy, đồng thời la lên một tiếng, nhưng là, vẫn là chậm. Tại bọn họ hai lời nói vừa rơi xuống, từ trên bầu trời, một đạo vang trời cự lôi bao phủ hạ xuống, màu tím huyền như thần long giống như vậy, cuốn thẳng mà xuống. Ấm ẩm ầm. Lôi điện ầm ầm rơi sớm hoa tinh linh thân thể khổng lồ bên trên, hạ xuống sau khi, trực tiếp căng phồng lên. Hoa tinh linh dưới lôi điện, trực tiếp quanh tạc thành nát tan, từng mảnh từng mảnh lá hướng về bốn phía đi. Chất lỏng màu xanh lục trung quanh phu tán. Toàn bộ hoa tinh linh biến thành hư ảo, bất quá ở hoa tinh linh một chợt nổ tung, Ba viên vàng lóng ánh diễn sinh đan trôi nổi lên, lập tức từ từ hạ xuống, rơi xuống dược lao đích thủ tâm bên trên. Ở đồng thời, trong hư không mây mù màu đen nhàn nhạt tản đi, lần thứ hai khôi phục được trời quang. Dược lao cùng Hỏa lão nhìn nhau một chút, hai người thần biến sắc cực kỳ quái lạ. Đan đích thật là thành, thế nhưng Hoa tinh linh nhưng đã chết. Hơn nữa còn là vì cứu bọn họ hai. Dược lão, Hoa tinh linh chết rồi. Hỏa lão trưởng lớn con ngươi rồ lên, ba viên diễn sinh đan, luyện thành, đích thật là tuyệt tốt, nhưng là Hoa tinh linh bị diệt. Hai người bọn họ căn bản là không có cách hướng về Diệp Phi bản dao. Dược lão ánh mắt có chút giải ra. Vốn cho là ba người lực lượng có thể luyện thành diễn sinh đan, nhưng là này cùng đi ra trận dự liệu của hắn ở ngoài, thậm chí còn hại chết hoa tinh linh. Ồ, ngay khi hai lão thương tâm thời điểm, giờ khắc này, tại chỗ bỗng nhiên ánh sáng xanh lục chấn động mạnh. Dược lão cùng Hỏa lão đồng thời ngạc nhiên xoay người, chỉ thấy, cái kia mảnh trên đất trống, bỗng nhiên ánh sáng xanh lục chậm rãi từ trong đất bùn lan ra. Lưu lạc ở trong đất bùn chất lỏng màu xanh biếc, giờ khắc này, một chút xíu trôi nổi ở trong không, tạo thành thật nhỏ tròn, lạ như tiểu sinh mệnh, tiểu tinh linh. Quy 1 chương 231, thiếu dùng bài này. Đây là Dược lão cùng Hỏa lão ngạc nhiên nhìn tất cả những thứ này. Trixi Texch điện tử lạc loạn. 75 tx T. Chỉ thấy cái kêu màu xanh biết hạt tròn trôi nổi sau khi thức dậy, sau đó từ từ hội tụ là đã thể, hình thành một cái hư huyền hoa tinh linh thân thể, bóng người mơ hồ, chậm rãi thành hình sau khi, cánh thành một người mặc bích lục quần áo, mái tóc màu đen, đầy cảm, khoảng chừng 16, 17 tuổi khả ái thiếu nữ. Chỉ là thiếu nữ con mắt thu về, hai tay che ngực. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra nồng nặc liệt màu xanh lục sinh cơ ánh sáng. Chuyện này, đây là trong truyền thuyết chết rồi sống lại. Yêu vượt qua lôi kiếp sau khi bị trời cao quan tâm chuyển hóa thành người đắ đạo sống lại dược lao cả người du lên bất khả tư nghị thật bất khả tư nghị. hoa tinh linh bản thiên địa sở sinh làm sao có khả năng sẽ chết dưới lôi điện tất cả những thứ này đều là của nàng tạo hóa tạo hóa A. Ha haha không nghĩ tới ba người chúng ta lại đàn thành tựu cuối cùng hoa tinh Linh haha ha. dược lao cởi khổ không thôi diễn sinh đan Linh tính bị hoa tinh linh hấp th đưa đến hoa tinh Linh chịu được lôi kiếp mà lôi kiếp để hoa tinh linhnh triệt để thoát khỏi yêu thân bây giờ tạo thành thực chất nhân thân từ nay về sau Nàng chính là một cái hoàn chỉnh nhân loại, thế nhưng bản thân vẫn còn bao hàm nắm giữ tinh linh mật tính. Đúng, đích thật là tạo hóa. Hỏa lão cười khổ một tiếng. Hoa tinh linh bản thiên địa đồ vật, hiện tại chẳng qua là bị thiên địa cô rửa, làm cho nàng cách thiên địa càng gần rồi hơn một bước. Hai lão đồng thời nhìn trên hư không, cái kia khả ai bé gái. Mà ở hào quang màu xanh lục bao phủ xuống, Hoa tinh linh chậm rãi mở mắt ra hạt châu, miệng nhỏ nhẹ nhàng rụt rụt. Thân thể đã biến thành nhân thân, thế nhưng trong miệng ngôn ngữ vẫn là tinh linh ngôn ngữ. Nàng bây giờ lại như chết rồi sống lại, cho nên đối với ngôn ngữ của nhân loại còn không hiểu, chỉ hiểu được tinh linh ngôn ngữ. Hoa Tinh Linh mở mắt ra Hà Châu, ánh mắt chuyển đến Diệp Phi trên người, lập tức tay nhỏ nhẹ nhàng hơi động, một mảnh hào quang màu xanh lục bao phủ Diệp Phi, ánh sáng xanh lục bao phủ xuống, Diệp Phi thống khổ trên người chi lạ, lấy mắt thấy tốc độ chữa trị. Cái kia vô cùng suy yếu tinh thần cũng từ từ khôi phục. Hoa Tinh Linh trên người ánh sáng khẽ lu lên, lập tức biến thành lớn chừng quả đấm thân thể, rơi xuống Diệp Phi trước người của. Con người khẩn trương cầm lái Diệp Phi, tựa hồ đang đợi Diệp Phi tỉnh lại. Dược lao cùng Hỏa cười khổ đứng ở bên. Diệp Phi thâm trầm trợn dài một cái, ánh mắt hòa Tại đây loại suy yếu hôn mê trong trạng thái, hắn triệt để hôn mê đi. Mà trong dây lát này, đông nhiên một luồng ánh sáng xanh lục bao phủ hắn sau khi trong lòng một luồng mảnh liện sinh cơ vọt tới, để hắn mệt mỏi cả người chiếm được khôi phục. Keo đường mỹ ẩn hỏa tặng cỡ cỡ chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Diệp Phi vừa mở mắt, vào mắt là một cái lớn trừng quả đằm mẹ gái, tiểu cô nương này mái tóc màu đen, trang phục màu xanh lục, phi thường đáng yêu, giờ khác này chính cười nhìn mình. Người là? Diệp Phi cảm thấy có chút xa lạ. Hoa Tinh Linh đáng yêu vung vậy nằm đẫm, kêu hai tiếng, con ngươi còn thành ngượt nhi người là Hoa Tinh Linh, nhưng là người... Diệp Phi bị giận mình. Vào lúc này, Dược lao cùng Hỏa lao đồng thời nở nụ cười. Các đức hắn suy tư, "Băng tiên sinh, ngươi liền chớ hoài nghi, nàng đích thật là Hoa Tinh Linh. Vừa nãy trải qua một phen tạo hóa sau khi, Hoa Tinh Linh mới hoàn thành hôm nay nhân thân." Dược lao mở miệng cười đi tới, đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói ra. Nghe xong những câu nói này, Diệp Phi thâm trầm thở dài một tiếng, cười khổ vút trong tay lớn chừng quả đấm Hoa Tinh Linh, nói, "Đích thật là một phen tạo hóa." Hoa Tinh Linh chính là trong thiên địa linh vật, thiên địa phụ dưỡng nàng. "Ngo nhỏ, nhỏ lôi kiếp tính là cái gì?" Hoa tinh linh vừa nghe dược phi, lập tức ôm lòng ngực, đầu nhấc lên, đắc ý kêu hai tiếng, nhất thời gây nên mọi người một phen cười to. Chậm rãi tử trong vui sướng tỉnh lại, Dược Lao nghiêm nghị đi. Trong tay xuất hiện ba viên diễn sinh đan, diễn sinh đan trên còn tản ra cường đại dược tính cùng vàng nóng ánh ánh sáng. Viên thuốc này tính quá nặng, đồng thời trải qua thất phẩm sau khi, sinh ra to lớn linh tính. Ít nhiều hoa tinh linh, mới không để nó thành tinh. Dược Lao cười khổ nói, hiện tại ba viên diễn sinh đan đều được, bằng tiên sinh. Chúng ta còn là dựa theo quy tắc cũ, một người một viên, ngươi thấy thế nào? Toàn bộ làm dược lão làm chủ. Có thể ba người đồng thời luyện chế loại đan dược này, lẫn nhau trong lúc đó tin tậy khẳng định rất sâu, bằng không không có ai sẽ đồng thời luyện đan. Ha ha, vốn là Lao phu là một chuyện người ngoài, này chưa làm quả. Lao phu thực sự có chút không dám nhận a. Hỏa Lao xoa xoa tay trưởng, bắt đầu cười ha ha. Ánh mắt phi thường chờ mong nóng rực. Lão gia hỏa, thiếu dùng bài này, người theo chúng ta đến, mục đích không phải là diễn sinh đan. Dược Lao trận tròn mắt, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó hiểu rất rõ đối phương, đều muốn mượn diễn sinh đan đột phá vào vương. Tuy rằng này tỉ lệ không lớn, nhưng là là hầu như. Vì lẽ đó bọn họ không muốn từ bỏ. Khà khà, Hỏa lão thật thản nở nụ cười hai tiếng. Lập tức, Dược lao trên tay ba viên đan dược, một người một viên, từng người bình quân phân phối. "Đúng rồi, Dược lão." "Hỏa lao. "Diễn Sinh đan, luyện chế thành công." Nhi lão chuẩn bị đi đâu?" Diệp Phi thu thập Diễn Sinh đan, từ trên mặt đất đứng lên, tùy ý hỏi. "Chẳng lẽ băng tiên sinh muốn đi tham gia đại hội võ võ?" Nghe Diệp Phi trong miệng tâm ý, Hỏa lão cùng Dược lao lập tức nghe được mấy phần ý tứ. "Đúng là như thế, 5 năm một lần đại hội võ võ, phi thường thấy." Hơn nữa nói vậy Nhị lão đều hiểu, chỉ cần đi vào 10 tên người, có thể vào Long Thần Mê Cung. Vì lẽ đó, tại hạ không đi không được. Diệp Phi không có ẩn dấu. Cùng dược Lao Hỏa lao đã trải qua đồng sinh cộng tử, lẫn nhau trong lúc đó phi thường tín nhiệm. Nếu như ba người đồng thời tham gia, cái kia không thể tốt hơn. Dược Lao cùng Hỏa lao đều cười khổ một tiếng. Băng Tiên Sinh, đi tham gia địa bảng đại hội luận võ, đích thật là cái ý đồ không tồi. Nhưng là chúng ta nhị lao còn phải nhắc nhở Băng Tiên Sinh một tiếng, Long Thần mê cung nguy hiểm tầng tầng, tiến vào người 8,9 phần 10 tử ở bên trong, mong rằng Băng Tiên Sinh chớ tự tiện vào bên trong liền có thể. Dược lão trầm ổn dài nói rằng, Dược lão biết Long Thần Mẹ cung Diệp Phi cả kinh. Năm đó cùng Hỏa lão may mắn đã tiến vào một lần, bất quá, ta và hắn trong lúc đó đều thất bại mà phản. Dược lao trả lời rất đơn giản, vẻ mặt vào lúc này, lập tức câm đi. Tựa hồ nhớ tới Long Thần Mê cung mấy chữ này sau khi hai người phản phất về tới năm đó một màn. Cảm biệt, Dược lao cùng Hỏa lão sau khi, Diệp Phi trực tiếp đạp bước ra đi hướng về Vũ Thành phương hướng đi rồi đi. Ở trên đại lục, nắm giữ ba đại đế quốc cùng đông đảo tiểu quốc gia. Trong đó, tại đây ba cái đế quốc thậm chí tiểu quốc gia trung đường, năm giữ hỗn loạn tương bừng chí lĩnh, mảnh này lãnh địa chính là một cái thành thị, thành phố tên cứ gọi Vũ Thành. Vũ Thành không bị bất kỳ quốc gia nào thống trị, hoàn toàn là một cái tự do thành thị. Bất quá bởi không có người thống trị, nhưng có quy tắc. Ở đây, không theo chiếu quy cụ làm việc. Bất luận ngươi là ai, thực lực rất mạnh, đều sẽ chịu đến đội chấp pháp truy sát. Hơn nữa Thiên Hạ Tam Đại bảng danh sách, trong đó Tiềm Long bảng cùng địa bảng Đại hội đều tại đây thành cử hành. Bây giờ, cách tháng 7 16 con có không đến mấy ngày, thiên hạ các lộ cao thủ dồn dập chạy tới nơi đây. Diệp Phi muốn từ Hắc Ám Sâm Lâm trước hướng nơi này, chỉ có một con đường. Xuyên qua Hắc Lâm, một đường hướng phía tây bắc hướng về Cát Bắc. Bởi vì Vũ Thành nằm ở ba đại đế quốc thậm chí các tiểu vương quốc chi, Diệp Phi nếu muốn từ Hắc Ám Sâm Lâm đi tới nơi này, nhất định phải trải qua 5 ngày. Thậm chí đây là tốc độ phi hành. Lúc này, Diệp Phi chính khoanh chân ngồi ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong. Một cái nào đó nơi giữa hồ, thân thể khoanh chân ngồi xuống, chu vi hàn khí tản ra, lấy Diệp Phi dưới thân bắt đầu, bên trong hồ thủy bị Diệp Phi triệt để bằng phẳng ở. Bây giờ nơi này cách Vũ Thành chỉ có không tới 2 ngày 3 ngày lộ trình, cái đại hội võ còn có 6 ngày. Muốn muốn tiến vào địa bảng đại hội 10 người đứng đầu, đồng thời Từ Long Thần Mẹ sống sót mà đi ra ngoài, chỉ có tăng cường thực lực. Diệp Phi trong miệng lẩm bẩm: "Hy vọng diễn sinh đan thật sự có trong truyền thuyết công hiệu đi." Diệp Phi nói lẩm bẩm một tiếng. Thâm Thủy hít một hơi. Đồng thời, trái trên vai hiếu, Hoa Tinh Linh cùng Tiểu Băng Hoàng, đồng thời trừng mắt khả ái con ngươi nhìn Diệp Phi. Lập tức hai thằng nhóc nắm tay nhỏ đồng thời tiến nhập bên cạnh trong rừng. Hai thằng nhóc tựa hồ cùng Diệp Phi đạt tới hiểu ngầm, biết Diệp Phi muốn tu luyện. Vì lẽ đó yên tĩnh dàng hoàng hộ pháp. Diệp Phi không để ý đến Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh, nơi lòng bàn tay, một viên diễn sinh đan tự tử xuất hiện, qua một mảnh vàng nóng ánh ánh sáng. Mánh liệt dược lực cùng linh tính từ phía trên trôi nổi bào phủ đi ra. Bây giờ thực lực của ta ở đại huyền sư tam phẩm đến tứ phẩm tả hữu, hy vọng viên thuốc này có thể độ ta tiến vào huyền linh. Cũng không phải là Diệp Phi lòng tham, hắn nói là sự thực. Diễn Sinh Đan, do nhiều như vậy thuốc luyện chế mà thành, hơn nữa chính là vượt qua lôi kiếp thất phẩm năng dược. nếu như ngay cả điểm ấy dược lực chưa từng, này phản để Diệp Phi có chút thất vọng. Dù sao, thất phẩm đang dược trải qua lôi kiếp của hư chịu đựng thiên địa diễn biến, dược lực càng thêm nồng đậm. Ở bên trong ẩn không chỉ là dược lực, đông dạng vẫn tồn tại thiên địa sức mạnh. Cái này cũng là vì sao Diễn Sinh Đan bị lệ là Huyền Linh đỉnh phong cường giả vượt cửa hải tiến vào Huyền Vũ quốc. Bởi vì nó bản thân có cường đại dự tính, thậm chí lôi điện gột rửa sức mạnh đất trời ẩn ở trong đó, để Huyền Linh tiến vào Huyền Vương lúc có thể lĩnh ngộ được Huyền Vương trong lúc đó ảo diệu. Ở đây giơ lên, toàn bộ xem ngươi, Diễn Sinh Đan. Diệp Phi liếc mắt nhìn trên tay Diễn Sinh Đan một chút, lập tức hai tay xuất hiện huyệt lực, Diễn Sinh Đan bao phủ trong huyệt lực, lập tức nhẹ trôi nổi, hướng về trong miệng trôi nổi rơi đi. Diễn sinh đan vừa vào miệng, trong nháy mắt một dòng nước nóng chậm rãi chảy đến, như một luồng dung nham chảy vào trong miệng giống như vậy, để trong miệng nhẹ nhàng mất cảm giác. Diệp Phi cảm sức nóng kéo tới, nhanh chóng trên người hàn khí bao phủ, để khô nóng từ từ nhạt đi. Thật không hổ là thượng cổ kỳ đan, lại cầm giữ có mạnh mẽ như vậy dược tính. Diệp Phi thổn thức một tiếng, ở nhiệt lưu nhất lưu động, toàn thân cảm giác cấm áp. Lúc này, trong miệng vàng lóng ánh diễn sinh đan bắt đầu rồi biến hóa. Như một viên mềm nhũn kẹo như thế, mềm ở Diệp Phi trong miệng. Đồng thời chậm bao trùm ở Diệp Phi hàm răng khe hở trong lúc đó. Vào lúc này, còn mang có một tia linh tính Muốn tìm tìm địa phương đạo tẩu, không dễ như vậy." Diệp Phi thấy vậy, cười thầm trong lòng. Chính mình không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào dưới, Diễn Sinh Đan tự động hành động, hắn cũng không nhận ra vật này đang hoàn biến thành sức mạnh. Nghe dược lao nói về, này Diễn Sinh Đan nhưng là suýt chút nữa hại chết Hoa tinh linh. Trong mắt, bên trong thân thể uyển lực một phu trào. Mang theo một luồng nhu hòa lạnh chạy túi trần trụi Diễn Sinh Đan nhiệt lưu, từ từ theo vết hở chảy xuống đi. Vụ. Diễn Sinh Đan vừa vào cổ lùng, nhất thời hóa thành mềm thể lập tức chấn động, hình thành đan thể rơi thẳng mà xuống, mãnh liệt và nóng ánh, ánh sáng tán hướng về quanh tràn ngập Diệp Phi toàn bộ thân thể vì chương 232, chúng ta không thể chết được. Ở bên ngoài, Diệp Phi mặt ngoài thân thể trong lúc đó từ từ thấm vào vàng óng ánh tia sáng, dược lực chậm dai trôi nổi mà lên, lan tràn tới lấy Diệp Phi làm trung tâm một dạng có hơn. Mở lên sách điện tử Vệ đút Vệ đút Vệ đút Diễn sinh đan do yêu hạt sen thậm chí lang chu thảo những này kỳ vật luyện chế mà thành, dược tính thâm chưởng có lường, thêm vào Diệp Phi trong các văn, đem 3 viên diễn sinh đan khắc văn là thất phẩm đan dược, khi lấy được thiên địa nghiệm chứng sau khi, dược hiệu càng sâu hơn một tầng. Vì lẽ đó điểm ấy nho nhỏ tán phát dược tính, căn bản không đáng sợ. A bây giờ còn muốn phản kháng, xem ra chúng ta vẫn là xem thường diễn sinh đan linh tính uy lực." Diệp Phi cười thầm trong lòng, lập tức tâm thần hơi động, lấy đan điền bắt đầu, toàn thân bao phủ một tầng nồng nặc địa ngục tâm liên. Toàn bộ thân thể đều tràn ngập ở dị hỏa bên trong, trung quanh băng phong dồn dập hóa tan, phía dưới hồ nước cùng ngục bắt đầu nhảy lên. Tình liệt nhiệt độ trùng kích vào, hồ nước bên trong con cá dồn dập nhảy nhảy lên, rất nhiều thật nhỏ cá trực tiếp vượt qua cái bụng phiêu phù ở hồ nước bên trên. Hôm nay Diệp Tử bay thì tương đương với một cái to lớn hỏa diễm đem bỏ vào dưới nước mặt, mà toàn bộ hồ nước vào lúc này tương đương một cái nổi, nổi bên trong thủy đang không ngừng tăng cường. Trên thực tế, Diệp Phi lựa chọn nơi này cũng là có nhất định nguyên nhân, đó chính là không muốn đem sự tình làm lớn, vạn nhất ở nơi khác luyện hóa diễn sinh đang đưa tới lại hỏa, gây nên sự chú ý của người khác, khó tránh không được một chút phiền toái. Dù sao, luyện hóa diễn sinh đang thời điểm chính là chính mình suy yếu nhất lúc, rất dễ dàng gặp người khác đánh lén. Cách hồ nước ở ngoài khoảng chừng 3 giặm nơi, một vùng núi bên dưới. Nơi này tổng cộng 7 người, 7 người mặc huyết sắc áo choàng, mái tóc màu đỏ ngọn, trong đó 7 người năm nam hai nữ, hai tên nữ lớn lên giống vô cùng, tương tự huyết sắc áo choàng. Mái tóc màu đỏ ngon, hơn nữa xanh cực kỳ yêu diễm, như hai con rắn độc giống như vậy, làm cho người ta một luồng âm u. Mà hai nàng này vai bên trên, từng người đều lẩn quẩn một cái màu đỏ con rắn nhỏ, mà phần eo nơi đó càng là vây quanh một cái đại hình hồng sa, hồng sa bó ở các nàng hung của nơi đó, miệng đang không ngừng phun xạ tín, bất quá này xạ thành thật, bó ở nơi đó không núc đích. Mà cái kia năm tên năm tử, mỗi người tóc thưa thật quái dị, nhìn một ít kỳ quái mái tóc, tướng mạo phi thường quái lạ. Xem ra rõ ràng giống người. Thế nhưng, cảm giác lên tượng tương tự năm con nô công lại bọn họ 5 bên người thân mơ hồ thấm vào một luồng ăn mòn khí tức, bất cứ lúc nào phá hư chung quanh cây cối. Hôm nhất, mấy người này làm sao bây giờ? Một tên áo choàng màu đỏ gìm kỳ quái roi nam tử, nhìn hai tên nữ tử bên trong bên trái một tên nói, hai tên màu đỏ nữ tử yêu diễm tiềm tiệm cười cận, ánh mắt nhìn về phía phía trước không xa một đại cây nơi đó. Ở đại thụ bên chất thành tổng cộng 5 bộ thi thể, này 5 bộ thi thể chủ nhân đều là đại thương đế quốc võ giả trang phục, mà ở bên cạnh thi thể, những chói mười mấy người, những này từ lúc vẫn xem đều là võ giả, chỉ là hiện ở một cái cái bị thương nặng. Uống sạch máu tươi của bọn họ sau khi rời đi nơi này, hay lạ, ở vùng rừng rậm này, những nơi khác còn có thể ăn được càng mạnh hơn võ giả tiên huyết. Hai cô gái hầu như đồng thời mở miệng, bất âm bất dương, thanh âm quái dị từ hai nữ trong miệng đồng thời vang ra. Con rắn kia vậy đầu lưới nhẹ nhàng liếm môi. "Chớ, đừng có giết ta." "Chớ, van cầu các ngươi, đừng có giết ta, đại nhân, ta van cầu các ngươi." Hơn 10 người bị trói ở võ giả mỗi người ngạc nhiên nhìn trước mắt bảy cái ác ma. Trong miệng lớn tiếng cầu xin, trong mắt lầm bẩm một mảnh tràn ngập nhìn trước mắt bảy người. Những người này đều là đại thương đế quốc võ giả. Mục đích của bọn họ chính là vì đi tới Vũ Thành tham gia địa bảng đại hội đại hội luân võ. Thân là đại thương đế của người, tự nhiên biết muốn muốn đi tới Vũ Thành, đó là nguy hiểm tầng tầng, cho nên mới tụ tập mấy người nhận đội mà đi, nhưng là ai biết, ở trên đường lại gặp những ngày ác ma. Tuy rằng bọn họ chỉ có 7 người, nhưng là những này kết đội mà đi mấy chục người bên trong, toàn bộ đều trở thành bọn họ tù binh. Thậm chí dọc theo đường đi, rất nhiều người còn không giải thích được biến mất. Cho đến hôm nay, bọn họ lần dần dần rõ ràng, những kia biến mất người, từng cái từng cái bị bọn họ 7 người hút sạch tiên huyết mà chết. Không, không, ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Ở mười mấy người trong đám, một người có mái tóc rối tung, mặc một bộ đỏ như máu dắp ra, toàn thân bận tiểu nữ tử, ánh mắt lộ ra một mảnh mê man, đầu không ngừng lay động. Nàng không sợ chết. Thế nhưng loại này chết ở người trong miệng cái chết, nàng không muốn nhìn tới. Nếu như ta chết ở chỗ này, e sợ Diệp Phi đều sẽ không biết. Thậm chí, hóa thành cho bụi sau, Diệp Phi coi như chuyện gì chưa từng phát sinh. Đúng, đúng, ta không thể chết được, nhất định phải sống sót. Màu đỏ giáp ra nữ tử trong miệng lẩm bẩm, mạnh mẽ cắn môi. Trong mắt kiên định nhẫn. Nữ tử này không là người khác, chính là Tu Từ khi mấy ngày trước, Diệp Phi không trả mà đi, bỏ lại một phần thư sau khi rời đi. Thu La liền từ Hắc Kỷ Quân quân doanh theo đội mà tới. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, nếu đã biết xảy ra chuyện như vậy. Phải biết, hôm nay nàng nhưng là đại huyền sư nhất phẩm cao thủ. Lại tại đây bảy tên ác ma trong tay liền sức lực chống đỡ lại cũng không có. Chít chít. Trong đám người này, ai cũng không có chú ý tới. Tại bọn họ cách đó không xa, một trên cây to, hai cái khoảng chừng lớn chừng quả đấm tiểu nhân ảnh, một cái tiểu nhân ảnh ra hào quang màu xanh lục, một cái tiểu nhân ảnh tản ra hào quang màu trắng. Hai thằng nhóc đồng thời nắm tay nhỏ ngồi ở trên cây khô. Ác miệm nhỏ trừng mắt con ngươi nhìn phía dưới, miệm nhỏ nhẹ nhàng động, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Chít chít. Hai thằng nhóc chít chít bàn luận, ngón tay rút phía dưới, nghị luận cái liên tục. Tựa hồ muốn lao xuống đi, thế nhưng cái kia màu trắng tiểu tử lại kéo lại màu xanh biết tiểu tử, hai thằng nhóc có vẻ do dự không quyết định. Bảy tên huyết sắc áo trưởng nam tử, một mặt lạnh lùng khinh bị nhìn trước mắt mười mấy cái tù binh đồ ăn, đầu lưỡi nhưng nhẹ nhàng liếm cái liên tục. Bảy người này chính là Thiên phạt đế quốc môn tử, cái này huyết môn lấy máu là tu luyện, lại phối hợp thú đạt tính. Người tu luyện như thú vậy điên cùng, thân thể hãn, uy lực công kích cực cường. Thế nhưng có cái đặc thù điều kiện, bọn họ đồ ăn nhưng là mới mẻ với dịch. Trong đó này huyết môn thất tử chính là huyết môn mạnh nhất 7 cái đệ tử, mỗi người đều nắm giữ huyền linh thực lực. Hơn nữa bọn họ nắm giữ huyền linh thực lực dưới, so với vậy huyền linh cao thủ đều cường lớn mấy lần. 7 người hợp đủ sức để giết chết một tên huyền vương cao thủ. Tuy rằng ô vết điểm, nhưng nhìn người dáng vẻ vẫn là một cái tấm thân xử nữ. Ta liền yêu thích tấm thân xử nữ. Hồng Vừa đến Tu La bên người, âm trầm cười, ngón tay nhẹ nhàng đè đắt ở Tu La cằm mặt lại bị nhẹ nhàng lên. Nguyên tôi vẫn là một cái tiểu mỹ nhân. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá Xem ở ngươi có đại viện sư vẻ mặt thực lực, chờ chút ta sẽ nhẹ nhàng hút sạch máu của ngươi." Hồng Nhất uy nghiêm đáng sợ cười lạnh nói, "Tu La con mắt khác nào địa ngục ác ma giống như vậy, chăm chú nhìn Hồng Nhất." Nhưng ngay khi Hồng Nhất miệng mở ra, từ trong miệng nàng lộ ra một đôi răng nanh đi ra, cắn về phía Tu La cái cổ thời điểm, Tu La mắt sáng lên, sợi dây trên tay trong nháy mắt gãy vỡ. Trong tay một cây chủy thủ lượi lên, theo Hồng Nhất trên cổ của lao quá khứ. Ở Tu La chủy thủ trên tay nhấc lên, từ chủy thủ phản xạ ra tia sáng, chiếu rọi tiến vào Hồng Nhất ánh mắt của bên trong. Hồng Nhất lập tức cảm thấy một luồng sát cơ bao phủ tới, Thân thể nhanh chóng lóe lên mở, nhưng là ở nàng thân thể còn không có rơi thời điểm, tu la chủy thủ trên tay hướng về phần eo của nàng cắt quá cứ. Xì xì, tu la tay của vừa qua khỏi đi, hồng nhất trên eo hồng xà một nhảy lên, miệng lập tức mổ đến rồi tu la trên mu bàn tay. A, tay bị hồng xà cắn một cái, tu la lòng bàn tay du lên, đồng thời trong miệng kinh hô một tiếng. Chủy thủ nhanh chóng hơi chém, cái kia hồng xà bị cắt chém thành hai nửa. Ầm. Thế nhưng vẹn vẹn một sát na, hồng nhất đã phản ứng lại. Một tay một trường hướng về tu la trước ngực rơi xuống. A, tu la thân thể vừa rơi xuống, đúng phải trên cây to trong miệng một ngọn, thân thể lăn lộn rơi xuống đất. Hồng Nhất, ngươi không sao chứ? Vừa thấy này mà, chuẩn bị hút bọn tù bình tiên huyết huyết môn đất tử, từng cái từng cái đứng dậy. Đi tới. Hồng Nhất khoác tay áo một cái, đạm mạc nói, một cái nho nhỏ đồ ăn, vào lúc này còn muốn phản kháng. Kha kha, tiểu mỹ nhân, ở nơi như thế này, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta khuyên ngươi, vẫn là bé ngoan làm thức ăn của ta đi. Hồng Nhất đi tới Tu La trước mặt, tay nắm lấy Tu La tóc, nhìn Tu La tấm kia tái nhợt mặt của, trong miệng tỏa cười khanh khách thanh. Vừa nãy loại kêu màu đỏ rắn độc tên là huyết sát, ở độc tố vừa vào thể sau khi, đều sẽ đối với người huyết độc tiến hành phá hoại. Ở sau nửa canh giờ, như không chiếm được thuốc giải, kết quả chỉ có một con đường chết. Các người đám này ác ma, tương lai nhất định không chết tử thế được. Tu la triệt để tuyệt vọng, ở nơi này nàng đã không chờ mong có người cứu mình. Ở vừa nãy chính mình ám sát Hồng Nhất sau khi thất bại, nàng liền biết mình vận mệnh quyết định. Chỉ là, nàng thật sự không cam lòng. Nàng thậm chí hoài nghi, chính mình chết ở nơi này. Tương lai chờ đến Diệp trở lại quân doanh sau khi, nhất định sẽ hiểu lầm đến mình coi chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau khi lần thứ hai về tới hoàng đế bên người. Nói như vậy, chính mình đơn giản là quá oan, liền là chết cũng không nhắm mắt à. Khà khà. Chúng ta huyết môn thất tử mỗi một người đều là từ trong tử vong bò ra, tử vong đối với chúng ta mà nói, chỉ là một thử thách. Tiểu mỹ nhân, thế nào? Máu của ta sát độc tiến nhập bên trong thân thể của người, dễ chịu sao? Hồng Nhất cười hắc hắc nhìn Tu La, nhẹ tay khẽ vướt ma ở Tu La gương mặt của trên. Tỷ tỷ, thiếu cùng nữ nhân này phí lời, trực tiếp hút khô rồi của nàng tiên huyết, chờ sau đó độc tố phát tác, mùi vị sẽ không tốt. Hồng Nhất sau lưng nữ tử hồng nhị nhắc nhở một tiếng. Hiển nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa. Xì xì. Hùng Nghị lời nói còn không có rơi, nhưng vào lúc này, ngọn cây bên trên nhẹ nhàng tiếng lá cây nhẹ nhàng vang lên mấy lần. Hùng Nghị thậm chí cái khác huyết môn thất tử đồng thời nhìn về bên cạnh ngọn cây bên trên, mà ở nơi đó đang có lá cây đang động. "Cho ta hạ xuống." Hùng Nghị lòng bàn tay vung lên, từ lòng bàn tay bên trên, cấp tốc một luồng hào quang màu đỏ ngòm hướng về trên ngọn cây vẫy tới. Chít chít. Hào quang màu đỏ một tung quá khứ. cây kia diệp lập tức bị biến thành xương mù tiêu tan ở trong không khí. Đồng thời nhất mạch một xanh biết hai đám ánh sáng từ trong đó bắn mạnh đi ra tuấn về đại thụ một bên bỏ chạy. Nguyên bản Triệt để Tuyệt vọng Tu La, khi nghe đến cái kia hai thanh âm sau khi, Triệt để giật mình. Con ngươi Trường Lớn nhìn bầu trời, đông nhiên hô lớn, "Tiểu Băng Hoàng, hòa Tinh Linh cứu ta! Là Lataa, mau gọi Diệp Phi tới cứu ta." Cái kia hai đám ánh sáng không phải Hoa Tinh Linh cùng Tiểu Băng Hoàng sao? Tuy rằng trước đây Tu La Phi thường đau hận các nàng, thế nhưng giờ khắc này đã gặp các nàng sau khi, đơn giản là thấy được thượng đế a. Quy một chương 233, vốn là không muốn cứu, mới vừa bay lên Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh nghe được âm thanh này cũng ngẩn ra, tựa hồ cảm giác lên làm sao như vậy quấn hai chưa mới nhất toàn văn xem, bị ẩn hóa tạng. Cờ cờ bất quá lập tức, hai thằng nhóc tiểu mi giận lên, miệng nhỏ mím chặt. Theo âm thanh ánh mắt nhìn xuống, mới nhìn rõ ràng, nguyên lai like cái kia ghê tởm nữ nhân cũng bị ở trong đó. Nhớ tới cái này ghê tởm nữ nhân đối với mình hai giống to, Hoa Tinh Linh cùng Tiểu Băng Hoàng vô cực kỳ phẫn nộ. Là hai cái tinh linh. Nhanh, nắm lấy các nàng. Giờ khác này không đợi Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh phản ứng. Vào lúc này, tổng cộng 7 tên cao thủ đồng thời ra tay, ánh mắt khóa hướng về phía Hoa Tinh cùng Tiểu Hoàng. Một là trong truyền thuyết Hoa Tinh Linh, một người khác là cái gì? Rõ ràng đều là tinh linh. Lần này chúng ta phát ra. Hùng một ánh mắt sáng lên, ở đồng thời, tay cầm lên trên bả vai con rắn đỏ nhỏ hướng về Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh ném đi tới. Chít chít. Hoa Tinh Linh cùng Tiểu Băng Hoàng vốn là đến xem cho vui, bất kể hắn là cái gì bị tóm bị giết, các nàng mới lười đi quản. Coi như là cái kia đáng ghét nữ nhân, các nàng cũng lười đi cứu, nhưng ai biết những người này muốn bắt chính mình hai cái. Tiểu Băng Hoàng vừa thấy một con rắn hướng mình bay tới, trong nháy mắt nổi giận. Chỉ thấy, nàng thân thể một phen lăn, trong nháy mắt toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu trắng. Hỏa diễm đột nhiên một ra. Từng tầng từng tầng hỏa diễm ánh sáng hướng về chung quanh bao phủ xuống đi. Thở phi phò. Cì cì. Cái thứ con rắn đỏ nhỏ trực tiếp bị thiêu đốt thành bột phấn, lập tức hỏa diễm tràn ngập hướng về hồng nhất đám người bao phủ tới. Không được, là dị hỏa. Mọi người cẩn thận. Hồng nhất hô to một tiếng, đồng thời trước người xuất hiện một mặt huyền lực tầng trán. Tất cả hỏa diễm lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài. Đồng thời những người khác đồng thời xuất động. Dù sao, dị hỏa tuy mạnh, thế nhưng chỉ cần đầy đủ liên lực chống đỡ dưới, đồng dạng có thể chống lại. Bảy người ngăn trở một chút dị hỏa, có thể ngay sau đó một tiếng leng lảnh vang. Bụi đất dưới nhất thời bắt đầu lan lột, đầy đủ 2, 3 người ôm không thỏa thuận cây tử đằng phóng lên trời, hướng về 7 người con đi. Ở đồng thời, trong đó một cái cây tử đằng bó nổi lên Tu La cùng với cái khác hơn 10 người võ giả đồng thời vấn lên. Tu La có chút hoài nghi, nàng hoài nghi hai thằng nhóc này là đang cố ý trả thủ chính mình. Những võ giả khác đều là bị cây tử đằng kéo lại eo người nâng lên, có thể một đụng nàng. Hạch. Cái kia chết tiệt cây tử đằng lại duệ khởi đuổi phải của nàng, xanh xanh nâng lên. Thậm chí ở trong hư không quăng đến con đi. Cẩn thận hoa tinh linh công kích. Tổng cộng mấy chục cây cây tử đằng từ trong đất bùn vừa trồi ra, nhất thời huyết môn thất tử một lên bay lên, nhưng là cây tử đẳng giống như rắn độc cuốn thẳng mà lên. Tenixi T toàn tập đao loạn từ khi Hoa tinh linh chịu đựng thiên địa sát hoạch, thành tựu nhân thân sau khi, bản thân thực lực cũng tiến nhập viền linh cảnh giới, cây tử đẳng hiện tại như ống tiếp như thế từng rắn. Ầm ầm. Ầm ầm. Huyết môn tử tử, mỗi người trong tay lấy ra một cái huyết đao, bảy đao đồng thời điều động. Trong mắt, liên hợp thành một đạo to lớn hành hạ xuống. Tả hữu cây tử đẳng đầu tiên là phát sinh lóang lóang thành. Lập tức, nổ tung liên tục Tất cả cây tử đằng bị đánh nổ nát tan tây ban nát. Hoa tinh linh thống khổ hét lên một tiếng, "Ở cây tử đằng khẩn trụ liễu mọi người, từng cái từng cái hướng về trên đất rơi đi." Trong đó Tu La xui xẻo nhất, bởi vì trói lại chân, lần này cây tử đằng đưa tới, thân thể bay ngược ra ngoài. Thân thể đập phải trên cây to sau khi, mới chậm rãi hướng về trên đất ném tới. Chít chít. Lúc này vừa thấy Hoa tinh linh bị thương, Tiểu Băng hoàng thân thể ở trong hư không, trong nháy mắt hai loại bất đồng hỏa diễm xuất hiện, nhất tuyết bạch, một đỏ như máu. Hai bên trái phải không ngừng quay trung quanh ở tiểu băng hoàng bên người, nhất thời kiều tiểu thân thể đột nhiên xoay tròn, hình thành từng cái từng cái to lớn vòng xoáy. Không khí trung quanh không ngừng đi theo chuyển động, trong hư không thu mình lại liên tục, tả hữu đại thụ toàn thể bắt đầu cháy rừng rực. Hừng hực ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hướng về chu vi. Phản pháp tiên địa vào đúng lúc này sắp sụp đổ. Không được, hai loại dị hỏa. Tên tiểu tử này nắm giữ hai loại dị hỏa, mọi người mau tránh ra. Hồng nhất quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng bỏ chạy. Chít chít. Tiểu hoàng trong miệng lanh lảnh tay nhỏ mở ra. Bạch. Bàng bạc dị hỏa hướng về bốn phía bốc lên mãnh liệt lan đi. Trình quanh chân ngồi ở hồ nước trên Diệp Phi, giờ khắc này vàng nóng ánh lấp loé. Cả người lâm vào vàng nóng ánh trong ánh sáng, trên trán mồ hôi đớt đẫm, thân thể tầng ngoài dược lực từ từ tản ra. Dưới thân hồ nước, bây giờ đã triệt để bốc hơi lên làm, bên trong cá thậm chí trong nước yêu thú triệt để trở thành thì khô. Chết không thể chết lại. Thế nhưng Diệp Phi giờ khắc này, một người trôi nổi ở trên hư không, toàn thân địa ngục tâm liên không ngừng bao trùm thân. Trong thân thể, diễn sinh đan thuốc triệt để dung thành chất lỏng, từ từ đưa vào đến rồi toàn thân các nơi, trong máu, gần mạch bên trong thậm chí toàn thân các nơi, toàn thể che lớp vàng nóng ánh chất lỏng. Trân lòng tán phát dược hiệu không ngừng mà gột rửa diệp phi thân thể. Hắn biết, vào lúc này, chỉ cần mình triệt để luyện hóa những thuốc này hiệu, tiến vào huyền linh, căn bản không phải một vấn đề. Vụ, có thể vừa lúc đó, Đông bên dưới, bên cạnh trong rừng rậm một tiếng vang thật lớn, đồng thời hỏa diễm che ngập bầu trời lăn lộn mà lên, ngọn lửa kia dư âm trùng kích rừng rậm, rương rậm các nơi hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt. Khuynh chân ở trong hư không dược phi, thân thể run lên, hướng về bên cạnh khuynh đảo qua thứ, đồng thời trong miệng tiên phun một cái lên. Không được, hoa tinh linh cùng tiểu băng hoàng xảy ra vấn đề rồi. Không được, lúc này ta không thể động, bằng không đem tẩu hỏa nhập ma. Làm sao bây giờ? Lẽ nào nhìn tiểu băng hoàng cùng hoa tinh linh chịu chết? Diệp Phi cảm giác được tâm thần mình có chút loạn, nếu như kế tục tiếp tục như thế, rất có thể chính mình đem tẩu hỏa nhập ma. Tĩnh, bình tĩnh lại tâm tình. Không thể loạn, không thể loạn. Diệp Phi tế tế an ủi mình, tâm tử từ, từ an bình hạ xuống, kế tục tiến nhập luyện hóa bên trong. Vào lúc này, nếu như đi ra, làm loạn. Trước tiên không nói diễn sinh đan dược hiệu hóa thành hư không, chính là mình có thể đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là, theo tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, Mạnh tướng sức mạnh khuyết tán càng lớn. Diệp Phi cảm giác trên trán mình mồ hôi chạy xuôi càng thêm lợi hại, toàn thân chậm rãi run rẩy, trong tròng mắt từ từ nổi lơ lửng hỏa diễm. Đây là tàu hỏa nhập ma dấu hiệu, nhưng là hắn có thể đối phó này tâm ma dễ dàng sao? Hỏa diễm cuồn cuộn tản đi. Tiểu Băng Hoàng nhưng hư nhược từ trong hư không rơi xuống. Lập tức, rơi xuống một trên cây to, thở hồn hển nằm ở đại thụ bên trên, mỹ mắt bắt đầu đánh nhau, bất kể là phi, vẫn là Tiểu Băng Hoàng. Ở hai loại dị hỏa đồng thời sử dụng đồng thời, tiêu hao đều lớn vô cùng. Dù sao, hai loại hỏa diễm cấp đến tiên thu, một là táo bạo nóng cảm địa ngục tâm liên, Một loại khác chính là băng hàn chi hỏa, đang kịch liệt sử dụng sau khi hầu như tiêu hao hết tiểu băng hoàng khí lực toàn thân. Nhưng vào lúc này, trong đất bùn lênh lênh đồng thời, Hoa Tinh Linh nhanh chóng chui ra bùn đất, rơi vào trên cây khô, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo tiểu băng hoàng, đem tiểu băng hoàng đà đến rồi trên lưng, sau đó thân thể bay lên, hướng cùng phương xa bay đi. Nhưng là, ở vừa nãy đao kia ảnh dưới, Hoa Tinh Linh chịu thương không thể so tiểu băng hoàng kém. Giờ khác này vắc lên, tiểu băng hoàng đến. Thân thể bắt đầu lung lay, lảo đảo đảo. Thật sự là hai cái tiểu tử khả ái. Vào lúc này, lại còn bận tâm bằng hữu tỉnh. Thật làm cho người cảm động a. Đang lúc này, một cái không âm không dương nữ tử thanh vang vọng ở trong hư không. Có lấy tiểu băng hoàng hoa tinh linh ánh mắt nhìn lên, tại trước nàng mặt không xa, hai tên mặc máu áo choàng màu đỏ nữ tử yêu diễm ngăn cản đường đi của nàng. Chỉ là, hai nàng này có vẻ hơi chất vật, tốc đốt có chút cháy đen, quần áo tổn hại. Trên mặt còn thiêu đốt mấy khối đen thui. Tỷ tỷ, chúng ta phải nải hai con tiểu tinh linh. Người nói, ở môn trung sẽ có bao nhiêu người gần khinh khẽ cười nói. Khả khả. Vậy hãy để cho bọn họ đi đấu chứ? Hồng Nhất con ngươi híp lập tức phân phó nói, Hồng Ba Hồng 4, Hồng 5, ngăn cản hai người này tiểu tinh linh. Sau này ta huyết môn thất tử địa vị trong môn phái tất nhiên tăng nhiều. Khà khà. Hồng nhất, cái này không cần ngươi nói, chúng ta cũng đều biết. Hồng 6 cười hì hì, ánh mắt lấp loé mấy lần. Bọn họ huyết môn thất tử đồng thời trưởng thành, đồng thời tu luyện, sớm liên hợp đến cùng một chỗ. Muốn chết chính là cùng chết, muốn sống chính là đồng thời sống. Được hai con tiểu tinh linh, này đối với thực lực của bọn họ có trợ giúp lớn. Huống hồ, vừa nay bất kể là tiểu băng hoàng, vẫn là hoa tinh linh, các nàng thi triển thực lực đều rất lạ cái người. Như vậy bảo đối tốt nơi tay, ở hết môn trong địa vị đủ để cùng môn chủ so với. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh tế tế trò chuyện với nhau, miệng nhỏ nhẹ nhàng rật rật. Hai đôi ánh mắt bốn phía chuyển động. Chỉ là Tiểu Băng Hoàng thân thể nằm ngoài hoa tinh linh trên người có vẻ phá lệ tiểu thụy, đầu nhẹ nhàng đắt ở nơi đó không lúc đích. Hoa Tinh Linh ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đối mặt này bảy hai mắt quăng, trong mắt xuất hiện sợ hãi. Tuy rằng, nàng tin tưởng lấy Diệp Phi bản lĩnh có thể giết trước mắt bảy người, thế nhưng Diệp Phi ở luyện hóa diễn sinh đan, căn bản không phân thân đổi. Rõng. Ngay khi Hoa Tinh Linh hầu như đối mặt lúc tuyệt vọng, vào lúc này Trong không khí đột nhiên một tiếng chấn động, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang ở mọi người lỗ thai bên trong. Trung quanh cây cối phảng phất tao ngộ một luồng mạnh mẽ gió, bị thổi tả hữu tung tốn. Lập tức, chỉ thấy trong hư không một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên chánh đến. Trung quanh cây cối ở nguồn sức mạnh này bên dưới, trực tiếp đánh thành phân vụn. Cái gì? Huyết môn tất tử hiểu ra này cố khí tức mạnh mẽ, bảy người sắc mặt đột biến. Hoa Tinh Linh trong nháy mắt một luồng sắc mặt vui mừng kéo tới. Thế nhưng sắc mặt vui mừng còn không có hạ xuống, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt xuống. Chỉ thấy, ở trong hư không một đạo hắc quang hạ xuống, một tên đầu đội bộ xương nửa bên mặt nạ Giới thân ăn mặc một bộ kỳ quái trang phục nam tử xuất hiện, nam tử này áo, xem ra tượng một bộ áo lót, được bị lộ ở bên ngoài, thế nhưng tay áo rất dài, cao cao cổ áo, phía sau có lấy hai thành túi áo. Còn nhưng là một cái màu đen cố, chân ăn mặc màu đen đũng, ở phần eo nơi đó là một cái to lớn bộ xương dai lưng. Cả người nhìn qua làm cho người ta một cổ tà ác, đẹp trai. Thế nhưng, cùng với bất đồng là, Từ trên người hắn, xuất hiện hai loại ánh sáng, một là màu đen, hai là vàng nóng ánh ánh sáng, tả hữu bơi lộ khi hắn thân thể tà hữu, mà đôi tròng mắt kia triệt để đỏ như máu. Ô, ô, tiếng vang từ trong miệng của hắn vang lên các người, các người từng cái từng cái hết thảy đều phải chết." Một câu khàn giọng rít gạo từ nam tử trong miệng la lên ra, cường đại ma khi buốc lên bao trùm ra, nam tử chính là hư không một quyền hướng về hồng bảy đánh tới. "A." Hồng bảy nỗ lực dùng quyền đi ngăn cản, nhưng là tại đây hát sắc ma khí một quyển dưới, trực tiếp bị bay. "Này người đã tẩu hỏa nhập ma, mọi người cẩn thận." Hồng nhất lớn tiếng hô hô một tiếng. Quy một chương 234, tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng ở đồng thời, nam tử này thân thể xoay ngược lại, trong tay hội tụ một quyển. Theo đường mĩ ẩn hỏa cờ cờ nhanh, mặt giấy nhẹ nhàng khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trong web, nhất định phải khen ngợi mãnh lực hướng về Hồng Nhất nhất tới. Cẩn thận. Ầm ầm. Ầm ầm. Không gian từng mảnh từng mảnh bị hủy diệt, quyền ảnh rơi thẳng mà lên. To lớn kinh khí nhằm phía Hồng Nhất. A a. Hồng Nhất căn bản không có bất kỳ dư lực, trực tiếp bị đánh ra ngoài. Mọi người chạy mau, cái này tẩu hỏa nhập ma ra hỏa khó đối phó, hắn lĩnh ngộ bốn tầng ý cảnh tùy tiện một quyền có thể vỡ vụn không gian. Hồng Nhất vừa vững định thần đến, nhanh chóng thân hình hơi động, hướng về phương xa bỏ chạy. Tỷ tỷ, cứu ta. Hồng Nhất một ra. Thế nhưng Hồng Nghị còn ở phía sau. Hồng vừa quay đầu một khắc, đã thấy, cái kia mang theo bộ xương mặt nạ người, đưa tay nắm lấy hồng nghị, thật giống nhấc theo cốc như thế, nàng thiên rít gào. "Giống?" "Xì xì." Đường Đường một tên huyền linh cao thủ, ở trong tay hắn khác nào một con jun dế bình thường trực tiếp xé thành nát tan. Huyết nục chung quanh phun, muội muội. Hồng nghị bị giết, hồng trong nháy mắt hai mắt đỏ chót. Những người khác từng cái từng cái bỗng nhiên ở hư không, căm tức nam tử này. "Giống? Giống?" Giờ khác này, Diệp Phi như là dã thú rít gào, hắn cuối cùng vẫn là không có chiến thắng tà ma. Bỏ lại tất cả bọc lên nguy hiểm đến tính mạng đến đây cứu tiểu hoàng cùng Hoa tinh linh. VV chết rồi, chính mình duy nhất bảo vệ người đã chết. Diệp Phi hận không thể đi theo đi chết, nhưng hắn biết không có thể, bởi vì hắn muốn báo thủ, là VV lấy lại công đạo. Nhưng là, bất luận chính mình phong quang lúc, chán nản lúc, bên người trước sau có một người tồn tại. Đó chính là Tiểu Băng Hoàng, chính mình thời khắc sống còn, nàng bóc lên nguy hiểm đến tính mạng của mình, chính mình đi giết mạnh hơn chính mình cao thủ lúc, nàng trùng trước trận. Cho tới nay, Diệp Phi cảm giác mình rất đáng thương, nhưng là, hắn sai rồi, kỳ thực hắn rất hạnh phúc, chí ít bên người còn có Tiểu Băng Hoàng không rời không bỏ bảo vệ. Vivi chết rồi, để trái tim của hắn đi theo chết rồi. Ta vào đúng lúc này triệt để ngộ. Thế nhưng, hắn tuyệt không đáp ứng, Tiểu Băng Hoàng cùng cách mình đi, tuyệt không. Giống. Trong huyết môn thất tử sáu dừng lại một khắc, Diệp Phi bóng người hơi động. Xì xì. Hồng Ba cùng Hồng Năm như huyết cầu như thế, ở Diệp Phi quả đấm của dưới, trực tiếp đập thành nát tan. Huyền linh cao thủ, vào thời khắc này liền nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Diệp Phi thực lực của bản thân chính là đại hãn sư, nhưng dựa vào bản thân dựa dẫm, chính là Huyền Vương cao thủ nện quá phụ đen đều bị hắn giết chết, thực lực cường hãn mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Mà giờ khắc này Diễn sinh đan vào cơ thể bắt đầu từ thời khắc đó. Bên trong thân thể liền rốt đầy vô cùng sức mạnh. Đồng thời nguồn sức mạnh này đủ khiến Diệp Phi tiến vào huyền linh cảnh giới. Thế nhưng cuối cùng một khắc, diễn sinh đan sức mạnh lịch chuyển mà đi, để Diệp Phi tẩu hỏa nhập ma. Ai cũng biết, võ giả tẩu hỏa nhập ma ý vị như thế nào. Trong nháy mắt thực lực tăng mạnh, đồng thời ở thực lực tăng mạnh sau khi, nhẹ thì trở thành rất rủi, nặng thì trực tiếp bạo thể là vong. Mọi người đi mau, nhanh. Hơn một thấy cảnh này chẹt để con mắt đỏ, tiếp tục nữa, chỉ là chịu chết. Mặc dù nói bọn họ đồng sinh cộng tử, Thế nhưng loại này bị tàn sát một mặt, cũng không phải bọn họ có thể cậy mạnh. Đúng, Hồng Nhất nói không sai. Quân tử báo thủ 10 năm không mượn, mọi người chạy mau. Người này tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa bản thân thực lực mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hồng Bảy vừa nói xong, nhanh chóng thân thể lượn lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Đồng thời Hồng 6, Hồng 4, Hồng Nhất đồng thời nhanh chóng biến mất ở trong hư không không gặp. Giống. Diệp Phi đầu óc hoàn toàn bị ma tính xâm nhập, căn bản không khống chế được, mắt thấy ma khí đang không ngừng cắn nuốt cái kia vàng óng ánh ánh sáng. Chỉ cần diễn sinh đan dược lực bị ma tính nuốt trừng, Diệp Phi liền triệt để xong. Chíp chíp, Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh nhìn trong hư không Diệp Phi, miệng nhỏ lo lắng la lên. Tàu Hỏa nhập ma dưới, Diệp Phi chỉ có một con đường chết, Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh đều hiểu, Diệp Phi có thể biến thành như vậy, đều trách các nàng hồ đồ, đưa đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Chíp chíp, Tiểu Băng Hoàng ở Hoa Tinh Linh trên thân thể từ chối mấy lần, mắt nhỏ bên trong chảy nước mắt, muốn rời đi Hoa Tinh Linh thân thể. Hoa Tinh Linh gắt gao cầm lấy Tiểu Băng Hoàng, không cho Tiểu Băng Hoàng rời đi. Chíp chíp, Tiểu dùng sức toàn lực đẩy một cái động, Hoa Tinh Linh thân thể hướng về phía dưới đi đi, mà nàng nhưng hướng về Diệp Phi lãnh tới. Nếu cùng đi đến trên đời này, sẽ không có phân người ta. Nếu như Diệp Phi thật tẩu hỏa nhập ma mà chết, nàng kia băng hoàng lưu lại còn có ý gì? Này một lao ra, tiểu băng hoàng hoàn toàn là hướng về phía cùng Diệp Phi đồng sinh cộng tử ý nghĩ. Bạch rít gạo hưa không Diệp Phi, ở tiểu băng hoàng đụng phải đan điền. Triệt để tiến vào bên trong đan điền sau khi, toàn bộ thân thể run lên. Hoa Tinh Linh thấy cảnh này, miệng nhỏ lớn tiếng la lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhưng là, ở tiểu băng hoàng cùng Diệp Phi triệt để dung hợp làm một thể thời điểm, ở Diệp Phi vùng đan điền, nhiên ánh sáng lóe lên. Tất cả ma khí hết thể hấp thu vào cái kia ánh sáng bên trong. Bệnh. ngay sau đó, từ thiên mà rơi, một vệt kim quang bao phủ Diệp Phi toàn bộ thân thể. Tất cả ma khí trong dây lát này biến mất không còn tăm hơi. Mất đi ma khí chính là chống đỡ, Diệp Phi thân thể mềm nhũn, hướng về phía dưới rơi đi, thẳng tắp nằm trên đất. Tình cảnh này không chỉ có làm kinh sợ Hoa tinh linh, liền cách đó không xa những võ giả kia thậm chí tu lạt đều kinh trụ. Đầu hỏa nhập ma ma khí tiêu tan, Diệp Phi khôi phục bình thường, mà vừa nãy ngày đó hảng thần quang lại là chuyện ra sao? Chít chít, rất nhanh, một cái thanh thúy kêu là thanh ở Diệp Phi vùng đan vang lên. Lập tức vùng đàn điền hào quang màu trắng vận mượt đi, Tiểu Băng Hoàng ở ánh sáng màu trắng bao phủ xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Băng Hoàng vẫn là lấy trước khả ái như vậy, như tiểu công chúa như thế. Chỉ là, mặc trang phục hơi có sự khác biệt. Đầu nhỏ trên mang theo đỉnh đầu nữ hoàng vàng nóng ánh lánh miệng, tay nhỏ bên trong cầm một cái vàng nóng ánh cây gậy, ở cây gậy đỉnh khảm nạm một viên bảy loại màu sắc hòn đá nhỏ. Cả người nhìn qua, như tên, Băng Hoàng. Đúng, không sai. Đây chính là Tiểu Băng Hoàng đệ ngũ trạng thái. Ngay khi vừa nãy, Diệp Phi tẩu hỏa nhập ma, sắp ma khí thống trị hắn cả người lớn ma khí sắp nuốt chửng hắn trong nháy mắt, Tiểu Băng Hoàng vừa vận tiến nhập trong đan điền. Lấy Tiểu Băng Hoàng tiêu hao toàn bộ quang thân thể, gặp ma khí sau khi, những này ma khí trong nháy mắt tiến nhập Tiểu Băng Hoàng bên trong thân thể. Vừa vận đụng phải hàng rào, sử Tiểu Băng Hoàng triệt để tiến nhập để ngũ trạng thái. Đây mới thực là thành tựu Băng Hoàng toàn thể mô dạng trạng thái. Tiểu Băng Hoàng ở một đời trước, cái kia trò chơi bên trong, nhân vật là cái gì? Bên trong lớn nhất nhân vật phản diện, bụt. Cầm giữ có vô cùng sức mạnh. Bản thân liền là nhân vật phản diện nhân vật. Nàng sao sẽ quan tâm một điểm ma khí? Không nghĩ tới, những này ma khí ở nhờ số trời rối rượi Phản thành Cửu Tiểu, tiểu Băng Hoàng. Hoa Tinh Linh tay nhỏ bưng kiếm nhỏ, trừng lớn con ngươi. Dật Minh nhìn Tiểu Băng Hoàng, người chung quanh đồng dạng cũng là như vậy. Sắc trời rất nhanh sẽ đen như vậy hạ xuống. Trong rừng rậm, so với bên ngoài đèn càng sớm hơn. Được cứu hơn 10 người võ giả. Mắt thấy bị Tiểu Băng Hoàng thậm chí Hoa Tinh Linh cứu, vào lúc này đương nhiên sẽ không đi thẳng một mạch. Vì lẽ đó, đều để lại hạ xuống. Thừa Dịp Thiên còn không có đen đủi, chuẩn bị ngay tại chỗ đóng trại. Tu La tựa hồ sắp đến rồi, sinh mệnh nguy cơ chạy ra toàn thân một khắc, vào lúc này Hoa Tinh Linh có chút không hoan hỉ đạo thủ. Sử dụng năng một cái hào quang màu xanh lục, đầu tiên là đem Tu La độc tố giải quyết ra, sau là trải qua một phen trị liệu khôi phục sau khi, Tu La mới khôi phục đổi mới hoàn toàn. Bất quá, Tu La không có nửa điểm vẻ cảm kích. Đúng, chính là không có. Nàng cái nào không nhìn ra, hai thằng nhóc này rõ ràng là đang cố ý chính mình. Nếu như các nàng coi mình là bằng hữu, ở cứu mình thời điểm, sẽ cố ý trêu chọc chính mình. Chính mình trùng độc, các nàng trước tiên cứu những người khác, mắt nhìn mình độc phát sinh vong. Thậm chí thay mình sắp xếp giải độc tố thời điểm, tốc độ chậm như vậy, cố ý chính mình. Không nghi ngờ chút nào các nàng đều là cố ý chỉ là các nàng không hy vọng ở Diệp Phi sau khi tỉnh lại nhìn thấy thi thể của chính mình mà tức giận, cho nên mới hảo phóng một điểm, cứu chính mình một mạng. Bất quá, nguyên nhân chính là như vậy, Tu La xem chính một điểm. Khổ Sở suy nghĩ nghi hỏi mình, chẳng lẽ nhân phẩm của chính mình cứ như vậy kém, liền hai thằng nhóc đều chán ghét như vậy chính mình. Diệp Phi một điểm cuối cùng ý thức còn bảo tồn ở hồ nước bầu trời. Nhớ tới lúc đó tâm linh cảm ứng được Tiểu Băng Hoàng gặp phải nguy hiểm, ở dị hỏa tiêu theo dưới, Tiểu Băng Hoàng ngàn cân treo sợi tóc. Vào lúc này, Diệp Phi trong đầu căn bản tồn tại không được nửa điểm luyện hóa diễn sinh đan trong đầu cảnh tượng về tới quá khứ. Cùng với vi vi sinh hoạt tháng ngày, Tiểu Băng Hoàng làm bạn, đồng thời tu luyện. Chính mình cô quản thống khổ lúc, nàng vẫn thủ hầu ở bên người. Vi vi mất, chính mình chán nạn nhất lúc, nàng trước sau không rời không bỏ. Vi vi chết rồi, Diệp Phi cảm giác rất trống vắng, hết thể đều không còn. Nhưng là, hắn trước sau quên mất một điểm, Tiểu Băng Hoàng một mực bên cạnh mình. Tại đây chút oán hận xung kích bên trong, Diệp Phi tâm thần đại loạn, cuối cùng đưa đến tàu hỏa nhập ma. Bất quá, tàu hỏa nhập ma bên trong, Diệp Phi tâm thần đại dưới, tâm thần hoàn toàn bị một đoàn xương mù màu đen bao phủ. Toàn thể chỉ có cừu hận cùng oán niệm Nhưng lại ở tất cả toán hận triệt để nuốt chửng đến tâm thần thời điểm, ký tích một mặt xuất hiện. Ở ma khí bên trong, tiểu băng hoàng thân ảnh của xuất hiện, toàn thể hút lấy đi ma khí. Đệ Diệp Phi tâm thần trở về đến rồi bản nguyên. Cũng không biết có thêm bao lâu, ở tâm thần trở về đến bản nguyên thời điểm. Diệp Phi giờ khắc này suy yếu dị thường, phản phất cảm giác mình hồn phi phách tán, bất quá vào lúc này Diệp Phi rất vui vẻ, bởi vì lúc này có thể cảm giác được. Chính mình còn chưa có chết, hơn nữa vượt qua tẩu hỏa nhập ma cửa ải khó, thậm chí tiêu trừ trên người tất cả ma khí. Khi, làm, Diệp Phi mở mắt thời điểm, trời đã sáng rồi. Những võ giả kia cũng dồn dập bắt đầu bận rộn, chuẩn bị trở về Đại Thương Đế Quốc. Bọn họ trải qua sau chuyện này, rốt cục phát hiện địa bảng đại hội luận vò đáng sợ, bọn họ những ngày về xưa, đại huyền xưa căn bản không đủ xem. Diệp Phi mở mắt ra, hoàng hốt nhìn những người này trò chuyện cùng làm việc. Vẻ mặt từ từ khôi phục lại, tâm thần mới chậm rãi thanh minh. Người rốt cục tỉnh rồi. Không lâu, bên lô thay một cái mang theo vài phần thương cảm, khẩn trương nữ tử thanh cắt đất Diệp, Diệp Phi. theo âm thanh đầu nhìn đi, chỉ thấy một tấm đen tối diễn viên hi tóc rối tung, chính mang theo mặt nữ tử ôm chính mình. Tula, nhìn một hồi lâu, Diệp Phi mới nhìn rõ ràng nữ nhân này là Tu La. "Ngươi làm sao tại đây?" Tula mím môi miệng nhỏ lật ra khinh thường, tức giận nói, "Còn chưa phải là tới tìm người sao? Ngươi lại đi rồi nói liên tục cũng không nói một tiếng. Hại đến người ta suýt chút nữa bị những tên ác mà giết đi." Diệp Phi không thèm để ý nữ nhân này, hắn có thể khẳng định, mình bị khánh thành như vậy, 89 phần 10 thiệt thòi nữ nhân này, nhất định là nàng bị hết môn thất tử năm lấy, Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh đi cứu nàng, cuối cùng đưa đến Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh bị thương. Quy 1 chương 235, Nhân Họa Đắc Phúc. "Này, ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt này xem ta?" Diệp Phi này khinh bị ánh mắt chăm chú vào Tu La, Tu La cái nào không nhìn ra. Tiêu Đường mạng tiểu thuyết mỹ ẩn hỏa tàng cờ cỡ, cỡ trường mới nhanh, trang vẻ mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang vẻ, nhất định phải khen ngợi oán hận trong lòng lập tức dâng lên, chính mình lòng tốt đi theo mà đến, lại gặp phải hắn loại ánh mắt này, hơn nữa chính mình dọc theo đường đi, suýt chút nữa liền mất mạng. Tu La miệng nhỏ lập tức mơn lên, lên, tay nhỏ giận dữ ở Diệp Phi eo của trên người các nơi mạnh mẽ bó mấy cái, cảm giác nắm tay của đau, năm nhẹ nhàng ở Diệp lồng ngực đập phá hai quyền sau mới vị miệng nhỏ ủy khuất xoay người. Diệp Phi không để ý đến Tu La nữ hải tử này khí một mổn thở dài một tiếng, lúc này khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt mà nói, "Tiểu Băng Hoàng cùng Hoa Tinh Linh đây." Thử. Vừa tỉnh lại, liền biết nghĩ cái kia hai thằng nhóc. Tu La rất là oan ức, căm giận không nhịn được nói, "Các nàng mới không để ý sự sống chết của người đây." "Sớm ra ngoài chơi." Diệp Phi tự nhiên không tin Tu La, trầm mặc một hồi mới nói, "Thầy ta hộ pháp." Nói xong bốn chữ này, Diệp Phi liền ngậm miệng không nói, mặc cho Tu La làm sao giễu ra giễu rít. Nhớ tới lần thứ nhất thấy Tu La thời điểm, Tu chính như kỳ danh, lạnh lùng sắt ý, nhưng là bây giờ, căn bản là một cái hàng xóm thiếu nữ, thêm vào mặc một bộ màu đỏ rực bắp đuôi đầy đạn, đây quả thực là đồng phục mê hoặc. Theo Diệp Phi, bây giờ nàng và trước đây nàng, rõ ràng là hai người. Bất quá, Diệp Phi cũng không phải đứng ngốc. Thu La có thể biến thành như vậy, là có nguyên nhân. Hơn nữa của nàng ánh mắt ấy, loại kia hành vi, nếu như Diệp Phi còn không biết lòng của nàng mà nói, cái kia Diệp Phi chính là đứng ngốc. Quả thế, tẩu hỏa nhập ma dưới, Dự tính sinh ra ma tính, đưa đến ta cuối cùng không cách nào tiến vào huyền linh cảnh. Bất quá, cũng bởi vậy, ta bây giờ cũng đạt tới đại huyền sư cửu phẩm phong cảnh. Diệp Phi thở dài một tiếng, nếu không phải lúc đó tẩu hỏa nhập ma Ở cường đại dược tính xung kích bên trong, Diệp Phi có đầy đủ tự tin thăng cấp Huyền Linh. Bởi vì lúc đó dược hiệu mất đi quá nhiều, vì lẽ đó căn bản không có quá nhiều sức mạnh đi xung kích cảnh giới tiếp theo. Bất quá, những mạt ma khi đến là tiện nghi tiểu băng hoàng, lại ở ta tẩu hỏa nhập ma giới, sự xuất hiện của nàng hút đi tất cả ma khí. Tiến nhập thứ 5 trạng thái. A, Nay cũng có trách, tiểu băng hoàng ở một đời trước cái kia trò chơi bên trong, chính là bên trong lớn nhất nhân vật phản diện, một điểm nhỏ tiểu ma khí không tính là gì. Kéo đường, mỹ ẩn hoa tạng, muốn nhìn sách hầu như đều có a. So với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chường mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Tâm thần vào đan điền, Diệp Phi cười khổ không thôi. Giờ khác này hắn lần rõ ràng lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặc kệ như thế nào, Đầu Hỏa nhập Ma bị phá trừ, mình cũng ứng với Họa được Phúc. Không chỉ có tiến nhập đại huyền sư cửu phẩm, đồng thời Tiểu Băng Hoàng mở ra thứ 5 trạng thái, thực lực tiến thêm một bước. Ồ, Tiểu Băng Hoàng tiến vào thứ 5 trạng thái, lần này mang theo kỹ năng là Diệp Phi tâm thần đột nhiên cả kinh, Trường Sinh Thuật. Lúc này, ở Diệp Phi trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh. Bức tranh được in thu nhỏ lại là một ít hư vô hình người. Những người này hình bên trong làm một chút kỳ quái động tác, những động tác này tương tự võ thuật, vừa giống như thể thao, cẩn thận đến xem, càng giống như là trái du, bởi vì các loại đồ vật nhìn qua tượng võ thuật vậy nhưng cần, lại tương tự thể thao như thế ung dung. Động tác độ khó rồi lại tượng trái du vậy gian nan. Nay thuật chính là cường thân kiện thể thuật, người tu luyện phương có thể kéo dài tuổi thọ. Làm người tu luyện, tiết nuối nhất chính là tuổi thọ, tuổi thọ vừa đến, tất sinh tu vi hóa thành hư không. Mà này thuật tu luyện sau khi, khiến người tinh khí thần được trợ cấp, gần cốt, trong bắt thịt nhìn trời hấp thu linh khí cùng trời dung hợp, hình thành linh hệ Diệp Phi ngạc nhiên nhìn cái kia một ít giới thiệu tóm tắt, trong lòng sôi trào mấy liệt. Chính như mặt trên từng nói, người tu luyện tiên kỵ nhất một điểm chính là sinh mạng. Bất kể là bất luận người nào sinh mệnh đều phải điểm cuối. Vì lẽ đó vô số võ giả tiền phó hậu kế hướng về chỗ càng cao hơn leo lên, nhưng là cuối cùng ai lại làm xong rồi đồng thọ cùng trời đất. Dù cho ngươi có muôn vạn thần thông, cuối cùng còn chưa phải là hóa thành bụi bặm. Nhưng là, này trường sinh thuật lại có thể kéo dài tuổi thọ. Trên tiên huyền đại lục, những kẻ tuổi thọ đạt đến cuối cùng tầm cao thủ, tại bọn họ nhất lo lắng cũng không phải là thực lực tiến tới, mà là sinh mệnh. Bởi vì chỉ cần có thời gian, có sinh mệnh thì có cơ hội đột phá. Chỉ cần đột phá, sinh mệnh mới có thể lần thứ hai kéo dài. Phải biết, một tên cường giả tiến vào Huyền Vương thậm chí cảnh giới cao hơn lúc, muốn đột phá một cảnh giới, thường thường đều là mấy chục năm, thậm chí hơn trăm mấy trăm năm thời gian. Nhưng là tuổi thọ của con người nào có dài như thế. Vì lẽ đó, vô số cường giả cuối cùng thua không phải là đối thủ tay của bên trong, mà là thua ở thời gian trong tay. Nhưng là, Tiểu Bang Hoàng đệ ngũ trạng thái là trường sinh thuật, người tu luyện có thể sinh mệnh kéo dài. Có thể nói, bảo bối như vậy chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ bảo bối. Trường sinh thuật, người tu luyện mới có thể trường sinh. Diệp Phi một luồng mừng như điên sông lên tâm đến, hắn trong lòng biết con đường tu luyện có bao nhiêu gian nan. Trong lòng mặc dù tự tin có thể vào Huyền Vương, thế nhưng hắn nhưng không có một chút nào nắm có thể tiến vào Huyền Hoàng thậm chí cảnh giới cao hơn. Dù sao thế gian có tiền lệ, tiến vào những kia cảnh giới cao hơn có mấy người. Mà bây giờ có trường sinh thuật loại này kéo dài tuổi thọ pháp thuật sau khi, Diệp Phi đến nổi lên tự tin. Quả nhiên là ứng với Hỏa được Phúc. Mặc dù không có tiến vào Linh, thế nhưng là thu được như vậy bà bối. Một luồng sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt xông lên Diệp Phi trán. Tâm thần từ từ khôi phục được trên thực tế, gương mặt đó đầy thể đỏ chót. Diệp Phi, người làm sao rồi? Vừa thấy Diệp Phi bỗng nhiên mở mắt ra, song mặt đỏ chót, toàn thân đánh chiến tranh lệch. Tu La mau mau lo lắng đi tới. Chẳng lẽ hắn lại tẩu hỏa nhập ma hay sao? Tu La không tẩu hỏa nhập ma quá, lại biết tẩu hỏa nhập ma khủng bố. Không. Ta không sao. Diệp Phi tiệm tiệm cười cận, trong mắt che không ngăn được một tia vui mừng tâm ý. Lập tức, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, bên trái phải. Ngoại trừ Tu La ở ngoài, chu vi không gặp nửa bóng người. Đúng rồi, những người khác đâu? Diệp Phi có chút ngạc nhiên. Vừa nãy những người kia vẫn còn bận rộn, làm sao đột nhiên không còn một nống? Người còn nói sao? Ngồi xuống chính là hai ngày, những người kia tự nhiên đi rồi. Tu La vẻ miệng nhỏ liếc mắt ủy khuất nói, hại ta ở đây cùng người ngồi hai ngày, cái gì chưa từng ăn? Hiện tại đều chết đói. Tu La thận trọng đút cái bụng, vẻ mặt mang theo vài phần ấm sắc. Diệp Phi nhìn một chút Tu La thở dài một tiếng, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Mặc dù biết Tu La cố ý nói những câu nói này để cho mình đồng tình nàng, thế nhưng Diệp Phi vẫn như cũ cảm giác mình có chút hổ thẹn. Được rồi, ta hiện tại không sao rồi. Đi, đi tìm điểm ăn. Nói Diệp Phi hãy cùng vô sự người như thế từ trên mặt đất tung lên, cũng không cố nam nữ quan hệ, trực tiếp kéo lại tu la tay của hướng về trong rừng chạy vội đi. Diệp Phi cũng không biết chính mình có mấy ngày không ăn cái gì, nhớ tới vừa vào Hắc Ám xâm Lâm đến bây giờ chưa từng ăn một ít đồ. Bây giờ đạt đến hắn loại cảnh giới này, đồ ăn tuy có thể miễn, thế nhưng nếu như thời gian dài không ăn đồ ăn, đối với thân thể thật không tốt. Đại Thương Đế Quốc, Đế Đô, phiêu hương trong lầu, 32 phòng số bên trong, Liên Nhi như trước Như Dĩ vãng giống như vậy, năm ngày một đổi đến nơi này. Năm ngày trước, Diệp Phi đi tới nơi này, cùng ăn cơm. Từ đó ngọ vẫn ăn vào đêm khuya. Trong lòng nàng vừa là cao hứng, lại là vui mừng. Hôm nay, rốt cục trông mong đến nơi này thiên Liên Nhi tỉ mỉ ăn mặc một phen. Khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng đi tới phiêu hương lâu 32 phòng số. Sớm lúc trước, căn phòng này bị Liên Nhi giá cao định ra rồi, cho nên nàng bất cứ lúc nào đến, nơi này đều vì nàng giữ lại. Liên Nhi vào phòng, trong lòng căng thẳng, lại là vui vẻ ngồi ở tấm gương một bên, mỉm cười nhìn chính mình hôm nay trang phục. Này trang phục là nàng hôm nay buổi sáng bỏ ra ba canh giờ mới trang phục đi ra ngoài. Lần này trang phục cũng không có dĩ vãng loại kia đậm rực trái lại có vẻ thô tục, đơn giản, lại như những kia bị đuổi giết thời kỳ, loại kia không trô năng lượng, thanh thuần thiếu nữ, chỉ có những kia mạo hiểm thời kỳ mới để cho Liên Nhi cảm thấy ấm áp, thiết thực. Cái kia ấm áp ôm ấp, cái kia lạnh lùng khuôn mặt, còn có hắn cái kia lánh khớp vô tình thủ đoạn, đều rõ ràng trước mắt. Đối với người như thế, cho phép bao nhiêu thiếu nữ ở mộng ảo bên trong. Đều có như vậy một cái mơ màng, hy vọng đẹp trai vương tử cưới ngựa trắng tới cứu mình cái này công chúa. Đúng, Liên Nhi nhúng ngậm. Chính mình là đường đường công chúa, gặp phải nguy hiểm bị đuổi giết, chính là sự xuất hiện của người này. Cứu mình Do đó chính mình đối với hắn một niệm cũng quên. Chết để kéo động trái tim của chính mình hiện, trong đầu mỗi ngày mỗi đêm đều là bóng dáng của hắn, trước sau không cách nào quên sự tồn tại của hắn. Sự tình đã qua hơn nửa năm, nhưng là ở liên nhi trong mắt, nhưng như chỉ vượt qua một ngày. Trong đầu vẫn rõ ràng lưu lại loại kia hình ảnh. Ta và Diệp đại ca, này có tính hay không là hẹn họ Nghe bọn tỉ muội nói, cô gái nhà cùng của mình thích nam nhân lén lút gặp mặt, được gọi là hẹn họ nếu như bị người khác biết, biết sẽ bị người xem thường, thậm chí nhà gái một đời không cách nào xuất giá. Nhìn trong gương chính mình, Liên nhi lẩm bẩm nói: khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng. Dựa theo đế quốc pháp luật, liên nhi loại hành vi này được gọi là mất phụ đức, tương lai rất có thể không tìm được nhà chồng. Nhưng là bởi vậy, từ nay về sau liên nhi chính là diệp phi nữ nhân. Muốn đến nơi này, liên nhi vừa là sợ sệt, lại là căng thẳng, kek kẹt. Vừa lúc đó, môn đông nhiên bị đẩy ra, Lý Bá từ bên ngoài đi vào. Diệp đại, liên nhi một nghe thanh âm, lập tức quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khả ái nụ cười. Nhưng nhìn thấy là Lý Bá sau khi vui mừng sắc mặt của, trong nháy mắt ngừng tụ lên. "Lý Bá, ngươi làm sao vào được?" Liên nhi vậy mặt mở đi, Tiểu thương Diệp chỉ huy sử đưa tới một phần tin thật giống hôm nay diệp chỉ huy sử không thể tới đi ba ấy này nói một tiếng câu nói này triệt để phá vỡ Liên nhi một đẹp tin Liên nhi mau mau khẩn trương chạy chạy tới đoạt lại tin nàng lo lắng sự tình rốt cuộc xảy ra lẽ nào lẽ nào Diệp đại ca là muốn cự tuyệt chính mình là nghĩ Liên nhi không dám nhớ lại nữa nếu như đúng là như vậy nàng không biết mình sau này làm sao bây giờ hay không còn có lòng tin xuống tiếp thế nhưng phong thư mở ra Liên Nhi thương tâm rất lạc đích tình tự lập tức biến mất không còn tâm hơi thay vào đó nhưng là vẻ vui mừng. Mặt trên viết chữ rất đơn giản. Liên Nhi, xin lỗi. Vũ Thành địa bảng đại hội luận võ sắp tới, ta nhất định phải đi tới Vũ Thành. Vì lẽ đó, hôm nay không thể tới. Kính xin thấy lượng. Diệp Phi, chữ. Liên Nhi nhìn thấy những chữ viết này sau khi, lập tức đem thư phong bảo vệ vào trong ngực. Đối phương đi Vũ Thành, đều để thư lại tin cho mình. Nay liên nói rõ, trong lòng hắn có chính mình. Coi như đến làm việc đều không quên tự nói với mình một tiếng. Lý bá, ta nghĩ đi Vũ Thành. Liên Nhi thu thập xong thư, kiên định nhìn Lý bá. Vũ Thành Lý Ba trừng mắt ngạc nhiên cả kinh. Thiên như ý nghĩa, Vũ Thành như tên. Chú ý một cái võ tự. Quy 1 chương 236, Hỗn đảng quá phận. Toàn bộ Vũ Thành lấy thực lực vi tôn, toàn bộ trong thành. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mị ẩn họa tàng cờ cỡ không một người bình thường, mỗi người đều là võ giả. Ở ở bên trong người, có đến từ các đại đế quốc vương quốc trong lúc đó người mang tội giễu người, tội phạm truy nã bị đuổi giễu người. Ở những nơi khác, hắn trung quanh truy sát. Thế nhưng chỉ cần ngươi đến rồi Vũ Thành, đem chịu đến Vũ thành bảo vệ. Bởi vì Vũ Thành bên trong có một thiết quy. Bất luận bất luận người nào Thực lực rất mạnh ở trong thành không cho tranh đấu bằng không đem gặp toàn bộ Vũ thành bên trong cao thủ truy sát hơn nữa bản thành bên trong do huyền Linh cao thủ tổ chức thành một cái đội chấp pháp đội chấp pháp bên trong tổng cộng 100 người 100 người mỗi người đều là huyền Linh cao thủ tu vi cực cao như vậy một nguồn sức mạnh ngay cả là ba đại đế quốc tiên quân vạn mã đồng thời đủ công cũng khó có thể đột phá là trọng yếu hơn là Vũ Thành lớn vô cùng đầy đủ chứa không xuống vạn trăm nhân khẩu như vậy một luồng trăm vạn võ giả nhân khẩu thành thị nếu như thống cũng đi đi diện một cái đế quốc vô cùng đơn giản vì ra đó ba đại đế quốc trong lúc đó linh có thể đắc tội đối phương đế quốc mạnh mẽ, cũng không dám làm đến tội Vũ Thành. Phi thường náo nhiệt Vũ Thành ấy, lúc này sắp xếp đầy đầy đủ 3 cái đội ngũ, này 3 cái đội ngũ chí ít bị xếp hàng không xuống dài trăm mét, đứng vào trong đội ngũ người, đều là võ giả. Diệp Phi cùng Tu La liền sắp xếp ở bên trong. Tiểu Băng Hoàng sớm tiến nhập Diệp Phi trong đan điền, mà Hoa tinh linh nhưng chui vào Diệp Phi trong lồng ngực. Địa bảng đại hội luận võ sắp tới, thiên hạ các lộ anh hùng đến đây tham dự, nhân số đông đảo. Vì đó, Vũ Thành không thể không họa một quy củ, cái chính là đại huyền sư trở lên mới có thể đi vào Vũ Thành, còn đại huyền sư trở xuống, cùng với không liên quan chỉ có thể rời đi. Dù sao, dựa theo địa bảng đại hội luận võ quy tắc, có thể có tư cách người tham dự, điều là đại huyền sư thậm chí huyền linh trở lên cao thủ. Mà huyền sư chỉ có tham dự tiềm năng bảng cơ hội. Bất quá, tiềm năng bảng rồi lại một quy củ, tuổi tác không được vượt quá 30. Vì lẽ đó, vì để tránh cho càng nhiều người lẫn vào thành đi, Vũ Thành đội chấp pháp không thể không lấy một điểm. Đem đại huyền sư trở xuống cao thủ lưu lại, chỉ cho phép đại huyền sư trở lên cao thủ tiến vào. Này, Diệp Phi, cái kia tiểu băng hoàng đến cùng chuyện ra sao? Tại sao có thể tiến vào đan điền của ngươi? Tu La đi tại trước Diệp Phi mặt, tóc mày Vào lúc này chuyển qua đầu nhìn về phía Diệp Phi. Nhớ tới ở ngày hôm qua rời đi dừng rậm thời điểm, nhìn thấy cái kia đáng yêu phách lối tiểu tử trực tiếp tiến vào Diệp Phi trong đan điền sau khi, Tu La hoàn toàn bị làm bị hồ đồ rồi. Nàng là tinh linh, nàng tự nhiên có kỳ lạ biện pháp. Diệp Phi tùy ý giải thích, ánh mắt lại nhìn phía trước. "Hử? Vậy ngươi sẽ không sợ nàng hút sạch ngươi trong đan điền huyền lực sao?" Tu La hiển nhiên có chút đen, từ Diệp Phi khẩu khí, liền nghe ra, ở trong mắt hắn, tiểu băng hoàng so với mình trọng yếu hơn nhiều. "Đứng đầu. Không sợ." Diệp Phi không thèm để ý Tu La. "Ngươi?" Tu La bị tức đến răng. Đưa tay ra ở Diệp Phi phần eo nơi đó mạnh mẽ bóp mấy cái, tên khốn kiếp này, thực sự hơi quá đáng, không có chút nào biết lấy lòng cô gái. Đừng làm loạn. Diệp Phi đối với Tu La hồ đổ trừng mắt một cái, ánh mắt nhanh nhanh nên hướng phía trước. Cho lão tử cùng này, lão tử là huyền linh cao thủ, tại sao lão tử không thể mang theo con trai của ta đi vào? Lúc này, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ chuyển tới. Đám người trước mặt nhất thời náo nhiệt, Diệp Phi cùng Tu La đồng thời đầu qua ánh mắt. Ở dưới tường thành nơi đó, một người cao lớn đại hán khôi ngô đứng ở nơi đó, đại hán khắp nơi hung sắc, trong tay một thanh khủng lồ lưỡi búa, mơ hồ còn lưu lại vết máu vừa thấy chính là nhân vật hung ác, mà ở bên cạnh hắn nhưng là một cái âm sắc thanh niên, thanh niên này mô dạng cái gì, trên tóc như cỏ dại như thế rồi, hình như là đạt được loại bệnh tóc đi quang. Hơn nữa vóc dáng rất nhỏ, trong tay nhấc theo một thanh bảo kiếm, làm cho người ta cảm giác đi tới, người này khác nào một cái ẩn dấu ở trong đùi cỏ gián độc. Mà tại bọn họ hai chiếc người tưởng thành nơi nhưng là ba tên thân mặc màu đen áo cho người, trong ba người một nữ hai nam, nam một người 30, 40 đến tuổi, một người 50, 60 tuổi. Nữ khoảng chừng khoảng 30 tuổi, trên người bọn họ áo chạm trên ngực trái, nhưng là khắc họa hai cái giao nhau bảo kiếm. Đây chính là Vũ Thành đội chấp pháp tiêu chí. Ngươi là từ nơi khác tới chứ? Ba tiên chấp pháp giả bên trong, cái tiêu thanh âm cô gái lạnh lùng mở miệng, không để lại nửa điểm cảm tình. Đúng, không sai. Lão tử liền là đến từ Thiên Huyền Đại lục, làm sao? Lão tử tới tham gia các ngươi cái này nhỏ nhọ trên hòn đảo địa bảng đại hội lu võ, lại còn cho láo tử nhiều quy củ như vậy. Ngươi có tin hay không, lão tử dẫn người đem ngươi Vũ Thành phá hủy. Đại hán trên tay lấy búa hướng về trên đất đập một cái, nhất thời trên đất bị đánh ra một cái hố to, bốn phía đều đang chấn động. Vậy các hạ phải không muốn giảng ta Vũ Thành quy củ? Bên cạnh người lão giả kia chấp pháp giả, sắc mặt đỏ chót, vận động con người híp hiếp, hiếp, tránh ra từng tia từng tia ngoan sắc ánh sáng. Đúng, không sai. Lao tử không nói thì thế nào? Hôm nay, lão tử nếu đến rồi, con trai của ta nhất định phải mang vào. Nếu không thì, các người từng cái từng cái hết thảy đều phải chết." Đại Hán Bá đạo nói rằng. Đồng thời từ trên người hắn tỏa ra một loại khí tức mạnh mẽ. Hơi thở này dưới, để bốn phía Vũ Thành đều cảm giác được cực mạnh một nạn. Khẩu khí thật là lớn. Đến ta Vũ Thành, lại giáng to mồm phét lác như vậy. Co như ngươi tới tự Đại Lục thì lại làm sao? đến ta Vũ Thành nhất định phải đến giảng Vũ Thành quy củ. Ba tên chấp pháp giả đồng thời trên người huyền linh cao thủ thực chất khí tức một khối tán, nên tiếp hướng về đại hán khí tức. Vậy các ngươi phải đi cho đi. Đại hán trên tay lưới búa hoành tạo tiên quân giống như vậy, về phía trước quét qua. Nhất thời vô số kinh lực che ngập bầu trời mà tới. Lần này tới cái này hồn đạo, Trương Khuê vốn là mang theo nhi tử đi ra cao điểm kiến thức, thuận tiện tham gia cái này địa bảng đại hội. Nhưng ai biết những này không thức thời lại dám ngăn cản hắn. Phải biết, hắn bản thân liền là huyền linh cự phẩm, huyền vương chỉ có cách xa một bước. Là trọng yếu hơn là, chớ nhìn hắn nhi tử chỉ có huyền sư bát phẩm. Thế nhưng bàn về thực lực đến, nhưng không chút nào so với đại huyền sư yếu. Vì lẽ đó, cầm giữ có đủ thực lực tiến vào Vũ Thành. Ầm. Một đốm vụt ra, ba tên chấp pháp giả biến sát, đồng thời trước người hội tụ lên cường đại huyền lực. Nhưng là này huyền lực trực tiếp hủy diệt, ba người đồng thời bay ra ngoài, đập phải trên thành tường. Thân thể ngã xuống đất trực tiếp phun máu. Hừ, Liên Huyền Linh ngũ phẩm cũng chưa tới, đã nghĩ cùng lao tử đấu, thực sự là tự tìm đường chết. Trương Khê cười lớn một tiếng, lập tức kéo con trai của hắn hướng về Vũ Thành bên trong đi rồi đi. Ba tên chấp pháp giả cũng không có ngăn cản, mặc cho bọn họ đi vào. Mà ở dưới con mắt mọi người, Trương Khuê cùng con trai của hắn đi tới cửa thành dưới đáy, cánh cửa kia bên trong thời điểm. Lúc này, đột nhiên từ tường thành lóe lên một mảnh ánh sáng, ánh sáng dường như vạn thanh bạo kiếm tà hưu xuyên thấu. A a a. Ở ánh sáng bên dưới, Trương Khuê cùng con trai của hắn, trực tiếp ở ánh sáng dưới xoắn thành nát tan. Hai cỗ thân thể biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một đống thịt vụn cùng tiên huyết. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị cắn giết ở bên trong. Tình cảnh này, để toàn trường mọi người phát lạnh. La nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Chân pháp Trương Khuê cùng con trai của hắn bị giết một khắc, Diệp Phi đột nhiên cả kinh. Ở cửa thành, cái kia không chỉ có là trận pháp, hơn nữa còn là cường đại sát trận. Vẹn vẹn một đạo trận quang liền huyền linh cao thủ bị giết hết, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không lưu lại. Mọi người đều thấy được, đây chính là hai cái không hiểu quy củ người kết cục. Quản ngươi huyền linh vẫn là huyền vương, đến ta Vũ Thành, phải giảng quy củ của nơi này. Bằng không, chỉ có một chữ, chết. Chấp pháp giả nữ tử lạnh lếc cái kia chồng huyết một chút, mở rộng ra yết quay về trước mặt đội ngũ lớn tiếng nói: Nguyên bản những võ giả này, mỗi một người đều có vẻ lợi nhát. Thậm chí một ít huyền sư cao thủ cũng nghĩ tùy vận may trà trộn vào đi. Nhưng là bây giờ, tình cảnh này xuất hiện sau khi từng cái từng cái chết thân mà phản, thoát khỏi đội ngũ. Dù sao, địa bảng đại hội luận võ quy cụ ở đây. Người tham dự đều là đại viện sư, huyền sư căn bản là không có cách tham dự, bọn họ sở dĩ muốn vào thành, hoàn toàn là muốn xem cho vui. Nhưng là vừa nay cái tia tàn nhẫn giết sát, chiệt để để cho bọn họ thành tình đầu. Đến thời điểm thành chưa đi đến. Phản Lộ Mạn, đây cũng quá tuyệt vời. Vì lẽ đó còn không bằng dứt khoát một chút, chính mình sớm rời đi. Tại nơi nữ chấp pháp giả âm thanh rơi xuống sau khi, Diệp Phi cởi khổ nhìn tại chỗ, cả hữu xếp hạng trong đội ngũ người, bắt đầu ồn ào dập bắt đầu bàn luận. Ba cái đội ngũ, chỉ ít không xuống 50 người ly khai đội ngũ nên ngang rời đi. Những người này cũng thật là kẻ nhạt, huyền sư tu vi, liền muốn tham gia đại hội luận võ. Tu La quay về những bóng người kia trận tròn mắt. Đúng rồi, hoàng đế lần này sẽ phải người trước tới tham gia đại hội luận võ sao? Diệp Phi lập tức rời đi chỗ khác để tải, hướng về Tu La đạo. Ta làm sao biết? Nghe xong Diệp Phi lời này, Tu La lập tức giật lên, "Diệp Phi, tuy rằng trước đây ta là hoàng đế thủ hạ ám dạ đoàn người, Thế nhưng từ khi ngươi trở thành thị uy sứ sau khi, mặt trên có nhiệm vụ gì, triệt để cùng ta đoạn tuyệt. Đồng thời, chuyện của bọn họ, thậm chí chuyện của chúng ta lẫn nhau trong lúc đó căn bản không có giao thông. Tu La thực sự có chút khó chịu, hiện tại, Diệp Phi lại còn đang hoài nghi nàng. Diệp Phi cười nhạt, không nói gì. Ở bất luận người nào vào thành trước, đều có một quy củ, Mỗi tay của người nhất định phải đặt tại một khối phát sáng trên đĩa đá, tấm bia đá này ghi chép một người khí tức, đồng thời ghi chép thực lực của hắn tu vi làm sao? Có hay không có tư cách vào thành. Chính là bởi vì ghi chép những này, vào thành lúc, cái kia sát trận mới sẽ không mở ra bằng không mặc cho ngươi thực lực mạnh đến đâu, lại bá đạo, nhanh chân vào thành. Chỉ có một con đường chết. Diệp Phi cùng Tu La vào thành sau khi, hai người không có chung quanh đi lại, tìm một cái khách sạn ở để ở những tháng ngày tiếp theo bắt đầu chuẩn bị đại hội luận võ mở ra. Cho tới Vũ Thành cái này thần kỳ vừa thần bí thành thị, Diệp Phi cùng Tu La vốn định đi chung quanh một chút, nhưng vẫn là bỏ qua. Bởi vì, toàn bộ trong thành chung quanh đều là cao thủ, khó tránh khỏi trong lúc đó sẽ sản sinh ma sát, thậm chí gặp phải kẻ thù các loại, vì lẽ đó, còn không bằng đàng hoàng lên an tĩnh chờ đợi. Cách địa bảng đại hội luận võ thứ 2 thiên lý. Một chiếc xe ngựa ở năm tên hộ pháp bảo vệ cho, chậm rãi lái đến Vũ Thành dưới tường thành, chậm rãi dừng lại. "Tiểu thương, Vũ Thành đến rồi." Lý Ba đi tới bên xe ngựa, mỉm cười tập hợp quá đầu nói. "Rất nhanh, xe ngựa bố trí buồn bị kéo ra, lộ ra 1 tấm 16, 17 tuổi mặt của cô gái, thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía tường thành nơi, mang theo tia tia tiểu ý." Nghe đồn, Vũ Thành điệu bảng đại hội mở ra trước nửa năm bên trong, vào thành người nhất định phải nắm giữ đại viện sư trở lên tu vị. Xem ra, quả thực như vậy. Thiếu nữ nhìn tường thành Tây sắp xếp đội ngũ thật dài, cười cợt. "Đúng, tiểu thư." Lý Bá tôn kính nói. Đi thôi, chúng ta vào thành." Liên Nhi kế tục đem bố trí bẩm thả lòng dưới. Xe ngựa tiến vào chậm rãi cho đi. Ở xe ngựa ra, hai bên xếp hàng võ giả đều từng cái từng cái chậm rãi tránh ra. Cũng không phải là bọn họ sợ hai xe ngựa này, mà là xe ngựa hai bên, cái kia năm tên hộ vệ đều tỏa ra cực mạnh huyền linh cao thủ khí tức. Quy 1 chương 237, Không tuân quý củ. Người nào? Lại không tuân thủ ta thành quy củ, lại thiện ý lang bạt." Ba tên chấp pháp giả vừa thấy xe ngựa đẩy ra đàn người, hướng về hướng cửa thành hành đi, ba người đồng thời hô hô một tiếng. toàn tập loạn." Nhưng là Ba người này mà nói còn không có rơi. Chỉ thấy, ở trong xe ngựa một con màu trắng tay nhỏ, nhẹ nhàng giơ lên một khối màu đen nhãn hiệu, trên bảng hiệu khắc họa một con rồng cùng một cái phượng. Giống như là có sinh mệnh, tỏa ra màu đen khí tức, nhàn nhạt, nhạt quay trùng quanh ở nhãn hiệu tả hữu. Cái gì? Thành chủ lệnh. Ba tên chấp pháp giả ánh mắt rũ lên, lập tức đồng thời quỳ xuống, cung lên thành chủ đại nhân. Ba cái âm thanh đồng thời vang lên. Vũ Thành, tổng cộng nắm giữ 100 tên chấp pháp giả, những này chấp pháp giả đều do Huyền Linh cao thủ tạm thành, thế nhưng là không người nào biết, cái thành phố này là ai tổ chức, thành chủ là ai. Mà này 100 tên chấp pháp giả vì sao trung thành như vậy? Thế nhưng, ở 100 tên chấp pháp giả bên trong, nhưng tín ngưỡng một điểm, cầm trong tay thành chủ bài người, chính là thành chủ. Bởi vì, chính là bọn họ đều chưa từng thấy nếu nói thành chủ đại nhân. Các người đều đứng lên đi. Một cái lãnh đạo nữ tử thanh chậm rãi từ bên trong xe ngựa chuyển ra. Vâng, thành chủ đại nhân. Lập tức ba tên chấp pháp giả thành thật đứng lên, rơi xuống một bên. Lập tức tay đưa vào một ánh hào quang đến trên đĩa đá, vào thành sát trận lập tức tiêu. Xe ngựa cùng với năm tên hộ vệ mới tiến nhập Vũ Thành. Thành chủ, lại là thành chủ đại nhân đến rồi. Nghe đồn, thành chủ đại nhân đã 200 năm không có tới Vũ Thành. Hôm nay làm sao đến rồi, chẳng lẽ lần này đại hội lớn võ, liền ngay cả thành chủ đại nhân đều quan tâm. Ba tên chấp pháp giả, cô gái kia khẩn trương nói rằng, hẳn là như vậy. Nghe đồn, chúng ta Vũ Thành mặt sau nắm giữ một thế lực lớn chống đỡ, vì lẽ đó những năm gần đây, coi như ba đại đế quốc cũng không dám đắc tội chúng ta Vũ Thành người trong. Bây giờ nhìn lại, quả thế. Vừa 5 người kia khí thức, lại trực tiếp uy hiếp đến bọn họ. Phải biết đồng cấp huyền linh bên trong, thực lực tuy rằng phân hóa rất lớn, nhưng không đủ để lẫn nhau trong lúc đó có thể cảm nhận được uy hiếp. Thành chủ Ba tên chấp pháp đại nhân gọi cái kia mã người bên trong xe là thành chủ đại nhân. Chẳng lẽ người này chính là trong truyền thuyết Vũ Thành thành chủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ? Một tên tuổi già đại viện sư cao thủ lầm bầm nói. Trong chốn giang hồ lồn đại, Vũ Thành thành chủ đại nhân chính là năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ. Có người nói người này thực lực đạt tới huyền hoàng cảnh giới. Từ mà thành lập Vũ Thành cái này bất diệt chi thành. Nhưng là từ khi hắn thành lập cái thành phố này sau khi, liền ở trong nhân thế mai danh nhận tích. Bất quá, lúc đó hắn bố trí thiên hạ một loạt quy tắc, ba bảng đại hội luật võ. Hơn nữa Vũ Thành 100 chấp pháp gia thậm chí một ít tính đặc thủ quy củ. TXT toàn tập lạc loạn. 75TXT. Những quy củ này, bởi vì hắn kinh sợ, liền ba đại đế quốc cũng không dám sảng vậy. Nhưng là, để ai cũng không nghĩ ra. Thành chủ đại nhân ở kim nhật xuất hiện. Xem ra, trong truyền thuyết đều là thật, trận này địa bảng đại hội luận võ thật không đơn giản. Liền Vũ thành thành chủ đều phát động rồi. Không ít võ giả dồn dập bắt đầu bàn luận. Chiếc xe ngựa kia, thậm chí cái khắc năm tên huyền linh hộ vệ, đồng thời hướng về Vũ Thành, phủ thành chủ phương hướng mở ra. Hai bên trong lúc đó võ giả tuy rằng rất kinh ngạc, có ai lớn mật như thế dám lái xe, xe ngựa vào thành? Nhưng nhìn thấy tổng cộng 10 tên chấp pháp giả bảo vệ ở bên cạnh xe ngựa tùy tùng sau khi, nhưng không một người nói cái gì. Bọn họ mơ hồ suy đoán, xe ngựa này bên trong nhất định là nào đó vị đại nhân vật, bằng không làm sao có khả năng chịu đến vũ thành đội chấp pháp người hộ thống. Phải biết, đội chấp pháp mỗi người đều là huyền linh cao thủ, địa vị cao. Chính là những đế quốc khác một ít hoàng đế, vương tử đều không nhẹ mặt mũi. Phô trương thật lớn, thậm chí ngay cả đội chấp pháp người đều làm hắn vệ binh. Ở một khách sạn trên lầu 2, Diệp Phi cùng Tu ngồi ở bên cửa sổ, ở trước người bọn họ là một cái bàn, trên bàn để khoảng chừng 5 Sáu cái mới cùng hai bát cơm tẻ cùng một bình rượu. Có thể có được Vũ Thành đội chấp pháp tôn kính người, trên đời này chỉ có một người, đó chính là cầm trong tay thành chủ lệnh người. Diệp Phi nhà nhặt nói, đối với Vũ Thành thuật lại, từ lúc đế đô thời điểm, hắn liền nghe nói qua, ở mấy trăm năm trước, Vũ Thành thành chủ chính là là một gã huyền hoàng cao thủ. Lúc đó chính là hắn thành lập Vũ Thành, đồng thời phân phó, ai nắm nắm thành chủ lệnh, người đó chính là thành chủ. Mà sau khi, người này, nhưng từ này mai danh nhận tích, không người biết tung tích của hắn. Bây giờ, xe ngựa này bị nhiều như vậy chấp pháp giả tôn kính, Diệp Phi cũng không cho là, là chân tránh thành chủ đến, mà là một cái cầm trong tay thành chủ lệnh người mà thôi. Ngươi là nói thành chủ đại nhân. Tu La cả Kinh, miệng nhỏ cắn ngón tay gút suy tư một hồi, chừng sáng con ngươi nói, xem ra, trận luận võ này đại hội thật sự không đơn giản, liên thành chủ đều tới. Diệp Phi cười cận. Dĩ vãng 5 năm một lần địa bảng đại hội luận võ, quy củ cũng là như thế. Chỉ cần đi vào 10 người đứng đầu người, liền có thể đi vào Long Thần Mê Cung. Nhưng là vì sao khóa này nhân số đặc biệt nhiều, lẽ nào chỉ là vì Long Thần Mê Cung? Diệp Phi đối với điểm ấy phi thường hoài nghi. Đồng thời đối với cái kia Tây Môn Liệt cũng hơi có cẩn thận, lấy tâm cơ của người này rõ ràng che giấu rất nhiều. Bây giờ, cầm trong tay thành chủ lệnh người xuất hiện sau khi, Diệp Phi càng thêm bắt đầu nghi ngờ. Phủ thành chủ. Phủ đệ ngay khi Vũ Thành ngay chính giữa, xe ngựa trực tiếp lái vào phủ thành chủ, đồng thời, trong Vũ Thành, các đại chấp pháp hết thể đồng thời tùy tùng tiến nhập trong phủ thành chủ. Ở Vũ Thành chấp pháp dạ trong mắt, thành chủ chính là tiên, chính là bất quá, kỳ quái là, những ngày chấp pháp không có người nào chịu đến thành chủ đại nhân tiếp đãi, ở thành chủ tùy dặn dò một câu sau khi, trực tiếp phái bọn họ đi. Đại chấp pháp, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Ở đường phố một con đường trên, một tên tóc trắng xóa ông lão đi đi trên đường, phía sau đi theo năm tên mặc chấp pháp bảo ông lão. Thế nhưng cùng với bất đồng là, ông lão tóc trắng kia nhưng là một thân màu trắng áo choàng. Thành chủ đại nhân năm đó nói, ai nắm thành chủ lệnh? Người đó chính là thành chủ đại nhân. Bây giờ, thành chủ lệnh xuất hiện. Như vậy cái kia cầm trong tay thành chủ lệnh người, chính là thành chủ đại nhân. Nếu nàng đến rồi, vậy chúng ta cứ dựa theo của nàng dặn dò đi làm là được. Có thể tất cả những thứ này đều là lão thành chủ an bài. Một chấp pháp dạ bên trong, thủ lĩnh đại chấp pháp Quan Hạo chìm sâu nói, tổng cộng 200 năm bên trong, Vũ Thành thành chủ chưa bao giờ lộ diện. Thế nhưng 200 trong năm, Vũ Thành tất cả kéo dài đều ở đây Quan Hạo một người duy trì, coi như là các đại đế quốc một ít ý nghĩ, thậm chí lôi kéo hoặc là muốn thống trị Vũ Thành, nhưng toàn bộ do Quan Hạo một người đứng ra bãi bình, bởi vì ai cũng biết, Vũ Thành bên trong nắm giữ một tên chỉ nửa bước bước vào Huyền Vương cương giả, đó chính là Đại chấp pháp Quan Hạo. Có người nói, Đại chấp pháp chính là tứ đại thế gia Đông Phương thế gia quan gia người, từng quan gia không ít người muốn mượn Quan Hạo tay tăng lớn Phương thế giới thực lực nhưng lại lại bị người này một cái phản đối. Đại chấp pháp nói rất đúng, chỉ là nay tân thành chủ không rõ lai lịch, hơn nữa chúng ta tố không gặp gỡ. Ngài nói, này làm sao an mọi người tâm? Nếu không, đại chấp pháp, chúng ta mấy cái tự mình đi bái phỏng một thoáng tân thành chủ. Phía sau một tên chấp pháp cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, không cần, chúng ta Vũ Thành chấp pháp giả chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là phòng thủ Vũ Thành. Bảo vệ cái này lời hứa, còn ai là thành chủ, đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Mấy người các người đều nhớ kỹ cho ta, nếu như còn không để xuống thế tục ý nghĩ, Cả người cả đời cũng không cách nào tiến vào Huyền Vương. Quan Hạo lạnh rên một tiếng, sống mấy trăm năm. Nơi nào nghe không ra mấy tên này là mang trong lòng tư tâm." Vân vân vân, đại chấp pháp dạy phải." Vừa nghe Quan Hạo lời này, cái khác vài tên chấp pháp thở dài một tiếng, cười khổ đi theo. "Tiểu thương, chúng ta có muốn hay không đi tìm Diệp Chỉ Huy sự?" Hắn biết ngươi đã đến rồi, nhất định sẽ rất cao hứng. Trong phủ thành chủ, một cái sang trọng bên trong gian phòng. Bên trong trang trí đầy đủ hết. Liên Nhi tháo xuống hóa trang, ngồi ở bàn tròn bên cạnh, hai tay chống cằm, đứng ở phía sau không xa Lý Bá bỗng nhiên lên tiếng nói ra một câu. Liên Nhi miệng cười vịnh trong tay đùa bỡn khối này lệnh bài màu đen, nhịnh nệm cười cận. Ta xem còn chưa phải muốn, nếu như bị phát hiện, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Lần này chúng ta là lén lút chạy ra ngoài, hơn nữa tấm bảng này cũng là ta theo phụ hoàng nơi đó chụp được. Vạn nhất bị phát hiện, phụ hoàng cũng không tha cho ta. Ha ha. Tiểu thư nói chính là. Lý Bá cười khổ một tiếng. Hắn thân là hoàng gia nhất trung thần tử vệ, tự nhiên biết tấm bảng này hàm nghĩa. Nhưng là, tiểu thư, lẽ nào chúng ta vẫn tiếp tục như thế, không đi gặp Diệp Chỉ Huy sự? Mới không phải đây. Bây giờ ta nhưng là danh dự thành chủ đại nhân. Lúc nào thấy đều có thể thấy, hà tất trở nhất tới đây. Lại nói, đại hội luận võ ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi. Muốn gặp Diệp Phi đại ca rất dễ dàng a." Liên Nhi nghịch ngợm cười cận. tiểu quên nắm chặt, trong mắt kiên định. Haha. Ha. Tiểu thư nghĩ tới thật chu đáo. "Vậy chúng ta lúc nào đi gặp những kia chấp pháp?" Lý Bá hỏi. "Buổi tối đi." Phân phó, liền nói buồn tiểu thư buổi tối hiến xin bọn họ. Liên Nhi đứng vậy, cười nói, "Nếu ta người thành chủ này đại nhân đến, cũng không thể cái gì cũng không quản chứ." "Vâng, tiểu thư." Lý Bá tự nhiên biết rồi Liên Nhi mục đích ở đâu. Một cái nào đó trong chuyện việc Lý vẫn còn văn lo lắng từ bên ngoài đi rồi vào cửa, đẩy ra cửa lớn đi thẳng vào. Ở trong trạch viện khoảng chừng hơn 10 người thân mặc màu đen trang phục hộ vệ, cẩn thận một chút đứng ở trong sân. Mà ở sân dưới cây lớn, một tên thân mặc đồ trắng áo choàng thanh niên chính chơi trong tay chim nhỏ. Người này chính là thân vương gia, chỉ là thời khắc này thân vương gia mặt khác cải trang trang phục một phen, gương mặt đó so với trước đây càng thêm trẻ lại rất nhiều. Hơn nữa, so với trước càng thêm anh tuấn, một điểm không để lại trước vương gia bản sắc, phản kèm mang theo vài phần công tử bột thiếu gia mô dạng. Lý đại nhân, chuyện gì như vậy gấp? Thân vương gia tiếp tục chơi điệu, cũng không quay đầu lại nói. Vương ra, việc lớn không tốt. Vũ Thành Thành chủ đại nhân đã trở về, bên ngoài trung quanh đều ở đây tuyên truyền việc này. Lý vẫn còn văn sát mồ hôi, khẩn trương nói rằng, "Cái gì? Thành chủ đại nhân?" Tay nâng lồng chim thân vương ra, lúc này trong tay run lên. Điều Long bị thẳng tắp đi rơi xuống. Cả người từ trên ghế này lên. Trừng lớn con ngươi nhìn về phía trước, "Nhanh, nhanh theo ta đi phụ thành chủ." Thân vương ra trực tiếp đá văng cái ghế, sắc mặt đỏ chót, trong mắt xuất hiện một mảnh kinh tay "Vương gia, chuyện này, chuyện này." Thân vương gia đi hai bước, lại bị Lý vẫn còn văn cả lại. Vương ra, xin thứ cho thuộc hạ vô lễ, ở vừa nãy thuộc hạ lúc trở lại. Nghe người ta nói, thành chủ đại nhân trở về, chính là liền tất cả chấp pháp đều không một người tiếp đãi. Ngài nói chuyện này, Lý vẫn còn văn vắt nhớ, thân vương ra nhất thời bỗng nhiên ở tại chỗ. Người nói đúng, bản vương suýt chút nữa quên mất chính mình ở nơi nào. Nơi này cũng không phải là Đế đô, mà là Vũ Thành. Đường Đường Vũ Thành thành chủ, làm sao có khả năng tiếp đãi ta đây cái nho nhỏ vương ra. Thân vương ra ổn rơi xuống tâm đến, hai tay cậy sau, ánh mắt nhìn cây kia trên, lâm vào một mảnh trong trần mặc. Quy 1 chương 238, chứng minh cho ngươi xem. Được rồi, ngươi đi xuống đi, coi như việc này cái gì cũng không phát sinh. Thân Vương ra rõ ràng, Vũ Thành Thành chủ sức ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu? Vâng, Vương ra. Lý Thượng Văn bật cụ, xoay người rời đi. Chờ đến Lý Thượng Văn rời đi, Thân Vương ra thật lâu thở dài một tiếng, con ngươi hiếp híp, xem ra càng ngày càng thú vị. Truyền thuyết này quả nhiên là thật sự, ai đến thành chủ lại người, ai là thành chủ? Bây giờ người thành chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Lại lớn như vậy có thể xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ hắn cũng là vì bí mật kia mà đến? Thân Vương gia lần thứ 2 lâm vào một mảnh trong suy tư. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên còn không có toàn bộ sáng lên, toàn bộ Vũ Thành triệt để náo nhiệt. Ôn nào muôn mảnh, trung quanh nổi lơ lửng một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Trên đường phố, đứng đầy người quần, những người này quần đồng thời hướng về Vũ Thành Võ Đài quảng trường đi lại đi. Toàn bộ Vũ Thành đầy đủ mấy vạn M, phong ốc vô số, coi như từ thành đông đi tới trong thành Võ Đài quảng trường, ít nhất cũng phải đi đi hơn một canh giờ. Vì lẽ đó vì dừng lại một cái tốt vị trí, tham dự đại hội luận võ người, 89 phần 10, rất sớm rời giường. chuẩn bị cất bước. Nhìn phía dưới xe thủy mã như rồng cảnh tượng, Diệp Phi cùng Tu Lạc đều không khỏi cười khổ một tiếng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, theo đoàn người gia nhập người này trong sông. Nhiều người như vậy, từng cái từng cái làm hạ thấp đi, cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Thu La buồn buồn đi ở Diệp Phi bên người. Trước mắt một lối đi một đường nhìn lại, ít nói đều là hơn mấy ngàn và người, phải biết này còn chỉ là một phần. Còn càng nhiều hơn vẫn là ở những thứ khác trên đường phố. Nói cách khác, trận này địa bảng đại hội luôn võ, ít nói đều có mấy trăm ngàn người tham dự. A, nếu Vũ Thành chế định địa bảng đại hội luôn võ, tự nhiên cân nhắc qua cái vấn đề này. Hãy chờ xem. Những người này rất nhanh sẽ đào thải 890%. Diệp Phi cười thần bí. Trước khi hắn tới, sớm bị đánh tra rõ ràng địa bảng đại hội luận võ tình thế, tỷ lệ đào thải, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, hơn nữa cũng không phải từng cái từng cái làm hạ thấp đi, thua xuống, tháng tới, mà là một loại cuộc thi vòng loại, sinh tử căn bản không lầm. Có thể nói, mỗi 5 năm, năm một lần địa bảng đại hội, trong 100 người, có ít nhất 50 người tử ở bên trong, trong đó 30 người an thế, 17 người hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có 3 người thăng cấp. Bất quá, giết sáng nghiêm trọng như vậy, tỷ lệ tử vong cao như thế, mỗi 5 năm, năm một lần địa bảng đại hội bên trong, vẫn có nhiều cao thủ như vậy tiện phó hậu kế tham dự. Hy vọng ngươi nói không sai, không phải vậy nhiều người như vậy. TXCT toàn tập lạc loạn. 75 TXCT. Liền đứng chân địa phương cũng không có. Tula trận trợn tròn mắt. Diệp Phi cười cười, tiếp tục hướng phía trước, con mắt nhìn về phía nhắc nhở, ngươi mới vừa gia nhập đại huyền sư, ở nhiều cao thủ như vậy bên trong, ngươi chỉ có thể coi là lấp đáy. Hừ, ngươi có ý gì, nói ta sẽ chết ở đại hội luận võ trên thật sao? Ta cho ngươi biết, Diệp Phi, ngươi sẽ trở nhìn đi. Ta Tu La không ngươi tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Đối với Diệp Phi xem thường, Tu hết sức thống hận. Nói thế nào mình cũng là đại huyền sư cường giả, hắn lại như vậy coi thường chính mình. Ta nói là sự thực. Ngươi suy nghĩ một chút, bình thường ngươi trong Đại thường Đế Quốc đã gặp đại huyền sư trở lên cao thủ có bao nhiêu? Thế nhưng bây giờ đây, toàn bộ trong thành phố, không nói nhiều rồi, 30 vạn đại huyền sư cường giả luôn có chứ? Diệp Phi vây vây tay, Thu La cắn môi một cái, rơi vào trầm từ bên trong. Diệp Phi nói rất có lý. Bình thường một tên đại huyền sư cho hắn quan lớn bổng lộc cũng không mời được, thế nhưng hiện tại thế nào? Đại huyền sư căn bản không đáng giá, tay vụt một cái, chính là một đám lớn. Vậy còn ngươi Ngươi lúc đó chẳng phải đại huyền sư? Tu La không phục lắm, vẻ mặt nhỏ phản kháng đi tới, giận giận trừng mắt Diệp Phi. "A, nếu như ngươi chắc chắn lấy đại huyền sư thực lực liên sát 10 tên huyền linh cao thủ mà nói, ngươi có cơ hội tại địa bảng trong đại hội, thu được thứ tự." Diệp Phi nói xong lời này, trực tiếp nên ngang rời đi, không để ý Tu La. Thu La bị giật mình ở tại chỗ, khuôn mặt nhỏ lúc thì đỏ, lúc thì trắng, trong miệng nghiến răng nghiến lợi. Hắn đây rõ ràng là khinh bỉ chính mình, cho là hắn có cỡ nào ghê gớm. Đại huyền sư thực lực, đánh bại, đánh bại 10 tên huyền linh cao thủ. Tu La nghĩ tới đây, toàn thân dùng mình một cái. Người này không có bản lĩnh này chứ? Nói như vậy, hắn đích xác có tư cách như vậy cuộc. "Hừ, cho ngươi xem từng ta, bổ tiểu thư muốn chứng minh cho ngươi xem." Tu La giận tiểu mi, nhếch lên miệng nhỏ hướng về Diệp Phi phía sau đổi đi. Nàng này có vẻ tức giận, thêm vào một thân máu đỏ rắc ra, để đem tụi thành xuân hỏa bạo vóc người gặp lại lộ ra, hấp dẫn hai bên không ít võ giả chú ý bất quá, những võ giả này cũng không dám có tâm tư khác. Nếu như nói, đội ở bên ngoài, Tu La mặc đồ này cùng mô dạng, khẳng định có thể hấp dẫn không ít võ giả quyến Thế nhưng Vũ Thành bên trong Không có ai sẽ có can đảm này. Đi theo đoàn người, đầy đủ hành xử hơn 2 canh giờ mới tiến vào luận võ trên quảng trường. Quảng trường này rất lớn, trung quanh phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy bờ, đầy đủ không chứa được 500.000 người, mà ở quảng trường chính vị trí trung ương, nhưng là một cái to lớn cái bàn, cái bàn khoảng chừng cao 30m, đứng ở phía trên có thể nhìn thấy phạm vi mấy dạng phạm vi. Vũ Thành thật không hổ là Vũ Thành, đế đô cùng Vũ Thành so ra, đơn giản là một điểm nhỏ của tảng băng trĩm. Diệp Phi đứng ở trong đám người, không khỏi thở dài một tiếng. Thế nhưng cặp kia ánh mắt nhưng nhìn vào ngay chính giữa cái kia trên sân chính. Sân chính nắm giữ cao 30m, thế nhưng sản chính nhưng đầy đủ khoảng chừng 100m đường kính, như quảng trường giống như vậy, mà ở sàn chính ngay chính giữa nhưng là một vị không xuống 50m cao to pho tượng, pho tượng toàn thể là hắc kim điêu khắc ra. Nhìn qua ngạc nhiên là một nữ tử pho tượng. Diệp Phi không cần nghĩ, cô gái này chính là Vũ Thành người sáng lập. Cái kia nhân vật thần bí. Lúc trước, Diệp Phi từng suy đoán quá, người này là không là Tâm Liên tiên tử. Dù sao đều là huyền hoàng cao thủ, lại là nữ tử. Nhưng lại lập tức phản bác. Tâm Liên tiên tử sinh ở ngàn năm trước, mà Vũ Thành người sáng lập nhưng là 200 năm trước đại năng. Vũ Thành chính là võ học thánh địa, tự nhiên không phải đế đô có thể so sánh rồi. Ngươi không nghe nói câu nào sao? Muốn ở Vũ Thành định cư người, nhất định phải thông qua Vũ Thành ba cái sát hạch, trong đó này ba cái sát hạch bên trong, 10 cái có 8 cái chết ở sát hạch bên trong, mà cái khác không có thông qua sát hạch người, ở Vũ Thành không cho phép ở lại một tháng, bằng không đem gặp phải đánh giết." Thu La ôm lồng ngực tức giận giải thích, "Còn có tầng này thẩm ý, Diệp Phi ngẩn ra, bây giờ Vũ Thành bên trong, không nói có 1 triệu người, chí ít 10 vạn người luôn có đi. Nhiều người như vậy, lẽ nào đều thông qua sát hạch? Đó là đương nhiên. Nhưng mà Tại Trú cư dân nhưng không cần cái khảo hạch này. Thu La khoát tay áo một cái. Trong đó Vũ Thành bên trong, mỗi người đều là võ giả, tại chỗ cư dân vẫn là tiểu hài từ thời điểm, đội chấp pháp sẽ đối với bọn họ huấn luyện. Nếu như không quá quan trực tiếp đưa ra thành đi, chỉ có võ giả mới có thể ở lại chỗ này. Mà từ bên ngoài người tiến vào, muốn trở thành nơi này trực thuộc cư dân, nhưng muốn thông qua ba cái sát hạch. Chúng chấp pháp đại nhân cùng thành chủ đại nhân đến rồi. Lúc này, một tiếng thanh âm vang dội phá vỡ mảnh này ồn ào. Chỉ thấy trong hư không, một luồng bàng bạc khí tức đột nhiên tránh đến. Ở trên hư không, một tòa cố kiệu do bốn tên chấp pháp rơi lên, lăng không mà đi, hướng về trên sàn chính rơi đi. Cái kia cố kiệu như một mảnh hầm diệp giống như vậy, bị bốn tên chấp pháp nhẹ tay khinh vừa nhắc tới. Cố kiệu tự chủ hướng về phía dưới sàn chính chính vị trí trung ương chậm rãi hạ xuống, không để lại nửa điểm chấn động lực. Tham dự thành chủ đại nhân, cố kiệu vừa rơi xuống, tả hữu trong quảng trường, Chỉnh tề mười mấy vạn cái âm thanh đồng thời vang lên, như sấm nổ chấn động tiêu, thực lực thật mạnh, cố rơi xuống đất. Lại như vậy kinh nghi, này bốn tên chấp pháp bên trong, nhất định có giấu một tên cao thủ tuyệt thế. Diệp Phi ánh mắt nói ra đi tới, nhìn thấy vừa nãy cái kia cảnh tượng, trong mắt ru lên. Hắn rõ ràng, có thể làm như vậy vương lòng Trừ phi cái kia trong tiệu người là huyền vương cao thủ ở ngoài, như vậy bốn tên chấp pháp bên trong một người trong đó tất nhiên là huyền vương. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Đừng nói chuyện, nhìn phía trước. Thu Lam mau mau lôi kéo Diệp Phi quần áo. Diệp Phi rất nhanh chính quá thần đến, cẩn thận về phía trước nhìn sang, chung quanh âm thanh đều biến mất, từng đôi mắt tôn kính thấy được chủ trên đài. Vũ Thành chính là thiên hạ võ học thánh địa, do một tên huyền hoàng cao thủ thành lập, ở vô số võ giả trong mắt, Vũ Thành chính là một cái cao thượng ngóng trong nơi. Bây giờ, trong truyền thuyết Vũ Thành thành chủ xuất hiện, cái thành phố này chỗ thể, chân chính võ học đại biểu. Trong lòng cái kia cố võ tu nóng trông không ngừng tuôn ra. Chư vị đường xa mà đến, đều là tham dự ta Vũ Thành 5 năm một lần địa bảng đại hội luận võ. Nay địa bảng đại hội luận võ bên trong, chỉ có 72 cái thứ tự, 72 tên thăng cấp thứ tự người, không chỉ có thể lấy được bản thân khen, đồng thời từ đây danh chấn thiên hạ. Bất quá, anh hùng thiên hạ đông đảo, mong rằng chư vị cân nhắc một phen. Những kia tự nhận không thực lực người, có thể nói ra lui ra. Những kia đầu cơ trục lợi lẫn vào bản thành người, cũng có thể lui ra. Bản thành có thể bất cam trước rối ren, nhưng nếu un mê không tỉnh người, sinh tử. Bản thành một mực không chịu trách nhiệm. Tin tưởng chư vị nếu đến đây tham dự, nói vậy cũng biết địa bảng đại hội quy củ, ở đây bản thành những thứ khác cũng là ít nói. Bắt đầu đi. Trong tiểu, một cái thờ ơ nữ từ thành, từ từ tiến nhập mọi người trong lốt hai. Âm thanh một mực không lớn, nhưng là cả trong thành phi thường yên tĩnh, âm thanh nhưng truyền vào mọi người trong lốt hai. Ở âm thanh rơi xuống sau khi, rất nhanh, chung quanh truyền đến một ồn ào nghị luận thanh âm của Dù sao trong đám người bản thành bên trong người xem náo nhiệt cũng không phải là số ít. Được rồi, yên lặng một chút. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, lão phu kia liền tuyên bố đệ nhất luận cuộc thi vòng loại quý cũ, chỉ có thông qua vòng loại này thi đấu mới có tư cách tiến vào vòng kế tiếp. Đứng ở cạnh tiệu, một tên ông lao tóc trắng quan hạo mở rộng vết hầu quay về phía dưới la lớn. "Đúng, chính là người này." Ở quan hạo vừa dứt lời, Diệp Phi ánh mắt cả kinh, chuyển hướng về phía quan hạo. Người này là Vũ Thành đại chấp pháp, có người nói chỉ nửa bước bước vào Vương. 200 năm qua, đến nay không một đệ tử, phong thủ Vũ Thành không một người dám sang vậy. Tu la ở một bên giải thích, thì ra là như vậy, vừa nãy cái kia khí tức mạnh mẽ hóa ra là trên người người này tản mát ra. Diệp Phi càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, cái kia trong tiểu nữ tử cũng không mạnh, mà mạnh là cái kia lại chấp pháp. Chúng ta lần này địa bảng đại hội luận võ vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại so đấu là, 5 ngày bên trong từ Vũ Thành xuất phát xuyên qua Hắc Ám Sâm Lâm, ở Đại Thương Đế Quốc thành mục trấn nhỏ bắt được một khối thành mục địa bài, sau đó trở về Vũ Thành. Nhớ kỹ, chỉ có 5 ngày. Thời gian quá người, Đào thải. Bất quá, ta phải nhắc nhở dưới vị, Hắc Ám Lâm nguy hiểm tầng tầng, yếu thú thành đàn Thuật lại còn sinh tồn một con tự thú viễn cổ cự diện Machu. Quan Hạo mở rộng huyết hổ lớn tiếng la lên. Quy 1 chương 239, tu la tâm tư. 5 ngày xuyên qua Hắc ám sơn lâm, toàn thể hấp thu một trận phí lệnh. Trixi tiểu thuyết đạo loạn. 75 Trixi Đùa gì thế? Liên là một gã huyền linh cao thủ nghĩ thông suốt quá Hắc ám sơn lâm, chí ít cũng có 5, 6 ngày, nhưng là vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại lại là một cái qua lại. Một người thanh niên võ giả bất mãn lớn tiếng la lên. Đối mặt phía dưới vô số chất vấn thanh, lạnh cười lạnh cười. Lão phu cũng không quy định trừ vị không cho phép hợp thành đội cũng không cho phép chư vị ở trên đường không thể cưỡng. Quan Hạo này ông trầm nụ cười để phía dưới toàn trường tất cả mọi người dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, ngược. Đúng vậy, canh giữ ở một phương đánh cấp là được rồi. Lão già này thật ác độc tâm. Nếu như hắn không nói, người phía dưới hay là còn sẽ không như thế làm, bây giờ bị hắn vừa nói như thế, hoàn toàn nhắc nhở mọi người, không biết vòng thứ nhất sau khi kết thúc sẽ có bao nhiêu người tử vong hoặc là đào thải đi. Diệp Phi thở dài một cái, nơi này đầy đủ mấy trăm ngàn người, khẳng định không thể thiếu tàn sát lẫn nhau. Đến thời điểm người chết, tuyệt đối không phải mấy chục hơn trăm cái, mà là hơn mấy ngàn chết vần nữa trong rừng rậm, xung quanh đều là động vật, yêu thú. Muốn tiếp tục sống, làm sao dễ dàng. Nhớ kỹ, đại thương đế quốc bên trong, một nơi thanh mục trấn nhỏ địa phương, bên trong thanh mục bài có thể có hạ. Mọi người vẫn là gia tăng thời gian hành động đi. Hiện tại Lao phu tuyên bố, vòng thứ nhất trận đấu bắt đầu. Quan Hạo sắc mặt đỏ chót lớn tiếng giận dò một tiếng. Vào lúc này, phía dưới triệt để loạn cả lên. Chỉ thấy, đầy đủ không xuống trăm người lẳng không bay đi, hướng về ngoài thành bay đi, đồng thời, phía dưới vô số đại viện sư cao thủ như là nước chảy hướng về ngoài thành chào đi. Diệp Phi nương theo trong đám người, ôm lấy Tu La vọt đến một bên một cái trong nó hẻm. Nhiều người như vậy đồng thời nỗ lực, nếu như hơi hơi một người ngã xuống đất, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị dẫm chết. Bị Diệp Phi như thế ôm, Tu La khuôn mặt nhỏ lập tức thông đỏ lên, đầu thấp chầm chậm, tay nhỏ thận trọng ôm Diệp Phi hơn của, không nói một lời. Đầu nhỏ còn nhẹ nhàng kề sát ở Diệp Phi trên ngực. "Này, làm gì?" Tu La chính mê ly thời điểm, Diệp Phi nghiêng đầu cắt đứa nàng. "A? Không, không có gì." Tu La thận trọng vông lòng tay ra, về mà nhỏ, rũa ra năm đấm ở Diệp Phi trên đập một cái, khuôn mặt đỏ phừng phừng xoay người, không ngừng mặn lấy ngón tay. Tiên huấn kiếp này thật sự là hơi quá đáng, chiếm tiện nghi của người ta, còn thuyết tam đạo tứ. Hạnh. Dưới cái nhìn của hắn, là không phải là mình ở chiếm món hời của hắn đây. Tu La không khỏi trộm trộm liếc nhìn Diệp Phi một cái, dù sao, là chính mình phản qua tay đi ôm hắn. Không đúng, không đúng, mình mới là cô gái ạ. Hắn có thể là nam nhân, nam nhân đều là hào sắc. Múa lên sách điện tử Vút Vút Vút. 75 T L X T. Cái gì gọi là chính mình một cô gái nhà đi chiếm một người đàn ông tiện nghi, rõ ràng là hắn chiếm chính mình tiện nghi. Nghĩ tới đây, trong lòng loại kia ngượng ngùng lập tức biến mất không còn hơi. Thay vào đó là phẫn nộ. Được rồi, mọi người đi hết. Chúng ta cũng đi thôi. Tu La còn không có từ loại kia cảm giác kỳ quái bên trong tỉnh lại, Diệp Phi liếc mắt nhìn nạn một cái, lập tức xoay người hướng về ngoài thành chạy trốn đi. "Này, chờ ta." Mãi đến tận Diệp Phi chạy tới ngoài trăm thước, Tu La mới tỉnh ngộ ra, mau mau hô to gọi đi. "Vương ra, quả nhiên như ngươi sở liệu. Tên tiểu tử kia thật sự đến rồi. Thế nào? Có muốn hay không ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong giết chết hắn?" Ở san chính dọc theo quảng trường, một trong phòng, Thân Vương gia ngồi ở trong phòng. Phía sau nhưng là Lý Thượng Văn đang ngồi. Đừng nóng độ, người của chúng ta vẫn là ẩn trốn một chút cho thỏa đáng. Trước thời gian điều động, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Đừng quên, tên tiểu tử này, nhưng là ngay cả Thiên Tâm đều giết. Thực lực hôm nay e sợ đã đến gần Huyền Vương, nếu như người đi giết hắn, đơn giản là chịu chết. Thân Vương ra khoát tay áo một cái, cười cận. Con mắt lóe lên hít một thoáng. Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy ý của Vương ra là? Lý Thượng Văn có chút không rõ. Trận này địa bảng đại hội luật võ, long xà phức tạp, ẩn dấu ở cao thủ trong đó đến không xuể. tiểu tử này nếu nghĩ đến chém cướp, như vậy tất có giết người. Nếu như hắn còn sống, Vậy chỉ có bản vương tự mình hạ thủ." Thân vương ra ánh mắt hung ác. Ở trong đế đô, đều truyền lưu thân vương ra chính là một đại cao thủ. Thực lực ở huyền sư cùng đại huyền sư trong lúc đó, nhưng là nhưng không một người gặp hắn động thủ một lần. Người khác hay là chỉ cho là hắn chỉ là đại huyền sư cảnh giới, mà người đứng bên cạnh hắn lại biết thủ đoạn của người này mạnh bao nhiêu. "Vâng, vương ra nói đúng lắm." Lý Thượng Văn cười cận, tuy tiện nói, "Vương ra, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Lý Thượng Văn nhìn một chút phía dưới trên đường phố, cái kết như nước như thế lưu động đám người. Bản vương sớm an bài xong xuôi, đừng nóng đổi. Thân vương gia cười cợt, Từ trên ghế đứng lên, đi thôi. Theo ta đi gặp một chút vĩ đại thành chủ đại nhân. Thấy thành chủ, Lý Thượng Văn cả kinh. Thế nhưng lúc này, thân Vương gia đã rời khỏi phòng, hướng cùng dưới lầu đi rồi đi. Mắt đưa đi đám người phía dưới, Liên Nhi ngồi ở trong tiệu cười cợt, vừa nãy ở bên trái đường phố trong đám người, nàng nhìn thấy Diệp Phi. Bất quá, nhìn thấy Diệp Phi bên người còn có cái hồng giáp giáp da nữ tử sau khi, cái kia khuôn mặt nhỏ giận lên. thử, thối hồ ly. Liên Nhi liếc mắt là đã nhìn ra cô gái kia chính là ngày ấy ở nhà giậu đêm thượng thấy cái kia ghê nữ nhân, nàng thực sự không nghi tới. Ở Vũ Thành luận võ địa bảng đại hội luận võ trên, người phụ nữ kia cũng sẽ xuất hiện. Thậm chí như vậy không biết xấu hổ. Lý Bá, giúp ta đi thăm dò người phụ nữ kia là lai lịch gì. Liên Nhi vương ngón tay, chỉ hướng tùy tùng Diệp Phi phía sau chạy trốn hồng giáp ra vóc người hỏa bạo nữ tử. Vâng, tiểu thương. Lý Bá cười khổ một tiếng, lập tức xoay người đi. Ở Lý Bá sau khi rời đi không lâu, rất nhanh một tên chấp pháp đi tới, tôn kính ở Liên Nhi bên cạnh nói, thành chủ đại nhân, có một tự xưng là Đại Thương Đế quốc thân vương người cầu kiến. Hắn nói, ngài nhất định sẽ thấy hắn. Thân vương ra. Chẳng lẽ là Huyền thân vương? Liên Nhi cả kinh, lập tức mở miệng nói, "Sắp có xin mời. "Vâng, thành chủ đại nhân." Lĩnh mệnh sau khi, chấp pháp lập tức xoay người rời đi. Thử. Huyền thân Vương, ta và đệ đệ đi sứ Đông phạt đế quốc thời điểm, một đường đuổi giết ta môn tỷ đệ hai, còn hại chết phụ bá. Không nghĩ tới sao, hôm nay sẽ rơi xuống ta ngọc Liên Nhi trong tay." "Hừ hừ." Liên Nhi con ngươi nhanh chóng chuyển động. Hoàng thất quý cụ, nữ tử không được tham chính. Thế nhưng đệ đệ của nàng con nhỏ, rất nhiều chuyện đều do nàng quản lý. Hết thảy Liên Nhi so với bạn cùng lứa tuổi thành rất nhiều. Dị vãng hắc ám xâm lâm, đều là lấy giá tự vong cấm địa danh xưng, bình thời võ giả cũng không dám hơi hơi tới gần, bên trong độc khí, độc vật, yêu thú thành đàn, tiến vào người bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là, vào lúc này, đen kỵ tâm trầm hắc ám sâm lâm bên trong, kết mẹ kết lũ cao thủ dồn dập tràn vào. Hắc ám sâm lâm bên trong, một cái nào đó nơi, hai tên đại huyền sư võ giả nhanh chóng điên chạy ở hắc ám sâm lâm bên trong, tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, bước tiến của bọn họ triệt để cắt đứt tuyến tinh lâm Đại ca, chúng ta nhanh lên một chút. Hắc lâm bên trong nguy hiểm tầng tầng, bất cứ lúc nào đều ẩn dấu sát cơ. Chúng ta nhất định phải đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Một tên trong đó tuổi trẻ điểm nam tử bỗng nhiên hô. Cái này ta biết, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Nghe nói nơi này ẩn giấu đi cấp 8 thậm chí cấp 9 yêu thú không vì số ít. Người đàn ông trung niên một đầu, hai người thi triển từng người thân pháp, thân như cái bóng bình thường như hình với bóng. Nhưng là, đang lúc bọn hắn hai huynh đệ bóng người đạp xuống trước mắt, vào lúc này, phía trước mên ngông màu đen khí tức lăn lộn vào tới. Hướng về hai người nhanh chóng nuốt đi. Không tốt, là yêu thú. Thanh niên đại huyền sư đại kêu không tốt, nhưng lại nhưng vào lúc này Động tử xương mù màu đen bên trong một cái bóng người màu đen trôi ra, này bóng người màu đen đầy đủ hai người ôm không thỏa thuận thân thể, trong suốt đen thui vậy, một tấm dự tận đỏ tươi miệng đột nhiên một tấm, một đôi dự tận hàm răng lộ ra. Hướng về thanh niên kia trực tiếp cắn. Xì xì. Đường đường một tên đại huyễn sư, nhưng là tại đây lại hắc xạ hàm răng dưới, thậm chí ngay cả nửa điểm sức phản kháng cũng không có, trực tiếp bị cắn thành hai nửa, tiên huyết, nội tạng rầm chảy xuôi. Nhị đệ. Người đàn ông trung niên vừa thấy, sắc mặt sợ hãi đến đỏ chót, lớn tiếng hô quát lên. Súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Người đàn ông trung niên thống hận gọi hô một tiếng tay rút ra vũ khí, ra sức vung vậy quá khứ. Giống. Nhưng là, người đàn ông trung niên đau còn không có đi qua. Một luồng xương mù màu đen từ đại hát xà trong miệng phun ra ngoài, Đoàn đoàn bao phủ lại người đàn ông trung niên. A a. Ở khói đen bên trong một tiếng hét thảm chuyển đến. Chỉ thấy, một bộ mục nát thi thể trực đỉnh đỉnh rơi xuống trên đất, toàn thân không được mô dạng, trên người thi thủy từ từ chảy tới, suy yếu da thịt còn đang bùm bùm hòa tan bắt thịt. Hai người vừa chết, hắc xà lập tức quấn trên đất, mở ra miệng rộng trước tiên đem cái kia bị cắn thành hai đoạn người hướng về trong miệng nuốt vào, sau đó, chậm rãi cắn nổi lên bộ kia thi thể. Thiết hầu chậm rãi nuốt đi. Thế nhưng, Hắc Sà mới vừa đem người nuốt đến Thiết Hầu nơi thời điểm, đang lúc này, trong không khí chấn động, cách cách, một cái máu đỏ bóng roi bao phủ tới, khổng trụ Liêu Hắc Sà cổ của, lặng lẽ nhất truyện. Toàn bộ Hắc Sà đại não trực tiếp bay lên, hướng về cách đó không xa vứt ra ngoài. Bộ kia mất đi đầu thân rắn, vào lúc này không ngừng lăn chuyển động, chung quanh cây cối triệt để tao thụ tai nạn, từng cây từng cây đầy đủ hai, ba người ôm không thỏa thuận đại thụ, ở mất đi đầu cự sà thân lăn đại thụ rồn rập sụp đổ. Con sâu 100 chân, chết cũng không hạng co như xả mất đi đầu, nhưng là sinh cơ cũng sẽ không trong nháy mắt biến mất. Này, Diệp Phi, nhìn ngươi sau đó làm sao coi khinh ta? Vừa nãy này đại hát xà rõ ràng chính là một cái lục cấp yêu thú, tương đối lớn huyền sư đỉnh phong cao thủ. Nó không đồng dạng vẫn bị ta giết đi. Lúc này, hai bóng người vừa rơi xuống. Một tên thân mặc màu đen áo choàng nam tử, nam tử cong ở sau lưng một cái đàn cổ, mái tóc màu trắng, nhẹ nhàng phiêu giật, làm tôn thêm ra mấy phần thê lương cùng cảm giác đẹp đẽ, còn bên cạnh nữ tử một thân máu đỏ ra, tóc quấn chặt ở phía sau, trong tay một cái máu đỏ roi. Giờ khắc này đang đắc ý vịnh miệng nhìn bên cạnh nam tử co như ngươi lợi hại tổng được chưa? Bất quá, ta còn là đến nhắc nhỏ ngươi, lục cấp yêu thú ở Hắc ám Sâm Lâm bên trong, chỉ là sinh sống ở rừng rậm bên dưới. Từ Đại Thương Đế Quốc, xuyên qua đến rồi Vũ Thành. Diệp Phi tự nhiên biết vùng rừng rậm này nguy hiểm. Ở chính vị trí trung ương nơi, chính là trước nền đóa phụ đen lãnh địa, mà chu vi nhưng phân bố cấp 8 yêu thú, cấp 7 thậm chí lục cấp. Hơn nữa rất nhiều yêu thú thành đàn, chính là huyền linh cao thủ đều khó thoát khỏi cái chết. Quy 1 chương 240, bảo hộ phí. Hừ, liền với thôi. Tu La con ngươi giảo hoạt giật, giật che miệng cười nói, còn chưa phải là có ngươi bảo vệ ta sao? Diệp Phi tẻ nhạt liếc nhìn Tu La một cái, sau đó đi tới cái kia to lớn hát xà đầu trước mặt, trên tay xuất hiện một đạo băng phòng, lập tức hướng về xà trên đầu một bán, xà đầu lập tức bị nổ tung. Lập tức từ trong đầu bay ra một khối màu đen tinh thể. Đây chính là yêu thú yêu tinh, như những này yêu thú cấp cao, đại thể mỗi con yêu thú trong đầu đều được yêu tinh. Lục cấp yêu thú yêu tinh, nếu như bán đi chí ít có thể bán được mười mấy vạn lượng bạc. "Đem ra, này hát xà là ta giết, nhanh trả lại cho ta." Tu La lập tức nghịch ngậm đi tới, đưa ra tay nhỏ, giận tiểu mi nhìn Diệp theo con đường này nguy hiểm tầng tầng. Tối này lục cấp yêu thú yêu tình coi như bảo hộ phí đi. Diệp Phi không để ý đến Tu La, đem yêu tinh trực tiếp đưa đến bên trong nhận không gian. Người! ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ? Quá bá đạo. Tu La như tiểu chim sẻ như thế giễu da giễu rít đi theo ở Diệp Phi bên người ồn ào cái liên tục. Có Tu La ở bên người, Diệp Phi đích thật là náo nhiệt rất nhiều, thế nhưng có thời gian thật cảm thấy nữ nhân này rất phiền. Diệp Phi cùng Tu La không có ở tại chỗ dừng lại, trực tiếp không ngừng không nghỉ nhanh chóng hướng về rừng rậm một bên khác qua lại đi. Năm ngày cũng không chượng, coi như là đối với Diệp Phi tới nói, đều đáng thương. Dù sao dựa theo một cái huyền linh cao thủ tốc độ hành sự, muốn xuyên qua Hắc ám xâm Lâm, không có 5, 6 ngày căn bản không thể thực hiện được. Nhưng là vũ thành quy tắc, nhưng là dựa theo một tên huyền linh cao thủ tốc độ phi hành, phải biết, ở Hắc ám Sâm Lâm bên trong, có nguy hiểm tầng tầng, ở khắp mọi nơi nguy cơ. Cách cách, cách cách. Dừng dầm nơi sâu xa, một hát một đỏ, hai bóng người, một trước một sau. Giống như u linh qua lại ở trong rừng dầm, Chu vi để lại từng mảng từng mảng lưu lại cái bóng. Nhưng là, vừa lúc đó, hai người đi ngang qua một mảnh sơn loạn thời điểm, bước tiến đồng thời dừng lại. Ở Sơn Long bên trong nhưng là một mảnh đất trống. Hai người ánh mắt ngạc nhiên nhìn phía dưới. Ở phía dưới từng mảng từng mảng, nam chính thể, từng bộ từng bộ thi thể khắp nơi đều có. Những thi thể này bên trong, có mất đi đầu, có cánh tay, đi đứng đi qua một bên, có thì lại từ giữa người phân cách thành hai nửa, nội tạng huyết dịch phun đâu đầu cũng có. Mà ở những thi thể này chu vi, các loại các dạng yêu thú chính đang đồ ăn thi thể của bọn họ, có ma lang, hỏa diễm heo, hưu linh hổ, các loại, chờ, các loại bất đồng yêu thú. Này chuyện gì xảy ra? Thu La ngạc nhiên nhìn phía dưới, nhìn một cái. Ít nói đều có mấy trăm bộ thi thể ở lại nơi đó. Nếu như nói là yêu thú dở cho quỷ, không thể nơi này không có một bộ yêu thú thi thể tồn tại. Hơn nữa mấy trăm tên đại huyễn sư sức mạnh hội tụ đến đồng thời, đây là cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ, làm sao có khả năng sẽ bị một ít yêu thú dễ dàng như vậy giết chết. Thủ đoạn thật là lợi hại, mấy trăm tên đại huyễn sư trở lên cao thủ cùng nhau, lại toàn bộ bị giết. Tula, chung quanh đây cất giấu một cái lợi hại quái vật, chúng ta tốt nhất đi vòng. Diệp Phi tự nhận chính mình bản lĩnh siêu thiền, chỉ sợ cũng không có phần này thực lực có thể một lần giết chết mấy trăm số đại huyễn sư cao thủ. Nói những thứ này nữa người cũng không phải đứng ngốc, đánh không lại chẳng lẽ là sẽ không sao? Hừ. Ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại phải không? Làm sao? Sợ. Tu La cô ý trầm giọng nói, ta không phải sợ, là sợ ngươi chết ở chỗ này. Diệp Phi lạnh rên một tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, Diệp Phi phía sau, tổng cộng xuất hiện không xuống 20 tên đại huyền sư cao thủ, đồng thời nhảy lại đây, đi tới Sơn Lóng trước. Mắt thấy phía dưới mấy trăm bộ thi thể cùng vô số yêu thú sau khi, từng người đều hút một cái khí lạnh. Yêu thú công kích bọn họ. Một tên trong đó mặc màu tím áo choàng nam tử, ngạc nhiên dò hỏi, "Không, cũng không giống yêu thú thủ đoạn công kích. Nếu như là yêu thú nhất định sẽ có tranh đấu vết tích, nhưng là nơi này không gặp nửa điểm tranh đấu vết tích. Một tên trong đó hơi hơi tuổi già võ giả trầm xuống mi, con mắt độc ác nhìn sơn long bên trong vết tích. Liêu huynh nói rất đúng, ở đây xác thực không giống tranh đấu vết tích. Nhưng là, những người này chết, kỳ hoặc như thế, chẳng lẽ là chúng động? Một ông giả đột nhiên hỏi. Cái gì? Chúng độc. Chu vi những võ giả khác đều ngạc nhiên nhìn lại. Chúng độc. Diệp Phi cũng chìm ở mi. Vào lúc này, chỉ thấy, sắc trời bỗng nhiên trở nên hắc Một nguồn áp lực khí tức từng trận vào mũi. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, này màu đen đè nén khí tức phảng phất sát đại thụ mà qua, xâm tới mặt khí thế của khiến người ta buồn nôn. Chuyện này, đây là. Họ Liêu Võ Giả ngạc nhiên nhìn trên bầu trời cái kia mảnh màu đen mây mù. Mây mù đen tối cực kỳ, chút nào không cảm giác được là thiên điện sở sinh, mà như một cái to lớn sinh mệnh ẩn dấu ở trong đó. Không được, là quỷ nha. Trong đám người, cũng không biết là ai la lên một câu. Vừa mới nói xong miệng, ở đen tối trong sương mù, hào quang màu trắng đột nhiên lóe lên, khắc nào từng thanh sắc bén bảo kiếm từ sương mù ở trong không ngừng lóe sáng đi. A Vừa đối mặt, đứng ở trước mặt nhất tên kia liếu họ Vũ người trực tiếp cắt chém thành vấn vụn. Diệp Phi sắc mặt đột biến, kéo tu la hướng về phía sau lóe lên. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cái kia xương mù màu đen bên trong, từng con từng con màu đen quạ đen điên cùng bắn dọi hạ xuống, chỉ là những này quạ đen miệng đầy đủ dài bốn tấc, màu trắng sắc bén như chùy thủ. Này màu đen quạ đen cùng phổ thông quạ đen bất đồng là, bọn họ đầu lại toàn thể là từng cái từng cái bộ xương quạ đầu, ở đầu lâu trên, bóc lên xương mủ màu đen, ở trong hốc mắt còn giữ hai điểm huyết sắc điểm đỏ. Như vậy đầy đủ hơn mấy vạn con đồng thời bay xuống quỷ nhạ như một cái lợi kiếm xuyên đi. A, đây là cái gì quái vật? Tu La bị Diệp Phi lôi kéo tránh ra, sắc mặt sợ hại đến trắng sám. "Đừng dây dòng, chạy mau." Diệp Phi căn bản không hai lời, kéo Tu La điên cùng bỏ chạy, phía sau chuyển đến một trận kêu thảm thiết. "A Thống khổ tiếng như địa ngục các quỷ giống như vậy, quỷ nha miệng như dao, thêm vào thân thể tốc độ cực nhanh, làm cho người ta khó lòng phản bị. Hơn 10 người võ giả bên trong vừa đối mặt, phía trước 5 người trực tiếp xoắn thành nát tan, thì nát, tàn chi dồn dập vút lên. Tiên kia độc các ông lão nhanh chóng đã nắm bên cạnh hai tên võ giả, cản ở trước người. "Lâm lão, a." Hai tên võ giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy tổng cộng mười mấy con quỷ nha vọt một cái đến, hai người trong nháy mắt biến thành thịt vụn, mà Lâm lão thì lại mượn thời gian này, cấp tốc lướt lên. Mới đến mấy dặm ở ngoài, mười mấy người, ba quát Diệp Phi cùng Tu La ở bên trong, chỉ có ba người nãy ra, những người khác không còn một nống, toàn bộ bị quỷ nha nuốt chửng giết chết. Đối mặt này nhóm lớn quỷ nha, dù cho người là huyền linh thậm chí huyền vương thì lại làm sao, đối mặt ngàn vạn cây đao đồng thời đâm đến, tương tự cũng phải chết. Nếu như nơi này vẹn vẹn chính mình một người, Diệp Phi có đầy đủ tự tin giết chết những quỷ này nha, nhưng là một mực bên người còn có cái Tu La. Phải biết, mình dị hỏa dưới. Những quỷ này nha căn bản không thể gây thương tổn được chính mình nửa phần. Diệp Phi, đây là cái gì quái vật, làm sao lợi hại như vậy? Những cao thủ lại vừa đối mặt đều không chống đỡ được. Tu La ngạc nhiên sợ hãi hỏi. Diệp Phi kéo Tu La không ngừng chạy trốn, vào lúc này, căn bản không dám phi hành, vừa bay triệt để trở thành mục tiêu. Ở bên trong vùng rừng rậm, nắm giữ cây cối ngăn cản, thế nhưng thiên trống rỗng rất dễ dàng hiện ra bóng người của chính mình, trở thành mục tiêu vị trí. Quỷ nhà, Một đám u linh biến thành. Truyền thuyết quỷ quần là trải qua chết đi trăm năm qua đen, lưu lại bộ xương thân, thêm vào một ít người bị chết. Dù đã linh hồn, tiến nhập những này bộ xương quạ đen thân sau khi hình thành tân sinh mệnh, quỷ nha. Thứ này lấy hấp thu thú loại thậm chí loài người linh hồn đến vì chúng nó tăng cường thực lực, hơn nữa thủ đoạn công kích khó lòng phòng bị. Diệp Phi kéo Tu La tay của, vừa chạy trốn một bên giải thích. Nhớ tới từ đại thương đế quốc tới thời điểm, tiến vào Hắc xâm lâm, không có gặp phải thứ này, nhưng là vào lúc này, lại nắm giữ đám này đồ vật chặn đường. Tu linh biến thành đồ ăn linh hồn của con người. Tu La toàn thân dùng mình một cái, đầu không khỏi chuyển hướng về phía phía sau. Giờ khắc này, phía sau yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh cũng không thấy đám kia quỷ nhà kêu quá gì. phản đến nơi này, có vẻ phá lệ âm u lạnh léo. Chờ đã, Tu La cảm giác được bầu không khí rất quái gì, lập tức kéo lại Diệp Phi. Ở đồng thời, Diệp Phi cũng dừng bước, ánh mắt nhưng bỏ vào phía trước. Tu La cũng theo Diệp Phi ánh mắt xoay chuyển đi tới. Ở hai người trước mặt của, là một mảnh nghĩa địa điện, này nghĩa địa, địa phi thường kỳ quái, quan tài cũng không có chôn ở trong đất bùn, mà là trực tiếp bày trên đất, ở quan tài trước nhưng dựng đứng lên từng khối từng khối bia đá, mặt trên ghi lại người bị chết tên cùng sự tích. Hơn nữa những ngày quan tài, toàn thể do quan tài đá điêu khắc ra, rộng lớn cùng tềnh phóng tầm mắt nhìn, những này quan tài đá không xuống trăm nghìn tòa, trong lúc mơ hồ từ quan tài trong khe hở, lưu động nhẹ nhẹ quỷ khí. Màu đen quỷ khí bao phủ xuống, trung quanh lâm tử dựng dục ra nồng nặc lệ khí. Nơi này là Tu La kinh ngạc che miệng lại. Diệp Phi ánh mắt tả hữu nhìn lướt qua, chìm sắp nói, chúng ta bị bao vây. Hầu như ở ngoài miệng vừa dứt lời. Vào lúc này, phía trước cái kia tất cả quan tài đá, hết thể trôi lơ lửng, từng tòa từng tòa quan tài đá dồn dập hướng về Diệp Phi đánh tới. Cẩn thận. Diệp Phi kéo ra Tu La vọt đến phía sau, đồng thời lòng bàn tay ngưng lại kết, một ánh kiếm ngang dọc mã sai. Diệp Phi không có nửa điểm nhân tử, vừa ra tay chính là bốn tầng ý cảnh. Ầm ầm. Phía trước tổng cộng mười mấy bộ quan tài trực tiếp ở ánh kiếm bên dưới biến thành nát tan. Chỉ thấy từ quan tài ở trong dồn dập nhảy ra một người đến. Những người này, lộ ra ngực, ngực đều vì thiết đồng sắc, dưới thân nhưng là một cái tê dại khố, đầu cực kỳ dữ tợn, trong miệng buốt lên một cái dữ tợn răng nanh, nước dãi từng tia từng tia chạy ra đến. Đầu các nơi còn từng tia từng tia mập mạp thấy không rõ lắm diện mạo. Tại đây chút quái nhân nhảy một cái ra sau khi, tổng cộng mười mấy người trong tay ra màu đen chủy thủ hướng về Diệp Phi đâm tới. Không tốt. Diệp Phi kéo Tu La cấp tốc lùi lên, lùi tới phía sau mười mấy mét nơi. Nhưng là sau lưng quan tài xếp thành một loạn, ở va tới sau khi, quan tài đá phẩm mạnh mẽ va chạm. Diệp Phi cùng Tu La tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đối mặt mười mấy cây đao đồng thời đâm tới, giờ khác này Diệp Phi một tay về phía trước, tràn ngập một tầng ngọn lửa màu trắng, trực tiếp đùng quá khứ. Nhưng là này hơn 10 người quái trong tay người vung vậy chủy thủ bóc lên xương mù màu đen dưới, đồng thời tùy ý tới. Vụ. Ầm ầm. Quy 1 chương 241, cơ quan thành mặt tán hướng bốn phía, đồng thời hơn 10 người cao thủ dồn dập hướng về phía sau thối lui. Diệp Phi vừa bước bước, lập tức con mắt nhìn chu vi, la lớn, rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao dọc theo đường đi làm khó dễ tại hạ. Lúc này, nếu như còn đoán không ra là có người cố ý đang quấy rối, cái kia Diệp Phi liền là người ngu. Khà khà. Khà khà. Vào lúc này, từng tiếng âm trầm nụ cười vang vọng ở bóng tối bên trong vùng rừng rậm. Âm thanh như rơi vậy trói thai. Thu la người này âm, mau mau bưng kín lỗ thai. Đối mặt thanh âm này dưới, Diệp Phi cười lạnh một tiếng, mắt sáng lên, tay hướng về trước người ép một chút. Ngón giữa nhẹ nhàng lên. Lấy tay tâm bắt đầu một đạo kỳ quái lại khó nghe cầm âm tung bay đi. Muốn nói nụ cười kia khó nghe, mà Diệp Phi thanh âm này triệt để ảnh hưởng tâm thần. A, thanh âm gì? Lại như vậy khó nghe. Rốt cục một cái không nam một nữ thanh âm của vang ở cánh rừng bầu trời. Nhưng là, Diệp Phi không có dừng lại, tay không ngừng vuốt ve, tốc độ càng lúc càng nhanh. Kỳ quái khó nghe như đá đầu ma sát thanh âm chói thai không ngừng vang lên. A, thật là khó nghe, thật khó nghe. Giết, giết tên tiểu tử này. Cái thanh âm kia rốt cục không chịu đựng được, thống hận hô to một tiếng. Nguyên bản dại ra ở quan tài thậm chí quá nhân, từng cái từng cái hướng về Diệp Phi vọt tới. Hừ. Mà đối với những người này đến Diệp Phi hai tay hư không hướng về này thanh hư vô cầm một đùng. Bốn tầng ý cảnh lấy tay đùng một cái phương bắt đầu, từng tầng từng tầng màu trắng cầm âm quang cùng lan tràn hướng bốn phía đi. Xì xì, xì xì. Hơn 10 người quái nhân trực tiếp chặn ngang trận đức. Mà trung quanh quan tài đá mỗi người nổ tung, từng cái từng cái quái nhân từ bên trong nhảy ra ngoài, đầy đủ hơn ngàn người, đem Diệp Phi cản ở trung ương. Nhưng là, kỳ quái một màn xuất hiện, những kia chặn ngang trận đức người, vào lúc này, lại hai đoạn thân thể chậm rãi khảm nạn cùng nhau, khôi phục đổi mới hoàn toàn, kế tục từ dưới đất bò dậy. Như người thường. Diệp Phi cùng Tu La thấy cảnh này, Hai người đều kinh trụ. Cơ quan thành Mạc gia, không nghĩ tới địa bảng đại hội luận võ bên trong, liền Mạc gia cao thủ đều tham gia, không biết các hạ là Mạc gia cái nào phòng tiền bối. Diệp Phi sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức ôn quyền hướng về hư không. Nghe đồn cơ quan thành Mạc gia tồn tại trong vùng biển một hòn đảo bên trên, cái này hòn đảo tên là Cơ Quan Thành. Cơ Quan Thành trung quanh cơ quan tầm tầm, coi như nhìn thấy thành này, người cũng không cách nào tiến bảo Thế nhưng ở cái này thần bí trong thành phố, nhưng có một đại gia tộc, Mạc gia. Từ trước đến giờ, người nhà họ Mạc không thích đấu, thủ trong cơ quan thành chưa bao giờ cùng ngoại giới lui tới. 80 sách điện tử Nhưng là Diệp Phi không nghĩ tới là, lần này đại hội luận võ bên trong, liên mặc ra người đều tham dự. Khà khà, tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, không chỉ có chống lại rồi lao thân quỷ thể trận, bây giờ còn nhìn thấu lao thân thân phận đến. Xem ra, lão thân càng thêm là không thể tha thứ ngươi. Nhưng vào lúc này, thanh âm kia bên dưới, từ phía trên cánh rừng ở trong, một tên mặc trắng đen đan xen quái lạ quần áo lão thái bà từ giữa không trung rơi xuống. Lão thái bà này phi thường quái lạ, mặt như thiếu nữ, thế nhưng thân thể như con quẹo. hơn nữa tay phi thường khô lão, trong tay nhấc theo một cái màu đen tầm ở nàng hạ xuống sau khi, trực tiếp có hai tên quái nhân tiếp nhận nàng, mà nàng liền đứng ở này bả vai của hai người bên trên, một tấm thiếu nữ mặt cười ha hạ nhìn Diệp Phi cùng Tu La. Không biết tại hạ nơi nào đắc tội rồi tiền bối, hồi tiền bối như vậy đi hận. Diệp Phi cười lạnh. Lão thái bà kia khoát tay háo một cái, ngươi chính là đại thương đế quốc Hắc Kỳ quân chỉ huy sứ Diệp Phi đi. Ta đã thấy ngươi. Trong tay ngươi còn có một loại gọi Huyền Hàn Lãnh Hỏa dị hỏa, hơn nữa trong tay còn có Huyền Bán Cẩm. Trong đại thương đế quốc, chết ở trên tay ngươi vô số cao thủ, không biết Lao Thần nói có đúng không? Diệp Phi nhíu nhíu mày, tiền bối nói chính là Tại hạ chính là Diệp Phi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Khà khà. Lão thân tên là Quỷ Bà Bà, tiểu huynh đệ, danh tự này ngươi tổng nghe nói qua chứ? Quỷ Bà Bà âm u cười hi hi, vào lúc này từ trên người nàng tràn ngập màu đen khí tức âm sâm. Cái kia nhóm lớn quỷ nha nhưng từ phương xa dồn dập bay ra. A. Câu hồn sứ giả Quỷ Bà Bà, ngươi chính là 100 năm trước, cái kia cơ quan thành mặc ra kẻ bị dồn bỏ Quỷ Bà Bà. Ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Thu La ngạc nhiên vươn ngón tay Quỷ Bà Bà. Tiểu nữ Hoa, hoa chớ kinh ngạc, ta Quỷ Bà Bà luyện Thiên Hạ Quỷ Hồn. Làm sao dễ dàng dễ dàng như thế sẽ chết. Đợi lát nữa các ngươi thành tiểu ta quỷ bà bà dưới trướng hai cái quỷ hồn sau khi, ngươi liền sẽ rõ ràng. Kha kha. Quỷ bà bà âm chầm cười, tiếng cười dưới, bí mật mang theo một loại ma lực, nghe được âm thanh sau khi, đầu có chút trở nên mơ màng. Tu La dù sao thực lực có chút thấp, lập tức đầu có chút bất tỉnh, bất quá Diệp Phi ôm nàng sau khi, Tu La mới tốt hơn rất nhiều. Quỷ bà bà, ngươi chính là quỷ bà bà. Dọc theo con đường này chết rồi nhiều người như vậy, nhất định là ngươi ra tay chứ? Diệp Phi định rồi quyết tâm thần, trầm ngâm nói. Đối mặt này ma lực thanh âm của Như đội ở trước đây Diệp Phi thật ham tiến bảo. nhưng là bây giờ lĩnh ngộ 4 tầng ý cảnh, hơn nữa bản thân thực lực đạt tới đại viễn sư cửu phẩm, Tiểu Băng Hoàng tiến hóa đệ ngũ trạng thái sau khi, thực lực tổng hợp tăng nhiều. Đối mặt thanh âm này, Diệp Phi có đầy đủ sức mạnh chống lại. Khà khà, nhiều như vậy thực lực cao cường võ giả linh hồn, ta quỷ bà bà đương nhiên sẽ không buông tha, tiểu tử, ngươi có biết? Như vậy một đại nhánh cao thủ quân đội, có thể đã cho ta quỷ bà bà tăng cường thực lực rất mạnh sao? Quỷ bà bà âm ứ cười ha, ha Nàng bản thân liền là huyền linh cao thủ, mà nàng duy nhất tăng cao thực lực con đường chính là hấp thu linh hồn của con người cho tới những người bình thường kia linh hồn, đối với quỷ bà bà tác dụng cũng không lớn. Thế nhưng mấy trăm ngàn đại huyền sư cao thủ linh hồn, liền triệt để bất đồng, cẩm giữ có như thế nhiều linh hồn, nàng đủ để đột phá vào trong truyền thuyết huyền vương cảnh. Vì lẽ đó, nàng lần này không thể không đặt mình vào nguy hiểm, đem ẩn giấu nhiều năm thân phận lộ ra, bắt đầu đối với hắc ám lâm bên trong cao thủ triển khai giết sát. Thật hung tàn đích thủ đoạn. Diệp Phi vầng trán nhíu nhíu, toát ra vài tia cơ. Cái này quỷ bà bà ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, đều không một người chết người, người này ngụy trang thủ đoạn khẳng định rất cường đại. Hiện tại Diệp Phi không nghi ngờ chút nào, Người này đã lẫn vào Vũ Thành Điệu bảng đại hội luận vo chúng cường bên trong, bằng không nàng cũng sẽ không dễ dàng như thế giết chết nhiều cao thủ như vậy. Hung tàn, tiểu tử, ta quỷ bà bà hung tàn đích thủ đoạn, ngươi còn không thấy đâu cả. Quỷ bà bà giử tận nợ nụ cười, trên tay gậy giẫm một cái, vào lúc này, đại đất phảng phật đang run rẩy. Lập tức mặt đất dồn dập nước ra, hai bên bùn đất chậm rãi đẩy hướng về bên cạnh. Nước ra một cái đầy đủ rộng mười mấy mét đại địa động, bên trong màu đen khí tức chậm ngập bao trùm đi ra. Rống. Một tiếng máy móc giống như ma sắt rít gào từ bên trong lên, ngay sau đó hai bên bùn đất hiện như là đậu hũ bị đẩy ra. Chỉ thấy, từ trong bùn đất chui ra một cái toàn thể hắc màu vàng to lớn bộ xương, giá, bộ xương này giá chính là tương tự cự thú viễn cổ bá vương long, thân cao đầy đủ 8 mét, chiều cao 10 mấy mét, chỉ là người bá vương này lổng không có nửa điểm huyết nục, toàn thể một bộ hắc màu vàng bộ xương, giá. Trên đầu viền mắt bên trong, mơ hồ thấm vào hai đám máu đỏ đống lửa, phản phất hai cái sinh mệnh ở bên trong điên cuồng nhảy lên. Giống. Lần thứ hai rít lên một tiếng, to lớn bộ xương bá vương long đột nhiên thân thể bắn ra nhảy lên, từ trong hầm vượt qua đi ra. Mặt đất run lên bần bật, cứ đại giống như núi thân thể rơi xuống cùng tu la trước người. Bộ xương cốt long. Cơ quan thành cao đẳng cơ quan thú. Diệp Phi ngẩn ra, cẩn thận đến xem, khâu lâu này bá vương long xương cốt của bên trên toàn thể các nơi khắc họa từng cái từng cái thật nhỏ trận pháp, ở mỗi hành động, trận pháp trên đều tản ra từng tia từng tia ánh sáng. Cơ quan thành cơ quan thuật quả nhiên danh bất hư truyền, mượn kim cương vật liệu luyện chế ra một bộ cự thú viễn cổ bá vương long sắt xương cốt của thân thể. Ở bá vương long xương cốt trên người lại khắc họa một chút cũng không có mấy trận pháp, mới hình thành một bộ hoàn mỹ cao đẳng cơ quan thú. Nói vậy này con bộ xương cơ quan thú tạo chỉ ở huyền linh cao thủ bên trên chứ? Diệp Phi giữ vững cảnh giác, cơ quan này thú mặc dù không có khí tức ép địch, Thế nhưng chỉ dựa vào cho Diệp Phi cảm giác, liền phi thường mạnh mẽ. Khà khà. Tiểu tử, ánh mắt của ngươi quả nhiên không sai. Ta quỷ bà bà không sợ nói cho ngươi biết, ta cốt long thú chính là Huyền Linh đỉnh phong thực lực, hiện tại các ngươi có thể chết rõ rõ ràng ràng. Ha ha. Quỷ bà bà ngẩn đầu lên cười ha ha. Hừ, muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi? Diệp Phi cười lạnh, lạnh nhìn về phía quỷ bà bà, đồng thời Huyền Băng cầm lập tức trôi nổi ở trước người. Cái này quỷ bà bà không phải là ngốc nhân vật, nếu như nàng coi thường Diệp Phi, cũng sẽ không vừa bắt đầu liền đem bộ xương bá vương long cho gọi ra đến. Bây giờ Diệp Phi cầm một lấy ra lộ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ, giết hai người bọn họ. Hoa hoa, giống. Ẩn dấu ở cây tối trong rừng rậm, sương mù màu đen bên trong quỷ nha vẫn là sắc mặt giữ tợn khôi lỗi nhân, dồn dập hướng về Diệp Phi vọt tới. Trên bầu trời hoàn toàn bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, vô số dập rạp chẳng chịt quỷ nha như đàn rơi như thế bao trùm mà đến, đồng thời dòng ra hơn 1000 khôi lỗi nhân từng người rút ra vũ khí linh hồn vây giết vọt tới. Ở con rối thứ nhất người tới Diệp Phi cùng tu la trước người thời gian. Trong cùng một lúc, Diệp Phi thân thể dựng lên, Vùng đan điện một đạo hào quang màu trắng vừa hiện, đồng thời hoa tinh linh chuyển thành một cái thật nhỏ bóng người xuất hiện, lập tức hướng về trong đất bùn một xuyên. Chít chít. Tiểu băng hoàng xuất hiện sau khi, trên đầu mang theo đỉnh đầu nữ hoàng vương miện, tay nhỏ một cái bé nhỏ bảy màu con trượng, ở nàng xuất hiện trước mắt. Hai tay ôm ngực, lập tức một đôi tay nhỏ cánh tay mạnh mẽ kéo dài. Bằng bạc khí thế mạnh mẽ từ của nàng tiểu trên thân hình mạnh mẽ một tản ra. Màu trắng hàn khí từ trong không khí từ từ chậm rãi lan tràn ra. Lập tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại tới được quỷ gặp hàn khí sau khi, Từng con từng con đóng băng ngưng kết thành tượng băng từ giữa không trung đến rơi xuống. Lập tức, tiểu trên tay quyền trượng chỉ về hư không, một bó buộc ánh sáng bắn ra, phân biệt bắn mạnh một mảnh băng phong ánh sáng như đạn pháo bình thường đánh vào quỷ nhà thậm chí khôi lỗi nhân trong đám. Ở tiểu băng hoàng tiến vào đệ ngũ trạng thái sau khi, nắm giữ toàn diện bản thể công kích. Trong đó quyền trượng cầm giữ có vô cùng quyền trượng ánh sáng, vương miện thì lại là bất diện thân thể, chỉ cần nắm giữ vương miện ở tiểu băng hoàng bị thương nặng hơn, tiêu hao to lớn hơn nữa, cũng có thể kịp thời khôi phục. Dùng lời đơn giản nói, tiểu băng hoàng chính là một cái vũ khí công kích, mà vương miện nhưng là hồi huyết bà buổi. Cái gì? Lại là tinh linh. Quỷ bà bà nhìn rõ ràng Tiểu Băng Hoàng sau khi, lập tức ngạc nhiên cả kinh. Giờ khác này vẹn vẹn vừa đối mặt, quỷ bà bà tổn thất không trên giới ngàn chỉ quỷ nhà, mười mấy khối lỗ nhân. Quy một chương 242, chu diệt quỷ bà. Truyền thuyết quả nhiên là thật sự, tiểu tử này trong tay lại thật nắm giữ con rối, xem ra huyết môn thất tử thật không có gata. Khà khà. Quỷ bà bà âm u nở nụ cười. Theo đường mạng tiểu thuyết muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Quá to, long, lên cho ta. Giống chém được mệnh lệnh, hắc màu vàng bộ xương bá vương long mở rộng hét hầu một tiếng to lớn rít gào. Cái kia khôi ngô thân thể to lớn, đạp bước đạp lên, như núi to như thế hướng về Diệp Phi cùng với Tu La đạp xuống đi. Diệp Phi, cẩn thận. Tu La nhìn thấy cái kia bộ xương cự long đệm xuống đến, lập tức hô to một tiếng. Diệp Phi con ngươi híp híp, phản cười lạnh một tiếng, cũng không có động. Nhưng là, ở đồng thời, đông trước người bùn đất đột nhiên một nứt ra, một đạo ánh sáng xanh lục chạy ra khỏi bùn đất, một cái đầy đủ hai, ba người ôm không thỏa thuận to lớn ngây từ đằng, chạy ra khỏi bùn đất, thẳng bắt mặt thành. Phụp. Ầm ầm cây lớn màu xanh lục cây tử đằng vừa kéo, một cái khổng lồ bộ xương long như mỗi bình thường bị giật đi ra ngoài, đập vào cánh rừng ở trong. Hoa tinh linh ở vượt qua lôi kiếp sau khi, thực lực liền tiến vào huyền linh. Lấy hiện tại huyền linh thực lực đối phó một cái thú khối lỗi, căn bản không mất công sức. Cái gì? Đây là, Quỷ bà bà mắt nhìn mình bộ xương long bị quét bay, lập tức ngạc nhiên cả kinh. Thế nhưng không đợi nàng phản ứng lại, vào lúc này, bốn đất dưới đầy đủ chạy ra khỏi không xuống mấy chục cây to lớn cây tử hướng về nàng tới. Đối mặt từng cây từng cây cây tử đằng xô bà bà con mắt lóe lên. Một cái hoa tinh linh một cái không rõ lai lịch màu trắng tinh linh. Khà khà, đều là bảo bối tốt. Hôm nay thuộc về ta quỷ bà bà. Tại đây vừa rút lời dưới, đồng thời cái kia tất cả cây tử đằng đồng thời tập hợp đi, quỷ bà bà thân thể trực tiếp bị vắt thành phân vụ, nát bấy thân thể chậm rãi biến thành sương mù màu đen nhàn nhạt tản ra, sương mù trôi nổi ở giữa không trung, tạo thành một cái quỷ bà bà mô dạng, chính lộ ra một bộ mặt muỗi giữ tận nhìn phía dưới. Không sai, quả nhiên không sai. Ha bên cạnh ngươi quả nhiên nắm giữ hai cái tiểu tinh linh. Khá khá. tiểu tử, hai người này tiểu tinh linh, hôm nay là thuộc về ta quỷ bà bà đi. Haha! ha, ủy ha. bà bà chợt cười to dưới, trên bầu trời dựng dục màu đen khí tức càng thêm nồng nặng, chiết đè bao phủ chỉnh cái rừng. Keo đường mạng tiểu thuyết cung cấp t miễn phí đăng loạn, mà nải sương mù màu đen cũng không như trước quỷ nha ngưng tụ mà thành, mà hoàn toàn là như chất lỏng màu đen như thế bao trùm ở phía trên vùng rừng rậm. A. Tu La ngạc nhiên che miệng lại, vào lúc này, cái tia đen tươi chất lỏng khí tức, hình thành một con to lớn tay, hướng về phía dưới vồ xuống. Nguyên bản chính xung phong quỷ nha cùng nhân tiểu cảm giác phía khí tới, trên người dị hỏa đồng thời bành trướng. Xoay người sau khi Một con đen thui to lớn tay hướng về nó tiểu thân thể mạnh mẽ chụp tới. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng miệng nhỏ hét lên một tiếng, ở trên tay cây vậy trên, hội tụ huyền hàn lãnh hỏa hướng về bàn tay màu đen đánh tới. Ầm ầm. Di hỏa cùng chất lỏng màu đen bàn tay khổng lồ sau khi đụng, lập tức hỏa diễm tản ra, nhưng là cái kia chất lỏng màu đen bàn tay khổng lồ lại lông tóc không tổn hại. Tiểu tử, cẩn thận, này màu đen bàn tay khổng lồ căn bản là không có cách loại bỏ. Ở đồng thời, Diệp Phi thanh âm của lớn tiếng gọi lên, bởi vì hắn gặp cùng Tiểu Băng Hoàng một màn như thế. Trên tay kiếm khí tán gửi tới sau khi, lại trực tiếp bị phản xạ trở về. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng lập tức trả lời Diệp Phi, thân thể lóe lên, nhanh chóng đi tới Diệp Phi vai bên trên. Ha ha, tiểu tử, ta khuyên các ngươi vẫn là chớ phản kháng. Ở ta quỷ bà bà phệ ma trong tay, đến nay còn không một người có thể chạy đi. Trên tay các ngươi dị hỏa, đối với ta căn bản không có nửa điểm tác dụng. Ha ha. Cái kia chất lỏng màu đen khí lưu bên trong, chậm rãi hình thành quỷ bà bà gương mặt, chính lộ ra hài hước nụ cười cười ha ha. Ở quỷ bà bà vừa dứt lời, trong đất bùn từng cây từng cây cây tử đặng xung phong lên, hướng về đen tối chất lỏng khí tức đâm giết đi tới. Hoa tinh linh, chớ. Thấy một màn này, Diệp Phi đại hô lên, đồng thời thân thể hướng về cái kia cây tử đằng bay sông ra ngoài. Nhưng là, chỉ thấy vào lúc này, ở cây tử đằng vừa kéo đi ra ngoài trong nháy mắt, ở phía trên đen thui chất lỏng khí tức trên, đột nhiên kéo ra một cái to lớn vòng xoáy, cây tử đằng cuốn lên đi sau khi, phản phất bị một cổ lực lượng cường đại cho kéo, hướng cùng bên trong hút vào. Cây tử đằng bị kéo lại, hoa tinh linh thống khổ hô hô một tiếng. Cái kia thật nhỏ thân thể từ trong đất bùn bị lôi đi ra ngoài, mà cái kia mười mấy cái to lớn cây tử đằng chính kéo dài mà xuống, sinh trưởng ở phía bên trên đầu. Giờ khắc này mười mấy cây cây tử đằng chính là hoa tinh linh cấp Bây giờ cây tử đang bị đánh ở, cơ hội là bắt được Hoa Tinh Linh hết thảy tóc. Kha kha. Quỷ bà bà âm ứ kêu một tiếng. Màu đen kia vòng xoáy chuyển động càng nhanh, Hoa Tinh Linh thân thể nhanh chóng hướng về màu đen kia vòng xoáy bên trong đột nhiên hút thu vào. Nhưng mà, ngay khi Hoa Tinh Linh bị hút vào vòng xoáy bên trong trước mắt, trong mắt, một đạo kiếm ảnh lóe lên. Diệp Phi thân như ánh sáng, từ màu đen vòng xoáy nơi cắt quá khứ. Hoa Tinh Linh mười mấy cây, cây tử đảng bị cắt đi, tiểu thân thể nhanh chóng hướng về mặt sau vứt ra ngoài. Đồng thời Diệp Phi thân ảnh của hơi động, bắt được Hoa Tinh Linh nhanh chóng ngọt đến phía dưới. A, này đều bị bị chạy trốn. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng." Nhìn thấy bay đến bên mép bổ câu lập tức bay, quỷ bà bà cắn răng nghiến lợi hô to. "Quỷ bà bà, ta Diệp Phi cùng ngươi không chịu không đoán, hôm nay đi tới nơi này, lại bị ngươi nhiều lần truy sát. Bây giờ còn muốn hãm ta đồng bạn vào tử địa? Được, vậy ta Diệp Phi chơi với ngươi đến cùng." Diệp Phi đã nổi giận. Ở Hắc Cám Sâm Lâm bên trong bản đến lúc sẽ không nhiều, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt được thành một Bài, trở lại Vũ Thành mới có thể thông qua cửa thứ nhất. Vì lẽ đó Diệp Phi không muốn nhiều gây sự, nhưng lạ bây giờ quỷ bà bà gắt gao con bước muốn bắt đi Hoa Tinh Linh cùng Tiểu Băng Hoàng, thậm chí giết mình và Tu La. Đến lúc này, chỉ cần là cá nhân cũng không cách nào ổn nhẫn. Kha kha. Hoa Tinh Linh chính là thiên hạ diễn sinh đồ vật, sinh tồn trong thiên địa. Người có thể được đến nàng, vì sao ta quỷ bà bà thì không thể? Tiểu tử, ngươi đã có một cái tinh linh, bây giờ bên ngươi lại thêm một con. Ngươi không cảm thấy ngại nhiều sao? Kha kha. Quỷ bà bà âm u cười, không ý kỵ tí nào dịp phi vậy mặt. Ở của nàng phệ ma bên trong, tất cả xung quanh không gian đều bao phủ ở bên trong, sự công kích của kẻ địch như thế nào đi nữa công kích, cũng không làm nên chuyện gì. Phần hết thể bị vệ ma nuốt vào. Vậy cũng chớ trách ta Diệp Phi vô tình. Diệp Phi giận quát một tiếng, "Tu La, mấy người các người tránh ra." Diệp Phi một tay vẫy một cái, Tu La thậm chí Hoa Tinh Linh đồng thời bị quăng đến rồi khoảng chừng cách hắn 30 mét ở ngoài địa phương. Lập tức, Tiểu Băng Hoàng thân thể hơi động, đi tới Diệp Phi vùng đan điền, tiến nhập trong đan điền. Ở Tiểu Băng Hoàng vừa biến mất, Diệp bay khí tức trên người tăng nhiều. Diệp Phi thân thể từ từ chậm rãi phiêu phủ ở giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời trước người liền cầm rơi xuống trước người, Hiên Viên kiếm tự động phiêu phù ở giữa không trung. "Vụ." Một đạo khó nghe cầm âm vừa vang lên, hay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đây là Quỷ bà bà lập tức đã nhận ra mấy phần không đúng, nàng cảm thấy trong không khí mang theo một tiếng hỗn loạn. Rống. Ở nàng phát sợ thời gian, một tiếng viên cổ rít gào vang ở linh hồn của nàng bên trong. Lập tức cái kia đen tối to lớn chất lòng khí tức đột nhiên một luồng ánh kiếm lóe lên, trôi nổi ở diệp phi trước người hiên viên kiếm bị bạn tới, trực tiếp xuyên thủng đèn kịt chất long khí tức. Ở chất lòng khí tức bầu trời phá suất một cái lớn chừng quả đấm động. cảnh này, Quỷ bà bà ngạc nhiên kinh hãi. Không. Nhưng lại ở nàng một phản ứng lại, sắp thu hồi ma thời điểm. Lúc này một luồng đến từ thiên ngoại sức mạnh khổng lồ chém vào xuống. Ở Diệp Phi chính diện muôn nơi, trước mắt chất lỏng màu đen khí tức bị một chiêu kiếm chém vào thành hai nửa, tia sáng từ từ kết liệt, một cái ánh sáng khẩu khí nứt ra, ngay sau đó từ ánh sáng lỗ hồng trên một luồng ánh kiếm lấp lóe hạ xuống, rơi vào Diệp Phi bên chân không xa. Ngượng, cái kia chất lỏng màu đen lỗ hồng có thể nhìn lại, ở bên ngoài bên trong vùng rừng rậm, một vị hư vô cự ma bóng người như tiến nhập trong mắt mọi người, cái này to lớn ma thân cầm trong tay hiên viên bảo kiếm tại hữu điên cuồng chém vào quét ngang chất lỏng màu đen khí Phúc. Phúc. liên tục năm kiếm do thần tướng pháp chém vào đi ra. Toàn bộ che dấu bầu trời phệ ma bị cắt chém thành 6 phần, từng người hướng về phương hướng khác nhau bị vứt ra ngoài. Xì xì. Ở chất lòng màu đen khí tức phiêu mở, thiên địa lập tức sáng lên. Quỷ bà bà phảng phất từ thiên mà rơi giống như vậy, thân thể lão đảo một cái, từ giữa không trung đập xuống. Ở nàng vừa rơi xuống, Diệp Phi bảo kiếm đã rơi xuống cổ nàng trên. Của người dựa giẫm sát thực thật lợi hại, nhưng là bản thân ngươi thực lực quá yếu." Diệp Phi nhà nhặt nói, "Cơ quan thành người cũng là bởi vì thực lực không đủ mạnh, cho nên mới nghiên cứu ra các loại các dạng mạnh mẽ cơ quan thú để đền bù khuyết điểm này. Vì lẽ đó đến nay tại thiên hạ Bốn số võ giả đều đối với cơ quan thành hết sức kiêng kỵ. Khà khà. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta quỷ bà bà sao? Ta quỷ bà bà thừa nhận, bàn về chân chính bản lĩnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, bàn về những thủ đoạn khác, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào theo ta quỷ bà bà so với. Quỷ bà bà lớn tiếng nở đụ cười, nói xong, cái cổ ở Diệp Phi bảo kiếm trên lướ qua. Toàn bộ đầu bị cắt xuống. Lập tức, mất đi đầu thân thể nhanh chóng biến thành sương mù màu đen, chớp mắt tiêu tan ở trên trời ở trong. Hầu như, ở sương mù màu đen vừa tiêu tán thời điểm, Lúc này, hơi thở kia tràn ngập ở trên hư không, đoàn kia chia làm 6 phần xương mù chất lỏng, vào lúc này nhanh chóng một hội tụ, hình thành một khối toàn thể. Lập tức từ từ thu nhỏ lại. Thần tướng pháp ấn, diệt này chất lỏng màu đen. Diệp Phi vừa thấy, tay kéo động dây đàn hơi động. Cái kia đứng ngạo nghễ hư không thần tướng pháp ấn vừa nghe lời ấy, trong miệng rít lên một tiếng. Hiên Viên kiếm hướng về chất lỏng màu đen đoàn chém xuống. Phốc. A. Diệp Phi, ngươi tên khốn kiếp này, lão nương cho ngươi không để yên, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ngươi cho ta, ta quỷ bà bà tương lai gấp 10 lần xin trả. Chất lỏng màu đen vừa bổ mở. Lúc này một đạo màu đen kinhnh khí sông ra ngoài tắm vào phía chân trời ở chân trời trên hư không một tiếng già mua thống hận thanh âm của chuyển đến nhưng là ở quỷ bà bà vừa biến mất vào lúc này đoàn kia chất lỏng màu đen nhưng từ giữa không chung rơi xuống chỉ hình thành khoảng chừng bàn tay to nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống diệp Phi trước người không xa Diệp Phi cũng không có đi truy quỷ bà bà hắn biết quỷ bà bà cái kia trạng thái rõ ràng là một cái linh hồn trạng thái bởi vì nàng linh hồn hấp thu trong thiên địa linh hồn thực sự nhiều lắm trong thiên địau căn bản sẽ không tiêu tan bây giờ nàng nếu một chốn chính mình căn bản là không có cách đuổi theo nàng